trần ư đường xá. Đây là ta chuẩn bị xong một chút đường ngươi ngươi n chuẩn xong ăn, mang theo ăn. Còn thân ôn nhu g Đây đồ xá. là làm lúc lại ta một chút theo một thí Triệu thì t có phục, mặc. khảo h du bị mới ý m c ẩ thận Trần bàn giao. Được. mặc gật đầu đáp ứng đón lấy nàng đưa tới b a o khỏa còn hữu dụng giấy nháp gói kỹ bốn cái cái hũ lần này đi trước thi tú t ả i công danh người không chỉ trần mặc một cái tất cả mọi người tại trước khi đi đều có một ngày nghỉ một thời gian có thể về nhà trung tướng tin tức này cáo chi thân bằng triệu du biết được về sau liền vội vàng vì hắn chuẩn bị chút đường đồ ăn cái gọi là đường đồ ăn chính là đi đường lúc chỗ ăn dùng Mỗi một đạo đều người ặ n dầu nặng tồn mối, vì vậy có thể t bảo gian trên đường cần g c thật n nghỉ chút n g triệu du cuối cùng căn dặn một câu nhìn qua trần mặc đi xa thân ảnh khe khẽ thở dài một đường dục ngựa chạy về quân doanh thời gian đã tiếp cận cấm đi lại ban đêm an ổn đường nghỉ một đêm ngày kế tiếp trần mặc dậy thật sớm chuẩn bị hắn muốn dẫn đồ vật cũng không nhiều lần này hắn không phải một người tiến đến Trừ hắn cái này nghĩa tử còn có tôn tướng quân bản à Ngoài con chất cháu thân tôn tướng quân xa hóa trai. ra, tử b thân cũng sẽ cùng bọn họ cùng nhau tiến đến tuy nói trần mặc bọn hắn ba người tham gia khảo thí dựa theo quy củ hắn muốn tránh hiểm nghị tránh được ngại về tránh hiểm nghị hắn chỉ là không thể làm giám khảo mà thôi hắn cùng đi trần mặc mấy người tiến đến cũng là cho thấy ra một cái thái độ để những cái kia làm giám khảo quan viên biết rõ mấy người kia là người của hắn đồng thời hắn tương đối coi trọng mới có thể cùng đi đến đây như thế tại một chút tương đối chủ quan kiểm tra đánh giá bên trên t ỷ như mùa đao lại t ỷ như sách luận trần mặc bọn hắn đoạt được thành tích so ra mà nói sẽ phải tốt một chút dù sao tôn tướng quân tự mình đến đây phụ trách kiểm tra đánh giá quan viên chỉ cần không muốn đắc tội hắn đều sẽ xét đem trần mặc mấy người thành tích viết càng đẹp mắt chút đương nhiên văn vô lệ nhất võ vô lệ nhị võ cử không phải văn cử không được là không được cho dù có tôn tướng quân hỗ trợ, trần mặc bọn hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể ở một hai hạng kiểm tra đánh giá trên chiếm được tiện nghi thật muốn cầm tới công danh tự thân cũng nhất định phải có n g ạ n h thực lực mặc ca. từ đại bảo ngồi ở trên xe ngựa gặp trần mặc đến đây gấp hướng hắn g á c chúng ta khi nào khởi hành trần mặc mang theo đồ vật leo lên xe ngựa tìm cái thoải mái vị trí t ỏ a hạ dò hỏi từ đại bảo chính là tôn tướng quân thân ngoại sinh lần này cùng hắn cùng đi tham gia võ cử không biết rõ chờ ta cậu tới đi từ đại bảo lắc đầu năm nào giang so trần mặc còn nhỏ trên một tuổi nhưng có gia truyền đạo pháp từ nhỏ đã bắt đầu lấy võ hắn lần này đi thi võ cử có thể thi đậu sát xuất rất lớn chưa quá nhiều lúc tôn thủ nhân cất bước đi tới đồng dạng leo lên xe ngựa cùng bọn hắn nói nhàn tho hương viên phủ c ử ly quân doanh chừng hơn năm trăm dặm cưỡi ngựa dĩ nhiên càng nhanh có thể đổi tới nơi đó khó tránh khỏi tàu xe mệt mọi trạng thái không tốt chân mặc mấy người đã là muốn kiểm tra thử kia lúc trước đương nhiên phải tận lực nghỉ ngơi cho tốt không muốn mệt nhọc không chỉ có là bọn hắn bọn hắn ngày thường chỗ ngồi cưỡi ngựa cái này thời điểm cũng muốn cùng theo đi v õ cử bây giờ là nói đến cung cấp ngựa nhưng cùng lâm thời cung cấp ngựa so sánh chính mình thường ngày ngồi cưỡi tự nhiên là phối hợp càng tốt hơn cho nên bọn hắn những người này đội ngũ có chút to lớn ánh sáng xe ngựa liền có bốn chiếp còn có ba thót ngựa cao to tùy hành. Du du tiến lên đi một ngày, tìm chỗ xe ngựa cửa hàng đ ừ n g nghỉ trần mặc lấy ra triệu du lúc trước để cho mình mang đường đồ ăn cùng mấy người chia ăn thức ăn này nặng dầu nặng mối bọn hắn đều là c ô n nhân lại đổi đến một ngày đường bắt đầu ăn hương vị tự nhiên rất tốt ngày kế tiếp vẫn đi đường thẳng đến năm ngày sau giờ ti trần mặc một đám người rốt cục trông thấy phủ thành hương nguyên thành hương viễn phủ thủ phủ chỉ địa có nhân khẩu gần ba mươi vạn chính là toàn bộ trong phủ phần hoa nhất chỗ vãng lai khách thương phong phú đem ở xa cái khắc phủ thậm chí những châu khác thương hàng buôn bán đến tận đây lại mua sắm hương viễn phủ đặc sản buôn bán hướng chỗ hắn lấy kiếm lấy đại lượng lợi nhuận phủ thành tường thành cuối cùng không còn giống huyện khắc thành như vậy có quá nhiều mục nát tổn hại chỗ trải qua mấy trăm năm mưa gió cũ ký tường thành mặc dù lưu lại vô số pha t ạ m có thể liếc nhìn lại chỉnh thể coi như kiên cố hương viễn thành cửa chính xây dựng vô cùng rộng lớn chỉ sợ phải có sáu bảy trượng chỉ rộng tuy là vãng lai xe ngựa vô số cũng chưa phát giác tranh t r ú c bên trong thành bốn phía đều trải b à n đá xanh nói mỗi một chỗ b à n đá xanh đều có chút vô vớt không có nửa nơi cái hố vỡ tan chỗ bởi vậy có thể thấy được cái này h ư viễn phủ chi phủ hơn phần nửa là một cái coi như liêm k i ế t quan viên tối thiểu cái này dùng để sửa đường khoản tiền chắc chắn、hạ. hắn coi như tham ô hẳn là cũng không có tham ô quá nhiều ta tại trong thành này có một chỗ phủ đệ chúng ta đi trước kia đặt chân tôn thủ nhân hướng về nghĩa tử của mình chất nhi bọn người phân phó nói hắn bình thường mặc dù không ở tại nơi này thậm chí liền gia quyến đều không ở nơi này ở lại có thể trong thành này chỗ ở ngay tiếp theo trong sân dùng nha hoàn n ô bục còn có ngoài thành trang viên điền sản d ụ n g đất tá điền lại sớm có người cho hắn đưa qua tại triều đình điều lệnh tuyên bố hắn điều đi hưng viễn p h ụ đảm nhiệm c h ấ n thủ trước lúc liền đã có người tại suy nghĩ phương pháp muốn đến nhà cho hắn tặng lễ hắn còn không có nhậm chức các nơi lễ vật chúc mừng liền đã từng cái đưa tới Mẫu lớn. trong phủ đệ người hầu cũng không phải rất nhiều chỉ có mấy chục tên tôn thủ nhân lập tức phân phó người thu thập phong tốt chuẩn bị đồ ăn mà hắn thì không có ở chỗ này chờ lâu từ lúc xe của hắn ngựa tiến cửa thành liền có người đưa tới bãi thiếp mời hắn tiến đến dự tiệc hương sa chi phủ tự mình mời hắn cũng không tốt không cho mặt mũi này trần mặc nhao nhao qua qua nhẹ a y là h nhàng lắc đầu cự tuyển giữa bọn hắn lẫn nhau lập bản hiển nhiên không có khả năng xuất toàn lực tại chỉ bằng mượn kỹ xảo tình h ô n g dưới trần mặc kém xa từ đại bảo hắn luyện thương thời gian quá ngắn chỉ có nửa năm mà từ đại bảo đã luyện dòng giá một mươi hai năm năm pháp trần mặc cho dù có chút thiên phú cũng bù không được hắn cái này mười hai năm qua đông luyện tam k i ử u hạ luyện tam p h ủ mà trần mặc như xuất toàn lực lấy hắn khí lực một thương q u ố t tới từ đại bảo liền binh khí đều cầm không vững căn bản không có khả năng có cái gì sức hoàn thủ kỹ xảo dĩ nhiên trọng yếu nhưng tại tốc độ khí lực đều hơn xa không chỉ một bậc tình hương dưới kỹ xảo coi như tinh d i ệ u nữa cũng không có tác dụng gì võ chi điệm có đạo lý từ đại bảo hơi chút chầm tư gật đầu tán đồng nói hắn nhưng là biết rõ trần mặc có một hai trăm cân khí lực đi thi, thi cử nhân đều dư xài mà chính mình mới bất quá bảy trăm cân so với hắn xác thực có nhất định tranh lệnh Đây chương ô n g phải là t â năm trích l ệ n mươi một võ cử khảo giáo đã sanh chỗ cửa hàng trúc trên giáo trường các loại thạch luân cung tiễn binh khí bày ra trình tệ tại những khí cụ này sau bên cạnh sớm dựng lên một tòa đại cao Hương phủ viện các h phủ thân chính thông h i ngợi ngồi tại p mang màu giữa, đỏ bảo n h ọ chính, tuần kiểm, phẩm ủ nha quan, cũng tại hai bên trái phải từng cái ngồi xuống. chúc hai phải cái Các tại trái p cấp quan viên quan bảo quần áo dùng tài liệu chính là về phần theo thuộc kiểu dáng đều rất là khác biệt cho nên chỉ cần xem xét mặc chính là cái gì quần áo liền có thể minh bạch kỳ cụ thể phẩm cấp bậc này quan bảo đều là từ triều đình theo công may dân gian may và giảm c a n đ ả m tư chế quan phục người trạm lập quyết xem ra hôm nay đến đây đồng sinh muốn so những năm qua nhiều chút nha hương viên tri phủ hạ vũ khởi vớt vớt rầu rịa cười nói đồng sinh không giống tú tài có danh n g ạ c h hạn chế trong phủ các huyện ngay tiếp theo hương viễn thành bên trong tất cả võ sinh chỉ cần thỏa mãn tiêu chuẩn có người tiến cử hiện tại người đều có thể đến đây thi võ tú tài kim khoa võ cử người s á c thực so hai năm trước muốn thêm c h ô n g ít một bên thông phán phụ họa dưới đại cao hơn ba trăm l i tên đồng sinh riêng phần mình phân chia báo đ o ạ n không nói một lời người cũng có xì xào bản tán người cũng cũng có truyền lệnh bắt đầu thi đi để thí sinh ra trận nâng đá đo lực hạ vũ khởi phất tay phân phó lập tức có sai dịch tất lệnh gõ vàng trên trống khảo thí bắt đầu nguyên bản đợi tại thí sinh cái khác sai dịch cung cấp tốc động tác thị phủ trước sau cùng chia ba ngày bàn bạc khảo giáo sáu hạng chỉ có tổng hợp đánh giá tại đông đảo thí sinh bên trong đạt tới ba mươi người đứng đầu người mới có thể lấy được thân phận tú tài những người còn lại chỉ có thể chờ đợi năm sau thi lại chân mặc chính nhìn xem vừa mới nhận lấy đến một bài phía trên khắc lấy ớt bảy mươi ba cái này cho thấy ở phía trước chính mình còn có hơn một trăm bảy mươi người còn phải chờ tốt nhất một hồi mới có thể đến phiên hắn hôm nay chỗ khảo giáo hạng mục là nâng đá kỹ thuật sang nghệ ngày mai thi múa binh tranh tài cuối cùng một ngày mới thi xét luận từng d ã võ đồng sinh đi vào bên trong giáo trường n â n đá đo lực bắt đầu khảo giáo mặc ca tôn ca ta đi trước một bước t ư đại bảo là giáp bảy mươi ba tên phải sớm trần mặc bọn hắn vừa bước vào trận hướng hai người đánh xong chào hỏi hắn không có quá nhiều dừng lại vội vã chạy vào bên trong giáo trường từng vòng thí sinh ra trận lại rút lui thật lâu rốt cục đến phiên trần mặc hắn cùng còn lại mấy tên thí sinh cùng nhau đi vào bên trong giáo trường tiến hành nâng đá đo lực bên trong giáo trường có các loại thạch luân bày ra trong đó nhẹ nhất người đều là bốn trăm cân đây là lấy được đồng sinh thân phận tiêu chuẩn một trong nhất định phải dơ lên bốn trăm cân thạch luân mới có tư cách đến đây khảo thí dựa vào trời sinh khí lực muốn dơ lên bốn trăm cân thạch luân s á t thật khó nhưng ở cái này có võ đạo thế giới tuyệt đại đa số quân nhân khổ tâm tu luyện mấy năm sau đang tráng niên đều có thể đạt tới tiêu chuẩn này trần mặc trực tiếp đem ánh mắt chuyển qua giữa sân nặng nhất thạch luân bên trên kia là nặng nhất ngàn cân thạch luân khảo giáo đến tận đây còn chưa hề có người dơ lên qua thậm chí liền liền tám trăm cân thạch luân cũng là chỉ có hai ba người có thể miễn cưỡng dơ lên trần mặc thay đổi ánh mắt trực tiếp nhìn về phía trên giáo trường nặng nhất kia phương thạch luân lần này khảo giáo cho tới bây giờ còn sẽ có người có thể đem nó dơ lên lúc trước hơn trăm người có thể dơ lên tám trăm cân thạch luân người đều là giải rác thành tích tốt nhất người cũng bất quá là khó khăn lắm chín trăm cân nhưng mà trần mặc lại rõ ràng ngàn cân thạch luân là lần này khảo giáo cực hạ nhưng còn xa không phải hắn khí lực cực hạ đi đến ngàn cân thạch luân trước điều tiết tự thân khí tức lực từ lên dưới chân thành dễ đột nhiên một chảo không tốn sức chút nào đem ngàn cân thạch luân dơ lên trông thấy một màn này nguyên bản ồn ào náo động võ đ à i như linh thai nhức có kia l ặ n từ khảo giáo đồng sinh đến p ụ trách giám thị quan viên mỗi một người không khỏi là thần sắc ngạc nhiên ngây ngốc nhìn qua một màn này có thể dơ lên ngàn cân thạch hưng ơ viễn phủ bên trong cũng không phải là không có thậm chí liền có thể do lên hai ngàn cân ba ngàn cân đều có có thể dạng n à y người không một đều là tu hành có sở thành võ giả sớm có công danh trên người không phải cử nhân chính là tiến sĩ bọn hắn có thể dơ lên ngàn cân thạch luân là tại lấy được tú tài công danh về sau lại trải qua nhiều năm khổ tu khổ luyện võ đạo có thành cựu có thể giống trần mặc như vậy tuổi tác có thể trực tiếp dơ lên ngàn cân thạch luân người thật sự là ít chỉ là ít hai tay nâng quá ngàn cân thạch luân mười năm hơi thỏ trần mặc lúc này mới nhẹ nhõm đem nó bông xuống thật dài phun ra một ngụm trọc khí trên giáo trường như bình hồ yên lặng b ở i vậy mới bị đánh phá người kia là ai huyện nào t h í sinh hạ vũ khởi biểu lộ kinh ngạc ngưng âm thanh hỏi thăm tả hữu hồi phủ tôn là tôn tướng quân nghĩa tử một bên có người đưa tới danh sách thì trên kỹ càng ghi chép trần mặc tin tức thân cao cùng đại khái tướng mạo ta từng nghe tôn tướng quân nói qua người này bây giờ xem xét xác thực không tệ hạ vũ khởi nhẹ nhàng gật đầu khép lại danh sách nhưng không có nói thêm nữa chúng ta trong phủ lần trước thi phủ có thể giơ lên ngàn cân thạch luôn người ta nhớ được giống như cũng vẫn là tôn tướng quân nếu không xảy ra ngoài ý mớn ta nhìn cái này trần mặc coi như không phải kim khoa thứ nhất cũng làm nhập ba vị trí đầu liệt kê dạy bảo khuyên dân hợp thời mở miệng nói nhìn hắn tiếp xuống biểu hiện đi tôn tướng quân nghĩa tử nên không kém hạ vũ khởi cười nói còn lại mấy tên quan viên nghe dây cũng biết nhau ý nhao n h a u mở miệng phụ h o ạ n phía trước cũng có mấy tên biểu hiện không tệ thí sinh có thể p h ụ tôn chưa từng đơn độc đề cập qua bây giờ lại vẹn vẹn nhấc lên trần mặc ý tứ này lại rõ ràng bất quá khoa cử gian lận đúng là đại tội có thể đại tội vậy cũng phải điều tra ra mới là tội húng chi trần mặc biểu hiện vốn là không tệ bọn hắn tự nhiên mừng rỡ làm thuận nước dòng thuyền bán tôn tướng quân cái mặt mũi ất bảy mươi ba chân mặc nâng đá ngàn cân giáp thượng bình phụ trách nâng đá hạng giám khảo cho ra thành tích lại từ một bên sai dịch cao giọng la lên khảo thí xong khí lực ngay sau đó chính là kỹ thuật chân mặc kỹ thuật không coi là bao nhiêu tốt nhưng cũng may dùng chính là thường xuyên ngồi cưỡi ngựa phối hợp cũng coi là quen biết cuối cùng được cái ớt chung kiểm tra đánh giá dựa theo nội tâm của hắn đánh giá cái này hơn phân nửa vẫn là xem ở chính mình nghĩa phụ trên mặt mũi không phải chỉ bằng hắn lúc này mới luyện mấy tháng kỹ thuật rất khó cầm tới cái này đánh giá kỹ thuật thi xong chính là sang nghệ trừ bỏ bắn cái bia bên ngoài còn phải xem kéo cung tư thế cùng đến tột cùng có thể kéo mở mấy thạch cường cung trần mặc bước bắn còn có thể kỵ xạ hơi kém nhưng làm đông đảo thí sinh bên trong một cái duy nhất có thể kéo mở mười thạch cường cung người hắn vẫn là lấy được giáp hạ đánh giá liên tục ba trận kiểm tra đánh giá kết thúc l i ề n đã là lúc chạm vào tối trần mặc đáp lấy xe ngựa hồi phủ đường nghỉ trở về tôn thủ nhân cười hướng trần mặc vẫy vây tay nghĩa phụ trần mặc đi đến tiến đến chắp tay hành lệ vân an người hôm nay kiểm tra đánh giá thành tích ta đều đã biết rõ lấy ngươi chỉ thành tích ba vị trí đầu không khó muốn lấy đến khối thủ có nhất định độ khó tôn thủ nhân chậm rãi mở miệng nói võ cử tuy nói có một cái chế vũ thế nhưng không phải chỉ nhìn biết đánh nhau hay không chân mặc khí lực thượng dai thực chiến cũng tuyệt đối đủ mạnh cái này hai hạng khảo giáo hắn đều có thể nhổ đến thứ nhật nhưng cái khác mấy hạng tại đông đảo thí sinh bên trong không coi là bao nhiêu ưu dị lấy được công danh không khó khó khăn là có thể thi đến tên thứ mấy mấy ngày trước đây đưa cho ngươi binh thư xem thật kỹ tôn thủ nhân cẩn thận dặn dò hài nhi minh mạch chân mắc chắp tay hành lễ hắn cũng có thể nói được không có gì bất ngờ xảy ra lần này s á c luận khảo để bắt đầu từ quyển kia võ thao đi lên ra chỉ là cụ thể thi cái nào một đoạn không có k ỹ càng đánh dấu cái này cũng không có cách nào k ỹ càng đánh dấu thi sách lẫn lúc sẽ có mấy chục đạo hoàn toàn khác biệt khảo đề cung cấp thí sinh ngẫu nhiên rút ra rút đến cái nào nói liền thi cái nào nói quả thật cho dù là dạng này vẫn như cũ có lưu sung túc gian lận không gian nhưng đồng dạng không ai sẽ như vậy làm bởi vì làm như vậy bị điều tra ra phong hiểm quá lớn tương phản tiết lộ một cái đại khái đề mục phong hiểm không thể nghi ngờ liền muốn nhỏ rất nhiều bởi vì loại chuyện này rất khó đi thăm dò thanh trong phủ đệ nghỉ ngơi một ngày ngày kế tiếp vẫn là tiếp tục khảo giáo chương năm mươi hai võ khối thủ ất bảy mươi ba trần mặc m ù m i n h ất t r u n g phụ trách báo ra thành tích sai dịch cao giọng la lên thu hồi binh k h í ly khai võ đài đợi cho lúc xế chiều tranh tài thi chính thức bắt đầu nói là tranh tài kỳ thật chính là luận bản c h é m giết thi này thử trước đó còn phải ký sinh tử khế ước tranh tài quá trình bên trong sinh tử tàn tật tự phụ đương nhiên đại đa số thí sinh đều sẽ lưu ba phần tay sẽ không tận lực đi đánh chết người tuy nói ký dây sinh tử sinh tử tàn ử t tật tự phụ nhưng nếu là có vị kia thí sinh tận lực ra tay giết người vậy cũng tuyệt không phải không có bất luận cái gì truy cứu đến đây tham gia khảo thí thí sinh bao nhiêu sẽ có chút gia tư đại đa số phía sau còn có sư môn thí sinh thất thủ giết người như vậy theo quy củ không ai sẽ đi truy cứu việc này nhưng nếu là cố ý giết người như vậy dù là t r i ệ u đ ỉ n h không truy cứu bị giết thí sinh thế lực sau lưng cũng sẽ truy cứu việc này cho nên giống bực này tranh tài tàn tật có nhưng người chết sự tỉnh cực ít phát sinh đợi cho lúc xế chiều tranh tài chính thức bắt đầu tranh tài cùng chia bảy vòng mỗi trận bên thắng đến hai điểm bình người c ắ t đến một phần kẻ bại không điểm bảy vòng kết thúc về sau đoạt được điểm người nhiều nhất thích hợp giáp t h ư ợ bình không chỉ có như thế tại võ cử khảo giáo bên trong tranh tài cái này một hạng chiếm phân lượng rất nặng ai nếu là có thể tại cái này một hạng trong cuộc thi đoạt được đầu danh như vậy cái khác hạng mục chỉ cần không phải quá kém cơ bản liền có thể nói là k i m khoa võ k h ô i thủ tú tài công danh văn tú mới xưng án thủ võ tú tài lại xưng k h ô i thủ văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị muốn lấy được võ công tên chỉ là có thể đánh không đủ nhưng cái này cũng không hề đại biểu có thể đánh không trọng yếu được võ công tên như vậy bọn hắn sớm tối muốn lên chiến trường cho nên bản thân chiến lược tại khảo giáo bên trong cũng là tương đối quan trọng một vòng thanh bảo huyện lưu thủy một trần mặc leo lên lôi đ à i cùng hắn giao đấu võ giả chắp tay hành lễ báo ra tính danh trần mặc cũng là cùng đối phương giống nhau liên hệ tính danh đánh cái chắp tay song phương cũng không có nói nhảm lập tức riêng phần mình cầm trong tay đầu gỗ binh khí c h é m giết trần mặc sử dụng một thương chính là tốt nhất gỗ chắc đặc chế đầy đủ g i n chắc chịu được hắn khí lực hắn chém giết phương pháp không có cái gì kỹ xảo hoặc là nói không cần bất luận cái gì kỹ xảo dựa theo chính hắn đánh giá hiện tại chính mình toàn lực bộ phát giới chân thực khí lực chỉ sợ không dưới hai ngàn cân m a đối thủ của hắn liền bảy trăm cân thạch luân đều nâng không nổi đến tại loại này tuyệt đối nghiên ép t í n h ưu thế giới bất luận cái gì kỹ xảo đều không cần thiết một thương đánh bay đối thủ binh khí đối thủ vì để tránh cho thụ thương tự sẽ nhận thua dù sao muốn hệ so sánh bảy vòng nếu là vòng thứ nhất liền thụ thương đó cùng trực tiếp bị loại cũng không có gì tranh lệch trần m ặ c liên tiếp bảy vòng đều là dùng loại này lại cực kỳ đơn giản phương thức chiến thắng lấy lực các người trừ khi đối chính phương hòa khí lực không kém nhiều không phải không hề có lực hoàn thủ bất quá hắn cũng phát hiện chính mình chô rút đến đối thủ đúng là có chút yếu m ấ y cái kia có thể r ơ lên tám trăm cân vòng thậm chí chín trăm cân thạch l u ô n người hắn căn bản không có rút đến không cần suy nghĩ nhiều cái này tất nhiên lại là nghĩa phụ mặt mũi có tác dụng vì chính là có thể để cho hắn chắc thắng hạ cái này bảy vòng tỷ thí chân mắt thắng được cuối cùng một trận tỷ thí đi xuống n ô i đài liền chỉ gặp một tên mười sáu mười bảy tuổi thân mang cẩm bào thiếu niên hướng mình đi tới không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể cùng ta đồng dạng liên thắng bảy trận xem ra tiếp xuống hai người chúng ta chính là đối thủ thiếu niên n ữ khí coi nhẹ thân xác nặng nễ theo lời của hắn rơi xuống không khỏi dẫn tới cái khắc võ sinh nao nhào gh mắt nhìn ra được h ắ người mời phần h n ư ở thụ Trần gật tâm tại t chú Nha! nhẹ hồi loại làm lại, lại Mạc giác. nội này nắp bị cảm ý đầu ở n n g g ư kia thiếu niên gặp trần mặc căn bản không để ý chính mình tựa như không có đem chính mình để ở trong mắt lập tức không khỏi nổi giận m ạ c ca người này tên là vũ khai an ninh huyện nhân sĩ có thể nâng chín trăm cân t h ạ c h luân bọn hắn vũ ra năm đời làm quan tối cao có người quan đến lục phẩm hắn xem như thế g i a đệ tử từ đại bảo đi đến trần mặc bên cạnh thấp giọng giới thiệu nói hắn là bản địa nhân sĩ trong nhà cũng có chút thế lực đối với những sự tình này cũng tính là thuộc như lòng bàn tay không có cách thực lực của hắn không thể so với trần mặc đối với lần này khảo giáo bên trong mấy tên cường thủ hắn không thể không phá lệ trò chút chú ý nếu như không may rút đến cùng những người này trường học kỹ vậy hắn hoặc là trực tiếp nhận t u a hoặc là treo lên mười hai phần tinh thần đ ư n g đ ố i cho nên lúc trước đối với những người này nội tình hắn sớm đã đại khái tìm hiểu qua một lần trần mặc nhẹ nhàng gật đầu năm đời làm quan tối cao bất quá quan đến lục phẩm phóng nhãn toàn bộ đại cản đương nhiên không tính là gì đại thế gia nhưng nếu đặt ở một huyện tri địa đó chính là tương đương có được tuyệt đối là nơi đó một phương bá chủ tồn tại đi theo sai dịch chỉ dẫn trần mặc lại lần nữa leo lên lôi đài hắn cùng kia vụ khai là duy hai bảy vòng đều thắng người cho nên hai người bọn họ nếu lại so một trận tranh đấu ra sau cùng bến thắng người lúc trước có thể thắng chỉ bất quá không có đụng phải ta thôi ngươi khí lực cũng chỉ bất quá so ta hơi mạnh chút l u ậ n binh khí kỹ nghệ ngươi kém xa ta vũ khai xác thực trẻ tuổi n n g tính nói chuyện không thế nào qua đầu óc leo lên lôi đài trần mặc còn chưa mở miệng hắn liền đem ưu thế của mình thế yếu đều phân tích rõ rõ ràng ràng lại không có giữ lại chút nào nói ra trần mặc đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý nếu như mình khí lực thật chỉ có một ngàn cân k i a đối phương nói không sai có thể vũ khai không rõ ràng một ngàn cân là lần thi này trường học cực h ạ n cũng không phải là trần mặc khí lực cực h ạ n vũ khai gặp trần mặc vẫn không hề bị lay động lập tức còn muốn lại mở miệng dưới đài sai dịch lại gõ vang chiến trống tuyên bố đọ sức bắt đầu trần mặc hai chân đ ặ p đất thân hình như gió chống đỡ đến vũ khai trước người trường thương trong tay đột nhiên hướng lên v ờ ị một cái lần này tranh tài hắn một mực dùng đều là chiêu này một chiêu tiên c ậ t biến thiên chiêu thức không sợ già dùng tốt là được vũ khai gặp hắn vẫn dùng chiêu này trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vui mừng hắn sớm liền chú ý đến trần mặc cũng đem nó coi là chính mình trận này tranh tài bên trong duy nhất đối thủ hắn biết do đối phương liền thích dùng một chiêu này nếu là người bên ngoài như vậy khẳng định không làm gì được hắn lực lượng t r a n l ệ quá lớn không phải kỹ xảo có thể tù có thể đối mặt chính mình lại vẫn dùng một chiêu này đó thật là có chút quá mức tự phụ hắn trong tay binh khí nhoáng một cái muốn bằng kỹ x ả o tháo bỏ xuống cố lực lượng này nhưng mà đánh giáp lá cả phía dưới hắn chỉ cảm thấy s o n g q u y ề n miệng hồ thật chấn run lên lại lấy lại tinh thần binh khí trong tay đã bị đánh bay ngươi khí lực làm sao có thể mạnh hơn ta nhiều như vậy vũ khai đầy mặt ngạc nhiên hắn rõ ràng tự mình thua trần mặc đã có thể một thương đem binh khí của mình đánh vào tay như vậy thuận tay giết mình cũng sẽ không nhiều bao nhiều khó khăn chỉ bất quá đối phương cho mình lưu lại mặt mũi không tiếp tục xuất thủ thôi có thể hắn nghĩ không minh bạch t r â n mặc khí lực làm sao như thế lớn theo lý mà nói hắn dơ lên ngàn cân thạch l u ậ n chính mình dơ lên chín trăm cân là có khoảng cách cũng sẽ không lớn đến loại trình độ này nha trần mặc không có trở về đáp hắn hắn bây giờ tại suy nghĩ một cái càng quan trọng hơn vấn đề đó chính là buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì ăn thịt dĩ nhiên rất tốt mỗi ngày ăn thịt đương nhiên càng tốt hơn nhưng muốn được ăn càng ngon hơn chút liền phải nghĩ biện pháp hay thay đổi chút hoa văn không thể tổng ăn mấy cái kia đồ ăn ngươi có thể dơ lên chín trăm cân là bởi vì ngươi chỉ có thể dơ lên một ngàn cân là bởi vì cái này bên trong giáo trường thạch luân chỉ có một ngàn cân Từ đại báo cao r ộ ngay Mở miệng, t h vũ kế h nghỉ hoặc. Vừa mới hắn a Vừa i giải mới liền đáp tiếp sách luận khảo giáo bắt đầu đông đảo đồng sinh bình nghệ minh m chính bản thân về sau đi vào trường thi đáp lại khảo đề quả nhiên là võ thao trên một thiên trần mặc đối với cái này không nói là đã tính trước nhưng cũng coi như có thể sờ được đầu não biết rõ nên ứng đối ra sao cẩn thận viết xong trả lời kiểm tra thực hư không sai lại đợi ước chừng gần nửa canh giờ mới có sai dịch lần lượt đem tất cả bài thi lấy đi ba ngày sau phủ nha kết bảng trần mặc cao cư đứng đầu bảng là kim khoa võ khôi thủ chương năm mươi ba người bây giờ đã được đầu danh là kim khoa võ khôi thủ tiếp xuống nhưng còn có cái khác dự định tôn thủ nhân trên mặt m a n g cười biết được trần mặc được đầu danh tâm tình của hắn cũng có chút không tệ trần mặc là nghĩa tử của hắn cuộc thi lần này cũng là từ hắn tiến cử hiện tại hắn có thể cầm đầu danh cũng là vì trên mặt mình làm giả dỡ dĩ nhiên ở trong đó có một bộ phận chính mình nguyên nhân nhưng không thể phủ nhận trần mặc bản thân cũng là thực lực đủ mạnh mới có thể nhổ đến thứ nhất hài nhi nghĩ lại đợi thêm thời gian hai năm đến lúc đó lại đi thi kia thi cử nhân trần mặc hơi chút suy nghĩ cho ra trả lời lấy hắn hiện tại chỗ hiện ra thực lực đi thi thi cử nhân ưu thế không phải rất lớn một ngàn lượng trăm cân khí lực đặt ở thi tú tài bên trong t í ít, n h một lần thi phủ có lẽ một cái đều không có nhưng để ở thi cử nhân bên trong chỉ có thể coi là được ưu tú tuyệt đối không coi là bao nhiêu hy hi hữu bởi vì đi thi thi cử nhân người không chỉ có kim khoa tân t ú mới bao năm qua để dành tới lao tú tài cũng tương tự sẽ đi thi trần mặc trừ khi không làm bất luận cái gì che lấp toàn bộ bộ u c phát thực lực bản thân như vậy mới có thể tại khí lực cùng tranh tài cái này hai hạng lấy được cùng hiện tại đồng dạng ưu thế liên xem như dạng này hắn cũng chưa chắc có thể thi đậu cử nhân bởi vì hắn nhược điểm thật sự là quán ngắn mà hắn hiện tại có ưu thế không có cách nào bù đắp những này nhược điểm không có cách khoa cử muốn kiểm tra mây hạng kỹ nghệ hắn tính toán đâu ra đây t à i học nửa năm trong đó kỹ thuật sách luận tối đa cũng liền xem như luyện mấy tháng hắn coi như lại có thiên phú cái này mây hạng cũng tuyệt không sánh bằng những cái kia học được vài chục năm hai mươi năm lao tứ tài cùng hắn tiếp tục lãng phí thời gian đi thi không bằng an ổn lắng động hai năm chờ hai năm sau làm đủ chuẩn bị lại đi thi cử nhân ừ n không tệ lấy ngươi chỉ thực lực kỹ nghệ hiện tại tùy tiện đi thi xác thực rất khó thi đậu an ổn luyện trên hai năm lại đi lấy ngươi thiên phú thừa thế xông lên nói không chừng có thể thi đậu tiến sĩ tôn thủ nhân nhẹ nhàng gật đầu làm ra đánh giá trần mặc kỹ thuật sách luận các loại mấy hạng tại đông đảo đến đây khảo giáo đồng sinh bên trong chỉ có thể coi là được là trung đăng cấp độ lại đi thì cử nhân thi đậu hờ vọng dĩ nhưng có nhưng rất là mâm anh ngược lại không bằng an ổn luyện thêm trên hai năm dù sao lấy tuổi của hãn răng chừng hai năm nữa như thường vẫn là tráng yên đến lúc đó thừa thế xông lên nói không chừng có thể thẳng đến tiến sĩ công danh đương nhiên hắn cố ý nói như vậy là vì khích lệ trần mặc tiến sĩ không phải tốt như vậy thi ba năm chỉ lấy năm mươi người trần mặc cho dù có chút thiên phú cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thi đậu hài nhi minh bạch trần mặc gật đầu nói phải tôn thủ nhân tiếp tục bàn giao nói các người ba người bây giờ đã đều phải tú tài công danh cái k i a khoa quan chủ khảo hạ vũ khởi chính là các người ba người t ò a sư ta đã sớm chuẩn bị cho các người hảo lễ vật các người mang lên lễ vật tiến đến bái phòng hắn là đủ đây là từ trước đã lâu quy củ thí sinh lấy được công danh về sau cần mang lễ vật đi b á i phòng t ò a sư lễ vật quý giá nhiều ít cũng bỏ tay trọng yếu là phải đi không đi gặp bị người coi như thất lễ minh bạch ta cái này kêu lên bọn hắn cùng một chỗ t i ế n đến t r ầ n mặc chắp tay hành lễ quay người rời khỏi thư phòng kêu lên từ đại bảo tôn lễ hai người hỏi quản g i a lấy được sớm đã chuẩn bị xong lễ vật ba người bao vây mà đi thẳng đến hạ phủ hạ phủ cửa sân mở rộng thỉnh thoảng liền có võ tú tài mang theo lễ vật tới cửa bãi phòng gặp trần mặc mấy người đến đây rất nhiều tú tài còn nhao nhao cười hướng bọn hắn trả hỏi chủ yếu là cười cùng trần mặc cái này, Kim Khoa Khôi thủ chào hỏi. trần mặc không có nhớ kỹ bọn hắn bọn hắn thế nhưng là đối trần mặc cái này khó gặp võ khôi thủ ấn tượng tương đương chi sâu bọn hắn đã là cùng nhau k h o a cử như vậy thì là cùng năm trần mặc có tôn tướng quân làm nghĩa p h ụ bản thân tiên phú còn rất không tệ về sau khẳng định có thành tựu hiện tại cùng hắn hôn cái quân mặt kia khẳng định không sai càng h ư u tâm hơn nghị cơ linh l i n hoặc người suy nghĩ trước dựng vào trần mặc quan hệ lại từ hắn dựng vào tôn tướng quân quan hệ có lẽ không cần chờ thi đậu cử nhân liền có thể trước hôn cái quan võ chức vị đưa tay không đánh người mặt tới cười những n à y cùng năm thái độ nhiệt tình như vậy trần mặc cũng không có khả năng mặt lạch lấy cũng là trên mặt ý cười đáp lại đám người. một đường đi vào hạ phủ tại người hầu dẫn dắt hạ đi vào chính sảnh đệ tử bài kiến lão sư trân mặc mấy người không người hạ bái hành lễ về phần lễ vật đã sớm bị người hầu lấy đi hạ vũ khởi là bọn h ắ n t ò a sư chiếu quy củ xưng một câu lão sư là được đương nhiên cũng có ra mặt dạy người xưng hô sẽ làm ẩn sư hạ vũ khởi sai người d â m trả động viên ba người vài câu nói chút ngàn thoại để mấy người thay hắn hướng tôn tướng quân vân an nói nếu có cơ hội nhất định đi tự mình bãi phỏng chuyện phía một lát trân mặc mấy người đứng dậy bãi biệt đi ra hạ trạch trân vinh còn nhớ đến ta một đạo to rõ la lên chuyển đên trân mặc nhìn lại chỉ gặp vũ khai thân mang cầm y đẩy mặt gió xuân rậm chân m à đen đi đến trước người mình chắp tay thi lệ v ậ n an vũ huynh chân mặt chắp tay hoàn lễ trong mắt l ó e lên một vòng n g h i hoặc từ lúc trước đó đánh bại đối phương giữa bọn hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua làm sao hôm nay gặp mặt đối phương liền đối với mình nhiệt tình như vậy ha ha ta liền biết rõ huynh trưởng có thể còn nhớ k ý t a vũ khai thần sắc tương đ ư ơ n g chi cao hưng thế ra bên trong dĩ nhiên có chút hoàn khố đệ tử nhưng số lượng cũng sẽ không rất nhiều nguyên nhân cũng là đơn giản bởi vì một đời bên trong nếu có quá nhiều hoàn k ố đệ tử như vậy một cái thế ra liền sẽ không thể khống chế suy bại xuống dưới không cần hai ba đời thế g i a này liền sẽ tan thành m â y khói mà vũ khai có thể có như vậy võ nghệ tu hành liền cho thấy hắn tuyệt không phải sẽ chỉ ngồi ăn rồi chờ chết phế vật ta cùng huynh trưởng đã là cùng năm từ nên hảo hảo kết bạn một phen ta lấy tại đồng tề lâu thiết hạ thực rượu không biết huynh trưởng có thể đến đến dự vũ khai thái độ tương đương thành khẩn trong ngôn ngữ từ đầu đến cuối phụng trần mặc là huynh trưởng hắn niên thiếu đắc t r í vừa lòng rất có vài phần tự ngạo cảm thấy lần này thi p h ụ chính mình định đem nhổ đến thứ nhất nhưng mà trần mặc nửa đường giết ra dễ như chở bàn tay đánh bại hắn hắn mặc dù tự ngạo nhưng tuyệt không phải thua không nội người trần mặc đã có thể thắng hắn vậy hắn đ ố i trần mặc y phục hàng ngày khí được trần mặc đối với cái này cũng không có cự tuyệt cùng năm mời ăn bữa cơm không coi là chuyện lớn huống hồ hắn cũng có thể đoán được bữa cơm này nói là vũ khai tới mời chính mình kỳ thực hơn phân nửa là vũ khai nhà tộc trưởng bối để hắn mời chính mình về phần mục đích hơn phân nửa là muốn muốn vì vũ khai hoặc là nhà bọn hắn bên trong cái khác có võ công tên người mưu cái q u a n trước muốn để cho mình hỗ trợ đáp cầu giáp mối chuyện này mình đương nhiên có thể đi đi một lần bất quá có thể thành hay không liền muốn xem bọn hắn mở ra thành ý cùng chính mình nghĩa phụ thái độ người minh trưởng kia tạm thời chờ ta một lát. ta đi trước tiếp hạ tòa sư nghe được trần mặc đáp ứng vũ khai dường như nhẹ nhàng thở ra mang theo lễ vật vội vã đi vào hạ phủ chưa đã lâu liền vừa vội vội vàng đi ra lôi kéo trần mặc thẳng đến đông tế lâu từ đại bảo cùng tôn lễ hai người thì buổi trần mặc cùng nhau mà đi đông tế lâu có thể nói là toàn bộ hưng viễn thành thậm chí là toàn bộ hưng viễn phủ nhất là hào hoa xa xỉ q có rượu cửa lâu tổng cộng có ba tầng lầu một là đại sảnh hai lầu ba thì là thì là độc lập bao xương vũ khai ở đây sớm có dự định báo tính danh liền có tiểu nhị dẫn đường đi vào lầu ba một chỗ tên là xuân vũ các bao xương b người. Người các loại chân tu mỹ vị tẩu thú phi cầm từng cái lên bàn không thể không nói cái này đồng thể lâu đầu bếp tay nghề sát thực tương đương chuyện tốt trần mặc cũng là có cơ hội đại báo có lộc ăn các loại rau xanh nhanh chóng bị hắn nuốt vào trong bụng tiêu hóa hấp thu chuyển hóa làm tự thân khí huyết trần mặc ó thể ăn đ so với mình có thể ăn quá nhiều giữa hai người thực lực sai biệt không phải một chút điểm khó trách ngày đó chính mình thất bại như thế triệt đề đợi cho trên bàn chén bàn bựa bụi tất cả mọi người uống hơi say rượu vũ minh vất tay lui ở một bên phục vụ tiểu nhị trần mặc cũng chậm rãi dừng lại đũa hắn rõ ràng tiếp súng vũ minh liền muốn nói một chút trọng yếu hơn chuyện chương năm mươi bốn bài thiết tôn tướng quân nhậm chức chúng ta hưng viễn phủ c h ấ n thủ thật lâu chúng ta vũ ra vẫn muốn đi đến nhà bài kiến chỉ là từ đầu đến cuối chưa thể có cơ hội vũ minh c h ầ m rãi mở miệng nghe được hắn nói lời này tư đ ạ i bảo cùng tôn lễ hai người ánh mắt cũng dần dần tỉnh táo lại chỉ có vũ khai một người thật tâm cơn mắt bưng chén liền làm hôm nay đã sớm uống nằm tại trên ghế bất tỉnh nhân sự không biết tôn đại nhân từ nay trở đi nhưng có thời gian chúng ta nghĩ đến nhà tiếp một phen vũ minh hạ giọng mở miệng bọn hắn muốn đi bay phòng tôn tướng quân không có khả năng trực tiếp mang theo lễ vật đến nhà tia đối phương tiện sẽ không thu trần mặc cười đáp ứng hắn minh bạch đối phương ý tứ là để cho mình làm người trung gian lễ vật tiền bạc toàn bộ từ chính mình qua một lần tay như thế coi như xảy ra chuyện cũng cha không được chính mình nghĩa phụ trên đầu vũ gia không hổ là trong nhà thế hệ có người vị quan cho dù đốt lót cũng là làm được phi thường xem t r ư ờ n g vậy liên phiền phước hiển chất nơi này có chút nước trả tiền quyền m ờ i mấy vị hiện c h ấ t nhận lấy dùng trà vũ minh cười từ trong ngực lấy ra xong đã chuẩn bị xong c ẩ m tú hầu bao l ạ g yên đưa cho trần mặc nhận lấy tiền bạc mấy người nâng chén lại uống lập tức chủ và khách đều vui vẻ được không khoái hoạn một bữa cơm từ giữa t r ư a ăn vào tới gần trạm vạn g tối mới tan cuộc vũ minh ăn bài xe ngựa đưa bọn hắn ba người hồi phủ trần mặc ngược lại vẫn là thần trí thanh tỉnh hắn xác định uống nhiều rượu nhưng hắn ngũ tạng lục phủ mạnh hơn xa người bình thường những rượu này còn không về phần để hắn say từ đại mặc dù sớm đã thần trí không rõ có thể hai người vẫn tại kiên trì nói chuyện t i ế m một mực mơ hồ không do nói lời say trở lại dinh thự bên trong đem hai người giao cho người hầu đi trở về trong nhà mình trần mặc lúc này mới có tâm tư mở ra trước đó hầu bao không thể không nói cái này đại hộ nhân ra chính là không đồng dạng c ẩ m tú hầu bao chất liệu thượng dai theo thủa cũng tương đương t ì n h mỹ vên vẹn cái này một cái hầu bao chỉ sợ cũng đến giá trị nhỏ một l ư ợ n g bạc trong ví là ba thỏi và nóng g n thỏi vàng dòng nguyên bảo phía dưới in đủ năm lượng ba cái chữ nhỏ cái này một khối nhỏ thỏi vàng dòng như cầm đi đổi bạc chí ít có thể đổi năm mươi lượng đại khái xuất sẽ càng nhiều một xuất thủ chính là một trăm năm mươi lựa bạc xem ra vũ gia tiếp xuống có thể đưa ra thành ý cũng nhất định tương đương chân trước tiên đem nguyên bảo nhét vào trong ngực trần mặc hỏi người hầu chính mình nghĩa phụ chỗ nơi nào lập tức vội vã đi tìm nghĩa phụ trần mặc đi vào một tòa trong tiểu viện không người h ạ bái tôn thủ nhân ngay tại mùa đao mặc dù dưới trướng đông đảo thân binh đều luyện tập thư pháp nhưng hắn nhất a m h i ể u vẫn là đại đao một thanh bảy thước dư d à i toàn thân tinh thiết tạo thành ngã nguyện trưởng đao bị hắn mua đến hồ hồ s i n phong cái này đao quang trọng lượng lân cận trăm cần Phóng nhãn trần mặc chậm rãi mở, mở, mở miệng đồng thời đem trong ngực đoạt được thỏi vàng dòng lấy ra kia vũ gia vũ minh còn đưa h minh đệ chúng ta ba người một mươi năm lượt vàng nói là nước trả tiền để huynh đệ chúng ta ba người mua chút trả ăn t r â n mặc giảng có chút cẩn thận đem chọn chuyện tự thuật ra tôn thủ nhân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu hắn tuy là võ tướng có thể đắm chìm quan trường nhiều năm cũng là kẻ già đòi bất quá thoáng qua liền đoán được vũ giao ý tứ đại bảo cùng tiểu lễ hai người bọn họ đâu tôn thủ nhân hỏi ấy hai người bọn hắn uống nhiều mây chén bây giờ hiện đang nghỉ ngơi t r â n mặc thành thật trả lời nói nghe nói như thế tôn thủ nhân lông mày hơi nhũ nhăn bất quá đang nhìn hướng trần mặc lúc nhũ lại lông mày lại giang h ă n ra tức người đi nói cho vũ ra ta từ nay trở đi có thời gian gặp bọn họ để bọn hắn sớm đưa lên bài thiếp tôn thủ nhân hơi chút suy nghĩ làm ra trả lời làm quan đồ chính là tiền có người muốn cho mình đưa tiền tự nhiên không có không thu đạo lý đương nhiên cũng phải nhìn đối phương có thể cho bao nhiêu có đáng giá hay không chính mình muốn đi vì bọn họ làm sự tình chính mình lần này thật vất vả từ biên quân đ i ề u đến phía sau đương nhiên muốn thừa cơ nhiều vất mấy cái có tiền mới tốt luyện binh lại đi chiến trường tiến công chuyện sự tình này từ ngươi giải quyết không cần lại để cho người khác nhúng tay tôn thủ nhân mở miệng căn g dặn nguyên bản hắn kỳ thật không có ý định đem chuyện sự tình này giao cho trần mạc đi làm trần mạc tuy là nghĩa tử của mình đồng thời phẩm tính công tệ thiên phú thượng giai nhưng nhận chính mình cái này nghĩa vụ thời gian trung quy vẫn là quá ngắn rất nhiều chuyện tôn thủ nhân đối với hắn vẫn không phải hoàn toàn yên tâm có thể từ đại bảo cùng tôn lễ thật sự là quá không đáng tin cậy rõ ràng biết rõ việc này vẫn còn uống say m ề m nếu không phải trần mặc đến cáo chi chính mình vậy mình các loại ngày mai cũng chưa chắc có thể biết rõ việc này dù sao uống nhiều rượu ngày thứ hai chưa chắc sẽ nhớ kỹ trước một ngày chuyện phát sinh cho nên chuyện này chỉ có thể giao cho trần mặc đến xử lý giao cho từ đại bảo bọn hắn tôn thủ nhân càng không yên lòng hài nhi minh mạch trần mặc chắp tay thi lễ chậm rãi lui ra ngoài hôm sau trời vừa sáng trần mặc trước gọi tới từ đại bảo cùng tôn lễ chuyện này tiếp xuống từ chính mình xử lý có thể trước cho cái này một bộ phận tiền là giao cho ba người uống trả hai người bọn họ tự nhiên cũng có phận hai người đêm qua say rượu bây giờ đều là có chút thần chí không rõ tôn lễ còn miễn cưỡng nhớ kỹ có cái này gốc dạ sự t ì n h từ đại bảo chính là triệt để mê mang vẫn là nghe trần mặc nói một chút mới hồi tưởng lại giống như có chuyện này ba thỏi thỏi vào giọng một người điểm một viên trần mặc đem tia cầm tú hầu bao lưu lại dùng riêng chia sông vàng trần mặc ra phủ đệ một đường hướng vũ ra mà đi nay cũng không k ó tìm vũ minh hôm qua liền để cập qua bọn hắn vũ ra tại cái này hưng viễn bên t r o n g cũng có một chỗ chỗ ở chuyên cung cấp muốn kiểm tra học trong t ộ c đệ tử đặt chân ở lại chỉ có hàn môn đệ tử đi vào bên trong thành khảo học mới có thể ở khách sạn phạm la có chút thế lực tiểu thế g i a dù là ngày thường không ở cũng sẽ ở trong thành này mua xuống một chỗ t r ạ y viện đi đến dinh thự trước trần mặc hướng người g á c cổng thông tính danh lập tức được mời đến tương đối yên lặng hậu viện có nha hoàn dâm trả kính điểm chưa quá nhiều lúc vũ minh dậm chân mà đến trông thấy trần mặc một chương trung niên mập ra trên mặt tràn ngập ý cười ha không biết hiền chất đột nhiên tới chơi chiêu đại không chú đáo chiêu đãi không chú đáo còn xin thông cảm vũ minh thái độ tương đương chỉ nhiệt tình hai người đầu tiên là hàn h u y ệ n chút vô dụng lời xã giao gặp vũ minh phất tay lui ở một bên phục vụ nha hoàn trần mặc lúc này mới lên tiếng nghĩa phụ ta ngày mai có thời gian vũ thúc như muốn b á i thăm còn xin kịp thời t i ề n đến mặt khác trước khi đi đừng quên sớm chuẩn bị kỹ càng b á i thiếp trần mặc m ở m i ệ n g cố ý tại b á i thiếp hai chữ càng thêm nặng nữ g khí cái gọi là b á i thiếp chính là nhìn vũ ra muốn chuẩn bị bao nhiêu thành ý lại muốn dùng những này thành ý làm chuyện gì thành ý đủ liền nhận lấy thành ý không đủ liền không thấy bãi thiếp cũng lui về. Yên tâm, ta vũ những quy củ này đều hiểu lát nữa h i ể n chất liền đem cái này b á i thiếp mang đi hiện lên cho tôn tướng có nhìn vũ minh hiểu ý cười một tiếng hắn mặc dù không có tư chất khảo học lạc quan ngày thường chỉ là phụ trách gia tộc v i ệ c v ậ t nhưng trong nhà có người lạc quan quan trường này trên nói nói hắn nhưng là rõ rõ r à n g r à n g nói xong chuyện trọng yếu nhất hai người lại nói chuyện chút d â u r ì a ý nghĩ vũ minh lưu trần mặc ăn xong bữa cơm r a u dưa này mới khiến người chuẩn bị tốt xe ngựa đưa trần mặc hồi phủ về phần b á i tiếp một đã sớm đặt ở toa xe bên trong trừ bỏ một phong thư kiện bên ngoài còn có một nửa xích vông chế tắc có chút tình mỹ gỗ liêm dương Trần mặt chương ũ n g k ô n g có xem xét t h tín cùng trong cùng d ư đồ vật, trực tiếp m a n g chúng theo trực tiếp bọn t ì m t ớ i n g h ĩ a phụ, đáp ề u trình lên. Trưng đi đ 55, đáp cầu rắt m ố i tôn thủ nhân một chữ từng cái câu xem trên tay thư tín nửa ngày rốt cục xem hết nhẹ nhàng gật đầu thu hồi phong thư lật ra trước mắt hoặc gỗ trong dương là bộ phận ngân phiếu cùng kim phiếu đều làm ệ n h giá nhỏ c h i ề u đỉnh qua n phiếu lấy ra liền có thể dùng nhưng những này chỉ có thể coi là được vật làm nền trọng yếu nhất chính là kê năm trăm mẫu ruộng tốt khế đất mặc dù không phải ruộng nước nhưng cũng là rất khó được thượng điền đơn cái này năm trăm mẫu ruộng tốt liền phải giá trị ba l ư ợ bạc tôn thủ nhân đối phần lễ vật này tương đương hài lòng thân là quân nhân hắn thưởng thức không đến cái gì đ ổ cổ tranh chữ trực tiếp cho hắn tiền bạc dụng tốt hắn càng hài lòng ngươi lần này cũng bỏ khá nhiều công sức chiếu quy củ số tiền này là ngươi đến nội hưng ơ viễn thành không dễ dàng có cái gì ưa thích liền một chút tôn thủ nhân theo đụa đỏ hòm gỗ bên trong đếm ra một trăm lượng ngân phiếu bị g ử i đưa cho trần mặc tạ nghĩa phụ trần mặc chắp tay hành lễ đối với cái này cũng không cự tuyệt hắn là người trung gian vậy cái này tiền vô luận như thế nào đều hẳn là m u ố thu nhận lấy ngân phiếu hắn quay người lui ra ngoài đáp cầu g ắ c mối đã kết thúc chuyện kế tiếp cũng không phải là chính mình hẳn là quản bây giờ có tiền cũng là thật có thể trong thành này đi dạo trên một đi dạo hương viên thành rất lớn cũng cực kỳ phồn hoa không nói ngoạ hổ tàn g lòng có thể xác thực có không ít kỳ nhân dị sự không nói những cái khác l i ề n nói vị thần ý k i a cho mình phối tiêu thực k hai vị canh hiệu quả xác thực tương đương có thể chân mặc dùng về sau bây giờ mỗi bữa còn có thể ăn nhiều ba bánh bao lại cái này chén thuốc bên trong đơn thuần dược tài cũng không nhiều phần lớn vật liệu đều đã là được tài lại là đồ ăn tỷ như quả m ậ t bắc tỷ như cam thảo dược thực cầm nguyên không ai qua được như thế chân mặc chuẩn bị lại đi phối hợp với phó cái này tơ lụa tên là vân thủy lụa hưng nguyên phủ căn bản không sinh chỉ có thể từ ngoại vật tới hưng viên thành có đường thủy vận chuyển hàng hóa chi phí tương đối khá thấp cho nên cái này lụa tại hưng ơ v i ễ n thành giá cả càng tiện nghi nếu là đưa đến trong phủ huyện khác bên trong thành một thất nói ít bán mười l ư ợ n g bạc trần mặc sở dĩ mua cái này vãi vóc vẫn là chuẩn bị trở về để triệu du giúp làm mấy thân y phục một thất vải nói ít có thể làm ba thân y phục chính mình xuyên hai thân một cái khác thân có thể cho nàng ngay kế tiếp vũ minh tự mình đến nhà b á i phòng cùng tôn thủ nhân mật đàm lại qua hai ngày trần mặc một đoàn người lúc này mới khởi hành ly khai trở về trong quân doanh hạ vũ khởi mang theo phủ nhà bên trong đông đảo quan viên một đường đưa tiễn ra khỏi thành m ộ ư ơ i dặm mới dừng bước về thành lúc vẫn ở lại xe ngựa hết hơi bọn hắn mới tính trở lại trong quân doanh tôn thủ nhân trước đưa tới thân binh để bọn hắn h ả o h ả o chiếu cấu ngựa lại phân phó lần này tiến đến người một người thưởng ngân ba lượng nghỉ một ba ngày nghe được thủ hạ thân binh gieo họ tôn thủ nhân lúc này mới phất tay triệu trần mặc theo hắn tiến đến nghị sự các ngươi bây giờ đã thi hạ công danh chờ qua một thời gian ngắn đổi sĩ tịch quan phủ văn điệp liền cấp cho xuống tới tôn thủ nhân đi vào trong thư phòng ngồi xuống ánh mắt nhìn về phía trần mặc mấy người trần mặc mấy người bây giờ đều là quân tịch thi đậu công danh liền có thể toàn quân tịch đổi đến sĩ tịch về sau mấy người bọn họ liền có thể xưng kẻ sĩ về phần văn điệp thì là kẻ sĩ dùng để chứng minh thân phận bằng chứng, tướng khi nào thi đậu lại cụ thể thi đậu tên từ mấy cái này cũng sẽ ở phía trên kỹ càng ghi chép dùng cái này bằng chứng tại không có quan chức trong người tình huống trần mặc bọn hắn có thể từ nơi đó huyện nha bên trong nhận lấy đến kho gạo lương thực đương nhiên bởi vì hắn xuất thân quân tịch cho nên phần này m é t theo lý sẽ từ nơi đó cờ q u n ở đội vùng ven r a chỉ cần cẩm tới kia văn điệp các ngươi liền xem như kẻ sĩ có thể thụ quan chức tôn thủ nhân mỉm cười nói nếu là cái khác võ tú tài muốn chỉ bằng một cái tú tài công danh cẩm tới quan chức kia cẩn như không có khả năng coi như gặp may mắn nơi đó quân đội vùng ven vừa vặn thiếu người phần lớn cũng chính là có thể hôn cái có cấp không có phẩm cấp chức quan hoặc là tại huyện vị thủ hạ hôn cái đô đầu chức vị chuyện này đối với đại đa số võ t u tài mà nói đã xem như tương đương không tệ có thể trần mặc mấy người nếu không phải là hắn nghĩa tử hoặc là chính là cháu của hắn cháu trai có hắn hỗ trợ làm có phẩm cấp quan nhỏ tuyệt đối không khó chính cựu phẩm không làm được làm tòng cựu phẩm cũng không tệ cất bước liền đã siêu việt không biết bao nhiêu người có cái này điểm xuất phát cho dù là bọn họ về sau không hề làm gì chịu khổ cái vài chục năm cũng có thể hôn cái bắt phẩm quan thậm chí thất phẩm quan cũng không phải không có khả năng nhưng đây chính là cực h ạ n xuất thân tú tài nhiều nhất chỉ có thể làm được thất phẩm quan trong chiều có người tốt làm quan nói chính là cái đạo lý này mấy người các ngươi tiếp x u ố n g nhưng có cụ thể dự định tôn thủ nhân ánh mắt chậm rãi đảo qua mấy người dò hỏi trần mặc không có gấp nói chuyện trước nhìn một chút từ đại bảo cùng tôn lễ gặp bọn họ hai người đều không ra lúc này mới lên tiếng nói hết thảy toàn nghe nghĩa vụ an bài có hắn lời nói còn lại hai người đã xả tùy côn bên trên hết thảy đều nghe tam cứu tam thúc an bài được vậy các ngươi trước đều đi nghỉ một ba ngày chờ văn điệp xuống tới ta lại làm an bài tôn thủ nhân chậm rãi gật đầu bắt c ử u phẩm quan chức tại dưới tay hắn vẫn là có không ít chống chỗ cần phải có người đi bộ k huyết đem trần mặc bọn hắn thả ra làm quan cũng là trước luyện một chút bọn hắn để bọn hắn có thể đánh lên trượt lai tốt xấu có thể chỉ huy một chấn nhân mã tôn thủ nhân phất phất tay trần mặc từng cái hành lễ thối lui trước mang theo mua được đồ vật trở lại chính mình doanh trại trong phòng cũng không bẩn chỉ là bởi vì hồi lâu không có ở lại tích một tầng thật màu xám g à n lược liếp nhìn một vòng chính nhìn xem lưu tại bốn phía đồ vật xác định tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này không ai mở kh trần mặc lúc này mới mang tới cái chổi khăn lau đánh tới nước sạch bắt đầu thu dọn quét sạch đem cả gian phòng đại khái quét dọn sạch sẽ trần mặc toàn thân trên giới nhẹ nhàng thở ra nằm ở trên giường hào hào đ ư n g nghỉ theo lý mà nói nghỉ một chính mình hẳn là ly khai quân doanh mới l à chỉ là bọn hắn hôm nay gấp trở về lúc đã là lúc xế chiều chính mình lại thu thập một phen gian phòng thời gian liền đã gần kể gần chạm vào tối hiện tại ly khai quân doanh chỉ sợ không cần bao nhiêu thời gian liền sẽ đến cấm đi lại ban đêm thời gian trần mặc cũng không muốn đi đường ban đêm đến một lần đó cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm thứ hai cũng khó nói sẽ tao nộ cái gì đồ vật đi trước nhà bếp ăn cơm tối không ít thân binh gặp hắn đến đây đều nhao nhao c ư ờ i chúc mừng trần mặc mấy người thi đậu tú tài công danh tôn tướng quân cao hứng lúc trước cố ý phát thưởng trong danh tất cả sĩ tốt vô luận có phải hay không thân binh một người thưởng ngân một lượng tất cả mọi người thay phiên ngoài định mức nghỉ một một ngày đồng thời liền liền đêm nay ăn uống đều tốt hơn rất nhiều mặc dù chỉ là vội vàng chuẩn bị so không lên khảo giáo sau khao thưởng bàn tiệc nhưng cũng muốn so bình thường tốt hơn rất nhiều đám người được vui thưởng tự nhiên có chút cao hứng nhìn thấy trần mặc cũng n h o nhao, nhao cởi hướng hắn chúc mừng. Trần đối với cái này, tình sớm có đón trước từ trong ngực lấy ra không ít ra ngực không hồng lấy bọn a bao bao mai qua o cho. trong coi cho hướng hồng hết không nhiều, chỉ có thể hỷ khí. Hắn nghe chuẩn người lớn, bên đồng tiền nói Tôn nói này, cho nên đám cái cái Mỗi xóm làm việc cấp có lấy bị. b là là Lễ hắn được công danh như vậy thì nhất định sẽ có người đến đòi hồng bao trước đó tại hương viễn thành không có là bởi vì bọn hắn trong thành không có người quen bây giờ trở lại thân binh doanh bên trong tự có vô số người quen hướng bọn hắn đòi hỏi hồng bao thụ s o n g chúng nhân nói c h ú c an dừng lại coi như phong phú cơm tôi chân mặc xóm rửa mặt nằm ở trên giường hảo hảo đ ư n g nghỉ lấy làm dịu trong khoảng thời gian này tàu xe mệt mỏi ngay kế tiếp hắn sớm liền hướng tiểu b ả o t r â n tiến đến t r ư ơ n g năm mươi sáu trong chiều có người tốt làm quan a ngươi trở về triệu du vẫn như ngày xưa tại trong chấn đường đá xanh bên cạnh b ả y quầy bán hàng trông thấy trần mạc thân ảnh cảm thấy vừa mừng vừa sợ bất hiệu muốn mở miệng hỏi hắn lần này khoa cử như thế nào có hay không thi đậu công danh bất quá triệu du nội tâm dự đoán trần mặc hơn phân nửa là thi đậu bởi vì trần mặc trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cười nếu là không có thi đậu công danh hắn sẽ không như thế cao hứng về nhà trước lại nói trần mạc xông nàng cười một tiếng đi đến xe đẩy nhỏ trước giút đỡ đem vải thơ n g trang lấy xuống vóc người của hắn còn cao hơn triệu du chút việc này hắn làm thoải mái hơn chút đi triệu du mỉm cười gật đầu trước đó trần mặc mỗi lần nghỉ một bọn hắn đều là dạng này chính mình thu quán nghỉ ngơi một ngày trở về giúp trần mặc làm chút cơm thay hắn nấu chín luyện võ phải dùng dưỡng sinh chén thuốc lại để cho hắn đem tự mình rửa sạch sẽ xếp xong quần áo mang đến quân doanh về phần hắn mang về bẩn y phục triệu du thì sẽ nhìn chút thời gian rửa sạch t h o n g khô chờ trần mặc lần sau nghỉ một trở lại cầm sớm tới tìm nhỏ cơm bẩy ăn cơm khách nhân vốn cũng không nhiều triệu du đơn giản người ăn trước đối phó một ngụm hôm qua cái nghe nói c ắ t già trang có con trâu té gây chân không phát trị hôm nay chợ bán thức ăn nói không chừng có thịt bò lát nữa ta mua chút đến cấp người ăn triệu du miệng hoi cười tiên đến trần mặc bên cạnh nhẹ giọng mở miệng c h â u là đất cày trọng yếu lao lực ấn luật pháp triều đ ỉ n h tự mình g i ế t c h â u là trọng tội chết cái người nha môn chưa chắc sẽ quan tâm có thể không duyên vô có chết con trâu nhưng không có lý do thích hợp nha môn chắc chắn cha cho nên trên thị trường ít có thịt bò xuất hiện phàm là có chút hoặc là l a n g h i u hoặc là cũng là bởi vì các loại ngoài ý muốn không cứu lại được đến chỉ có thể giết chết trâu trần mặc gật đầu cầm lấy cái đĩa bánh trồng trồng trực tiếp nhét vào trong miệng đĩa bánh là r a u hẹ miên nhân bánh chuyện cũ kể tốt ngày xuân r a u h ẹ bóp không hết cho nên cái này hám bính h a m liêu cũng là r a u hẹn h i ề u miệng ít cổng vào mang theo cực kỳ tươi mát tươi sáng r a u h ẹ hương khí ngày xuân h ẹ ăn chính là như thế một ngụm tươi sống kỉnh đợi trần mạc đem hai đại trồng chất đĩa bánh ăn xong quán ăn trên cái khác mấy tên khách nhân cũng lần lượt ly khai thu hồi cuối cùng hai bộ cái bản trần mạc đem xe đẩy thẳng đến từ mình nhà tranh vẫn như lúc trước như vậy chỉ bất quá trên nóc nhà triệu du lại mới hiện lên một tầng cỏ tranh mùa hạ nước mưa nặng không thể chờ đến lúc đó lại cửa hàng. cho nên nàng liền sớm mới trải lên một tầng tranh thủ thời gian tìm cho ta thân sạch sẽ y phục ta được đi trước tắm rửa vừa đem xe thúc đẩy tiểu viện trần mặc liền vội vàng thúc giục nói đoạn đường này phong trần mệt mỏi hắn từ đầu đến cuối không có cơ hội hào hào rửa mặt húng chi bây giờ thời tiết vẫn còn so xanh trước đó muốn mong chút hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới phảng phất nhiều một t ầ n g nước bùn làm gông xiềng chỗ nào đều không thoải mái t ố t các ngươi một cái triệu du một đường chạy chậm vào nhà chưa đã lâu lấy ra thân sạch sẽ y phục cùng một chương chứa khăn mặt cùng xà phòng chậu gỗ ngươi đừng có dùng kia tắm đường khăn mặt không sạch sẽ, dùng chúng ta tự mình. triệu du đem trên tay đồ vật đưa cho trần mặc cẩn thận d i ặ t dò tắm biểu diễn tại nhà hướng về phía trước đi tắm rửa khách nhân cung cấp khăn mặt nhưng này đã sớm không biết rõ có bao nhiêu người dùng qua vẫn là dùng tự mình càng sạch sẽ chút trần mặc cầm đồ vật thẳng đến tắm đường tắm đường lão bản đối với hắn ngược lại là có chút quen thuộc đến một lần bởi vì hắn là tôn tướng quân nghĩa tử thứ hai là có thể cách mỗi m ộ ư ơ i ngày liền tiêu tiền tắm một lần gian phòng người cũng không nhiều có ít người cũng là không phải thiếu tiền chỉ là không g i n cứu những này tùy tiện tại a o lớn liền đối phó sẽ không đi tắm gian phòng từ trên xuống dưới cẩn thận rửa mặt sạ toàn thân trên dưới đều nhẹ nhàng ba phần thay đổi triệu du sớm cho mình chuẩn bị sạch sẽ ý phục chân mặc thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí bước nhanh chân hướng tự mình đi đến chưa đi vào gia môn hắn đã nghe được phiêu tán mùi thơm kia là hương liệu trộn lẫn lấy thịt bò hương khí chân mặc thích ăn thịt bò chủ yếu là bởi vì ngày bình thường rất khó ăn vào ta mua cho ngươi hai mươi cân thịt bò mười cân tương mười cân kho ngươi ăn không hết mang về trong danh từ tự ăn chịu ngã chết trâu chủ nhà vì mau mau bán đi giá cả mớn so thịt dê tiệm nghỉ cho nên nàng thừa cơ mua không ít cũng là không cần lo lắng ăn không hết sẽ xấu hai mươi cân thịt bò làm chín nhiều nhất thừa mười một mười hai cân lấy t r ầ n mặc sức ăn hai ngày liền có thể ăn sạch sẽ ta lần này đi hưng ơ viễn thành mang theo thoát vải trở về lát nữa ngươi cầm đi cho ta làm hai thân y phục chính ngươi cũng là một thân trần mặc bên cạnh bàn giao việc này vừa đi đến bếp nấu trước hỗ trợ nhóm lửa phong cách được vậy ta lát nữa dành thời gian liền làm cho ngươi ra triệu du mỉm cười gật đầu đáp ứng trần mặc mang về kia thất tớ lụa nàng t h thật đã sớm nghỉ qua mặc dù không rõ ràng cụ thể cái gì tài năng cũng không dùng nghị cũng minh bạch tơ lụa nhất định so vải bố cùng vải bông đắt đến nhiều dù n g kia tơ lụa làm một thân y phục đơn chi phí chỉ sợ cũng đến hai lượt bạc chỉ bất quá nàng đối với cái này cũng không cự tuyệt liền như là lúc trước nàng cho trần mặc may xem ý ý ý giúp trần mặc giặt hồ nấu cơm hắn cũng là chưa hề khách khí cự tuyệt qua hai người bây giờ tuy có vợ chồng chi danh nhưng không có vợ chồng chi thực nhưng tại rất nhiều chuyện bên trên quan hệ giữa bọn họ cùng bình thường vợ chồng cũng giống như nhau thậm chí nói tuyệt đại đa số giữa phu t h ê quan hệ chưa hẳn hơn được bọn hắn dù sao thế gian này lại có mấy đôi vợ chồng từng trải qua sinh tử khảo nghiệm đồng thời hoàn toàn tin tưởng qua đối phương cho dù có chỉ sợ cũng làm ít càng thêm ít mà hai người bọn họ làm được q u a điểm ấy ta lần này đi phủ thành thi công danh được đầu danh là kim khoa võ khối thủ t r ầ n m ặ c trên mặt m a n g cười hướng nàng tự thuật chuyện này triệu du thần s ắ c đầu tiên là sức s ờ c h ọ t vội vàng cười hướng trần mặc chúc mừng chúc mừng hắn thi đậu công danh cái này đối với thăng đấu tiểu dân mà nói tuyệt đối có thể được xưng là từ trên mặt đất bên trong lật g a thân đến từ đây không còn là dân tịch mà là thành kẻ sĩ kẻ sĩ làm quý tịch có thể được hưởng sáng tối đặc quyền thật sự là không nên quá nhiều không nói những cái khác tú tài đi báo quan đều không cần trước chịu sát uy bổng mà phổ thông bách tính đi báo quan vô luận đúng sai vẫn là có hay không lý đều phải đánh trước hai mươi sát uy bổng đến đây là đưa cho ngươi hồng bao trần mặc từ trong ngực lấy ra hai cái hồng bao nhét vào trong lòng bàn tay nàng chúc mừng chưa hề chỉ cấp ngoại nhân hồng bao nào có cho tự mình người hồng bao triệu du giận dữ hoàn toàn không có cảm thấy mình lời nói này có cái gì không đúng theo bếp nấu trên kho canh bước lên trần mặc lại thêm mấy cái tuổi lúc này mới dừng lại kéo động ống bê sau đó liền không cần còn nhiều muốn chính là lựa nhỏ trong kho thịt bò hương vị mới thấu triệu du thấy thế lại đem bếp nấu ra đầu gió làm cho nhỏ chút nàng rất biết dùng lửa không phải làm sao có thể làm được một tay thức ăn ngon ngoại trừ thịt bò nàng còn mua không ít xương sần cùng một đôi to cá tươi chuẩn bị giữa chưa làm đến ăn về phần giỏ muốn làm tốt tương đối tốn thời gian đã có thịt bò cũng không cần phải lại mua nơi này có ta chiếu nhìn xem là được ngươi vừa tắm rửa xong nhanh đi nghỉ ngơi tránh khỏi tái xuất một thân mồ hôi mắt thấy tiếp xuống tự mình một người bận rộn cũng có thể nhẹ nhàng như thường triệu du liền cười đem trần mặc đổi ra phòng bếp đi trở về sành phòng Trần Mạc cầm lấy trên bàn ấm trà cho mình một c cầm l ấ r ê n bàn ấ mình trà dót cho m một trà, ly uống non nửa ấm trà trần mặc đứng dậy đi đến một bên làm từng bước tu luyện bây giờ hắn trong đan điền khí đã tích xúc gần hai thành thuế phạm châu tích lũy khí huyết thì là sắp đạt tới viên mãn dựa theo hắn đánh giá đại khái là là cái này ba năm ngày công phu chính mình liền có thể tiến hành xuống một lần t h ế biến buổi trưa hôm nay trước hết tùy tiện ăn chút chờ ban đêm ta cắt nữa thịt bò xào mấy cái thức ăn ngon cho ngươi trần mặc còn không có tu luyện bao lâu triệu du liền từ trong phòng bếp lần lượt mang sang làm tốt rau xanh một cái bùn lớn sân kho p h ố i một bùn nhỏ cá tươi đậu hũ canh vẫn là mấy cân vừa nướng tốt mì chưa lên men bánh rán hành nhà o bột mì lúc nàng còn hướng trong mì nhiều thả mấy cái trứng gà cho nên cái này bánh rất là gân nói khác với một bản xào chay rau giá xem như có cái thức ăn chay có thể thanh miệm đi trần mặc nghe tiếng chậm rãi dừng lại tu hành. liền bước hai bước đi đến trên ghế ngồi xuống cầm lấy đuối liền ăn n ấ u nghiên tại tự mình ăn cơm không có gì câu thúc cái gì phong độ lễ nghỉ hoàn toàn không cần chú ý làm sao dễ chịu làm sao tới một mực tại tự mình nghỉ đến xế chiều giúp triệu du làm chút ngày thường nặng không dễ làm sống trần m ặ c liền lại muốn đuổi tại cấm đi lại ban đêm trước ly khai trong quân doanh năm không tiết lúc nghỉ một sĩ、si、tốt chỉ là không cần huấn luyện tại cấm đi lại ban đêm trước vẫn muốn về đến quân doanh đưa tin không phải liền muốn chịu quân côn lấy trần m ặ c thân phận kỳ thật coi như không quay về cũng sẽ có người hỗ trợ t r á lấp chỉ bất quá tùy tiện hắn không muốn hỏng cái quy củ、này. hắn hiện tại quản là quân doanh phòng bị chuyện này cũng tại hắn bên trong phạm vi q u ả n hạt nếu như chính hắn đều không tuân thủ cái quy củ này lại ở đâu ra mặt mũi để người khắc thủ bởi vì ngày mai sẽ còn nghỉ một triệu du làm tốt thịt bò hắn ngược lại là không mang quá nhiều chỉ là cầm hai cân thịt bò kho cùng thịt bò kho tương thịt này hắn cũng không phải dự định chính mình ăn chủ yếu là chuẩn bị đưa cho nghĩa phụ để hắn nếm thử xem như đánh cái n h ạ tế thịt bò hiếm thấy nghĩa phụ nhà cũng không phải thường xuyên ngã chết trâu chạy về quân doanh lúc bất quá vừa mới chạm vào tối trần mặc hứng cai khắc thân binh hỏi nghĩa phụ chỗ lập tức cầm lên thịt bò thẳ hôm nay nghỉ một chưa từng nghĩ hôm qua c ắ t gia trang lại có con trâu ngã chết chợ bán thức ăn có thịt bò bán thế là ta kia ngu thê liền mua rất nhiều đến cho ta ăn thịt bò h i ế m thấy ta kia ngu thê tay nghề còn có thể ta liền muốn lấy lấy ra chút cho nghĩa phụ ngài nếm thử t r â n mặc chắp tay hành lễ đem chứa bốn cân thịt bò ra giấy lấy tới hắn làm việc này ngược lại thật sự là không có ý khác chính là nghĩa phụ n g à i thường đối với mình có chút không tệ cái này thịt bò ăn hương vị còn có thể thế là cầm chút để hắn cũng nếm thử có thể trần mặc có thể tự mình đưa tới vẫn để hắn khá cao hứng trần mặc có thể nghĩ đến cho mình đưa thịt bò điều này nói rõ trong lòng của hắn có chính mình cái này nghĩa phụ tối thiểu đem mình làm tương đối người thân cận cũng không hưởng phí chính mình đối với hắn tốt như vậy lập tức phân phó tả hữu đưa tới rượu ngon lôi kéo trần mặc cầm ẩm mà cái này bốn cân thịt bò coi như thành đồ nhắm lại qua hai ngày trần mặc mấy người văn điệp rốt cục phát xuống tôn thủ nhân cũng viết xong liên quan tới bọn hắn ba người bổ nhiệm thân là ngũ phẩm trấn thủ tướng quân hưng viên phủ trong dân quân thất phẩm trở xuống vo t r ư c hắn có thể tự chủ nhận đuổi không cần thông bẩm triều đình Mà chương t phẩm năm mươi bảy chính cựu phẩm, phẩm quan tiến c h n g mưu tập đô ti diêm vật sử trần mặc nhìn xem chính mình trong tay nghị định bổ nhiệm cái này nghị định bổ nhiệm là nghĩa vụ tôn thủ nhân thân pháp bổ nhiệm chính mình là chúc mưu tập đô ti diêm vật sử chính cựu phẩm chức quan thủ hạ có lính năm trăm linh người đương nhiên biết là có năm trăm linh người cụ thể có bao nhiêu khó mà nói chân thực tình huống đô ế n chính các h loại đi xem. k n g ti h không ể n ó cái này quan chức là cái tuyệt đối công việc mặc đối này quan là tuyệt béo bở, diêm ù chỉ cựu phẩm, nhưng là luận l quyền ợ chỗ tốt, chỉ sợ rất nhiều bát phẩm chức quan cũng nhiều phẩm không sánh tốt, rất bát Ti sợ quan bằng. Đô vận s ử phụ trách hộ tống triều đình khai thác m ù i ăn cùng khống chế mối lậu chạy ra đả kích mối lậu con buôn mối ăn một mực là bị triều đình chỗ đ em khống bất luận kẻ nào muốn buôn bán mối ăn khai thác mỏ muối đều phải có triều đình phát ra thả mối dẫn tự mình buôn bán mối lậu người thu năm mươi đại bản lưu vong ba dặm mà tư khai thác mỏ muối người chủ mưu trảm lập quyết những người còn lại xét nhà nhưng mà liền xem như dạng này mối lậu sinh ý một mực là nhiều lần cấm công dứt bởi vì lợi nhuận quá lớn một cân mối khai thác ra chi phí chỉ cần m ộ ư ơ i năm văn mà xuất ra đi bán chí ít có thể bán một trăm dùng văn bên trên lại không sẽ sầu nguồn tiêu thụ bởi vì quan mối một cân nói ít muốn một trăm ba mươi văn bán mối lậu p h ạ m pháp nhưng mua mối lậu lại không p h ạ m pháp bởi vì không có cái nào mối lậu con buôn sẽ nói chính mình mối lai lịch không rõ huống hồ loại sự tình này cũng không cách nào đi thăm dò trần mặc ngồi lên chức vị này không chỉ có thể ăn thủ hạ binh sĩ không hướng cũng có thể ăn vào buôn bán môi lậu một bộ phận lợi nhuận nguyên nhân cũng là đơn giản dĩ nhiên những cái kia mối lậu con buôn cùng cái khác triều đình quan viên khả năng cũng có chỗ quan hệ nhưng huyền quan bất như hiệp quản trần mặc coi như không có cách nào đưa bọn hắn tiến nhà ngục thoáng dùng chút lực khí cũng có thể khiến cái này mối lậu con buôn không có cách nào an ổn p h i n mới không chỉ phía sau hắn cũng có bối cảnh hắn ngồi tại cái này vị trí bên trên những cái kia mối lậu con buôn quan hệ không có cách nào đem hắn đổi đi tại loại này tình huống d ư ớ i chỉ cần những cái kia dân buôn mối thông minh liền sẽ trước cho trần mặc đưa tới đầy đủ năm phiêu để hắn mở một con mắt nhắm một con mắt xem hết nghị định bổ nhiệm trần mặc lại nhìn một chút chính mình tứ tài văn điệp phần này đĩa tương đương với một chương thông hành toàn bộ đại càn lộ dẫn có nó tại chính mình vô luận đi đến cái nào cũng không tính là p h ạ m pháp nếu là phổ thông b á c h tính tại không có lộ dẫn tình hôn giới chính ly khai quê quán chỗ trăm dặm liền xem như p h ạ m pháp cho nên t u y ệ t đại đa số bách tính cuối cùng cả đời đều cơ hội không có cơ hội chính ly khai chỗ ở huyện thậm chí có chút chính liền chỗ ở hương trấn đều không có rời đi cất ký nghị định bổ nhiệm chữ nhật đĩa trần mặc đứng dậy tiến đến tìm nghĩa phụ những này đổ vật là nghĩa phụ thủ hạ thân binh đưa tới đồng thời bàn giao để cho mình cầm tới sau đi gặp hắn Một đ ư ờ n gặp đi đến đại được định đều đây địa. hai người hiện nhiên nhiệm, giờ tại Hai người người lời biếng, đến trong phòng, cùng tôn cũng nghị nhậm hành cũng nhưng cũng muốn học sẽ quản nhân. thư từ thu tốt tốt tu bảo hảo g chức chớ học thủ hạ bổ bây các có lễ làm, sẽ trần mạc đến đây tôn thủ nhân cuối cùng bàn giao hai người một câu liền phất tay để bọn hắn ly khai hiển nhiên là có chút tư mật muốn cùng trần mạc nói trước trước biểu hiện đến xem hắn minh bạch trần mặc cái này nghĩa tử so với mình chất nhi cùng cháu trai đáng tin hơn nhiều đồng thời trong lòng của hắn có chính mình cái này nghĩa phụ điểm ấy liền rất không tệ liền hắn thân ngoại sinh cũng chưa chắc có thể làm được cho nên có rất nhiều chuyện hắn hiện tại nguyện ý giao cho trần mạc tới làm đô ty diêm vận xử, quan chức mặc dù không cao nhưng lại cực kỳ trọng yếu có thể truy xét buôn lậu muối buôn bán khai thác nhưng ngư ờ i mặt trên còn có đô ty diêm vận tổng sứ càng có diêm vận ti ti chủ vị ti ê u ti chủ lưu minh t i ể u là chúng ta định châu châu thừa bà con xa bản thân nhậm chức đến nay hắn còn chưa tới b á i phòng q u a t a nói được cái này t ô n thủ nhân n g ự a khí chầm xuống buôn bán muối lậu lợi nhuận khá cao chủ yếu nhất là còn ổn định ấn lý tới nói hắn làm hưng viễn phủ trấn thủ bao nhiêu hẳn là có một bút c h i lãi hắn nhậm chức đến nay v ị kia r i ê n g vận ti tỷ chủ còn chưa tới bãi phòng qua hắn xem ra chính là không có đem chính mình để ở trong mắt nào dám hỏi nghĩa p h ụ hài nhi đi qua nên như thế nào làm trần mặc hạ giọng hỏi ngươi lần này đi qua an ổn nhậm t r ư ớ c quản hạt phạm vi nếu có mối lậu con buôn cho ngươi đưa tiền ngươi cũng yên tâm nhận lấy khác ngươi không cần nhiều quản nếu như kia lưu minh tiểu thông minh tự nhiên sẽ tới tìm ta nếu là hắn không thông minh ngươi lợi thêm tin tức của ta tôn thủ nhân chậm rãi mở miệng đã là đối trần mặc như vậy rất nhiều lời cũng không cần phải nói như thế m ị mờ hắn cũng không phải ngoại nhân châu ù n g ắ thừa tốt xấu cũng cùng chính mình đồng dạng đều là quan ngũ phẩm tôn thủ nhân còn không muốn theo ý liền cùng đối phương trở mặt đương nhiên như kia lưu minh tiểu hoặc là nói sau lưng của hắn châu thừa cho mặt không muốn hắn liền phải nghĩ biện pháp sửa chữa một phen đối phương đến lúc đó coi như đắc tội châu thừa cũng không quan trọng đã đối phương còn không sợ đắc tội chính mình vậy mình cần gì phải lo lắng phải đắc tội đối phương thân là một phương c h ấ n thủ châu thừa cố nhiên là phụ tá chi châu thủ tướng một châu chính sự còn không quản được hắn cái này thẳng thụ triều đình nhận đuổi c h ấ n thủ trên đầu hài nhi minh bạch chân mắc chắp tay n g h e lệnh chính mình nghĩa phụ nói như thế rõ ràng hắn coi như lại ngu dốt cũng có thể suy nghĩ minh bạch chuyện này dù sao mình tới k i a an ổn nhậm chức liên thành hết thể tình huống đều nhìn nghĩa phụ bên này tiếp xuống an bài được trở về dọn dẹp một chút ba ngày sau khởi hành nhậm chức chúc như trấn quân doanh cách chúng ta cái này nhưng có hơn ba trăm giảm trên đường không dễ đi mặt khác trong doanh trại kia thất ngươi thường xuyên c ư ớ i ngựa ngươi lát nữa đừng quên dắt đi tôn thủ nhân cẩn thận dặn dò lại hướng trần mặc cố ý bàn giao chút c h ú t n h ư tập bên trong kỹ càng tình huống để hắn đến kia có chỗ chuẩn bị trần mặc lúc này mới chắp tay thi lễ chậm rãi lui ra ngoài hắn cũng không hỏi chính mình nghĩa phụ muốn người hỗ trợ nếu là lập tức chuẩn bị đánh trận như vậy hắn đương nhiên muốn dẫn mấy tên tinh nhuệ thân bình chính mình liền có thể tốt hơn chỉ huy thủ hạ sĩ tốt nhưng mà hưng viễn phủ không có chiến sự mình coi như mang ấy người đi cũng là không có chút nào dùng v õ chỉ lực bởi vì thật đến thời điểm muốn đi biên quan tác chiến, dưới tay hắn si tốt cũng là từ biên quan chiêu mộ hưng v i ệ n p h ụ quân đội vùng bèn không có khả năng theo hắn cùng phó biên quan tại loại này tình h u ố n g dưới thì mấy tên thân binh huấn luyện đ ước thúc thủ hạ tân binh liền hoàn toàn không cần thiết bởi vì chờ đến biên quan hết t h ạ vẫn là phải làm lại từ đầu tương phản thật muốn mấy người đi mấy cái kia thân binh ăn uống ngủ n g h ỉ huấn luyện thường ngày muốn hao phí vang ngân các loại còn phải chính mình xuất tiền có tiền này chính mình cũng không bằng giữ lại ăn hai bữa thịt mua mấy bao chén thuốc uống về phần bồi dưỡng thủ hạ tân binh đối với hiện tại hắn mà nói là không cần thiết tốn hao có cái này tiền bạc không bằng mời người cho mình chế tạo riêng một bộ trọng giáp cộng thêm một kiện đầy đủ rắn c h ắ c có phân lượng binh khí bình thường áo giáp nhiều nhất nặng một hai chục cân dù sao trên chiến trường muốn buôn tập công sát áo giáp quá nặng căn bản chạy không được b a o xa mà lấy trần mặc khí lực cùng sức chịu đựng tốc độ khôi phục dù là xuyên năm mươi cân trọng giáp chém giết cũng không phải vấn đề lớn thậm chí theo hắn khí lực tăng lên có thể chế tạo càng nặng áo giáp đem ngân tiền hoa tại cái này phía trên muốn so bồi dưỡng hai cái thân binh tốn hao ít đồng thời trên chiến trường phát huy hiệu quả sẽ chỉ càng mạnh quay lại chính mình doanh trại trần mặc không có quá nhiều đồ v h chương năm mươi tám lần thứ ba thoát thai hoa cốt cầu truy đọc trần mặc tâm thần chìm tại một thể đều quy về trong bụng vùng đan điển trong đan điển từng tia từng sợi nội khí lưu chuyển giống như sóng nước dập dờn thuế phàm trâu ở bên trong đan điển nội bộ khí huyết viên mãn hiện ra cực kỳ thông thấu màu đỏ thấm tâm hắn đọc khéo động góp nhặt đã lâu khí huyết không ngừng từ đó tuôn ra dung nhập chính mình huyết nhục gân cốt bên trong thuế p h ạ m châu vì hắn mang đến thoát thai h o a n g cốt nói nhanh cũng nhanh nói chậm cũng chậm chỉ có một điểm mỗi một lần thuế biến đều sẽ giải quyết trên người mình lưu lại tất cả ám thương lợi tật khí huyết du tẩu toàn thân trần mặc lục thân bởi vì tu hành đưa đến một chút vấn đề nhỏ bất quá c h ư ớ c mắt liền đã khép lại ngay sau đó càng nhiều khí huyết tuân hướng trần mặc đan điền kinh mạch trần mặc chỉ cảm thấy tự thân lâm vào một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái toàn thân trên giới phảng phất không treo một tia tại trên vùng quê chạy quanh thân tiếng do rít gào mạ qua nhưng càng nhiều kính phong lại xuyên thấu chính mình huyết chân mặc cẩn thận cảm nộ tự thân biến hóa những này từ bên ngoài mà dẫn tới khí tựa hộ là chân thực lại tựa h ồ như chính mình n o g i á c nhưng có một điểm có thể xác định đó chính là chính mình huyết nhục gân cốt tiến thêm một bước cường đại khí huyết tăng lên tùy theo kéo theo tham l a n g thất thương quyền sinh ra tiến một bước biến hóa nguyên bản bất quá vừa mới đột phá tới bốn tầng không bao lâu tham l a n g thất thương quyền bây giờ tiến một bước sinh ra biến hóa thể nội khí huyết bốc hơi vận chuyển chân mặc toàn thân trên giới toát ra từng sợi xương trắng khí huyết tại thể nội không ngừng vận chuyển biến hóa cùng phát thai hoán cốt chỗ phun trào khí huyết cùng nhau tẩm bổ nhục thân ch cảm ứng tự thân tham lang thất thương quyền tu hành tiến độ quả nhiên quyền pháp đã từ tầng thứ tư thuận lý thành trương tiến vào tầng thứ năm bất quá như muốn lấy được tầng thứ năm toàn bộ khí lực chính mình còn phải lại tu hành một đoạn thời gian ngay cả như vậy ân trần mạc đại khái đánh giá hiện tại cái này môn công pháp vì chính mình mang tới khí lực gia trì tuyệt đối cũng muốn tại một nghìn sáu trăm cân trở lên tăng thêm liên tục ba lần thoát thai hoàn cốt mình bây giờ khí lực chỉ sợ muốn đột phá ba nghìn cân đại quan như thế khí lực phóng nhan toàn bộ hưng viễn phủ bên trong đều xem như hãn hữu t h song lần này thoát thai hoàn cốt cũng không có dừng ở đây chẳng qua là khi cố này cảm giác dần dần biến mất hắn lại nhìn về phía trước mắt phòng nhỏ chỉ cảm thấy hết thảy vô cùng rõ ràng phản thất không phải đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối mà là giống như ban ngày nhưng loại cảm giác này bất quá mấy hơi liền tiêu tán trần mặc như bản năng điều động tự thân khí huyết tập trung ở hai mắt đen nhánh con ngươi cơ hồ trong nháy mắt trở nên đỏ như máu khí huyết lưu chuyển dưới trước mắt hết thệ sự vật đều vô cùng rõ ràng trần mặc đứng dậy hướng ra phía ngoài nhìn lại cửa sổ tuy nói vẫn là đóng chặt có thể vẹn vẹn xuyên thấu qua kia một k i a k h ẽ hở hắn vẫn có thể trông thấy ngoại giới cảnh tượng ban đêm quân doanh vô cùng ưu tĩnh chỉ có chút ít thân binh phụ trách thủ vệ cảnh giới trần mặc thậm chí thấy được chính mình an bài trạm gác ngẩm thuận tay xốc lên cửa sổ một góc lại nhìn kỹ một chút kia là một trương ước chừng một mét vuông nổi đồng bền giữa không trung trắng bệnh mặt người người kia mặt không giống như là một miếng da mà là tựa như một cái bị thổi lên khí cầu ngũ quan trắng bệnh vật mèo nhìn cực kỳ quái dị có thể người kia mặt hai mắt lại vô cùng sáng tỏ giống như trong đêm khuya hai ngọn đèn đuốc đen lông mặt người dường như chú ý tới trần mặc ánh mắt k éo lấy một k i a như có như không màu xám quy tích chậm chạp hướng hắn bay tới trần mặc khẽ lùi lại một bước tiện tay cỡ lấy tự thân binh khí mặc dù không rõ ràng người kia mặt đến tột cùng là cái gì có thể chỉ cần đối phương g i m đến mặc kệ đâm không đâm được đều phải trước đâm một thương lại nói mặt người đèn lồng phiêu động tốc độ cực chậm trần mặc thu liêm lại kích phát hai mắt khí huyết sang t ỏ mặt người đèn lồng tiêu tán theo tựa như chưa từng có tồn tại qua lại lần nữa ngưng tụ lại khí huyết trần mặc chỉ gặp người kia mặt đèn lồng ngay tại tả hữu xoay quanh tựa hồ là đang tìm kiếm phương hướng của mình phát hiện chính mình ánh mắt về sau lại lần nữa chậm rãi hướng mình bay tới trần mặc liên tiếp thử mấy lần rốt cuộc xác định tại chính mình không có nhìn thấy mặt người đèn lồng tình hố giới đối phương không cách nào tìm tới chính mình nhưng mình sở dĩ có thể nhìn thấy người kia mặt đèn lồng là bởi vì khí huyết thuế biến về sau mình có thể vận dụng khí huyết ra lại tựa hồ có thể nhìn thấy một chút không nên nhìn đồ vật nếu như mình l à bởi vì khí huyết cường đại đến trình độ nhất định có thể làm được điểm ấy vậy cái này phương thế giới võ giả hơn phân nửa cũng có thể làm được cũng tỉ như chính mình nghĩa phụ hạn khí huyết lực lượng tuyệt sẽ không yếu hơn mình nếu như ngoại g i a khí huyết có thể làm được điểm này như vậy nội g i a nội khí tất nhiên cũng có thể làm đến bước này nội g i a võ giả tu hành chân khí đ ã thông khiếu h u y ệ t nội khí g i a chỉ khiếu h u y ệ t phía trên có thể phát huy rất nhiều diệu dụng đây là ngũ hành ẩn nguyên công trên chỗ ghi lại nội khí phương pháp vận dụng chỉ bất quá mình bây giờ vẫn không có thể đã thông thể nội kinh mạch khiếu h u y ệ t để nội khí tự do tại quanh thân du tẩu cho nên hắn làm không được một bước này keng một đạo giòn sáng tiếng chiêng trống vang lên chuyến khắp trong quân doanh bên ngoài c h â n mặc nhờ vào đó cơ hội lại lần nữa mở ra khí huyết chi nhãn lúc trước ra người đèn lồng cũng đã biến mất không thấy gì nữa phảng phất chưa từng tồn tại qua nó tựa như là từ một cái thế giới khác mà đến cái này tiếng chiêng trống vang lên liền đưa nó khu trục về nó nguyên bản muốn ở lại thế giới xem ra chiêng t r n g có khả năng phát huy tác dụng muốn so chính mình trọng tưởng tượng nhiều đợi cho lát nữa nhậm chức đô ti diêm v ậ n sử liền có thể tốt hơn tiếp xúc chiến c h ố n g đến thời điểm mới có cơ hội hào h ả o nghiên cứu một phen dù cho nghiên cứu không ra cái gì cũng có thể bằng vào chiến c h ố n g bản thân có thể khu ra những n à y quái dị đặc tính n ế u thử dùng tương đối an toàn phương pháp săn g i ế t bọn hắn huyết hầu từ trước đây có thể vì chính mình cung cấp xích huyết thạch những này cực kỳ quỷ dị sinh linh nói không chừng cũng có thể đương nhiên tuy nói muốn đi tìm kiếm có thể tự thân an toàn vẫn là thụ vị trước tiên cần phải sống sót mới có thể đi tìm kiếm cái khác đồ vật nếu là tìm kiếm sau có được, được có thể dùng cái này nghĩ biện pháp lại tìm một chút chính mình nghĩa phụ ý về phần hiện tại vẫn là không cần vội và nói thứ nhất là chính mình nghĩa phụ chưa chắc sẽ nói với mình thứ hai lấy mình bây giờ chỗ hiện ra thực lực còn xa không có đạt tới có thể nhìn thấy những này đồ vật cảnh giới tùy tiện nói ra chưa chắc là một chuyện tốt thất phu vô tội ma ngọc có tội ngược lại không bằng đợi thêm một đoạn thời gian trần mặc mặc dù nghĩ tìm kiếm sương mù s á m cùng những n à y quỷ dị sinh linh đồng thời muốn từ đó đạt được một chút thu hoạch nhưng hắn đối với chuyện này còn không có gấp gáp như vậy không cần chủ động đi bất chấp nguy hiểm c h trần i mặc cửa lại, điện, phá, ngoài, bây giờ trong đan điền khí đã đạt sáu thành có thửa tùy thời có thể lấy cân nhắc bắt đầu sâu thông kinh mạch chỉ cần kinh mạch nhất quán thông tự thân nội khí tốc độ khôi phục liền sẽ nhanh lên rất nhiều theo kinh mạch khiếu huyệt có thể tiếp nhận nội khí lực lượng nội khí cũng rốt cục có thể bắt đầu phát huy hiệu quả chỉ có đến cảnh giới này nội ra võ giả tại đối mặt ngoại ra võ giả lúc mới có sức đánh một trận nhưng ngoại trừ trần mặc tuyệt tu đội khí, khí thành người bên ngoài đây là tuyệt không có khả năng làm được sự tình bất quá hắn cũng không có lập tức bắt đầu quán thông tự thân kinh mạch sáu thành có thửa chỉ là có thể cân nhắc mà thôi chưa hẳn dám nói có thể thành công nếu như mất bại lại muốn tiêu hao thêm tốn thời gian khôi phục nội khí chính các loại lát nữa nhậm chức an ổn ở lại hơn tháng thời gian lại đi sâu thông kinh mạch bước vào thông mạch cảnh cũng không nội Nằm ở trên ở chương năm mươi chín khởi hành trần mạc chuẩn bị xong xe ngựa đem chính mình tiếp thân quần áo cùng một chút tạp vật tế nhuyễn lần lượt chỉnh lý tiến trong xe ngựa đồ vật cũng không nhiều vãng lai bất quá hai chuyến đã thu thập xong doanh trại bên ngoài rất nhiều đang huấn luyện thân mình gặp hắn ngay tại đem chính mình đồ vật lắp đặt xe ngựa không khỏi hiếu kỳ đến hỏi trần mạc đối bọn hắn cũng không có cái gì giàu giếm Trong n lúc một đường i h muốn đổi i tới tiểu c h bào trấn t r â n mặc không có lập tức đi tìm triệu du trước tiên đem xe ngựa cùng chiến mã giáp nhập tự mình v ớ t lạc lúc này mới khởi hành đi tìm nàng triệu du bày ra hiện tại cũng không có gì khác h nhân trông thấy trần m ặ c thân ả n h lúc nàng cười vẫy tay lập tức thu thập trần m ặ c thấy thế ba bước cũng hai bước đi đến xe đẩy nhỏ bên cạnh trước tiên đem ngụy trang lấy xuống tránh gọi lại có khách nhân đến đây trong khoảng thời gian này làm sao không gặp tứ ca cùng ngũ ca bọn hắn dị vãng bọn hắn thế nhưng là thường tới triệu du trên mặt hơi có nghỉ hoặc t h ấ p giọng hỏi thăm nhất thời không thấy mạc đau mạc hổ nàng mặc dù lòng đầy nghỉ hoặc thế nhưng không có đọc hỏi biết rõ kia trong quân doanh sự tỉnh chính mình không nên nhiều nghe n ó n g có thể đã lâu không gặp hai người lộ diện liền nàng cũng là h ế u kỳ cho nên không khỏi nghĩ hỏi một ch dù sao mạc đao là ân nhân của mình chính trước đây có thể chuộc thân vẫn là có hắn hỗ trợ cái này tứ ca hắn xảy ra chút ngoài ý mớn ngũ ca hồi hương an tàng hắn trần mạc nhẹ nhàng thở dài không biết nên như thế nào đi nói triều đình điều tra cần thời gian cụ thể tình huống trần mạc không được biết nhưng hẳn là còn không có t r a ra kết quả tạo phản loại sự tình này triều đình đi thăm dò tuyệt sẽ không đánh cỏ động rắn nhất định phải t r a rõ ràng liên quan tới tất cả mọi người mới có thể lôi lệ phong hành độc thủ chính mình nghĩa phụ thân là hưng viện phủ trấn thủ hơn nữa còn là phát hiện việc này người đến thời điểm nhất định sẽ bị c h ê mộ tiến đến chấn áp nhu phản chính mình đợi đến khi đó liền có thể tiên đến báo thủ tứ ca đối với mình có ân mối thủ của hắn chính mình nhất định phải báo quá trình không quan trọng nhưng này h á o tím đạo nhân phải chết về phần có thể hay không tìm tới k i a h á o tím đạo nhân này cũng không cần lo lắng triều đình chấn áp lưu phản tuyệt đối là thà giảng giết nhầm một trăm tuyệt không đông tha một cái tất cả đô tiên đạo m ô n người đều phải chết k i a h á o tím đạo nhân dám tập sát quan viên càng là tuyệt không có khả năng đông tha triệu du nghe vậy im lặng túi đầu thu lại đồ vật đem xe đẩy trở lại tự mình viện lạc trông thấy viện lạc bên trong ngừng lại xe ngựa cùng ngựa triệu du tương đương kinh ngạc Ta có người nhanh bây đi thụ dọn dẹp một chút nhìn chúng ta có cái gì có thể mang đi đồ vật chúng ta ngày mai liền lên đường c r â n mặc dừng lại xe đẩy nhỏ bàn giao nói được đến bên kia ngươi có tính toán gì hay không triệu du mang theo thử hỏi thăm đi một bước nhìn một bước đi tới trước bên kia nhìn xem tình huống bất quá đến vậy ta coi như được trong nhà Đến triệu h đ i du nghe vậy nội tâm không khỏi buông lỏng rất nhiều nàng biết do chờ đến chúc lưu tập chính mình làm trần mặc thế tử dù là chỉ là trên danh nghĩa thế tử cũng không có khả năng tiếp tục đi xuất đầu lộ diện làm ăn như thế không thích hợp người khác coi như ngoài miệng không nói nội tâm vẫn là sẽ nói thẩm trần mặc trách móc nặng nề g h chính mình có hại thanh danh của hắn nhưng nếu là không hề làm gì một mực tại trong nhà ăn không ngồi rồi dạng này càng không tốt coi như nàng biết rõ lấy trần mặc tính tình chắc chắn sẽ không nói mình cái gì có thể không hề làm gì một mực bất tài triệu du trong lòng bán k h o ă n hiện tại biết rõ đến bên kia chính mình còn có thể giúp hắn xử lý trên sinh hoạt về v ặ n giúp hắn nấu cơm vô luận nói như thế nào tóm lại không còn là ăn không ngồi rồi người triệu du tâm tình không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều vậy ta đi trước chợ bán thức ăn Đem nên k ế mua mua trần t ta k mặc cũng là đi trước tìm một chút tốt nhất đồ ăn nuôi ngựa kéo xe ngựa tuổi có thể ăn đến trên gạch chút chín mã tuyệt không đi triệu du thì rất nhanh từ chợ bán thức ăn trở về ngoại trừ hôm nay muốn ăn đồ ăn thịt bên ngoài nàng còn ngoài định mức mua chút chuẩn bị làm thành đường đồ ăn ngươi buổi sáng còn không có ăn cơm đi ta c h ư c hạ bắt mì cho người ăn triệu du mở miệng gặp trần mặc gật đầu đáp lại lập tức công việc lưu đủ lên châm lửa đốt tiếp theo khối lớn mơ heo phóng đại đem hành thái cũng một viên bát r á c nổ hương sáu cái đánh tốt trứng gà nhập n ồ i xào đến khô vàng sắc lại dùng nước nóng xông n ồ i nước liền biến thành sữa màu trắng canh các loại n ồ i đốt lên hạ nhập lau k ỹ tốt mì sợi xong tới tìm dạng này một bát nóng hầm hập sang nổi tay lau k ỹ mặt là thoải mái nhất bất quá n g ư ơ i trước đối phó một ngụm chờ giữa chưa ta lại cho ngươi nhiều xào vài món thức ăn triệu du mặt mày cong lên thịt ra một bụn nhỏ mì sợi đưa cho trần mặc phần phật ăn trước hai cái hắn trước kia xác thực chưa ăn cơm tăng thêm hắn thân là quân nhân khí huyết tiêu hao muốn so người bình thường nhiều cho tới bây giờ tất nhiên là sớm đã bụng đói kêu vang triệu du còn vì hắn bưng tới một đĩa dùng xì đầu ướp tốt quá để hắn phôi thêm mì sợi ăn ăn nghỉ cơm trưa hai người trước đem gian phòng bốn phía thu thập một phen sẽ có một chút sẽ không dùng đến đồ vật cất kỹ có thể mang đi trước hết mang đi mang không đi liền còn trước thu vào trong phòng trần mặc ngược lại không dự định bán cái này bộ này có tranh tiểu viện chủ yếu vẫn là bởi vì không bán được mấy lựa bạc ngược lại không bằng lưu lại chính mình nghĩa p ụ quân doanh ngay tại cách đó không xa. nói không chừng ngày nào chính mình sẽ còn trở lại cái này bận rộn một ngày đợi cho cơm tối thời gian rốt cục đem tất cả đồ vật thu thập không sai bịt lắm chỉ chờ ngày mai buổi sáng liền có thể khởi hành chạy tới trúc lưu c h ấ n ngươi nếm thử cái này linh ra hà diệp kê nghe nói tại phụ cận đều là n ổ i danh triệu du kéo xuống một lớn chỉ vàng lóng đùi gà bỏ vào trần mặc trong chén thời gian vội vàng nàng chỉ là tùy ý xào chút thức ăn lo lắng không đủ ăn lại đi mua rất nhiều thực phẩm chín t r ầ n mặc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu miệm một mực không dừng lại bất quá tham lam thất thương quyền tiến triển ngược lại là so với mình trong tưởng tượng nhanh môn quyền pháp này không có bất luận cái gì độ khó tu hành mau lẹ tăng lên tấn u mãnh khuyết điểm duy nhất chính là đối nục thân căn cơ yêu cầu cực cao trần mạc bây giờ nục thân căn cơ sự hùng hậu chỉ sợ so với trời sinh thần lực người còn phải mạnh hơn ba phần tu hành cái này môn công pháp tự nhiên là như cá gặp nước như hổ thêm cánh bây giờ mỗi một lần tu hành vì chính mình mang tới tăng lên đều là trước đó gấp hai nhiều nguyên bản hắn đánh giá còn phải hơn tháng thời gian chính mình mới có thể bắt đầu nếm thử đà thông k i n h mạch có thể theo như hiện tại tiến độ đến xem chỉ sợ nửa tháng thời gian là đủ ăn nghỉ cơn tối đêm đã như sâu một đêm an ổn vô sự ngày kế tiếp hai người chính thức khởi hành triệu du tiểu bảo c h ấ n làm mấy tháng s i n h ý, cũng coi như có chút người quen biết rõ nàng đi đều sớm chạy đến đưa tiễn còn có mấy người đưa chút ăn uống để bọn hắn mang trên đường ăn trần mặc chắp tay cảm ơn đám người giá lên ngựa đi tại phía trước triệu du thì cưới xe ngựa theo sát phía sau hắn chương sáu mươi nhậm chức t r ú c lưu tập t r ú c lưu tập kỳ thật vốn nên gọi chú châu tập bởi vì phụ cận có mỏ muối cần vận chuyển đại lượng muối ăn không ít khách thương mang theo châu ngựa đều ở chỗ này nghỉ chân cẳng có rất nhiều thương nhân ở đây buôn bán thanh niên trai tráng châu ngựa vì vậy đến chú châu tập chi danh chỉ là không biết vì sao nguyên nhân về sau dần dần chuyển thành t r ú c lưu tập dân chúng địa phương cũng cảm thấy cái này dễ nghe hơn chút như thế liền cố định xuống bởi vì có đại lượng châu ngựa muốn vận chuyển muối ăn cho nên chút ngựa dặn không có khí lực châu ngựa muốn giết lại từ giếng mỏ bên trong hài muối chúng t n đi trước trúc ngựa ấ tập l bên trên mua chỗ chỗ ở chức giàn xếp lại lại nói t h â n mặc để ngựa cùng xe ngựa bảo trì song hành quay đầu sông triệu du mở miệng nói hắn muốn đi quân doanh không tại trúc ngựa tập bên trong mà là tại ngoài mười dặm Đi q u â ngũ d thúc c h u ngài nhìn người kia cỡ hẳn là chiến mã ta nhìn tám thành chính là chúng ta muốn chở tân nhiệm diêm vận sứ cả người khoác vải thô áo khoác ngoài mang theo cái mũ trọm tướng mạo hơi mập rất có vui cảm giác người trẻ tuổi bận bị hô kia bị hắn gọi là ngũ thúc người làn da ngâm đen một mặt thô kệch giữ lại đem d â u q u a y nón nguyên bản chính h í p mắt ngồi nghe tiếng gụt một cái liền từ trên g h ế ngồi dậy ánh mắt nhìn về phía phía trước quan đạo không ngừng tìm kiếm thằng đến trông thấy trần mặt thân ảnh lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra người tiểu tử nhìn không sai vì kia hắn là tân nhiệm diêm vận sứ chúng ta tại cái này nên hắn là được hà lạc vân quay mặt sông chính mình cháu rồi nói không phải ta nói ngũ thúc ngươi không phải thường nói ngươi biết chúng ta phủ mối vận tổng tỷ lưu minh tiểu còn thường xuyên cùng hắn cùng tiến lên thanh lâu sao có quan hệ của hắn làm sao chúng ta còn muốn tự mình đến nên một cái cựu phẩm diêm vận sứ còn k hà ô không thông thạo chuyên môn n xuyên chuyên g phải phục, thạo khó chịu chết h rồi. đều y ta thì tài mặt mũi chàn đầy nghi mũi hoặc, sửa sang đầy sửa lạc i một á cái áp i giữa cổ phục, tận lực ở đừng y cho hắn tận vân à Hà o da mình.、Hà、lạc v tấm kia mặt đen trên đầu tiên là lộ ra xấu hổ tiếp theo lại khiến trách người tiểu tử h i ể u cái cầu huyền quan bất như hiệu quả người n ta chỉ không được tội của ta còn không t r a được chúng ta à t r a một cái chúng ta liền phải đình công liên tục t r a mấy lần trước chúng ta liền phải bồi thường tiền lại nói vị này riêng vận sứ tuy nói chỉ là cựu phẩm nhưng người ta nghĩa phụ thế nhưng là chúng ta phủ trấn thủ chính ngũ phẩm đại quan nói được cái này hắn ngữ khí dừng một chút lộ ra một bộ thuyết giáo thần thái còn có người n h ớ kỹ người ta là quan là sĩ chúng ta là dân tại người ta trước mặt đương nhiên có thể mặc tơ lụa y phục có thể vạn nhất người ta nhìn không cao hứng làm sao xử lý hà lạc vân làm trà trộn nhiều năm m ố i lậu con b u ô n không biết cùng bao nhiêu quan viên đã từng quen biết có chút người thấy mình một cái thương nhân thế mà xuyên so với hắn còn tốt trong lúc này tâm bao nhiêu liền có không vui không nói tốn sức giày vò chính mình thoáng động, động thủ chỉ liền đủ chính mình khó chịu dù sao không phải tất cả quan viên đều có năng lực tương đương một phần là bởi vì đầu thai n é m tốt theo trần mặc giá ngựa dần dần chống đỡ gần trúc ngưu tập hà lạc vân vội vã nghênh đón tiếp lấy xin hỏi vị này thế nhưng là mới nhậm chức trúc ngưu tập r i ê n g vận sứ trần mặc trần đại nhân hắn k h ô người n g hạ bái lương không đến c ự c thấp nhiều lễ thì không bị trách tại không có thăm dò vị này đại nhân là cái gì tính tính trước vẫn là cùng tính tốt hơn chính là làm sao ngươi có chuyện tìm bản quan trần mặc nhìn trà âm chầm hắn dò hỏi tiểu nhân hà là vân nhận được tiền nhiệm diêm vận sứ chăm sóc tại cái này trúc n g u tập coi như có chút sản nghiệp nghe nói ngày nhậm chức một tại, nên nên tại cái này bên trong tập làm ăn hắn là đi tìm triều đình bổ nhiệm quản lý phiên trợ tập chủ hoặc phụ trách trong đó chị an bộ đầu mà đối phương cố ý tới đón tiếp chính mình vẫn là tư thế này thân phận như vậy liền rất rõ ràng cái tiêu cái gọi là sản nghiệp nhận được nhậm chức diêm vận sứ chiếu cố sản nghiệp thám thành chính là tại t h ú c như tập phụ cận mỏ mối tự mình hái mối phiên mối không bằng đại nhân ngài trước xuống ngựa tiểu nhân mang ngài tại bên trong tập nhìn xem tiểu nhân còn ngoài định mức chuẩn bị chút lễ vật cho ngươi hà lạc vân cười đến rất là linh luận phối hợp trên hắn cái này một t r ư ơ n g đại h ắ c kiểm không thể không nói rất có vui cảm giác vậy ta trước hết nhìn xem c h â n mặc đối với cái này cũng không có cự tuyệt tiếp nhận mối l ẩ u con buôn hối lộ loại sự tình này tại toàn bộ diêm vận t i tuyệt không chỉ có hắn một người đang làm chuẩn xác hơn mà nói tất cả diêm vận sứ bao hàm diêm vận tổng sứ còn có diêm vận ty tổng ty chủ từ trên xuống dưới đều lấy tiền chính mình không thu ngược lại không thích hợp lại t r i ề u đình cho quan viên đồng lộc cũng tịnh không phải rất nhiều trần mạc thân là chính cựu p h ẩ m quan mỗi tháng đồng lộc có hai lượng ngân đồng lộc không h ề ít, nhưng cũng tuyệt không nhiều rủ ăn cơm nhưng nếu là muốn ăn rất nhiều muốn cho người nhà qua tốt một chút liền cần lại nghĩ biện pháp làm chút thu nhập tại các loại hối lộ lần lượt không bị mất tới tình huống dưới có rất ít quan viên có thể chịu nổi rụ hoặc húng chi từ trên xuống dưới tất cả mọi người thu không thu ngược lại sẽ bị đồng liêu xa lánh còn không mau cho trần đại nhân cầm ghế ngựa hắn nghiêng đầu đi hướng mình chất tử cót lớn không cần trần mạc đang khi nói chuyện tung người xuống ngựa ghế ngựa kia là không luyện võ văn nhân mới có thể dùng đồ vật hắn thân là c ô n nhân còn cần không đến loại này đồ vật hà lạc vân nghe vậy nội tâm nhẹ nhàng thở ra tối thiểu hiện tại đến xem vị này mới nhậm chức diêm vận sứ còn không tính cỡ nào khó ở chung là mới lậu con buôn n h ữ n g trong năm này lại khó trung đụng quan viên hắn đều gặp qua có chút đừng nói dùng ghế ngựa thậm chí muốn dẫm lên dưới bờ vai hắn ngựa có thể hắn đối với cái này cũng là không thể thế nhưng từ xưa nghèo không cùng giàu đấu dân không cùng con tranh vì một nhà lao tiểu kế sinh ai cho dù có người dẫm lên dưới bờ vai hắn ngựa hắn cũng phải nhẫn ngài đằng sau vị kia là hà lạc vân chủ động giúp trần mặc dẫn ngựa lại liếc mắt nhìn triệu du thăm dò tính hỏi thăm phu nhân nhà ta trần mặc ngựa khí thản nhiên a nguyên lai là lệ chính hà lạc vân liên tục gật đầu xông cháu mình xử cái nhãn thần để hắn dắt xe ngựa trung lưu tập bên trong tương đương náo nhiệt bàn đá xanh người trên đường người tới hướng ban thưởng khách thương dắt c h â u đi ngựa ở chỗ này tạm làm nghỉ chân mấy chỗ thịt bò nổi đun nước tiểu nhị dắt uống hoặc gào to â khách xuyên qua trọ lại hướng trong trấn đi đến chu vi một cái yên tĩnh rất nhiều từng tòa đá xanh trạch viện hoặc là có tranh phòng oxen vào nhau phân chia nơi này chính là đại đa số bản địa bách tính ở địa phương so với bên ngoài náo nhiệt c h ợ nơi này có chút thanh tĩnh tiểu nhân biết được ngài mới nhậm chức nghĩ đến tại bên trong tập hẳn là còn không có phong ốc liền cả gan t r ư ớ c là đại nhân ngài chuẩn bị một bộ hà lạc vân một đường là trần mặc dẫn ngựa dẫn hắn đi đến một chỗ đá xanh viện lộ trước đẩy ra cửa sân cả gian viện lạc bị đánh quét có chút sạch sẽ trong viện đánh một chỗ giếng nước còn tu trúc một tòa nhỏ đ ỉ n h nghỉ mát ngày mùa hè lúc nhưng tại nơi đây hóng gió nghỉ mát chọn bộ sân nhỏ đều là đá xanh sợ tu trúc trên mặt đất cửa hàng trúc bàn đá xanh có mấy khối rõ ràng có hà lạc vân thì bắt đầu có chút tỉ mỉ hướng trần mặc giới thiệu bộ này tiểu viện viện lạc cũng không nhỏ chứng bảy tám gian phòng muốn so trước đó triệu du ở cỏ tranh phòng lớn rất nhiều chính sảnh cùng hai bên trái phải phòng ngủ phòng bếp nhà ăn người hầu phòng nhà xí các loại đầy đủ mọi thứ hậu viện còn có một mảnh lớn đất trống không có gì ngoài có thể dừng lại hai chiếc xe ngựa chồn u ngựa bên ngoài còn có một tiểu sử vườn hoa chỉ bất quá bây giờ còn chưa trồng hoa cỏ trần mặc đẩy ra sơn một cửa phòng đi vào chính sảnh chính sảnh trên bản chính che kín một khối vải đỏ xốc lên vải đỏ bên trong là hai mươi thỏi lóe ngân qua ngân lượng nhìn hắn phân lượng chất lượng mỗi một mai đều xác nhận mười lượng nặng quan ngân mà trước mặt mình những này chính là trọn vẹn hai trăm l ư ợ n g c h â n mặc lại lần nữa đắp lên vải đỏ quay người nhìn về phía hà lạc vân hắn đã đi vào trong nhà đồng thời đóng lại cửa phòng tuy nói hối lộ quan viên chuyện này tất cả mọi người đang làm có thể trung quy không phải chuyện gì tốt tự nhiên không thể lớn tiếng tuyên dương nói một chút đi tìm bạn quan đến cùng có chuyện gì c h â n mặc kỳ thật rõ ràng mục đích của đối phương sở dĩ h ỏ i như vậy chính là muốn nhìn đối phương có thể mở giá bao nhiêu mã tham ô nhận hối lộ phong hiểm không lớn bởi vì triều đỉnh trên giới đông đảo quan viên đều như vậy làm chương í n h sáu mươi mốt dàn xếp hồi đại nhân tiểu nhân cùng mặt khác mấy vị đồng bạn tại cái này chúc ngự tập phụ cận làm một ít sinh ý nhận được nhậm chức diêm vận sứ chiều cố chúng ta mới có thể an ổn làm làm ăn này hà lạc vân chấp tay nhận lỗi thiếu dung hơi có vẻ lịch loạn biết được đại nhân ngày nhậm chức ta cùng mấy tên đồng hành hơi chuẩn bị lễ mọn một phần còn xin đại nhân ngày nhận lấy còn xin đại nhân yên tâm chúng ta mấy người về sau hàng tháng đều có hiếu kính cái này hai trăm lượng bạc cũng không phải là hắn một người xuất r a còn có mặt khác hai nhóm cùng hắn đồng dạng mối lộ con buôn đồng dạng ra không ít tiền chỉ bất quá ba nhóm người bên trong nhà hắn sinh ý lớn nhất thực lực mạnh nhất cho nên bị đẩy ra cùng trần mặc cái này mới nhậm chức diêm vận sứ tiếp xúc ngoại trừ ngươi cái bên này còn có mấy nhóm người mỗi tháng có thể cầm bao nhiêu bạc để bạn quan mở một con mắt nhắm một con mắt trần mặc không có lãng phí thời gian cùng đối phương đánh cái gì lời nói sắp bén trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi tham hồi đại nhân trừ ta bên ngoài còn có hai nhóm nhân mã nói được cái này Hắn muôn g như bán răng, ngoan t â muối lậu đúng là bạo lợi bên trong bạo lợi có thể nói so làm thổ phỉ đoạt tiền tới đều nhanh mà muốn an ổn muôn bán muối vậy cần hiếu kính người coi như quá nhiều trần mặc muốn hiếu kính hắn cấp trên hắn cấp trên cấp trên cũng không thể có sơ hở đem mồi ăn vận chuyển ra ngoài đến muốn mua bán địa phương nơi đó huyện lệnh huyện thừa thượng vàng hạ cám quan viên còn phải trên dưới chuẩn bị hà lạc vân vừa đi vừa về d à y vò mượt trên dài nắng dầm mưa nhọc nhằn khổ sở làm thành sinh ý có thể tám thành đ o ạ n được lợi nhuận đều phải cầm đi bày đồ cúng chính mình chỉ có thể lưu hai thành chó trách thế nhân muốn làm quan từ xưa làm quan quá khoan thai cao ốc minh đường bình yên ngồi kim ngọc lương nhân bay vào nghỉ ngờ c h â n mặc nhẹ nhàng gật đầu nội tâm hơi chút suy nghĩ hà tới nơi đây nhậm chức tự nhiên không có khả năng cái gì đều không biết rõ nghĩa phụ trong âm thẩm cùng hắn đại khái nói qua nơi này tình huống t r ú c như tập phụ cận s á t thực chỉ có ba cái mới lậu con buôn nhậm chức diêm vận sứ mỗi tháng có thể tới tay bạc đại khái là tám mươi lượng đến chính mình cái này biên thành một trăm lượng trong đó hai mươi tượng n g h ị đến là xem ở chính mình nghĩa phụ trên mặt nghe lời ngươi ngươi cùng chúng ta diêm vận tỷ tỷ chủ rất quen trần m ặ t mang trên mặt một tia như có như không mỉm cười hỏi thăm hắn nhưng là nhớ kỹ chính mình hôm nay tới đây nhậm chức còn có chuyện khác muốn làm như vị kia mối vận tổng ti chủ thông minh chính mình cũng không cần làm cái gì nếu là không thông minh vậy mình còn phải xuất lực không dám nhận không dám nhận tiểu nhân chỉ là gặp qua vị kia đại nhân vài lần mà thôi hà lạc vân liền vội vàng lắc đầu tại t r ầ n mặc trước mặt hắn tự nhiên không còn dám khoe khoang hồ lôi những người khác ta đã không thấy t â m hơi chỉ cần các ngươi an ổ n không nháo sự tình ta cũng sẽ không nhiều quản các ngươi t r ầ n mặc chậm rãi mở miệng thu hối lộ tuy là tất cả mọi người lòng biết rõ quy tắc ẩm có thể bị quá nhiều người biết cũng t u y ệ t không phải chuyện tốt đã có gì lạc vân nghe ra dẫn đầu h i ệ hắn chính người khác cũng không cần phải thấy nhiều cái này ngân lượng mỗi tháng cho chín mươi lượng liền thành không cần một trăm lượng nhưng ngươi nhớ kỹ chỗ này địa giới trên chỉ có thể có ba nhóm người mặt khác nếu là ra chuyện khác ta duy ngươi là hỏi cái này mỗi tháng một trăm lượng ngân trần mặc không có toàn cầm mà là tha mười lượng nhưng cái này mười lượng ngân cũng không phải trả thêm hà lạc vân ít ra tiền này đất này d ư ớ i trên nếu lại có cái khác mới lậu con buôn sinh sự hắn liền phải trước tiên ở trần mạc phát hiện trước đó xử lý sạch sẽ như thế ít cầm chút tiền cũng có thể đổi được chính mình thanh tịnh trần mạc cũng không có tâm tư đi quản lý những chuyện này với hắn mà nói luyện võ tu hành mới là chính đồ về phần tiền bạc hắn có nhu cầu nhưng còn không có quá mức khao khát chính các loại tu vi tăng lên đi lên ngồi lên quan lớn hơn vị liền tất nhiên sẽ có càng nhiều người cho hắn đưa càng nhiều tiền hiện tại không cần thiết tại những này món tiền nhỏ trên lãng phí thời gian tăng lên thực lực bản thân mới là chính đạo tiểu nhân minh bạch hà lạc vân mặt lộ vẻ vui mừng mười lượng bạc đối với hắn mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ chính mình sinh ý lớn nhất muốn ra tiền nhiều nhất nguyên bản cái này mười lượng ngân bên trong có năm lượng đều là chính mình muốn ra hiện tại không cần cầm bộ phận này tiền thì tương đương với bót đi xuống tới một tháng năm lượng một năm nhưng chính là dòng ra sáu mươi lượng nhiều cái này mấy lượng trong nhà mình thời gian cũng có thể trôi qua tổng giá chút tiểu nhị tử nghĩ luyện võ hồi lâu nhiều tích lũy chút tiền tốt có thể để cho hắn đi bài cái danh sư chính mình chơi một đời đều không có hôn suất đầu vẫn là dân tịch không phải quan chính mình mấy con trai nói cái gì cũng không thể lại đi đường này về phần cam đoan khối này khu vực chỉ có bọn hắn ba nhóm m ớ i l u con buôn điểm ấy chân mặc không cần nhiều lời hà lạc vân cũng sẽ đi làm khối này địa phương có bọn hắn ba nhóm người đã đủ nhiều lại có những người k h á c liền sẽ xúc phạm ích lợi của bọn hắn tiêu đại nhân ngài nghỉ ngơi tiểu nhân xin được cáo lui trước tiểu nhân liền ở tại trấn tây tam giao hẻm ngài nếu là dùng đến đến tiểu nhân địa phương mọi người thông báo một tiếng là được hà lạc vân không dám ở này tiếp tục chờ lâu không người xoay người cúi đầu chậm rãi lui ra ngoài thẳng đến ly khai chính、sảnh. hắn mới tính triệt để nhẹ nhàng thở ra dám chậm rãi nâng người lên thân bất kể nói thế nào từ hôm nay tiếp xúc đến xem vị này mới nhậm chức diêm vận sứ khá tốt nói chuyện hà lạc vân không sợ đưa tiền liền sợ cho tiền còn không có cách nào làm việc chỉ cần có thể để cho mình an ổn làm ăn cho ra đi những n à y ngân lượng liền đằng giá chân mặc nhìn về phía những cái kia bị vải đ ỏ bọc lại ngân lượng số tiền này lát nữa chính mình phải nghĩ biện pháp tiến hiệu đ ổ i tiền không phải tùy thân mang theo phiền phức không nói còn có thể sẽ gặp tặc tiền này cũng không phải số lượng nhỏ đủ để cho rất nhiều người đ i ê u ồ n g thậm chí không để ý tính mạng cũng muốn làm liều một phen trong nhà ta trước dọn dẹp một chút đem chúng ta đồ vật đều thuộc về đưa tốt triệu du cất bước đi vào chính sảnh nhẹ g i ọ n g mở miệng nói viện lạc thu thập rất là sạch sẽ giường bàn đọc sách bàn ăn tủ quần áo vạc nước các loại g i a sản dụng cụ đều đã đầy đủ liên liền muốn từ giếng nước bên trong múc nước hai con thùng nước cũng đặt ở phòng bếp trong trùng nước có thể nghĩ muốn cứ như vậy ở lại còn xa xa không đủ tuổi gạo dầu mối u tương giấm trà mở cửa chính là bài kiện sự t ì n h c à nhưng g đề cập ngày n ngươi cầm chúng ta đến khi chuyển tới trong nhà thiếu cái gì ngươi liền mua nếu có người hỏi ngươi lai lịch thân phận ngươi liền nói ngươi làm mới nhậm chức diêm vận xứ vợ cả bọn hắn mới chuyển đến nơi đây bà điệu bách tính nghe nóng bọn hắn cái này thuộc về bình thường trần mặc làm tân nhiệm diêm vận xứ không cần thiết che lấp thân phận chủ động nói ra còn có thể phòng ngừa chút phiền phức dù sao hắn lại không thân phận gì lai lịch vừa tới ngay tại cái này đưa h ạ n như thế đại nhất chỗ t r ạ y viện khó tránh khỏi sẽ có người lên chút không nên lên tâm tư chủ động biểu lộ thân phận tránh khỏi có người đem không nên đánh chủ ý đánh tới trên đầu của hắn trần mặc không sợ phiền phức nhưng cũng không muốn đi trêu chọc những cái kia không có ý nghĩa gì ph ta cái này còn có không ít triệu du từ trong ngực lấy ra một phương vải thô hầu bao mở ra hướng trần mặc biểu hiện ra bên trong là nàng đoạn thời gian trước làm ăn để dành tới bạc nhìn số lượng ước ga có ba bốn hai những này chỗ nào đủ muốn mua đồ vật nhưng có không ít n g ư ơ i cầm trước không đủ lại cùng ta nói trần mặc cười một tiếng liền muốn đem ngân lượng cứng rắn nhét vào nàng trong tay vậy ta trước hết thu triệu du không tiếp tục chối tử vào tay tiếp nhận phân lượng có chút nặng nề nén bạc dù sao đều là một người nhà tiền này chính mình cầm cũng liền cầm dù sao cuối cùng vẫn là sẽ tiêu tại tự mình trên thân người Mạc lại giúp chương sáu mươi hai nhân tài là thật là một nhân tài trần mặc ngồi ở trên xe ngựa rút động roi ngựa hướng quân doanh tiền đến hắn chỗ ngồi cưới chiến mã thì chậm rãi đi theo sau xe hắn không có ý định đưa xe ngựa hoặc là chính mình ngồi cưới chiến mã ở nhà bên trong không nói đến ngựa bản thân hương vị nặng hơn ở nhà bên trong nuôi nấng cũng quá mức phiền phức trừ phi mình mời mã phu có thể như thế còn phải lại bỏ tiền chẳng bằng đưa đi quân doanh n u ô i n ấ n g tránh khỏi chính mình quan tâm phí s ứ c quân doanh liền thiết lập ở quan đạo bên cạnh cự ly trúc mưu tập ước chừng có k h ô n một mươi dặm đường cùng lúc trước sở đại thân binh doanh so sánh chỗ này quân doanh càng giống là một chỗ lớn tạp viện một tòa bốn thức dư cao thấp bé tường vây đem mấy hàng tùy ý xây dựng đất trúc doanh trại vây quanh gió t á p mưa xa dưới có tranh nhà bằng đất tường ngoài đã làm ấp mô tràn ngập khe ránh toàn bộ trong quân doanh liếp nhìn lại không nhìn thấy mấy cái xị tốt giống như chỉ có ba bốn mươi người còn lớn hơn nhiều đều là già yếu chân mặt thấy thế lông m coi như tiền nhiệm vận diêm sứ ăn không hướng cũng không thể ăn nghiêm trọng như vậy đi năm trăm n g ư ờ i quân doanh liền chỉ còn lại không tới năm mươi người nếu thật sự là như thế tia tiền nhiệm vận diêm sứ có chút quá cản r ỡ đi hắn đều không nghĩ tới làm như vậy đối phương phía sau đến bao lớn bối cảnh dám làm như vậy c h â n mặc lòng có hậu nghị vội vàng vung vẩy roi ngựa ra tốc chạy tới quân doanh đi vào quân doanh trước một cái bộ dáng chất phát hơn bốn mươi tuổi người mặc vải thô binh phục láo giả gặp hắn đến đây không dám k i n h thường chắp tánh ỏ i xin hỏi vị này đại nhân không biết ngại thế nhưng là mới nhậm chức diêm vận sứ lão giả rất có nhãn lực nhìn ra được cùng sau lưng trần mặc con ngựa kia là chiến mã ta chính là trong quân doanh làm sao lại các ngươi có mấy người những người khác đi đâu nơi này ai quản sự trần mặc từ trong ngực lấy ra nghị định bổ nhiệm phía trên tre kín chính mình nghĩa phụ ân tỷ chứng minh hắn là tới đây nhậm chức hắn lần này chỗ nhậm chức chỉ là một cái cựu phẩm hạt vườn con nhỏ vì vậy chỉ cần hắn một người tới liền đầy đủ nếu là lớn chút nữa chức quan muốn cụ thể quản đến càng nhiều người hoặc là càng lớn địa phương như vậy dù là trần mặc không lớn tôn thủ nhân cũng sẽ phai mấy người tới giúp hắn làm việc dù sao trần mặc là nghĩa tử của hắn nếu là làm không chuyện tốt đó cũng là ném hắn người thỉnh cầu đại nhân ngài chờ một lát một lát ta cái này đi hô hai vị đội trưởng lão giả không dám đi nhìn nghị định bổ nhiệm nguyên bản còn xuống thân hình cấp tốc trở nên linh mẫn bắt đầu vụt vụt vụt thẳng đến một chỗ doanh trại mà đi trần mặc đỡ ngựa chậm rãi lái vào quân doanh cũng là có không ít sĩ tốt chú ý tới hắn nhưng đều không phải là rất quan tâm làm tầng dưới chốt nhất binh sĩ bọn hắn không quan tâm chính mình cấp trên là ai dù sao vô luận là ai đối bọn hắn mà nói về thực đều không khác mấy trần mặc đi vào quân doanh không bao lâu ngay tại cách đó không xa chạy tới hai tên thân mang áo đông binh lính. trên thân hai người mặc chính là đội trưởng y phục tại v ề màu sắc cùng phổ thông sĩ tốt không có quá lớn tranh l ệ n h chẳng qua là đội thành vài đông tại hạ vương thất lưu tuyển bái kiến đại nhân hai người tới t r ư ớ c xe ngựa vội vàng hạ bái về phần nghị định bổ nhiệm bọn hắn tự nhiên là không dám đòi hỏi trần m ặ c coi như lấy ra cho bọn hắn hai người cũng không dám thật nhìn dù sao cũng sẽ không có người dám tới giả mạo diêm vận sứ giả mạo triều đình quan viên đây chính là chém ngang lương đại tội nói một chút đi trong quân doanh làm sao lại g ầ n này cái người những người khác đi đâu đừng nói cho ta không có trần mạc thần sắc căng cứng ánh mắt nghiêm túc tiên nhiệm diêm vận sứ muốn thật sự là dám ăn nhiều người như vậy không hướng vậy mình nhưng phải mau đem chuyện sự tình này báo lên n ồ i tuyệt đối không thể để cho tự mình quõng nếu là hắn ăn một nửa không hướng cái kia còn tính nói còn nghe được có thể ăn chín thành không hướng vậy liền quá phận vương thất lưu tuyển hai người ấp đúng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi cuối cùng vẫn trần mặc điểm một người để thứ nhất ngày mở một tháng năm mười nói rõ ràng một người mở miệng một người khác cũng lớn lá gan vì đó làm bổ sung hai người ngươi một lời ta một câu trần mặc rất mau đưa trong quân doanh đại khái tình huống giải cái bảy tám phần đồng dạng quân n o a ở chỗ này làm công việc thanh niên trai tráng mỗi ngày chí ít có thể cầm tới ba mươi bốn mươi văn tả hữu tiền lương nếu là ngày lễ ngày tết lại có một chút khẩn cấp sống thậm chí khả năng đạt tới năm mươi văn so với cái khác địa phương mà nói phần này tiền lương tuyệt đối được xưng ơ tụng là khá hậu hĩnh tại tiểu bảo c h ấ n một cái thanh niên trai tráng bận rộn một ngày phần lớn cũng chỉ có thể dạy hai mươi văn tiền mà trước đó vị kia vận diêm sứ liền đem thủ hạ gần hai trăm tên thanh niên trai tráng toàn bộ an bài ra ngoài chế tác mà những n à y thanh niên trai tráng làm việc đoạt được thù lao hắn chỉ rút hai thành lợi dù sao muốn mỗi ngày để cho người ta làm việc còn không cho một phân tiền dù là làm đảo binh là tử tội những n à y thanh niên trai tráng chỉ sợ phần lớn cũng sẽ đ à o tẩu bởi vì cho dù chết tội cũng phải bắt lấy mới là tội chết bắt không được cái gì dùng đều không có tăng thêm làm vận diêm sứ bản thân t i u nhận biết không ít mối lậu con b u ô n cùng có nhất định quyền lực càng là có thể lập tức điều động hai trăm tên thanh niên trai tráng đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ cho nên ở phụ cận đây cơ bản không thiếu việc để hoạt động đại đa số binh sĩ mỗi ngày đều có thể có công việc khắc thanh niên trai tráng một tháng nhiều nhất làm hai mươi ngày mà tiền nhiệm vận diêm sứ thủ hạ thanh niên trai tráng một tháng tài giỏi hai mươi lăm thậm chí hai mươi tám trời cho nên coi như tiền nhiệm vận diêm sứ đối với thủ hạ binh sĩ có chỗ bóc lột đại đa số người nhưng vẫn là có thể chịu được dựa vào loại phương thức này mỗi tháng có thể kiếm lấy ba bốn mươi lựa bạc chỗ rút ra lợi nhuận trần mặc vị này v ẫ n diêm sứ cầm tám thành hai tên đội trưởng đều cầm nửa thành còn lại nửa thành từ hỏa trường tập trưởng các loại lại điểm bộ này phương thức hành chi hữu hiệu lại kiếm được tay bạc so đem những n à y binh sĩ kéo đi đất cày muốn kiếm hơn nhiều ngoại trừ phần này bạc bên ngoài những n à y ra ngoài lao động binh sĩ chính mình cũng không cần mỗi tháng đều cho bọn hắn phát quân lương trần mặc lúc trước vẫn cho là chính mình trước đó nhận biết vị kia vương g i ả quý, không cho thủ hạ sĩ tốt phát quân lương là tất cả đều bị hắn tham ô thẳng đến thật ngồi lên quan chức bắt đầu quản lý thủ hạ sĩ tốt hắn mới biết rõ triều đình cho quân lương chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung Như có. v ố là là nhưng là nếu h là lại ăn không cơm no vậy những người này liền không nói được sẽ làm cái gì mà bây giờ chỗ này trong quân doanh phần lớn sĩ tốt đều ra ngoài làm công việc lấy kê sinh ai triều đình cấp cho xuống tới lương đồng chỉ cần quản mấy chục tên giả yếu có thể ăn no là được về phần những người khác muốn ăn lương vang cùng quân lương thì là toàn bộ quy ra thành bạc phát hạ đi ăn không hướng về ăn không hướng nên phát quân lương cùng lương đồng chính mình vẫn là đến hướng xuống phát không phải bọn thủ hạ dựa vào cái gì thành thành thật thật làm việc nhưng kỳ thật chỉ ăn một nửa không hướng chính mình mỗi tháng đại khái vẫn có thể có bốn năm mươi l ư ợ n g bạc không thể không nói nhậm chức diêm vận sứ đúng là cái khó được nhân tài có không hướng còn có rất nhiều sĩ tốt ra ngoài làm công việc rút thành lại thêm hạ lạc vân bên kia chín mươi lượng ngân chính mình mỗi tháng có thể nhập tay gần hai trăm lượt bạc nhiều tiền như vậy Không chén ỉ thuốc,、so、thuốc, thuốc chỉ í n mình h mỗi là làm một loại bổ sung thủ đoạn ngoài định mức tăng lên chính mình tích lũy khí huyết tốc độ trong quân doanh sự tỉnh hết thể đều án mấy ngày gần đây ta không muốn quản các ngươi quá nhiều nhưng các ngươi tốt nhất đừng gây chuyện lai lịch của ta ta nghĩ các ngươi hẳn là rõ ràng coi như xảy ra chuyện ta thay cái địa phương như thường làm quan trần mặc ngữ khí nghiêm túc nhãn thần mang theo mấy phần túc s á t chỉ khí cái gọi là tiêu về t à o theo đã tiền nhiệm vận doanh là làm coi như không tệ vậy mình cũng không cần phải tốn sức đi đổi dù sao mục đích của mình không phải vớt bao nhiêu tiền mà là càng nhanh tăng lên tự thân tiền đủ là được nhiều một ít ít một chút đối với hiện tại chính mình mà nói không có quá lớn c h í n lệnh vương thất lưu tuyển hai người cố nhiên là đội trưởng có thể cũng không đi lên chiến trường thậm chí cũng không có gì võ nghệ mang theo sở dĩ có thể thành đội trưởng thứ nhất là dựa vào chịu tư lịch hay là vận khí tốt lại hơi có năng lực hiện tại nào dám cùng trần mặc đối mặt sợ hai túi đầu xuống liên tục mở miệng nói đại nhân yên tâm chúng ta tuyệt không dám đối với ngài có bất luận cái gì h a i lòng bọn hắn minh bạch trần mặc nói là có ý gì tối thiểu trong thời gian ngắn là không dám lên bất luận cái gì dị tâm đương nhiên như thời gian lại dài chút trần mặc cái này chấn nhiếp có thể hay không có tác dụng liền không nói được về sau lưu tại trong danh binh lính mỗi người mỗi ngày nhiều hơn hai văn lương tổng lại ngoài định mức xuất ra hai lựa bạc cho h n tốt ta con ngựa kia đánh một gậy cho cái táo ngọn trần mặc cho mỗi người mỗi ngày thêm hai văn tiền lương đồng một tháng qua chính là hơn hai lượng b ằ n nhiều đủ để cho trong quân doanh những người còn lại ăn nhiều đ ố n g nhiên thịt cải thiện cải thiện cơm nước mà tin ề này hai người bọn hắn người hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể ăn vào một điểm đại nhân yên tâm chúng ta minh bạch hai người lại là liên tục hành lễ các ngươi chỗ này quân doanh ta cũng không cần cầu các ngươi cái gì sáng tối chẳng gác mỗi ngày buổi tối chiên trống luôn có người g õ đi chiên trống đều ở đâu trần mặc nhìn về phía hai người ném ra ngoài chính mình vấn đề quan tâm nhất chiên trống rất trọng yếu có thể nói là một kiện chính mình tìm kiếm phương thế giới này bí ẩn hộ thân phủ cầm tới nó c h í n h m ì n h mới có trăm h ể yên tâm đi linh à chuyện kế t người quân doanh phân phối trọn vẹn sáu bức chiên trống nhậm chức diêm vận sứ đặc địa an bài tám tổ bốn người mỗi ngày tại trong doanh tuần tra góp cái chiêng cái này còn chỉ là năm trăm n g ư ờ i quân doanh tiêu chuẩn phân phối dù cho tòa này quân doanh hiện tại trạng thái đã tiếp cận chỉ còn trên danh nghĩa nhưng điểm này vẫn không có thư giãn trên thực tế không chỉ là chỗ này quân doanh tuyệt đại đa số dùng để bảo hộ quan mối quân doanh cơ bản đều là ở vào cái này một trạng thái bởi vì đạo phỉ sẽ không tùy tiện đi đoạt q u a n mối coi như mất u cướp làm gì không đi c ư ớ p tốt hơn c ư ớ p tư nhân q u a n môn lại tuyệt đại đa số đạo phỉ đều là chiếm núi làm vua thu cái phí qua đường duy trì thời gian không có khả năng mỗi ngày cùng người liều mạng đà sinh đ ạ tử như thế chi phí quá cao không có đạo phỉ đến đây cái này đông đảo quân doanh tự nhiên cũng liền để đó không dùng xuống tới lại sau này liền dần dần biến thành như bây giờ cái này hai mặt chiên trống trước giao cho ta bảo tồn nếu như kia xung quanh chiên trống có đánh rơi hoặc ra chuyện khác như vậy lại đến tìm b ả n quan c h â n mặc cầm lấy hai mặt chiên trống làm trước mắt dễ dàng nhất tiếp xúc đến có thể xua tan xương mù s á m cùng xua tan những cái kia quỷ dị sinh linh đồ vật cái này hai mặt chiên trống đối với mình tầm quan trọng không thua gì hai tâm hộ thân phủ lại mình lập tức liền sẽ dùng đến bọn chúng nhiều nhất tiếp qua nửa tháng thời gian chính mình liền có thể tích lũy ra đầy đủ nội khí bước vào thông mạch cảnh chỉ cần đi vào cảnh giới này Trân m đối với hắn lấy đi hai mặt chiên trống chuyện này hai tên đội trưởng tuy có hiếu kỳ cũng không dám hỏi nhiều dù sao còn lại xung quanh chiên trống cũng hoàn toàn đủ chọc chân mặc lại bàn giao chút trong quân doanh đại khái hạng mục công việc để cho hai người an ổn đi làm phân phó xong những ngày hắn mang lên hai tấm chiên c h ố n g cất bước chạy về trúc lưu tập ngựa liền không có tất yếu lại cưới lấy cước lực của hắn mười dặm đường bất quá là vừa nhấc chân công phu một đường đi trở về tự mình cửa sân không có đóng trả lại cho mình lưu lại một đạo khe hở giúp đỡ lời ra triệu du đang ngồi ở trong viện kéo tay náo giặt hồ quần áo ta đến vận đi trần mặc đóng lại cửa sân đi đến nàng giặt hồ quần áo c h ậ u gỗ trước tiếp nhận món kia chính tích t ắ p hướng phía dưới rơi xuống nước quần áo nhẹ nhàng dùng sức liền vận cái sạch sẽ vắt khô quần áo trước để ở một bên triệu du lại mỉm cười đưa tới một kia khác hai người phối hợp ăn ý qua trong dây lát bảy tám bộ quần áo liền vận tắm sạch sẽ người nhanh đi lau lau tay đi ý phục này ta phơi là được triệu du từ nhỏ ghế gỗ trên nâng người lên thân mang trên mặt dịu dàng ý cười tung ra món kia bị vắt khô quần áo xem chừng phơi đến dây thừng bên trên phía đông phòng chính ta cho ngươi dọn dẹp xong ngươi xem một chút còn thiếu cái gì không gặp trần mặc đi vào chính sảnh nàng quay đầu hô còn có lúc trước có người đến đưa b á i tiếp ta đều thu hồi thả trên bàn ngươi nhớ kỹ nhìn dường như sợ trần mặc nghe không được mình nàng mang theo còn chưa kịp phơi nắng quần áo vội vã chạy đến chính sảnh trước cửa mở miệng được ta đều biết rõ trần mặc mỉm cười gật đầu làm đáp lại trên bàn bãi tiếp tổng cộng có ba tấm trong đó một vị là trúc n ư u t mặt khác hai tấm không có viết cụ thể thân phận nhưng ở cái này tập trên ứng cũng là có mặt mũi nhân vật trần mặc đến chỗ này bọn hắn chỉ là thông lệ tiếp song phương đáp lời gặp mặt một lần xem như bên nhau dù sao hắn không lớn không nhỏ cũng coi như cái quan đến chỗ này nhậm chức bọn hắn nếu không tới b á i phòng là không hợp q u ý củ nhận lấy ba phần bãi t i ế p trần mặc đi trở về đông phòng phòng ngủ gian phòng thu thập rất là sạch sẽ giường chiếu đã chỉnh lý trình tề n h ư hôm nay sắp dần dần ấm áp lên triệu du cũng không cho hắn cửa hàng quá dày đặc giường chiếu một chương chiếu dơm trải lên chăn bông ga giường lại thêm một giường ban đêm sử dụng nhỏ chăn mỏng liền xem như y d ị p h ụ của c mình cũng đều bị nàng phân loại xếp xong thu nhập tủ quần áo chính mình n g h ĩ xuyên tùy thời đều có thể tìm tới từ dưới giường túm ra một cái dương nhỏ đều trời đại đạo công đang l ặ n g lặng nằm ở bên trong không có bất kỳ biến hóa nào từ lần trước kém chút bị sách này bên trong nội dung xâm lấn c h â n mặc liền rốt cuộc không có ý định đi xem hắn tối thiểu tạm thời không có ý định đi xem ai biết do quyển sách này đến tột cùng có cái gì tà dị thủ đoạn vạn nhất thật bị hắn xâm lấn mình coi như có thể giải quyết sợ rằng cũng phải nỗ lực tương đối lớn đại giới trước đó tự thân khí huyết chỉ có thể chống tự ngắn n g i đọc lại dài liền không nói được nếu như muốn ăn ổn đọc xong quyển sách này lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì vậy mình cần tương đương mạnh khí huyết lực lượng đem hai mặt chiên g trống xem t r ư ờ n g thu nhập bên trong giường gỗ trần mặc lại lần nữa đem cái dương khóa kỹ thúc đẩy gầm giường lúc này mới đứng dậy ly khai triệu du đang đem cuối cùng hai kiện quần áo treo ở phơi áo dây thừng bên trên hôm nay ánh nắng ấm áp có gió nhẹ quất vào mặt nghĩ đến đợi đến ban đêm những y phục này liền có thể hỏng khô đi thôi chúng ta đi nếm thử cái này thở bỏ canh trần mặc nhẹ giọng la lên triệu du mỉm cười gật đầu đáp lại ngày xuân nắng ấm về xuống nàng cười lộ ra vô cùng tươi đ k h ô n tại n tiệm, tiệm này n g sắt rách còn mở một nhà dương ký thịt ngựa bánh nướng ai khách quan ngươi bên trong a ngồi là tại cái này ăn vẫn là mang đi người mặc vải thô cửa hàng lão bản gặp có người đến đây vội vàng cười lấy bây giờ vừa qua khỏi cơm chưa miệng trong tiệm cũng không có bao nhiêu khác h nhân bảy tám tấm cổ xưa chiếc ghế không biết dùng bao nhiêu năm nhưng lúc này đều bị sáng bóng rất sạch sẽ một cái chén lương canh một cái chén nhỏ canh cắt nữa năm cân thịt bỏ trộn lẫn lấy ăn triệu du nhìn lướt qua treo ở bên cạnh một bài thuần thục đốt lên đồ ăn hai vị khách quan cái này hơi nhiều đi lão bản ngữ khi hơi có chần trở yên tâm không thể thiếu tiền của ngươi triệu du từ trong ngực lấy ra hai khối bạc vụn b à y trên b à n lão bản bận đ i ệ u nhận lấy bạc lúc này mới động tác trần mặc trên thân kỳ thật cũng không ít tiền nhưng không phải cả chán ngân phiêu cũng là lớn thỏi q u a n ngân cầm tới loại này trong tiểu điểm không tốt hoa triệu du trên thân thì mang theo không ít vỡ vụn ngân lượng cho nên tiền này từ nàng giao dễ dàng hơn kia là ạ i một chỗ tương đương rách nát việt lạc nhìn qua hồi lâu không ai ở lại tường gạch trên đều xuất hiện rõ ràng rêu xanh sân nhỏ cũng không nhỏ so với mình ở còn muốn lớn chút trọng yếu hơn là kia là một tòa đá xanh viện so nhà tranh rắn chắc cũng so nhà tranh đắt đến nhiều nếu như nói một chỗ có tranh sân nhỏ có thể bán hai lượng ngần kia ngang nhau lớn nhỏ đá xanh viện ít nhất là tám lượng n h ư khác địa phương còn chưa tính trong bình thường không có quá nhiều khách t h ư ờ n g có thể chúc ngưu tập khách t h ư ờ n g vãng lai、like、như mây tốt như vậy sân nhỏ t n ly không nên sẽ hoa phế coi như chỗ này sân nhỏ không rẻ có thể chỉ cần không phải quý quá ác hẳn là cũng sẽ có người mua xuống mới lạ có thể nó hết lần này tới lần khác hoa phế nếu nói trong đó không có chút vấn đề khác chỉ sợ không ai sẽ tin đến khách quan ngài mở canh trưởng quỹ hát lớn bưng lên một lớn một nhỏ hai bát thịt bò bún xin hỏi vị này trưởng quỹ chỗ kia hảo hảo sân nhỏ làm sao hoa phế chúng ta tập trên sân nhỏ không khó làm bán mới lạ trân mắc cảm thấy hứng thú do hỏi chương sáu mươi t ít t n g đ ố u ố n chớp mắt thương n n tại, mại khách quan ngài là mới chuyển đến cái này đi trưởng quỹ nghe một chút nói cái này hỏi thăm tựa như mở ra máy hát một nói đến liền ngừng không ở trong tiệm tạm thời lại không có cái khác khác nhân hắn cũng vui vẻ đến cùng trần mạc nói chuyện phiếm vài câu viện này từng là chúng ta cái này vương đại h ộ nhà sân nhỏ kia vương đại h ộ vi phú bất nhân vừa sinh một nhi tử có thể rơi xuống đất liền không thể thở thành khí ngươi nói hắn an ổn đem nhi tử t r ô n không thành nhất định phải cho mình đứa con trai kia phối minh cưới không biết từ chỗ nào tìm cái cô nương sửng sốt mang tới ra môn thật nói thật nếu là từ nay về sau không ra chuyện gì cô nương kia cũng là tính không tệ coi như có thể thủ nhất đời sống quả nhưng tốt xấu có thể ăn cơm no không phải lão bản ngữ khí cảm thán phối minh cưới điểm chết phối sống phối chết phối chính là hai tên người chết thành thân hợp táng một chỗ đến dưới đất xem như lẫn nhau có bạn không phải độc thân một người mà sống phối chính là dùng người sống phối người chết người sống cần là người chết thủ t i ế t có thể sử dụng loại phương thức này phối minh tới không nói cao môn đại h ộ tối thiểu cũng là rất có gia tư chắc chắn sẽ có không vượt qua nổi người nghèo nguyện ý đi làm loại sự tình này dù sao coi như phối minh tới cũng muốn so bán mình làm nô hoặc là chết đói mạnh hơn nhiều người chỉ có ăn cơm no mới có tư cách cùng t ầ m tư đi cân nhắc vấn đề khác người tại đói bụng thời điểm sẽ chỉ cân nhắc làm sao ăn cơm no nhưng về sau không biết tính sao cô nương kia lại nhảy giếng chết rồi lại về sau cô nương kia tròn bảy ngày toàn bộ vương ra một cái chết sáu bảy người nghe nói đều là bị nhấn nước vào vạc thậm chí rửa mặt trong c h ậ u nước tươi sống chết chìm đánh kia về sau còn lại mấy cái vương ra người cũng không biết rõ trốn đến đi đâu dù sao không tại chúng ta tập bên trên viện này cũng liền ngày càng hoa p h ế đến bây giờ cũng không ai dám dọn vào ở lão bản nói đến đây khe khẽ thở dài vậy cái này chỗ sân nhỏ liền không có chuyển ra qua nháo quỷ sự t ì n h các ngươi cứ như vậy ở tại bên cạnh cũng không sợ trần mạc hiếu kỳ hỏi tham nháo quỷ nghe đồn hắn nghe qua không ít cách mình gần như vậy cái này thật đúng là cái thứ nhất hắn cũng tò mò nơi đó đến tột cùng có quỷ hay không nếu có chính mình khí huyết chỉ nhãn có thể hay không nhìn thấy vừa mới bắt đầu đương nhiên sợ nhà nhưng về sau cũng không có sinh q u a l o ạ i gì muốn ta nhìn liền xem như quỷ cô nương kia cũng là tốt quỷ nhiều năm như vậy cũng không có ra quấy n h u qua hàng xóm trưởng quỹ vừa cười nói lúc này lại có một bàn khách nhân đi vào trong tiệm hắn cũng không lo được nhiều lời nhàn thoại vội vàng đứng dậy đón khách ta mua m ộ ư ơ i cái bánh nướng kẹp thịt ngựa người trước n ê m thử hương vị không đủ nhóm chúng ta lại mướn triệu du nâng tới một cái g i y dầu bao bên trong là thật dài dầu sâu lô bánh nướng kẹp lấy còn nóng hổi kho t h ị ngựa cắn một cái dưới thịt ngựa sởi thô giáp nhưng kho cực kỳ xốp giòn nát đầy đà nước trước thấm vào bánh nướng đang chậm rãi chạy sôi đến trên bàn tay chân mặc cầm lấy trước nếm một ngụm thịt bò bún chúc như tập thịt bò tiện nghi lão bản cũng bỏ được cho thịt trong canh ngoại trừ vài miếng khối lớn thịt bò còn có không ít gân đầu b á n não lâu dài chế biến thịt bò canh hương vị có chút ngon trong chén còn ngoài định mức tăng thêm chút t ỏ tươi cho cái này canh s á c vị nếu là uống nước dùng cảm thấy hương vị không đủ cái kia còn lại thêm chút mỡ trâu quả ớt cùng m é giấm một ngụm bún xuống dưới chỉ cảm thấy chúa cây tươi hương chén canh bên trong ngoại trừ thịt bò bên ngoài, còn có chút khoai lang phan hâm mộ cùng đậu phụ phơi khô bã đậu không phải làm sao có thể gọi thịt bò bún trần mặc ăn cơm tốc độ rất nhanh hai đại bàn nhọn thịt bò kho bất quá chớp mắt cũng nhanh bị hắn quét ngang sạch sẽ kho tốt thịt bò chỉ dùng tỏi giá hành thái cùng nước ép ớt đơn giản gia vị kẹp lên một đua cầm vào hương vị đơn giản nhưng lại không mất mỹ vị mà dài hơn bún tấc kẹp đ ầ y kho thịt ngựa sâu lô b á n h nướng hắn càng là một hơi liền ăn chín cái như vậy sức ăn thật sự là nhìn ngốc trong tiệm đám người gặp qua có thể ăn chưa thấy qua có thể ăn như vậy đây chính là dòng g ã năm cân thịt bò chín trần mặc một người liền phải ăn càng đừng đề cập còn có kia chín cái tăng mát thịt sâu lô bánh nướng một cái cũng phải có ba bốn hai tầng người bình thường căng hết cỡ cũng liền ăn ba cái trần mặc liền ăn chín cái lại nhìn không ra sắc mặt có bất kỳ biên hóa nào ta không ăn được triệu du đem trong tay còn lại nửa cái bánh bột ngô đưa cho trần mặc nàng thì thật cũng coi như có thể ăn có thể một chén nhỏ thịt bò bốn lượng cũng không ít nàng còn ăn mấy đũa thịt bò chín cái này thịt ngựa kẹp bánh nướng chỉ ăn nửa cái thừa thật sự là không ăn được trần mặc vào tay tiếp nhận nhét vào miệng bên trong hai ba miếng nhai cái sạch sẽ việc này hai người bọn họ đều không có cảm thấy có cái gì không đúng trước đó triệu du có chút ăn để thừa bánh bao hoặc là bánh b ộ t nô cũng đều là trần mặc giải quyết tóm lại không thể lãng phí lương thực vị này tráng sĩ thật sự là lợi hại cửa hàng canh trưởng quỹ một mặt vẻ khâm phục đại can võ đạo hưng thịnh phổ thông bách tính mặc dù luyện không dạy n ổ i võ lại cũng không ảnh hưởng bọn hắn hiểu do võ đạo tối thiểu bọn hắn biết một chút đó chính là thực lực cao cường võ giả tuyệt đối có thể ăn mà không hề nghi ngờ trần mặc bây giờ trong mắt mọi người là thuộc về loại này nếu không có ngàn cân chỉ lực mang theo sao có thể ăn một bữa bực này cơm canh cùng lão bản thanh toán tiền cơm hai người cất bước hướng ra bên trong đi đến căn này bốn cửa hàng hương vị không tệ ngày mai ngươi cũng đừng dậy làm điểm tâm chúng ta còn tới ăn n ó trên đường về nhà trần mặc đề nghị được triệu du cười đáp lại như thế trần mặc tại trúc như tập sinh hoạt coi như giàn xếp lại mỗi ngày làm tu luyện vẫn chưa dừng lại tích lũy k h í huyết luyện tập thương pháp mấy ngày sau trúc như tập tập chủ hòa cái khác hai vị nơi đó thân sĩ mang theo chút bạn tay lễ đến nhà đến đây mái phòng bọn hắn tặng cũng không phải cái gì quý giá lễ vật cái này cũng bình thường bọn hắn tạm thời đối trần mặc cũng không sợ cầu sự tình như đột nhiên đưa trọng lễ trần mặc cũng không dám đi thu mặt khác thường thường hắn vẫn muốn đi một chuyến quân doanh cưỡi ngựa thứ nhất là là luyện kỹ thuật hai cũng là vì tại phụ cận tuần s á t một lần bản này chính là hắn làm r i ê n g vận x ứ chức trách đã thuận tay có thể làm vậy liền thuận tay làm như thế bình yên thời gian liền qua hơn nửa tháng trần mặc trong đan đ i ệ n khí rốt c ụ c góp nhặt đến bảy thành có thửa thỏa mãn đột phá thông mạch cảnh giới tiêu chuẩn một ngày này trăng đêm t ị c h liêu trần mặc xếp bằng ở chỉ có một t r ư ơ n g bồ đoàn trong phòng cái này gian phòng là hắn đơn độc thu thật ra chuẩn bị về sau dùng để ngồi xuống tu hành bây giờ chuẩn bị đột phá đương nhiên cũng cần dùng đến một hít một thở ở giữa điệu tiếp nh tâm ngưng như nước trong đan điện khí giống như trận trận sóng lớn bị hắn không ngừng điều động dẫn đạo cảm thụ tự thân trạng thái dần dần bình tĩnh trần mặc điều động nội khí bắt đầu du tàu quanh thân thương mạch cảnh đại khái chia làm hai cấp độ dẫn đạo nội lực du tàu kinh mạch bên trong tại thể nội hoàn thành tuần hoàn cái này thuộc về cấp độ thứ nhất trần mặc hiện tại chỉ cần làm đến b ư ớ c này liền xem như hoàn thành thông mạch cảnh giới cơ sở nhất tu hành đạt tới cảnh giới này nội khí đã có thể không cần bất luận cái gì tận lực dẫn đạo tùy thời tác dụng tại tự thân thực hiện rất nhiều huyền diệu chỉ năng mà cấp độ thứ hai đương nhiên vô luận là cảnh giới này nội ra võ giả vẫn là ngoại gia hoành liền võ giả đều chỉ là có thể bộ phận chống cự lợi khí chỉ huy tuyệt không có khả năng đào thương bất nhập nhưng ngay cả như vậy cũng là tương đương khó được nội khí gia chỉ ở thân càng là có thể tăng lên cực lớn võ giả tốc độ cùng khí lực đến cảnh giới này nội khí võ giả cùng ngoại gia võ giả cuối cùng không có quá lớn tranh lệch chỉ bất quá nội g i a võ giả muốn đạt tới một bước này cho dù ở thiên tư thượng gia i tình hùng dưới từ tính t o a điều tức bắt đầu trước trước sau sau chí ít cần ba mươi năm khổ công mà ngoại gia võ giả muốn đạt tới cảnh giới này đồng dạng tại thiên phú thượng gia i tình hùng dưới mười năm liền là đủ chỉ bất quá nội g i a võ giả đạt tới cảnh giới này về sau nó i ít có thể sống trăm tuổi thậm chí sống qua một trăm mười tuổi người đều chỗ nào cũng có đồng thời thẳng đến trước khi chết tự thân thực lực tu vi sẽ một mực bảo trì cơ hội không có bất luận cái gì hạ xuống suy yếu mà ngoại gia võ giả coi như đạt tới một bước này cũng rất khó sống qua tám mươi tuổi đồng thời chỉ cần thoáng qua một cái năm mươi tố chất thân thể liền sẽ bắt đầu cấp tốc đổ sụp trượt một ngày không bằng một ngày chân mặc triệu tập tự thân nội khí bắt đầu s u n g kích kinh mạch côn bạo mà mánh liệt nội khí tràn vào trong kinh mạch biến hóa lại có chút bất đồng chân mặc nội tâm không khỏi cảm thấy nghi hoặc dựa theo công pháp trên ghi chép tại cái này một trạng thái dưới võ giả kinh mạch sẽ cảm thấy trận trận nói h nhói đồng thời có rất nhiều không thích ứng võ giả nhất định phải mạnh đỉnh lấy loại trạng thái này tiếp tục để nội khí du tẩu cùng kinh mạch cái này tuyệt không phải một kiện chuyện dễ có thể chính mình đối mặt tình huống tựa hồ cũng không phải là dạng này nội khí lưu chuyển xa so với trong tưởng tượng thông thuận kinh mạch của mình giống như vừa mới xây dựng tốt con đường nội khí như xe ngựa bung ô đầu tại trên vô cùng thuận hoạt mau lẹ sở dĩ sẽ xuất hiện loại này tình huống nghĩ đến chỉ có một khả năng đó chính là mỗi lần thoát thai hoán cốt lúc chính mình đang điện kinh mạch đồng dạng sinh ra thuế biến cho nên mình bây giờ kinh mạch chỉ thông suốt tuyệt đối không kém gì những cái tia trời sinh trăng mạch c ầ u thông luyện võ kỳ tài như thế chính mình tu luyện nội ra công pháp tốc độ có lẽ so với mình trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều cơ thể người có thập nhị chính kinh ngũ hành ẩn nguyên công lần thứ nhất thông mạch hẳn là muốn đả thông ba đường kinh mạch phân biệt là thủ thái âm phế kinh túc dương minh vị kinh thủ thiếu âm tâm kinh cũng là không phải nói nội khí không theo cái k h á c chín đầu kinh mạch trải qua chỉ là so với muốn đả thông ba đường kinh mạch còn lại chín đầu kinh mạch càng giống là đưa đến phụ trợ tác dụng t r â n mạc dẫn đạo nội khí du t ẩ u cùng kinh mạch khiếu h u y ệ t bên trong tại người khác mà nói còn muốn điểm cái chủ thứ có thể đối hắn tới nói không có cái gì t r ê n l ệ n h kinh mạch của hắn cường độ quá mạnh tại hắn nơi này không có phụ đường tất cả kinh mạch đều là chủ yếu nhất chỉ tuyến đường chính nội khí giống như ngàn vạn thất lao vụ tuấn mã bất quá trước mắt liền tại trần mạc thể nội hoàn thành tuần hoàn Thương mạch cảnh, xong rồi. chân m ắ c cảm thụ được cùng ngày ở trong cơ thể mình lưu chuyển biến hóa tiến vào thông mạch cảnh hắn lần thứ nhất có thể chân chính vận dụng nội khí chi lực nội khí du tẩu quân thân có rất nhiều không thể tưởng tượng nội chi năng trong đó nhất là rõ rệt một điểm chính là có thể khóa lại tự thân tinh khí không tiết ra ngoài nội g i a võ giả sống được lâu ngoại trừ bản thân có thể bảo trì ngũ t ạ n g cân bằng điều dưỡng nhục thân bên ngoài càng quan trọng hơn là sinh mệnh tinh khí tiết lộ ít mà ngoại g i a võ giả thông qua tăng lên nhục thân có thể trong khoảng thời gian ngắn cực lớn trình độ tràn đầy tự thân sinh mệnh tinh khí nhưng không khóa lại được theo thời gian truyền g ờ i n h thân tinh khí liền sẽ không ngừng tiết ra ngoài càng đừng đề cập ngoại gia ngạnh công vốn là cương mạnh bá đạo lúc tu luyện lưu lại ám thương ẩn tật không thể bình thường hơn được trần mặc đang tráng niên lúc liền có thể đạt tới một bước này khóa lại tràn đầy nục thân tinh khí không tiết ra ngoài như vậy thực lực của hắn thời đỉnh cao cùng tuổi thọ sẽ vượt xa rất nhiều ngoại gia võ giả thậm chí rất nhiều nội gia đình tiêm võ giả cũng chưa chắc hơn được hắn cái này phóng nhãn bây giờ thiên hạ đại khái xuất chỉ có hắn có thể làm được điểm này vô luận là nội công vẫn là ngoại công tại hắn tuổi như vậy có thể có hắn như vậy tạo nghệ người đã được xương tụng là kỳ tài ngũ trời nhưng mà trong ngoài đồng tu còn muốn đang tráng niên đồng thời đạt tới cảnh gi trong thời gian này độ khó tuyệt không phải người thường có thể làm được nếu không phải trần mặc đầy đủ cố gắng tu hành mỗi ngày đều kiên trì ăn đại lượng đồ ăn tốt có thể để cho thuế phạm châu tích lũy khí huyết tiến hành thuế biến hắn cũng chưa chắc có thể làm được điều ấy nội khí lưu truyền trần mặc bất quá c h ư ớ c mắt liền khóa lại tự thân tinh khí dưới loại trạng thái này cho dù hắn nhục thân thực lực đủ mạnh tiêu hao khí huyết lại cũng không so với thường nhân nhiều chỉ có tại tu hành hoặc là toàn lực buộc phát thực lực lúc hắn khí huyết tiêu hao mới có thể khôi phục lại bình thường ngoại ra võ giả trạng thái kể từ đó cũng coi là gián tiếp tăng tốc chính mình khí huyết tích lũy tốc độ tự thân thường ngày tiêu hao ít thu lấy càng nhiều khí huyết thì có thể cung cấp cho thuế p h à m châu chỉ là cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu tốc độ hắn còn có đợi đánh giá nội khí du tấu kinh mạch không chỉ có thể khóa lại nục thân tình khí không tiết ra ngoài trần mặc còn có thể tốt hơn không chế tự thân lực lượng ngoại g i a công pháp cương manh bá đạo chính mình thường ngày đương nhiên có thể không chế lại tự thân lực lượng chỉ khi nào toàn lực xuất thủ chém giết vật lộn đến hưng khởi lúc rất khó nói vẫn có thể hoàn bị không chế tự thân lực lượng hắn đánh ra ngoài nhưng chưa hẳn thu được trở về đây cũng không phải ngoại ra công pháp thiếu hụt chỉ là bởi vì trần mặc hiện tại kinh nghiệm có ít tự thân không í lực t lên n c giống bình thường ngoại gia võ giả u i n trước đó hắn cùng người chém giết nhìn như thắng được rất nhanh trên thực tế là đơn thuần lực lượng nhiệt ép như thật có một người khí lực cùng hắn bằng nhau kinh nghiệm kỹ xảo vẫn còn so sánh hắn càng thêm phong phú trần mặc nhiều nhất chỉ có thể làm được không bị thua muốn thủ thắng rất khó bây giờ có thể hoàn mỹ nắm giữ tự thân lực lượng nói dùng một phần lực liền tuyệt sẽ không phát huy ra hai phần vô luận là cùng người giao thủ hoặc là luật bản trần mặc đều có thể khống chế tự thân khí lực tại loại trạng thái này ra chỉ dưới chính mình lại đi luyện tập thư pháp tiến bộ nhất định sẽ so trước đó nhanh hơn nhiều ngoài ra lần này nội khí du tẩu toàn thân chính mình rốt cục có thể dần dần vận dụng nội khí ra chỉ chính mình ngũ rác cái gọi là ngũ rác chỉ là mắt múi hai m i ệ n thân thân chỉ chính là xúc cảm có thể để cho trần mặc hai tay chính là về phần quanh thân làn da đối với ngoại giới tiếp xúc hết t h ể đồ vật cảm giác càng thêm cẩn thận nhưng là muốn làm được điểm ấy không dễ dàng như vậy tối thiểu trần mặc hiện tại hoàn toàn làm không được lấy trước mắt hắn nội khí tu vi nhiều nhất chỉ có thể trèo c h ố n g hắn đem nội khí ra chỉ ở hai lỗ thai khiến cho hắn đối ngoại giới thanh âm càng thêm rõ ràng tâm theo nhiệm động trần mặc chậm rãi mở hai mắt ra kết thúc lần này đột phá trước đó mở ra huyết khí chỉ nhãn chính mình nhìn thấy một chút đại khái xuất không thuộc về thế giới này đồ vật tối thiểu người bình thường là tuyệt đối không nhìn thấy bọc chúng mà bây giờ cũng là đêm khuya mình nếu là mở ra ngh rất khó nói có thể hay không nghe được một chút không nên nghe đồ vật trên tay mình lại không có chiêng trống làm phong bị n ế u là nghe được chút không nên nghe vậy liền khó làm cảm thụ được trong cơ thể mình tràn đầy nội khí trần mặc nằm lại trên giường của mình khoan hai tiếng chiêng trống tại cách đó không xa vang lên từ xa mà đến gần c h u y ể n khắp toàn bộ phiên t r ợ trần mặc nghe được thanh â m này cả người đều bình yên rất nhiều lúc này mới dám mở ra n h ị thức khảo thí kỳ cụ thể hiệu quả ban đêm vô cùng ưu tĩnh có thể trần mặc vẫn là nghe được mười mây cỗ thanh â m chui vào trong hai rất nhiều côn trùng ghé vào trên cây cối không ngừng teo to có người nằm ở trên giường xoai người còn có người đang đánh hã lại cẩn thận nghe c h â n mặc có thể từng cái làm rõ những âm thanh này nơi phát ra hơn mười t r ư ợ n g bên ngoài có người có đả canh nhân cất bước ly khai cất bước thanh âm cũng không lớn húng chỉ còn cách rất nhiều t ư ờ n g viện bình thường tình huống dưới chính mình căn bản nghe không được chỉ có giờ phút này hắn nghe được rõ rõ ràng ràng mở ra n h i thức chính mình có thể nghe rõ thanh âm quá nhiều chuyện này đối với thực lực bản thân cũng có nhất định tăng lên vô luận là muốn đánh lén được nhân hay là trên chiến trường trinh sát quân địch động tĩnh cái này đều xem như có chút hữu dụng một cái năng lực Đồng dạng không có cách trước mắt hắn chỉ có ba đường kinh mạch hoàn thành cái này tuần hoàn còn thừa chín đầu kinh mạch còn chưa hoàn toàn tham dự vào cho nên khôi phục tốc độ cũng không nhanh bất quá lây chính mình kinh mạch khiếu h u y ệ tình t huống trần mặc đoán t r ư ờ n g an ổn tu luyện cái một năm nửa năm coi như không thể toàn bộ đà thông cơ bản cũng có thể đà thông hơn phân nửa mà như đổi thành cái khác nội ra võ giả, nói ít đến mười mấy năm khổ công mới có khả năng đạt tới một bước này thậm chí có chút thiên tư tương đối độ trên lệ người phí thời gian cả đời khổ công cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới này cảm thụ xong nội khí đối với hai lỗ thai gia chỉ hiệu quả trần mặc nằm ở trên giường ngủ thật say ngay kế tiếp vẫn như thường ngày rửa mặt ăn cơm tu hành buổi chiều ta đi lội quân doanh đại khái muốn ở nơi đó qua đêm ngươi ban đêm một người ngủ cẩn thận chút giữ cửa buộc bến g h i ê m đừng quên tăng thêm trên đỉnh đầu côn trần mặc trên thân lưng đeo cái bao cẩn thận hướng triệu du bàn d a o cái gọi là trên đỉnh đầu côn chính là hai cây r ắ n chắc gỗ táo côn một đầu trên đỉnh đầu một đầu đặt ở nền đá tấm lõm trên miệng dạng này dù là có tập nhân có thể đẩy ra chốt cửa cũng đừng hỏng tùy tiện mở ra cửa sân trừ khi người kia khí lực lớn đến có thể trực tiếp đẩy gãy cái này hai cây trên đỉnh đầu côn cần phải thật sự là như thế kỳ thật làm cái gì phòng bị tác dụng đều không phải là rất lớn được vậy ta mang cho ngươi một ít thức ăn ngươi gi triệu du đối với cái này cũng không phải thật bất ngờ trần mặc lúc trước ngẫu nhiên cũng sẽ tại tròng quân doanh qua đêm hơi chút một phen thu thập mang theo chút tự mình đồ ăn cùng năm cân vừa mua được thịt b ò chín cùng trọng yếu nhất một trường chiên trống trần mặc khởi hành hướng quân doanh t i ế n đến một gian mỗi ngày đều có người thu thập sạch sẽ doanh trại chính là hắn ở chỗ này đặt c h â n đ i ệ u ban đêm tùy ý đối phó một ngụm thẳng đến màn đêm bông u xuống trong quân doanh đại đa số người đã sớm nằm ngủ trần mặc lúc này mới từ trên giường đứng dậy cầm lấy chiên trống đi ra ngoài hôm nay đến đây mục đích quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp thăm d ò những cái tia quỷ dị sinh linh chuyện này hắn cũng không có quên. ban đêm quân doanh vô cùng an tĩnh ngoại trừ mấy tên tuần tra gõ cái chiêng binh lính bên ngoài không có người nào nữa trần mặc hai chân chia xuống đất cực kỳ tinh chuẩn phát lực để hắn giống như một đạo ưu phong không có bị bất luận kẻ nào phát hiện liền lặng lẽ rời xa quân doanh trần mặc dĩ nhiên muốn tìm kiếm những cái kia bí ẩn nhưng chuyện sự tình này cũng không thể bị người phát hiện cho nên chỉ có thể độc thân hành động bên ngoài trại lính ánh trăng về xuống tựa như cho thổ địa trải lên một tầng lưu động ngân xa trần mặc cô động tự thân khí huyết kích phát hai mắt mở ra khí huyết chi nhãn thị sắt thiên địa vật tượng trần mặc đen nhánh hai con ngươi dần dần bị khí huyết nhuộm thành màu đỏ thấm trong mắt chỗ quan sát hết thảy đều trở nên vô cùng cẩn thận ánh trăng tàn mát tựa như cho toàn bộ thế giới nhiễm lên một tầng tiên huyết trần mặc ngẩng đầu nhìn lên trên chân trời ánh trăng không còn là màu vàng sáng một vòng đỏ như máu vân sáng đem toàn bộ trăng tròn bá khỏa duy chỉ có trăng tròn trung tâm còn có một mảnh nhỏ khu vẫn kiên trì phát ra vàng sáng ánh trăng trần mặc lúc trước cũng nhìn qua ánh trăng nhưng mà bất luận nhìn thế nào đều là vàng áo nguyệt bàn cho đến hôm nay dùng khí huyết chi nhãn thị sát bầu trời ánh trăng trong mắt hắn mới hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng bình hơn nửa tháng vòng đều đã biến thành quỵ dị điên cồn g đỏ không chỉ có như thế dùng huyết khí chi nhãn quan sát bầu trời trần mạc không nhìn thấy bất luận cái gì sao trời tồn tại thông qua loại phương thức này hắn tựa như là khám phá thế giới hư giả đến càng sâu một tầng chân thực nguyên bản bầu trời đầy sao tại thời khắc này triệt để tịch mịch xuống d ư ớ i toàn bộ thế giới còn lại duy nhất sáng ngời chỉ có huyết quang trần mạc cầm lấy trong tay chiên trống nhẹ nhàng gõ gõ trước mắt màu máu cấp tốc biến mất trong sáng trắng bạc ánh trăng lại lần nữa chiêm cứ phiến đại địa này nhưng mà cái này một pháo vi bất quá hắn quanh thân trăm trượng tại quanh người hắn ngoài trăm tr trên trời huyết n g u y ệ t cũng chưa từng từng có biến hóa tiếng chiên c h ố n g giống như là tại quanh người hắn tách ra một cái giới hạn đem huyết n g u y ệ t bắn ra lực lượng xua tan ra mà ở càng xa địa phương tiếng chiên c h ố n g liền không cách nào lại phát huy bất cứ tác dụng e ì về phần ảnh hưởng trên trời huyết n g u y ệ t kia càng là không có khả năng trần mặc đảo mắt quanh thân tình huống bị tiếng chiên c h ố n g xua tan màu máu ánh trăng ngay tại ngóc đầu trở lại chậm dại hướng mình dựa s á t vào tốc độ cũng không nhanh lại vô cùng chỉ ổn định trần mặc minh bạch chỉ cần huyết nguyện như c ũ tồn tại mình coi như đem chiên trống gõ bức k h tác dụng cũng không lớn chỉ cần dừng lại nó như c ũ lại không ngừng ăn mòn chính mình nhìn thấy thế giới. mà huyết nguyệt lạ i như thế nào xuất hiện lại là vì sao nguyên nhân xuất hiện huyết nguyệt xuất hiện lại có hay không là dẫn đến thế giới này có hiện tượng quỷ dị nguyên nhân những chuyện này hắn tạm thời không được biết cơ hội ngược lại là có thể cân nhắc đi tìm kiếm một phen về phần những vấn đề này nên như thế nào giải quyết có thể hay không giải quyết kia liền càng không phải hắn hiện tại muốn cân nhắc vấn đề c h ơ i sập xuống có cái cao đỉnh lấy những chuyện này còn chưa tới phiên hắn đi cân nhắc trước mắt chính mình quan trọng nhất vẫn là tranh thủ tận lực tăng lên thực lực bản thân thực lực mạnh hơn tiến vào cao hơn tầng cấp chính mình mới có thể giải càng nhiều tin tức cất bước rời xa khối này bị chính mình dùng tiếng chiên chống thanh lý ra khu vực an toàn trần mặc đi đến một chỗ khác bị huyết nguyệt bao trùm đất hoang t r ú c n mưu tập phụ cận không có cao lớn sâm mục chỉ có rất nhiều thấp bẽ lùng tây gió thổi qua ra trận trận vang lên sàn sạt nếu như nói tiếng chiên chống âm vừa mới vang vọng xương địa phương thuộc về trật tự khu như vậy nơi này hiển nhiên cũng có chút hỗn loạn bất luận cái gì quỷ dị đồ vật quỷ dị sinh linh cũng có thể phát sinh bất quá cho đến nay trần mặc đến còn không có gặp sương mù xám trên thực tế cho tới bây giờ hắn cũng không rõ ràng sương mù xám hình thành cụ thể nhân tố cùng lại nên như thế nào tiến vào sương mù xám huyết khí chi nhãn quan sát chung quanh trần mặc lại trông thấy hôm đó đã thấy đèn lồng ra người nếu như hắn có thể xác định đây là chính mình thấy đèn lồng ra người cùng đoạn thời gian trước tại trong quân doanh thấy khác biệt cái k i a đèn lồng ra người bởi vì cả trương mặt người bị bị thổi thành ba thước vương khí cầu cho nên tại ngũ quan lộ ra vô cùng vật mẹo lại cả thần sắc mang theo cực kỳ mãnh liệt phẫn nộ mà trước mắt mình thấy cái này ngũ quan tuy nói vẫn là vật mẹo có thể thần tình trên mặt cũng không có cỡ nào phẫn nộ mà làm ê man g cùng ngạc nhiên nó tại phát hiện trần mặc về sau cùng trước đây thấy cái tia đèn lồng ra người hai con mắt giống như chập trờn đèn nước chậm dài hướng trần mặc bay tới t r ầ n mặc không có tránh lui binh khí cung tiễn đã x、so、ó mang m ở trên người từ trên lưng cầm xuống cung tiễn đuối đèn lồng ra người bắn trước hai mũi tên hắn không rõ ràng đèn lồng ra người thực lực mạnh yếu mặc dù nhìn động tác cực kỳ chậm chạp không có gì tổn thương nhưng nếu như có thể hắn vẫn là tận lực không muốn cùng hắn tiếp xúc vũ tiễn xuyên qua đèn lồng ra người không có bất luận cái gì gọn sóng nó thậm chí đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì t r ầ n mặc không ngạc nhiên chút nào đối với cái này sớm có đ o á n trước dùng tên đầu mở ra lòng bàn tay nóng bỏng nóng hổi tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ cả chỉ vũ tiễn dựng cung lại bắn có tựa như hướng nóng bỏng trong chảo dầu r ộ i xuống một chén nước sạch dẫn tới vô số k h u ấ y đậu đèn lồng d a người càng thêm mặt mẹo gương mặt kia thấy thế nào đều làm sao lộ ra quỷ dị nó hai mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên thần tình trên mặt biến thành vô cùng p h ấ n hận tốc độ một cái nhanh rất nhiều giống như một đạo phiêu hốt kinh phong trước mắt chống đỡ đến trần m ặ t trước người hắn lần này cũng không có sử dụng binh khí tối thiểu hiện tại xem ra cùng đèn lồng d a người loại này quỷ dị sinh linh chém ghi hiệp vật lộn dùng phổ thông binh khí hoàn toàn không có hiệu quả gì nó không có thực k bất quá thoáng qua đèn lồng da người liền vọt tới trước mặt hắn chân mắc cấp tốc dùng móng tay mở ra một cái khác thủ trưởng lòng bàn tay song trưởng tiên huyết bắn ra chụp vào kia đèn lồng d a người hai mắt trong đan điền khí cũng tận số bị hắn điều động thuật tự thân kinh mạch không ngừng tràn vào xong trong bàn tay chân mặc chỉ cảm thấy hai tay của mình giống như đâm vào nóng hổi trong c h à o dầu toàn bộ đèn lồng ra người bên trong trong nháy mắt vỡ tổ khí huyết nội lực lấy chính mình thủ trưởng làm căn cơ cùng ngoại giới lực lượng tiến hành chém giết quả nhiên ngoại trừ ngoại g a võ giả khí huyết nội g a võ giả nội khí đồng dạng có thể đối kháng loại này cực kỳ q u ỷ dị nay q u ỷ dị lực lượng vô cùng âm hiểm chân mặc chỉ là cùng hắn tiếp xúc liền rõ ràng cảm thấy khó chịu cỗ lực lượng k i a phản phất không thuộc về thế giới này chỉ là tiếp xúc đến hắn đều cảm giác tự thân giống như đang và mẹo bất quá hắn bản thân thực lực đủ mạnh cái này đèn lồng ra người bên trong âm hiểm lực lượng lại quá yếu còn chưa đủ lấy để hắn sinh ra bất kỳ biến hóa nào thật giống như hướng một cái nước ngọt trong hồ tăng thêm hai cân bối tối đa cũng chính là để một phần nhỏ khu vực nước mặn một chút xíu không có khả năng làm cho cả hồ nước biến thành hồ nước mặn cùng đèn lồng ra người tiếp xúc bất quá trước mắt chân mặc trong đan điện khí phi tốc hạ xuống sáu thành có thửa khí huyết chỉ lực ngược lại là vẫn còn lại rất nhiều không có cách so với hắn nhục thân thực lực hắn nội khí tu vi thật sự là không đáng giá n h ắ c tới tham lam thất thương quyền trung quy là một môn ngoại gia công pháp cái này môn công pháp sáng lập mới bắt đầu không có ý định nhường người tu giữa các hạng khí bằng không thì cũng không về phần liền nội khí hành công đồ đều không có. Suy. một đạo như là khí cầu tiết khí tiếng vang truyền đến đèn lồng d a người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu nhỏ cuối cùng chỉ còn lại một khối nửa thước vông tưới ra chất liệu nhan sắc đều cùng đèn lồng d a người không khác nhau chút nào cái này ra chất liệu chân mặc càng sờ càng cảm giác quen thuộc cẩn thận hồi tưởng phía dưới quyền kia đều trời đại đạo công giống như chính là loại này chất liệu hắn là quyền kia công pháp chính là dùng dạng này vật liệu viết thì mi nghĩ lại này cũng có chút ít khả năng cái này đèn lồng d a người không tính khó dễ b t dù là so thực lực so với mình yếu kém vó giả tuyệt đối đều có thể tùy tiện đối phó Chính h n yếu ấ trần chính mặc thu hồi trên tay túi ra để vào tùy thân bao k h ỏ a ngay sau đó gõ vàng trên trống là tự thân mở một chỗ an toàn khu vực băng bó kỹ trên tay vết thương thu hồi k i a hai con không thể phát huy tác dụng vũ tiễn trần mặc khởi hành đi trở về quân doanh theo hắn tiếp cận quân doanh trước mắt bắt đầu dần dần hiện hiện nhàn nhà xương mù xám chương sáu mươi、oh, bảy、okay. ô ô hiệu ơ trần mặc nhìn trước mắt ngay tại dần dần tràn ngập xương mù xám hắn không có gấp gó vàng trong tay chiến trống hai chân chia xuống đất thân hình không ngừng lui về phía sau theo hắn rời xa quân doanh con mắt hiện hiện sương mù s á m hoàn toàn biến mất lại nhìn quân doanh vẫn là như vậy cảnh tượng vô luận hắn thấy thế nào hơi một tí dùng huyết khí chi nhãn quân doanh nhìn qua tựa hồ cũng là như vậy cảnh tượng xem ra sương mù s á m cùng kia huyết nguyệt ở giữa có lẽ còn là có nhất định khác biệt tối thiểu một cái trực tiếp có thể nhìn thấy mà đổi thành một cái chỉ có tại bị kéo vào đi lúc mới có thể phát hiện c h â n mặc nhìn trước mắt quân doanh trong lòng không khỏi lâm vào trầm tư sương mù sáng i ố n g như chỉ tồn tại ở một ít đặc biệt khu vực chỉ cần mình ly khai chỗ kia khu vực liền sẽ không bị đẩy vào sương mù s á n bên、trong. trong lòng có ý tưởng này hắn lúc này toàn lực buộc phát chạy tới trúc lưu tập ban đêm phiên trợ vô cùng u tĩnh vô luận người cũng hoặc những sinh linh khác đều đã sớm ăn g i t liếp nhìn lại chỉ có mấy tên đạ canh nhân còn t ạ i vất vả lao lực trần mặc c h ậ m dần thả nhẹ bước chân chậm dãi bước vào phiên trợ bên trong quả nhiên nhàn nhạt màu xám sương mù chính chậm chạp tràn ngập cặp mắt của hắn trần mặc lập tức lại lần nữa thoát ly trúc lưu tập hắn xác thực dự định tiến về sương mù sám bên trong thăm dò còn không nên như thế vội vàng theo hắn rời xa trúc lưu tập nguyên bản hội tụ tại bên cạnh hắng mấy vụ chân mặc nhìn về phía nơi xa quân doanh lại nhìn một chút trước mắt chúc h u tập tại kết hợp chính mình trước đó một đường đào vong nhưng xưa nay chưa từng gặp qua sương mù s á m tình huống một cái mơ hồ suy đoán dần dần trong lòng hắn hiện hiện đó chính là sương mù s á m khả năng chỉ xuất hiện tại ban đêm có người địa phương tối thiểu cận t ạ i trong phạm vi nhất định có nhất định số lượng người tụ tập sương mù s á m mới có thể bị hấp dẫn tới dạng này liền có thể giải thích chính mình vì cái gì chỉ có dựa vào gần chúc h u tập cùng quân doanh phụ cận mới có thể lâm vào sương mù xám mà trước đó tại giã ngoại hoang vu đào vong lâu như vậy nhưng xưa nay chưa từng gặp qua sương mù xám xuất hiện trừ cái đó ra còn có một điểm đó chính là tại dạng gì tình huống dưới sẽ lâm vào sương ngủ sám bên trong tối thiểu có thể kết luận một điểm đó chính là đang ngủ say trạng thái bên trong hẳn là sẽ không nếu là như thế dù cho có chiên trống khu sương ngủ sám nhưng thường thường có lẽ còn là sẽ có người mê thất tại sương ngủ sám bởi vì chiên trống xua tan không dám nói là tuyệt đối an toàn chỉ có thể nói là duy trì tương đối an toàn tiên chiên vang vọng có thể tại ban đêm mở ra một mảnh an toàn khu vực nhưng sương ngủ sám hoặc là nói hồng nguyện hội tiếp tục ăn mòn mảnh này khu vực nếu như tại bất luận cái gì trạng thái dưới người đều sẽ bị kéo vào sương ngủ sám bên trong như vậy dù cho có chiên trống Thường thường c ũ nhưng g tất n i ê n t h ờ t h ư ờ nếu g người ngoại Nhưng huống sương như người. Nhưng sẽ có các ích. có chỉ có chỉ thức nói muốn này tình hiện, như ăn mọn, nhằm thanh tình n bởi loại loại điểm, vì vậy vào thì sám ý ý mất một mù xuất ít thể rõ như là như thế vì cái gì những này gọi chiêng chống phu canh không có bị đẩy vào sương mù s á m chính mình lúc trước cũng không phải không có tại ban đêm đột phá qua khi đó ý thức của mình cũng tuyệt đối bảo trì thanh tỉnh vì cái gì cũng không có bị đẩy vào sương mù s á m c h â n m ặ t cẩn thận suy nghĩ đồng thời tại chính suy nghĩ trước đây lần thứ nhất tiến vào sương mù xám lúc tình huống hắn lại lần nữa cất bước bước vào trúc n ư u tập bên trong chỉ bất quá lần này hắn cố ý đi đến tương đối hạ c h tâm cùng lúc trước biên giới khu vực khác biệt mình bây giờ đặt chân đường đi thuộc về phần lớn bách tính khu cư trú không ít tuần sát phu canh đều sẽ gõ chiêng c h ố n g đi qua nơi đây tìm chỗ ngõ hẻm hẻm nhỏ ở nút chân mặt còn tại cẩn thận quan sát chung quanh sương mù s á m cũng không có như chính mình trong tưởng tượng vào tới huyết khí chi nhãn đảo qua chung quanh đường đi trong sáng ánh trăng đ ẩ i xuống lộ ra vô cùng thịt liêu mà lại hướng nhìn ra ngoài liền chỉ còn lại bị đỏ thấm ánh trăng bao phủ lại đ i ệ từ hiện tại tình huống kết hợp chính mình lần thứ nhất tiến vào sương mù xám lúc bị tình huống Trần một ặ c có đã đại đêm thể tổng kết ra, nên như thế nào tại ban đêm tiến khái như sám. nên nào ban sương ra, vào mù là cần tại trong phạm vi nhất định có bao nhiêu người tụ tập về phần số lượng tối thiểu muốn tại bốn mươi người trở lên thứ hai là tại ban đêm bảo trì ý chí thanh tĩnh tối thiểu không thể ở vào ngủ say đồng thời vị trí khu vực trong khoảng thời gian ngắn không có tiếng chiên chống vang lên cho sương ngủ sám đầy đủ thời gian đem chính mình b ả o phủ chỉ có thỏa mãn trở lên mấy điểm chính mình mới sẽ bị kéo vào sương ngủ sám bên trong cái này phía trên ba loại tình huống một loại tốt xuất hiện ba loại đồng thời xuất hiện sát xuất cũng không cao cũng tỉ như chúc nhu tập những cái kêu ban ngày náo nhiệt phiến trợ ban đương ê m hội nhiên g n cụ thể tình huống có phải là hay không dạng này trần mặc không cách nào khẳng định những ngày tình huống chỉ là hắn chỗ suy luận ra không dám xác định làm thật lại mình bây giờ chỗ suy luận ra tình huống chỉ thích dùng cho hiện tại sương mù sám cực rất có thể cũng là khư cảnh một loại mỗi thêm một người biết rõ nó khả năng liền sẽ phát sinh không thể nào đoán trước biến hóa bất quá căn cứ từ mình hiện tại chỗ lục lọi ra tình huống hắn đã có thể tính nhắm vào đối xương mù sám tiến hành thăm dò trần mặc không có tùy tiện trực tiếp tiến vào trúc ngưu tập sương mù sám hắn không xác định trong phạm vi nhất định tụ tập nhân số nhiều ít sẽ hay không ảnh hưởng sương mù sám quỷ dị sinh linh mạnh yếu quan trọng nhất là quân doanh bên kia tuần tra gó cái c h i ê n đều là hắn ăn bài hắn đại khái có thể xác định gõ cái chiêng thời gian đến thời điểm lại dùng huyết khí chi nhãn cẩn thận quan sát một phen nhìn ở đâu là thuộc về khu vực biên giới dạng này có thể bảo chứng mình coi như tiến vào sương mù s á m cũng có thể tại thời gian nhất định bên trong an ổn thoát ly cam đoan sẽ không để cho chính mình thời gian dài lâm vào trong đó cái này chiêng trống chính hắn cũng có nhưng hắn còn không có xác định tại sương mù s á m bên trong gõ chiêng trống cũng có thể để cho mình thoát ly cho nên sương mù s á m bên ngoài cũng phải có người hỗ trợ gõ cái chiêng một đường trống đỡ đến quân doanh trần mặc hơi làm quan sát đồng thời chỉnh bị tự thân trạng thái để nội khí mau màu khôi phục Hắn khí huyết trình tràn đầy đ sương mù xám không ngừng hiện lên tại hắn trung thân tung bay phản phất cái này đến cái khác hơi khói đoàn chưa đã lâu trần mặc triệt để tiến vào sương mù s á m trước mắt quân doanh biến mất không thấy gì nữa sương mù xám lộ ra vô cùng yên tĩnh không có bất kỳ thanh âm gì truyền đến liếc nhìn lại chỉ có sương ngủ tung bay trần mặc không dám kinh thường chiên trống đã xóm bị hắn sớm cột vào tim trước dạng này không riêng cam đoan chính mình lúc đang chém giết nó tuyệt sẽ không bị c u ậ t bay mất đi cẳng có thể đem xem như một kiện hộ tâm giáp đ ể n đ ế dùng hắn lúc trước khảo nghiệm qua chiên trống trọng yếu nhất chính là gó vàng có cần hay không cái chiên truy không trọng yếu coi như sở trường gó cũng có thể đưa đến không sai biệt lắm hiệu quả chỉ bất quá chính là thanh âm nghe muốn một ngặt chút chỗ xua tan huyết nguyện phạm vi nhỏ hơn chút nhưng đối với mình một người mà nói không có gì quá lớn t r a n lệ trần mặc nhìn trước mắt vô ngẩn xương ng mở ra tự thân n h ĩ thức sương mù s á m nội thị giã rất được hạn chế nghe càng xa càng rõ ràng chút nếu là có quỷ dị sinh linh xuất hiện chính mình cũng tốt sớm làm ra chuẩn bị bất quá hắn cũng làm tốt tùy thời gõ vang chiêng chống chuẩn bị chỉ cần có một tia ngoại ý muốn xuất hiện chính mình liền đi U! Anh bên tuyệt chuyển Anh thai vang lanh la thanh kia ra. thanh phía cao bên lên lành lên, không người Chân mặt có thể đại khái phán đoán thanh âm này phương hướng,、tại、chính mình trái phía trước, cử ly đại khái không phải thể thể khái khái mặt tại trái trước, dài đại đại ly mấy âm âm đạo kéo cực có có cữ kỳ nghe người cực kỳ phiền c h á n kia xuất hiện quỷ dị sinh linh tựa như cũng nghe đến động tác của mình chính nhảy nhóp thân hình hướng mình chạy tới không hề nghi ngờ nó cũng đem chính mình trở thành con mồi trần mặc từ thanh â m bên trong duy nhất có thể xác định chính là cái kia quỷ dị sinh linh hẳn là có bốn cái móng đã kia đồ vật chủ động tới tìm chính mình vậy mình ngược lại là có thể di giật đái lao hắn trước đem dưới lưng cung tiễn g ỡ xuống sương mù s á m bên trong mặc dù tầm mắt bị hạn chế có thể mở ra huyết khí chi nhãn về sau hắn vẫn có thể thấy rõ trong vòng mười triệu hết thảy cái này cự ly đã đầy đủ chính mình bắn ra hai ba tiễn một lát sau một đầu sinh linh nhảy vào trần mặc trong mắt kia là một đầu cực kỳ hồn nhiên hoa mai nhỏ hiệu màu lông tươi sáng trên thân điểm điểm mai hoa vằn trắng tinh hai con mắt mang theo hồn nhiên cùng ngây thơ đánh giá trước mắt hết thảy bất luận nhìn thế nào nó đều không có trước đây thấy huyết hầu tử như vậy tà dị trần mặc không có nửa phần do dự kéo cung liền bắn mặc dù đầu này mai con nhìn vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn có thể hắn không dám kinh thường nếu như đầu này n a i con không phải quỷ dị sinh linh như vậy chính mình ngày mai liền ăn hiệu thịt nếu như là như vậy thì nhìn đầu này mai con sẽ cho chính mình lưu lại cái gì không chỉ nếu như đầu này mai con nếu như không phải quỷ dị sinh linh kia lại tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây a trần mặc liên tục hai mũi tên chuẩn xác không sai trung đích vũ tiễn trực tiếp đâm xuyên đầu này n a i con phần bụng cái này làm nó chuyền ra vô cùng thê thảm tiêu gạo cũng không có nửa g i ọ t tiên huyết chảy ra trần mặc ánh mắt đối với cái này không ngạc nhiên chút nào đầu này n a i con chính là quỷ dị sinh linh thực lực coi như không kém dù sao mình hai con vũ tiễn chỉ là vào trong cơ thể nó mà không có trực tiếp xuyên qua nó nhưng còn xa không kịp trước đây thấy cái kia huyết hầu tử trần mặc cầm lấy trường thương muốn chấm dứt cái này hiệu tính mạng nhưng mà đâm vào nai con phần bụng hai đạo vũ tiễn vậy mà tại bị nó đồng hóa bất quá trước mắt lại biến thành treo trên người tiểu lộc hai đạo thịt màu đỏ xúc tu nai con cũng không còn t i ê u rên hai con con ngươi toát ra hung tàn huyết quang lộ ra đ ầ y miệng tuyệt đối không thuộc về mai hoa hiệu r ă n g nanh mang theo gió tanh hướng trần mặc đánh tới chương sáu mươi tám thịt sống l ọ c vương trần mặc nắm chặt trường thương trong tay quay thân phát lực đâm thẳng quỷ hiệu cổ h ậ u g tia hiệu trên thân hai tri vũ tiễn biến thành xúc tu toàn lực quấn lấy đầu thường dường như muôn tá lực có thể trần mặc khí lực không phải nó có khả năng đến trường thương không hưởng phí mảy may lực khí đem nó xuyên qua nhưng mà kia quỷ hiệu lại tại ăn mòn trừng thương như muốn hóa thành tự thân một bộ phận trần mặc đối với cái này sớm có đ o á n trước thân thương hất lên trực tiếp đem quỷ hiệu ném về phía phương xa mặc dù không biết cái này quỷ hiệu tên gọi là gì nhưng từ hắn tình huống đến xem nó tựa hồ có được hoạt hóa hết thể vật thể năng lực cũng đem nó chuyển hóa làm tự thân một bộ phận may xương mù sáng bên trong không có vật khác t h ể nếu không mình hiện tại đụng phải chỉ sợ cũng không phải một đầu nai con mà là rất khó nói sẽ là quái vật gì nhưng đầu này quỷ hiệu trước mắt muốn hoạt hóa đều là tự vật không rõ ràng hắn có hay không hoạt hóa vật sống năng lực nếu như tự thân nó cũng có thể sống hóa vậy mình cũng chỉ có thể rút lui trước trần mặc không do dự thuần thục dùng móng tay mở ra lòng bàn tay của mình dùng dao găm đương nhiên cũng có thể nhưng quá chậm võ giả khí huyết che đậy dù cho kia hiệu có hoạt hóa người sống năng lực những này khí huyết cũng có thể đỉnh trước một hồi để cho mình có đầy đủ thời gian thoát đi có thể hay không muốn trước thử một lần mới biết rõ dù sao chỉ cần có, có cái gì không đúng manh mối chính mình liền gõ vang chiêng chống ly khai trần mặc giống như một đạo thoát dây cung mũi tên bất quá chớp mắt liền chống đỡ đến kia mai con trước người nó thậm chí còn chưa kịp rơi xuống từ trên không trần mặc một quyền vùng ra thẳng đệ thả lưng huyết n ụ c chạm vào nhau. n a i con trên người huyết nhục giống như nước chảy muốn bao k h ỏ a trần mặc nằm đấm đem nó đồng hóa là tự thân một p h ầ n tử vê anh trần mặc thể nội khí huyết k h u ấ y động huyết khí như khói báo động tự thân nội lực càng là cấp tốc bộc phát đều bám vào tại song quyền bên trên cái này quý hiệu xác thực không chỉ có thể sắp chết vật hoạt hóa thành tự thân một bộ phận vật sống cũng có thể nhưng tự thân mạnh hơn hắn quá nhiều nó còn không có cách nào hoạt hóa chính mình trần mặc song quyền tựa như hạt mưa lốp bốp đánh tới hướng mai con bất luận cái gì chiêu thức kỹ pháp đều không có bất luận cái gì tất yếu kia là đối mặt cùng cấp độ đối thủ mới có thể dùng được đồ vật mà đầu này quỷ hiệu thủ đoạn s á t thực phi thường t à dị nhưng chỉ có đối phó kẻ y ế u dùng tốt đối với mình mà nói không phát huy được bất cứ tác dụng gì thậm chí như thật luận chém giết năng lực nó còn không bằng chính mình trước đây thấy huyết hầu tử một hơi đánh trên trang quyền cả đầu quỷ hiệu bây giờ đã hóa thành một đám huyết nhục bùn não nhưng mà cái này bày bùn não còn tại không ngừng phun trào biến hóa chân mặc đầy mặt cẩn thận không dám có chút chủ quan nếu là cái này đồ vật giết không chết vậy mình cũng chỉ có thể trước thoát thân không cần thiết tiếp tục ở chỗ này vô ích thời gian kia bày bị chính mình đập nát huyết nhục không ngừng lúc đích số lượng cũng tại mắt trần có thể thấy biến ít trận đến trận trận khó mà tưởng tượng kỳ hương phát ra trần mặc bản năng ở giữa chỉ cảm thấy vô số nước bọt bài tiết chẳng biết tại sao hắn rõ ràng không n ó i bụng có thể hắn hiện tại vô cùng muốn ăn đồ vật trước mắt khối kia nhúc nhích huyết đ h ụ c cuối cùng hóa thành một khối người trưởng thành bàn tay lớn nhỏ toàn thân màu đỏ sầm thịt sống sở dĩ nói là thịt sống là bởi vì khối này thịt mặt ngoài còn tại không ngừng nhảy lên giống như vừa r ế t tốt thịt bò nhìn vô cùng mới mẻ trần mặc một lần lại một lần nuốt nước miếng không tự giác cầm lấy khối kia n ú c n í c h huyết n h liền muốn hướng trong miệm đưa đi、ba. hắn một cái tay khác cưỡng ép đem khối kia huyết nhục đánh d ụ n g trần mặc không rõ ràng nuốt khối này huyết nhục sẽ tạo thành hậu quả gì nhưng từ trước đó đầu kia quỷ hiệu biểu hiện ra năng lực đến xem mình nếu là hiện tại đem nó nuốt vào t á m thành không chiếm được kết quả gì tốt hắn mở ra tùy thân bao khoả lấy ra một khối tương tốt thịt bò chúc mưu tập thịt bò phần lớn đều là thịt bò kho thịt bò kho tương có thể nói cơ hồ không có trên tay hắn khối này vẫn là triệu du cố ý làm được cho hắn ăn dùng cho cải thiện khẩu vị dù sao lão ăn một cái khẩu vị thịt bò kho dễ dàng chăn ăn trần mặc hiện tại hoàn toàn bất chấp gì khác c ý niệm tới đây tâm hắn tiếp theo hương ác dùng sức cắn một cái má của mình đám tiên huyết trộn lẫn lấy thịt bò bị hắn cùng một chỗ đưa vào hầu thịt bò trên mang theo mối đường càng là tiến một bước kích thích vê hết thương băng vào cảm giác đau đến cưỡng ép ngăn chặn chính mình muốn ăn trần mạc lập tức bất chấp gì khác đem nguyên bản dùng để bao thịt bò kho tương giấy trước tiên đem khối này sống h i ệ u thịt cho bao bên trên lại gỡ xuống bao khỏa r a vừa đi vừa về cẩn thận lại bao trên hai lần như thế kia h i ệ u thịt tán phát hương khí rốt cục mới chậm rãi biến mất trần mặc nội tâm tràn đầy muốn ăn rốt cục chậm chạp biến mất việc này h i ệ u thịt quá không đúng một mực tại nếm thử dẫn dụ chính mình n u ố t vào nếu không phải mình ý chí lực đầy đủ cứng cỏi mà theo thân mang theo một chút cái khác đồ ăn như vậy tất nhiên sẽ lấy nó nói kết hợp với đầu kia quỷ hiệu có tà dị năng lực rất khó nói chính mình mất vào về sau lại biến thành bộ dán gì rất có thể sẽ bị quỷ kia hiệu hoạt hóa biến thành hắn một bộ phận lại hoặc là trở thành một đầu mới quỷ hiệu. t r ầ n mặc trước mắt tuyệt không nguyện ý nhìn thấy dạng này tình huống xuất hiện tối thiểu hắn hiện tại cảm thấy làm người vẫn rất tốt tuyệt đối không có không làm người ý nghĩ cùng biến thành quý hiệu cả một đời đều muốn du đãng tại không có cái gì sương mù s á m bên trong so sánh làm người sinh hoạt rõ ràng càng yêu k i ề u hơn nhiều m à u triệu du đang ở nhà t r u n g đẳng lấy chính mình trở về ăn cơm nàng nói ngày mai làm g dấm đường cá chính mình nói cái gì đều phải trở về nếm thử thu hồi chứa thịt sống bao k h ỏ a t r ầ n mặc lại tìm về chính mình vừa mới vứt t r ư n thường lập tức gõ vang chiên chống liền muốn ly khai t i ế chiên chống vang trước mắt m ê vụ bắt đầu dần dần l ư i bước một đạo cực kỳ thê lương hô gạo tại trần mặc bên thai văng lên đập vào mắt nhìn lại chỉ gặp một đầu cao gần sáu thước có hai con to lớn sừng hiệu mai hoa hiệu ngay tại hướng mình tốc độ cao nhất vào tới kia hai con sừng hiệu tựa như kim thiết lấp lóe lạnh leo hàn quang đồng thời sau lưng hắn còn có mấy cái mai hoa hiệu chỉ bất quá bây giờ những cái kia quỷ hiệu hiện tại cũng đang nhìn đầu này lộc vương xuất thủ trần mặc vội vàng phía dưới căn bản không kịp đi tránh trường thương hoành giá liền muốn đón đỡ một cách này mình lập tức liền có thể thành công thoát ly mê vụ đến thời điểm mặc kệ cái này lộc vương mạnh bao nhiêu nó chỉ cần đuổi không kịp hệ giới vậy liền l Vâng. đặc chế thiết m ộ t cây trường thương trực tiếp bẻ gãy chân mặt chỉ cảm thấy hai tay mềm mại r u lên cả người thân hình lấy một loại cực kỳ quái dị phương thức rút lui đây là hắn nắm giữ nội khí sau suy nghĩ ra được một loại phương pháp sử dụng thông qua hoàn mỹ điều khiển tự thân hắn có thể tốt hơn tháo bỏ xuống đánh tới lực lượng nguyên bản suy nghĩ dùng để đối phó những cường giả khác chiêu số không nghĩ tới lần thứ nhất lại dùng tại cái này lộc vương trên thân bất quá lấy đầu này q u ỷ dị lộc vương khí lực dù là đặt ở người bên trong cũng tuyệt đối coi là cường giả toàn lực bắn vọt một cách ít nhất phải có bốn nghìn năm trăm cân thậm chí mạnh hơn khí lực muốn giết nó Chính chỉ mình muốn sợ trong ư ớ c t i hành u một t lần doanh ờ i phần ít t đem g lớn sĩ tốt đều là giả yếu tàn tật liền liền kia phụ trách gõ cái chiêng mấy tên sĩ tốt cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào về phần tâm phòng bị vậy lại càng không có Vì vậy dù là Trần m chương tốc trước muốn lúc c độ bây giờ so lúc trước muốn một chút, những n g ờ không có bất sáu mươi chín tu dưỡng chính mình tá lực kịp thời toàn thân trên giới cái khác địa phương đều không có quá nhiều thương thế nhiều nhất là khí huyết vận hành có chút k h n g k h ó i duy chỉ có hai tay tình huống độ t r ê n lệ c h ầ n mặc cẩn thận cảm ứng chính mình hai tay tình huống t h ủ lực quá mạnh khí huyết có chút thông hành k h n g k h ó i trọng yếu nhất chính là xương cốt có một chút nhỏ tổn thương Đương n trên thực tế hắn hiện tại mỗi một lần hoạt động hai tay cũng có thể cảm giác được tương đối rõ ràng cảm giác đau nhưng cũng bởi vậy mà thôi chỉ cần hắn có thể chịu liền cũng không ảnh hưởng bình thường hoạt động chứ bọn tự thân thương thế bên ngoài lần này mình binh khí cũng coi là triệt để hao tổn xem ra chính mình mình lại thực sự nghĩ biện pháp mời cao minh thợ rèn giúp mình rèn đúc một thanh thương thép muốn đủ chìm muốn đầy đủ giám chắc chỉ bất quá t r ú c như tập phụ cận cũng chưa nghe nói qua có cái gì tốt thợ rèn chính mình chỉ có thể lại nghĩ biện pháp nay cũng không tính rất khó m ì n h lại nghĩ cái lý do tu một phong thư tín cho nghĩa phụ mời hắn hỗ trợ là được đại khái xem kỹ một phen tự thân thương thế chân mặc vận khí điều tức làm rõ tự thân trạng thái ngũ hành ẩn nguyên công đối ứng ngũ t ạ n tại điều dưỡng thân thể phương diện này tuyệt đối được xưng tụng là đình tiêm ngắn mùi bất quá một lát trừ bỏ hai tay bên ngoài trên thân không còn gì lúc này mới dám lấy ra ba khỏa. ly khai sương mù s á m khối này thị sống tựa hồ cũng đã mất đi hoạt tính mặt n g o à i không còn tiếp tục nhảy lên nhan sắc cũng không còn giống trước đó tiên minh như vậy trong suốt mà là biến thành màu đỏ sậm nhưng không bằng xích huyết thạch như vậy cứng cỏi tương phản tương đối mềm mại chân mặc nhẹ nhàng dùng tay nắm bóp khối này thị sống dù là biến thành như bây giờ vẫn là rất có có giãn hắn chú ý cẩn thận bông ra hơi thỏ lấy tay quạt phiên khối kia thị sống nó nghe bắt đầu vẫn là rất thơm cũng không có trước đó kia cố để cho người ta hoàn toàn không cách nào ức chế lực hấp、dẫn. dĩ nhiên rất thơm còn không về phần để cho người ta liều lĩnh liền muốn n u ố t vào nó trần mạc hơi chút suy nghĩ trung bi vẫn là không có hiện tại n g o a ăn hắn rõ ràng tự mình hiện tại trạng thái không phải rất tốt dù là không đề cập tới hai tay thương thế có thể trong đan điện khí cơ hồ hao hết thể nội khí huyết cũng tiêu hao không ít chính mình cần thời gian khôi phục điều dưỡng một cái trạng thái tốt nhất lại đ ế m thử từ khối này thì sống bên trong hấp thu lực lượng đến lúc đó hiệu quả tốt nhất cũng không có phong h i ể n nhất trải vớt một phen tự thân nghe được ngoại giới tiếng chiên chấm vang như hôm nay sắc đã tảng sáng huyết nguyệt rút đi chính vào phương đông trắng m ộ l ú so với ban đêm rất nhiều q u dị tình huống vào ban ngày ban không trần h nghi ngờ nhất ể ngờ an toàn. t là mặc trình tốt tự thân tình huống, lý đ、so、mỉm g cười gật đầu biểu hiện được như cùng đi ngày chỉ bất quá lần này tại quân doanh qua đêm về sau hắn không có cưỡi ngựa ra ngoài tuần h sát tuy có sĩ tốt hiếu kỳ điểm ấy nhưng cũng không dám hỏi nhiều chỉ là cùng tiễn trần mạc l y khai sáng sớm thời gian chúc n mưu tập đã náo n h i ệ t lên nồi đu nước trưởng quỹ sớm liền bắt đầu bắt đầu nấu canh mang theo nhiệt khí cùng mùi hương canh nóng cơ hồ là nhào đồng dạng chui vào người xoắn húi trần mạc gác chiến buôn tập một đêm trên thân mặc dù mang theo chút ăn uống có thể hoàn toàn không đủ hắn tiêu hao đến nay trong bụng đã là bụng đói kêu vang hắn tăng tốc bước chân đi trở về tự mình nhẹ nhàng gõ vang cửa sân ai nha trong viện truyền ra một tiếng mang theo nghỉ ngờ hỏi thăm ta trần mạc mỉm vội vã mở ra cửa sân ngươi bây giờ làm sao trở về xóm như vậy triệu du thần sắc kinh ngạc trên tay còn mang theo chút b ộ t mì đêm qua đi làm việc chút sự t ì n h đói bụng trong nhà có ăn sao trần mặc mim cười giải thích với nàng cất bước đi vào tự mình t h i ể u viện ta đang muốn nhào bột mì bánh nướng ngươi đi trước uống một n g ụ m trà chờ lấy triệu du mở miệng vội vã chạy về phòng bếp trước đó mấy lần trần mặc trở về còn lâu mới có được xóm như vậy cho nên nàng hiện tại chỉ là tại chuẩn bị không có đem làm cơm ra bất quá đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì nàng đã đem mặt hòa hảo lập tức liền có thể lên nổi bánh nướng trần mặc đi vào trong phòng ăn ngồi xuống cầm qua hai cái chén s ứ men xanh trước cho mình pha hai bát lớn nước trà giải khát trứng gà hỗn hợp có hình thái hương khí rất nhanh bay vào xoăn núi trần mặc không tự giác nuốt nước miếng mấy cái ta trước cho ngươi nướng hai tấm trứng gà bánh n g ư ờ i ăn trước đệm a đệm a lại nói triệu du bưng một mâm vừa nướng tốt hành thái trứng gà bánh bay trên b à n chính mình thì vừa vội vội vàng lý khai nó n g ổ i hơi khói còn tại từ bánh trên không ngừng phát ra trần mặc cũng không lo được bỏng cầm bốc lên một khối lớn liền bắt đầu ăn cái này hai tấm bánh bột n ô cộng lại đến có nhanh nặng hai cân có thể với hắn mà nói chỉ là đệm cái ngọ chân mặc mặc dù vẫn là có chút đói khát nhưng cũng không có sốt ruột đi ăn hắn hiện tại cánh tay có thể tự do hoạt động không nhận bất luận cái gì hạn chế có thể cái này cũng không đại biểu hắn hoạt động không có bất kỳ cảm giác gì có thể bất động hắn vẫn là nghĩ hết lượng không nên dùng hai cánh tay của mình chờ mình lại bánh bột nô tốt trực tiếp quyển thị tan là được hiện tại trước hết đói một hồi chưa quá nhiều lúc triệu du lại bưng tới năm tâm hành m ù i thơm khắp nơi khô dầu mỗi một chương đều phải có nhỏ nặng một cân nhanh ăn đi nàng cười đến có chút cao hứng quay người ly khai lại từ phòng bếp bưng tới một chậu chua cay canh trong canh có rau cải sôi cả chua còn ngoài định mức tăng thêm không ít giấm cùng bột hồ tiêu miệng vừa hạ xuống né ẩm tay tay đã giải dính lại khai vị ngươi có chút không phải mái sao triệu du buông xuống canh bùn vừa cẩn thận nhìn một hồi chân mặc lúc này mới mở miệ Nàng cùng t r hôm ạ c n qua đã là một ít sự tình cánh tay thụ thường không phải cái vấn đề lẫn lẫn gì nuôi tới hai ngày là được chỉ là khẽ động bắt đầu có chút đau đã đã bị nhìn ra trần mặc cũng không có tiếp tục che lấp hối hộ bên ngoài che lấp thì cũng thôi đi hắn còn không có dự định tiếp tục ở trong nhà che lấp thường thế của mình tiếng ngươi chớ lộn xộn g và cho ngươi hàn ăn, ăn. triệu du nội tâm ngăn không được một trận đau lòng chỉ bất quá lại vẫn chưa hỏi trần mặc vì sao thụ thương nàng minh bạch trong quân doanh sự tình không phải mình hẳn làm miệng nàng tiếp nhận trần mặc trên tay bánh bô nô xem chừng đ ú t h ắ n ăn để hai cánh tay của hắn an ổn đặt lên bàn đừng lại luận động lại ăn b ú n tờ khô dầu quyển thịt ngựa uống xong hai bát lớn chua cay canh thẳng đến toàn thân trên dưới ấm hồ hồ c á i chán ra tầng mồ hôi mỏng trần mặc lúc này mới tính ăn no triệu du cầm một chương sạch sẽ khăn mặt giút hắn xoa xoa tay mặt trần mặc lúc này mới đi trở về bên trong phòng của mình nghỉ ngơi vừa ng Ta chương o n g i đ á h nước n n ó ngâm cái chân ngủ phòng cái chịu chút. Cửa tiếp sẽ dễ bảy ê lên n ngoài, vang n Triệu a t Du h mươi hồi âm ngươi có thể tự mình thoát áo ngoài sao triệu du đem trong tay nước nóng b u ồ n đặt ở dưới giường con mắt nhìn nhìn trần mặc hai tay nàng biết rõ trần mặc hiện tại khẽ động hai tay liền sẽ đau cho nên có thể đừng núp ních vẫn là đừng núp ních tốt ngươi chớ làm loạn ta giúp ngươi đi triệu du đang khi nói chuyện liền trực tiếp vào tay c h ư a giúp trần mặc đem dạy c ở i nàng thật sự là không muốn để cho trần mặc lộn xộn n ư ớ cánh tay xem xét hắn đau trong lòng mình cũng nói không ra khó chịu về phần thoát cái áo ngoài nàng ngược lại không cảm thấy đây coi là cái đại sự gì trần mặc ở trong nhà cũng thường xuyên chỉ mặc cái áo trong liền bốn phía đi dạo nàng đối với cái này sớm đã nhìn qua rất nhiều lần bởi vải đ ô n g áo ngoài trần mặc trên thân liền chỉ còn lại một thân màu nâu đoàn đà áo trong triệu du ngồi s ồ m nửa mình dưới cẩn thận giúp trần mặc rửa sạch chân lại vịn hắn trên giường an ổn nằm xuống lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lần này thật sự là làm phiền ngươi trần mặc nằm ở trên giường hướng bưng lên chậu nước đang muốn chuẩn bị rời đi triệu du nói lời căm t ặ chúng ta một người nhà nào có cái gì phiền phức không phiền phức triệu du mỉm cười đi ra phòng giút xem chừng dặn dò ngươi h ả o h ả o nghỉ ngơi đi chờ ngươi đã tỉnh ta lại cho ngươi làm giấm đường cá ăn ừng trần mặc đáp lại một tiếng nằm ở trên giường an ổn t i ế p đi cái này một đêm lao lực c h é m g i ế t cho dù là hắn cũng cảm thấy mệt mỏi lại mở mắt lúc nhìn ra phía ngoài ngày đã là lúc xế chiều hai tay tình huống so trước đó tốt rất nhiều dựa theo tốc độ như vậy nhiều nhất đến ngày mai cái này chính thời điểm thương thế cơ bản liền có thể hoàn toàn khép lại đẩy ra cửa phòng triệu du ngay tại cắt may quần áo là một m bộ y phục không uống phí lực k nhưng rất tốn thời gian nhất là nàng mỗi ngày đều là thừa dịp thời gian ở không mới khe hở trên hai t r â m làm một bộ y phục ít nhất phải làm nửa tháng thậm chí một tháng mới có thể làm ra bất quá còn tốt trong nhà chỉ có trần mặc cùng nàng hai người dù là quần áo làm chầm nữa cũng tuyệt đối đủ hai người thường ngày xuyên dùng a người đã tỉnh triệu du nghe được tiếng mở cửa bận điệu thả tay xuống bên cạnh quần áo ta hướng tập trên mã thần y mua bình rượu xoa bóp ta nghe người khác nói hiệu quả không tệ ngươi cũng thử một chút kiểu gì mặt khác nghĩa phụ hắn lao nhân già cho ngươi về trong phong thư buổi chưa đưa tới ta nhìn ngươi lúc đó còn ngủ liền không có la ngươi tin cho ngươi thả trên bàn trà triệu du đem châm cắm trực tuyến đoàn bên trên lại đem tuyên thu nhập một phương hộp gỗ nhỏ đứng dậy cầm rượu thuốc liền hướng trần mặc đi tới thử một chút đi nàng mở ra ít rượu đàn lấy ra một khối sạch sẽ khăn mặt chấm ấm ư ớt đem trần mặc tay áo trên quần áo trước đào đi lên dùng khăn m ặ t rượu thuốc tại phía trên chậm rãi lau trần, trần m á t mẹ cảm giác xuyên thấu qua làn da tràn vào càng sâu tầng trần mặc đối với nhục thân sớm đã cảm giác tỉ mỉ hắn có thể phát giác được thuốc này rượu đến tột cùng có hiệu quả hay không có nhưng cũng không phải là chữa bệnh mà là tại giảm đau nếu có bị thương bôi lên thuốc này rượu mặc dù không chúng như tập r á c h bên trong đại đa số lưng phu không thông thạo chuyên môn trên thân thể mắc bệnh căn bản không phải bệnh thuật ý chính là lâu dài lấy khổ lực đưa đến vất vả mà sinh bệnh bệnh này không phát trị tốt nhất là nghỉ ngơi có thể một nhà lao tiểu vẫn chờ mét vào nồi bọn hắn nào dám nghỉ nghỉ một ngày đó chính là tại miệng ăn núi lở có da có nghiệm không thông thạo chuyên môn là tuyệt không nỡ làm như thế bôi chút rượu thuốc lựa gạt một chút thân thể không thương là đủ rồi thừa dịp còn trẻ có thể nhiều d â y mấy vóc dáng về sau hồi hương có thể đưa hơn mấy mẫu đất mới là đại sự chỉ có những cái k i a lưu manh h á n mới dám nói làm liền làm nói nghỉ liền nghỉ thậm chí liền làm một ngày nghỉ hai ngày người đều có cái này hiệu quả xác thực không tệ t ố i thiếu không đau cảm thụ được hai tay mát mẹ trần mặc mở miệng nói vậy là tốt rồi nghe được chính mình mua được rượu thuốc thật phát huy hiệu quả nàng không khỏi tràn ra nét mặt tươi cười ngươi ngủ nhanh một ngày hiện tại đói bụng không ta đi dọn dẹp một chút nấu cơm cho ngươi nàng cất ký rượu thuốc lại quay thân đem không làm tốt quần áo trước thu lại lúc này mới đi phòng bếp b ậ n rộn trần mặc thì không nhanh không chậm mở ra trên bàn thư tín sớm tại hắn vừa tới nơi đây thu xếp tốt sau bất quá hai ba ngày hắn liền cho mình nghĩa phụ gửi ra phong thư này kiện ngoại trừ một chút chúc tốt n h à n thoại cùng nói cho hắn biết mình đã tại t r ú c ngưu tập an ổn nhậm trước bên ngoài chủ yếu chính là hỏi hắn nếu như vị kia diêm vận tỷ tổng tỷ chủ lưu minh kiểu không thông minh chính mình muốn hay không sớm làm chuẩn bị đương nhiên lời này hắn nói rất bị mờ dù cho thư này bị ngoại nhân nhìn lại cũng chính không lo lắng ý tứ sẽ lộ ra tới phong thư này là th dùng chính là hà lạc vân thủ hạ thương đội phương diện tốc độ tương đối muốn chậm một chút trần mặc mở ra sơn phong mở ra thư tín cẩn thận xem xét phong thư này là hai tầng sơn phong bên trong lá thư này kiện là xung quanh phong kín chỉ cần mở ra cũng đừng nghĩ tu bổ xác định trừ mình ra phong thư này không có bị người khác mở qua trần mặc lúc này mới bắt đầu xem tin tức trên văn tự chữ viết cũng là chính mình nghĩa phụ chữ viết người bình thường bắt t r ư ớ c không ra xem ra hà lạc vân thương đội coi như đáng tin tiếp xuống gửi đưa tin kiện cũng có thể nắm hắm hỗ trợ nhìn kỹ một lần chính mình nghĩa p ụ hồi âm cơ bản giải đáp chính mình vấn đề chuẩn bị hắ nhưng không cần sốt ruột đi đậu thủ hết thể chờ chỗ của hắn tin tức t r â n mặc vẩy mực m ú a bút lập tức lại viết một phong thư chủ yếu là muốn một kiện binh khí cùng áo giáp binh khí nặng càng tốt dù là có bảy tám mươi cân cũng không sao hắn cho lý do là chính mình dùng để l u y ệ n lực mà không phải dùng cho chém giết về phần thiết giáp hắn cũng muốn kiên cố hơn thực nặng nghề chút lấy mình bây giờ chỗ triển lộ một hai trăm cân khí lực tuyệt đối có thể thân mang bốn năm mươi cân thiết giáp vào trận chém giết mà không ngại ngoại trừ đòi hỏi vũ khí bên ngoài chân mặc còn ngoài định mức hỏi chút vấn đề khác chỉ bất quá lần này hắn hỏi càng ngay thẳng chỉ có nhìn qua song phương vãng lai、like、thư t í n g người mới có thể đoán ra hắn hỏi cụ thể là cái gì c h â n mặc chủ yếu là muốn hỏi nếu như thu thập đen lường trước biện pháp v ậ n ngã lưu minh tiểu chiêu này khó dùng vậy mình phải chăng muốn áp dụng càng đơn giản hơn một điểm phương thức đi từ trên căn bản giải quyết vấn đề đương nhiên theo hắn đánh giá loại này tình huống khả năng không lớn xuất hiện chính mình muốn sớm làm chuẩn bị cũng chỉ là đánh lấy p h ò n g chức vô hại ý nghĩ bởi vì coi như kia lưu minh tiểu là bởi vì sinh tốt có châu thừa cái này thân thích mới lên làm quan có thể châu thừa tuyệt sẽ không là bởi vì sinh tốt mới làm đến bây giờ chức vị này chỉ cần hắn không có ý định trực tiếp v ạ c h mặt kia khẳng định sẽ biết rõ nên như thế nào xử lý viết xong tin hắn vừa cẩn thận phong tốt đồng dạng dùng chính là hai tầng sân phòng chỉ cần có người nghĩ nhìn trộm nội dung bên trong như vậy tất nhiên sẽ bị phát hiện chỉ chờ ngày mai chính mình liền có thể đem thư này kiện đưa ra ngoài phong tốt thư tín trần mặc đã có thể nghe được chui vào trong l ô mùi dâm đường vị triệu du tại chịu đường đường dâm nước mình lại làm d ấ m đường cá sử dụng ăn cá nhất định phải nhân lúc còn nóng lạnh liền mùi tanh vì vậy tại làm món ăn n à y trước muốn sớm làm tốt cái khác chuẩn bị tránh khỏi đến thời điểm lún cuống tay chân trần mặc đem thư phong áp tốt cười cất bước đi vào p h ò n g bếp vì nàng hỗ trợ hai người hợp lực làm lên sự tình đến muốn so trước đó nhanh rất nhiều hai đạo dao x à o cùng một cái tương muộn giờ phần đỉnh lên bàn ngay sau đó là một chén lớn thịt kho tàu thịt dê cùng một cái hũ gà mái canh cuối cùng lên bàn mới là giấm đường cá sở dĩ cuối cùng ra thức ăn này là bởi vì con cá này s ă n còn nặng ăn nếu là lên trước đó chờ cái khác bận việc đến đâu tốt t r i ệ u du lại đi ăn vậy thì có chút lạnh hôm nay bữa tối so với ngày xưa phong phú rất nhiều chủ yếu là món ăn số lượng nhiều không ít xem xét liền biết nàng phí hết không ít tâm tư người mau nếm thử nhìn hương vị như thế nào triệu du kẹp lên một khối lớn bao vây lấy mặt h á o thịt cá bỏ vào trần mặc trong chén cá sớm dùng tài liệu nước c ư ớ p qua bây giờ bắt đầu ăn không có nửa phần mùi tanh c ộ n g vào chua ngọt nhưng ngoài định mức thêm muối để cái này chua ngọt hương vị c ộ n g vào cũng sẽ không rất dính cá cũng nổ rất thấu triệt đâm đều xốp giòn không nói càng có thể thu nạp nhiễm không ít nước canh ăn ngon rất là ăn ngon trần mặc không che giấu chút nào dựng thẳng lên ngon cái tán thưởng triệu du mặt mày con con xem ra đôi trần mặc tán thưởng có chút cao hứng ăn nghỉ cơm tối trần mặc còn muốn giút đỡ thu thập bát đũa lau lau cái bản chỉ là triệu du lại không muốn. đ e chương ắ n đ bảy mươi một tìm kiếm trần mạc trên tay cầm lấy một thanh nhỏ dao cạo tại khối kia thịt sống trên cẩn thận nghiêm túc vứt ve rất nhanh chóc xuống một chút cực kỳ nhỏ bột phấn dùng tiên chỉ đem một phấn xem trừng thu thập lại cho một bên chính mình vừa bắt tới chim sẻ cưỡng ép cho ăn số giới đã hắn không cách nào xác định nuốt thì sống sẽ hay không có hại như vậy thì lấy trước chút đồ vật thử một chút xác nhận không có nguy hiểm sau chính mình lại làm nếm thử chim sẻ không ngừng giấy r u ộ n nhưng lại không thể thế nhưng theo bột phấn dần dần r ó t vào nó ngược lại an tính lại c h â n mặc một điểm cẩn thận cẩn thận quan sát một khối gạch xanh sớm đã cầm tại trong tay chỉ cần cái này chim sẻ có bất luận cái gì không thích hợp hắn liền sẽ trực tiếp đem nón lệm thành thịt nát chim sẻ thể ôn minh h i ể n lên cao toàn bộ chim đều khô nóng bắt đầu nhưng lại cũng không có cái khác địa phương vẫn là an tính ở lại lại qua một lát chân mặc rõ ràng có thể cảm giác được nó không còn k h ô nóng đồng thời lại khôi phục lúc trước mắt bát chỉ là dây r ù a khí lực rõ ràng muốn so trước đó lớn hơn nhiều lại liên tục quan sát xác định cái này chim sẻ không có vấn đề gì lớn t r ầ n mặc lúc này mới mở cửa sổ ra đem nó thả bay đi lại lần nữa khép lại cửa sổ hắn lấy ra một thanh đao nhỏ bắt đầu cẩn thận cắt chém khối kia thì sống mặc dù có thể xác nhận chim sẻ ăn cái này thì sống không có chuyện mình bây giờ nuốt hẳn là cũng không có vấn đề lớn có thể chân mặc vẫn là không dám duy nhất một lần nuốt quá nhiều chuẩn bị trước một chút xíu nếm thử cắt xuống một mảnh thịt sống để vào trong miệng thịt sống rất thơm nhưng không có bất luận cái gì hương vị vào miệng tan đi thuận tiết hầu trực tiếp trượt vào bụng đây là một c ỗ vô cùng tình thuần khí huyết lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt liền đều tràn vào thuế phàm c h â u bên trong thuế phàm c h â u bên trong khí huyết tích lũy cũng lấy mắt thường có thể thấy được biên độ dâng lên c h â n mạc hiện tại đã trải trải qua ba lần thoát thai h o á n cốt lần sau thoát thai h o á n cốt cần có khí huyết số lượng cũng không phải một con số nhỏ nhưng mà cái này một mảnh thịt sống liền có thể có hiệu quả như thế không thể không nói quả thật làm cho hắn cảm thấy ngoài ý mớn bản thân hắn hiện tại khóa lại đục thân tình khí đã bởi vậy cũng có thể nhìn ra đầu kia quỷ hiệu mặc dù chính diện chém giết không kịp huyết hầu tử có thể hắn thực lực chân chính hoặc là nói có thể cung cấp khí huyết số lượng vẫn là ở xa huyết hầu tử phía trên trần mạc đem khối kia thì sống cấp tốc chia cắt số t h ò n khối sau đó cầm lấy nuốt vào cổ họng một trận lại một trận khí huyết chỉ lực tràn vào thuế phạm châu nếu là đội thay người bên ngoài cho dù là thực lực cường đại võ giả cũng không thể giống trần mặc làm như vậy thì sống bên trong lần chứa khí huyết lực lượng rất nhiều hấp thu hấp thu cần thời gian t r ắ n g trận thôn phệ sẽ chỉ lãng phí hiệu quả trần mặc có thuế p h à m châu mang theo mới hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này dù là đến lại nhiều khí huyết chi lực hắn đều có thể đem nó hóa thành tự thân tư lương là tự thân tiến một bước mạnh lên cung cấp trợ giúp một khối bàn tay lớn nhỏ thì sống bị hắn chia bảy tám thanh nuốt vào trong bụng tất cả khí huyết chi lực không có bất luận cái gì lãng phí đều bị dẫn vào thuế phạm châu trần h thất thương quyền tu luyện võ giả khí huyết chi、lực. theo a lang m luyện lực, quyền tu t võ giả mạc k hiện ô n ngừng hành xâm nhập, g tu xâm đ ố với tự thân khí huyết điều khiển, tự nhiên i tự thân huyết tự thêm thuần thủ. Trần khí h cũng càng Mạc hiện tại là cố ý không chế tự thân khí huyết không đi luyện hóa hấp thu những n à y khí huyết lực lượng vì chính là càng nhanh để thuế phạm châu tích lũy khí huyết để cho tự thân sinh ra tiến một bước thuế biến đây chính là kia vương đại hội nhà trạch viện nhiều năm qua không chỉ có không người ở lại thậm chí không có người lại đi và o qua trong viện góp nhặt một tầng dày đặc lá rụng cho bụi một bên riêng nước dùng một khối dày nặng phiên đáng ngăn chặn bởi vì lâu dài không người quản lý trên phòng rất nhiều ngói xanh đều sớm đã tổn hại trong viện càng là có vô số chim tức hoặc là côn trùng mang nhà mang người ở đây an cư trần mặc mở ra khí huyết chỉ nhãn cẩn thận quan sát chung quanh tuy nói chỗ này trạch viện nhiều năm không người ở lại có thể gõ cái chiên phu canh vẫn là thường xuyên từ bên ngoài trải qua cho nên trong trạch viện ánh trăng vẫn là trong sáng chính sảnh cửa phòng cổ xưa mục nát liền liền trên cửa nguyên bản khóa cửa cũng không biết sớm bị ai lấy đi đẩy cửa đi vào trong sảnh cẩn thận quan sát bất luận nhìn thế nào hắn cũng nhìn không ra có bất cứ gì thường nào n á o quỷ tựa hồ chỉ là một cái tin đồn hắn không có ở đây phát đương nhiệm sao không đúng ánh mắt đảo qua trong phòng ngủ một chỗ gạch trần mặc hai mắt có chút m h o lại vội vàng đi đến tiến đến sốc lên gạch phía dưới trôn giấu một khối m ư ờ i lượng nặng quan ngân có lẽ là bởi vì lâu dài trôn dưới đất quan ngân cũng không sáng tỏ lộ ra m ư ơ i phần ảm đạm trần mặc xốc lên khối này bàn đá xanh cái khắc một cái khắc khối phiên đá bên trong quả nhiên còn có một tỏi quan ngân. những này bạn không phải là cái kia vương đại hộ vụ trộm lưu lại chỉ bất quá còn chưa kịp cùng người khác nói số tiền kia hắn trước hết sống sờ sờ chết đuối trong chậu nước mà hắn sau đó lại liên tiếp chết mấy cái vương ra người những người còn lại cũng không dám lại ở hai nơi này tòa viện bên trong đều vội vàng dọn đi lại trần mặc còn nghe nói qua từ lúc vương đại hộ nhà người đều dọn đi về sau vừa mới bắt đầu cũng là không phải là không có khách bên ngoài thương nghĩ vào ở ngôi viện này có thể mỗi người đi vào trong nội viện này đều làm cực kỳ đáng sợ ác ngộng dù là không ở tại nơi này chỉ là tiến đến nơi đây sau khi về nhà đều sẽ làm ác n ộ n g đánh kia về sau l i ê n rốt cuộc không người nào dám tùy tiện đi vào ngôi viện này bên trong cho nên cái này trôn giấu tại bàn đá xanh hạ ngân lượng một mực chưa từng bị người phát hiện qua thẳng đến chính mình đến đây bởi vì có huyết khí chi nhãn nhìn càng thêm rõ ràng tăng thêm lâu d à i gió t á p mưa xa cái này bàn đá xanh mục nát tổn hại lúc này mới lộ ra một sợi ngân quang bị chính mình nhìn thấy đây là tương đối giải thích hợp lý bởi vì loại chuyện này ở cái thế giới này cũng không hiếm thấy cái nào đó n g h è o tiểu tử mua xuống một chỗ không người ở lại cũ nát chạch viện hoặc là đất bị nhiễm ặ n kết quả phát hiện chạch viện hoặc là trong đất trôn lấy không biết người nào lưu lại tài bảo nay t r ù n g loại hình truyền thuyết ở cái thế giới này trần mặc chưa từng nghe qua một trăm cũng nghe qua tám mươi cái đem trong nội viện cái khác địa phương đều lật xem một lần trần mặc tổng tìm tới một ư ơ i thỏi quan ngân dòng d ã một trăm l ư ợ n g bạc đây cũng không phải là số lượng nhỏ hắn hiện tại tuy nói kiếm nhiều lắm có thể hoa cũng nhiều mỗi ngày đều muốn đi tiệm thuốc đem lượng lớn tăng thêm khí huyết quý báo dược t à i đến ăn là thật ăn lấy hắn m ộ c thân không cần thiết lãng phí thời gian ngao thành chén thuốc đến uống trực tiếp ăn hết là đủ mà quý báo dược tại đều không rẻ trần mặc mỗi anh trang uống thuốc liền phải gần trăm lượng bạc càng đừng đề cập còn có ăn ở các cái khác thường ngày tiêu xài bởi vậy dù là hắn hiện tại kiếm nhiều lắm có thể trong tay kỳ thật cũng không có tích chữ bao nhiêu tiền có cái này một trăm l ư ợ n g bạc thu hoạch ngoài ý mớn cũng coi là trên không tệ vậy phần nhận lấy cái này một trăm l ư ợ n g bạc hoặc là tiến vào tòa này t r ạ y viện chính mình trở về có thể hay không cũng làm ác mộng trông thấy ngày riêng nữ quỷ chân mặc đối với chuyện này là một điểm không lo lắng còn mơ hồ có chút chờ mong hắn ngược lại là thật muốn nhìn xem thế giới này đến tột cùng có hay không câu nói như thế kia câu chuyện này bên trong nói ôm hận mà chết o a n khí cực nặng lơ lửng không cố định có thể phụ thể thân người hốt nam tử dương khí quỷ mà không phải giống huyết hầu tử quỷ hiệu hoặc là đèn lồng ra người loại này thấy thế nào đều rất quỷ dị sinh linh nếu như cái này nữ quỷ thật tồn tại như vậy tứ nghe đồn đến xem nàng tuyệt đối không tính xấu chỉ g i ế t qua vương ra người đối với muốn đánh nhiều chính mình thanh tính ngoại nhân cơ bản chỉ là dọa một chút mà thôi nếu như chính mình có thể cùng nàng thành lập tiếp xúc như vậy thông qua nàng có lẽ có thể đi vào một bước hiểu rõ thế giới này tình huống đương nhiên đây hết thẻ tiền đề đều là nàng muốn tồn tại nếu như nàng không tồn tại như vậy thì chỉ có thể nói do trước đó phát sinh đều chỉ là nghe đồn thế giới này không có chính mình trong tưởng tượng loại kĩ quỷ chỉ có một cái lại một cái q u ỷ dị sinh linh mang theo ngân lượng về đến trong nhà bình yên thiết đi một đêm an ổn trần mặc không có phát giác được bất cứ dị thường nào ngay kế tiếp trần mặc cầm lên một trăm lượng ngân phiếu tăng thêm lúc trước viết thư tín để h à lạc vân cho mình nghĩa p h ụ đưa đi chế tạo binh khí c ũ n g không giống với trong quân kiểu dáng áo giáp đều cần tiền số tiền này chính mình không có khả năng để nghĩa p h ụ thay mình ra quả thật mình coi như đem tiền này đã cho đi hắn lao nhân ra tám thành cũng sẽ không cần nhưng hắn có thể không cần chính mình tuyệt không thể giả bộ như không biết rõ chuyện này không cho gửi đưa xong thư tín trần mặc thời gian lại an ổn xuống chương bảy mươi hai vũ khí ta nói ngũ ca ngươi đã đến tốt xấu sớm để cho người ta thông báo một tiếng ta để ngươi đệm mội sớm ở nhà nấu cơm chúng ta ở nhà ăn nhiều tốt tránh khỏi hướng cựu lâu này chạy trần mặc ngữ khí tương đương chi nhiệt tình dựng lấy mặc hổ bà vai kéo hắn nhập t u ạ c châu bay lâu là toàn bộ trúc ngưu tập tốt nhất t i ể u lâu trong lâu một đỉnh một t i ế n hội chính là toàn ngưu hiến trên thân châu từ đầu châu đến mong châu từ châu tâm đến châu bảo chỉ cần là có thể ăn địa phương cũng có thể làm thành đồ ăn mặc hổ là trần mặc hứng u trưởng chiếu quy củ hẳn là trong nhà mở tiệc chiêu đại hắn lấy đó thân cận nhưng hắn tới vội vàng trần mặc trong nhà không có chuẩn bị chỉ có thể trước tiên ở tiểu lâu này bên trong mở tiệc chiêu đại hắn ta cũng là đi gấp lập tức phải đi nhậm t r ư ớ c cũng không phải chậm rãi đi nơi nào đến được đến để cho người ta sớm cáo chi ngươi mặc hổ cười giải thích đoạt được cử nhân công danh hắn trên người bây giờ ngược lại có mấy phần hăng hai y tứ ngũ ca ngươi lần này đi qua làm cái gì chức quan gấp gáp như vậy trần mặc m ặ t có nghi hoặc trước dóp cho hắn trên trà tòng t h ấ t phẩm p h ụ thuế t i tuần tra s ứ liền cách ngươi bên này không xa mặc hổ cười một tiếng hắn chức vị này thế nhưng là chức vị tốt theo đại c ă n luật vượt p h ụ ở giữa thương hàng lưu thông muốn giao thuế nặng hắn chức vị này chính là tuần tra hương viễn phụ phụ cận mấy đầu quan đạo cùng rừng núi đường nhỏ phòng ngừa có vân du bốn phương khách thương trốn thuế rồi hền thuế chức vị này so với trần mặc diêm vận xứ yếu l ư ợ n hiện vất vả có thể chất béo lại là tương đứng chân có trốn thuế lậu thuế thương hàng hắn có thể chính mình chụp xuống hơn phân nửa nếu có thương nhân muốn từ hắn tuần tra địa phương vận chuyển không nộp thuế hàng hóa cũng phải trước cho hắn đầy đủ tiền bạc để hắn nhìn không thấy đương nhiên đây hết thẻ tiền đề đều là không thể quá phận c h ú t ít chạy vào buôn lậu hàng hóa triều đình sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt không ai sẽ đi xem kỹ chỉ khi nào đại lượng chạy vào triều đình kia chắc chắn sẽ truy đến cùng l i ê n như là trần mặc chỗ tuần tra phạm vi bên trong tồn tại mối lậu con buôn một số nhỏ lưu thông không có vấn đề không ai sẽ cũng không ai dám tùy tiện truy tra chuyện này bởi vì một khi cha động cũng không phải trần mặc một người mà là cả một cái tập đoàn lợ ích chỉ là hắn cũng không thể quá phận số lượng ít không có vấn đề cho dù có mắt quét tử người nhất định phải đi thăm dò đều sẽ có người bảo đảm chân mặc nếu là số lượng quá nhiều phá hư quy củ như vậy thì xem như có người nghĩ bảo đảm hắn cũng không giữ được vậy cái này thế nhưng là cái chuyện tốt ta sớm chúc mừng ngũ ca chân mặc cười to tám đạo dao trộn đã lần lượt lên bàn ta lần này đi còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn làm mặc hồ đột nhiên hạ giọng chân mặc nhẹ nhàng khoác tay ở bên phục vụ tiểu nhị có chút cơ linh lui ra ngoài sớm tại lúc trước hắn liền đoán được mạc hồ có thể muốn cùng mình nói một chút trọng yếu hơn sự t ì n h cho nên lần này tiệc rượu chỉ có hai người bọn họ cũng không có khiến người khác cùng đi chuyện gì t r â n mạc đồng dạng hạ giọng hỏi thăm ta lần này khoa cử nghe một vị cùng năm đề cập qua thoáng qua một cái đô thiên đạo môn tại hưng nguyên phủ cùng an dương phủ ở giữa xui một ít đồ vật nhưng cụ thể là cái gì không rõ ràng mặt khác đô thiên đạo môn tại an dương phủ cũng không phải là ẩn tu đạo môn mà là rất có danh khí cùng nơi đó thế ra quan viên có nhiều cấu kết ta nhìn nghĩ cha bọn hắn cũng không dễ dàng mạc hồ chậm rãi mở miệm từ lúc huynh trưởng vì cứu mình bị giết chuyện này liền thành tâm kết của hắn thù này nếu không báo hắn ban đêm đi ngủ cũng không dám an ổn nằm xuống ngươi vị kia cùng năm có thể tin được không còn có triều đình bên kia làm sao cái thuyết pháp vẫn đang t r a sao c h â n mặc nhữ mày ngừng âm thanh hỏi thăm hẳn là đáng tin ta mặc dù không biết hắn nhưng ta cùng hắn huynh trưởng từng cùng nhau tại biên quan trên trèm giết xem như quá mệnh giao t ỉ n h về phần triều đình bên kia vẫn là lại cha nghĩa phụ cùng ta để điểm tin tức phía trên đã rất bất mãn lâu như vậy đều không có cha ra vấn đề chuẩn bị lại phái người cha không riêng muốn cha đô thiên đạo môn còn muốn triều ư ớ c đ tra người phải chẳng cùng phải đình ô Thiên muốn cha đô thiên đạo môn không có gì ngoài bản thân sẽ phái người bên ngoài tất nhiên cũng sẽ để an dương trong p h ụ quan viên phối hợp nhưng mà đến bây giờ đã tra xét mấy tháng bọn hắn từ đầu đến cuối không cho triều đình một hợp lý giải thích cái này tất nhiên khiến đôn đốc việc này triều đình quá lớn thậm chí là đường kim bệ hạ không thích dù sao cha xét lâu như vậy không có cha rõ ràng có thể lý giải cái gì đều không có điều tra ra liền rất không thích hợp như thế chỉ có hai loại khả năng hoặc là an dương phủ bản địa quan viên cùng phái xuống dưới điều tra rõ việc này quan viên đều là b a cỏ sẽ chỉ bất tài hoặc là bọn hắn căn bản là không có nghĩ điều tra rõ chuyện này vô luận là loại kia khả năng triều đình đều sẽ ra tăng cường độ tiếp tục đối đô thiên đạo môn tiến hành điều tra loại chuyện này trần mặc có thể nghĩ rõ ràng hắn tin tưởng đô thiên đạo môn bên trong tất nhiên cũng có người có thể nghĩ rõ ràng điều ấy chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ nghĩ kéo dài thời gian hẳn là muốn nhờ vào đó cơ hội chuyển di hoặc là phân tán ra t ậ t lực giảm bất t ố thất đương nhiên trần mạc còn nghĩ tới một loại khác khả năng đó chính là đô thiên đạo đang chờ một cái thích hợp tạo phản thời gian vì các loại thời gian này bọn hắn hiện tại mới có thể nghĩ hết tất cả biện pháp hướng x u ố n g kéo t i ê n g nghĩa phụ có ý tứ là sẽ không để cho ngươi đi qua cha a trần mạc thần sắc hơi có vẻ hầu nghi chính là đi vây quét đô thiên đạo môn bọn hắn không thể đổ cho người khác đồng thời đây là lập công tốt cơ hội có thể đi điều tra vậy thì không phải là cái gì chuyện tốt không tốt cha không nói còn có nguy hiểm tương đối đô thiên đạo môn cũng không phải cái gì loại lương thiện không có n h ĩ phụ vốn muốn cho ta đi chúng ta quân doanh cách đó không xa an hòa huyện làm huyện úy nhưng ta từ chối chủ động hướng hắn lấy hạ việc này bởi vì có cái này khổ sai ta mới có thể làm cái này tổng thất phẩm quan không phải cái này như thế có chất béo tổng thất phẩm quan chức cũng không có dễ dàng như vậy rơi xuống trong tay của ta mặc hộ chậm rãi mở miệng tự thuật hắn chỉ là thi đậu cử nhân mà thôi không phải đầu danh thậm chí liền ba vị trí đầu đều không phải là dĩ nhiên có chính mình nghĩa vụ nguyên nhân có thể lần lượt bổ sung quan chức thế nhưng nhiều nhất chỉ là lần lượt bổ sung cái chính bát phẩm vị trí hắn đón lấy điều tra việc này chức trách mới có thể tiến thêm một bước được cái này chất béo phong phú tổng thất phẩm quan chuyện sự tình này có phong hiểm nhưng cũng có kỳ nộ g trọng yếu hơn là điều tra thanh việc này có thể làm cho mình báo thủ không phải tiếp tục chờ triệu đình điều tra đô thiên đạo môn có thể diện lại có thể sẽ để kết á o tím đạo nhân chạy thoát mà mạc hổ thì chủ yếu là nghĩ cha ra trước đây kết á o tím đạo nhân chỗ nghĩ biện pháp giết hắn tế điện chính mình h ư n g trưởng ngũ ca ta biết do ngươi ý nghĩ nhưng chuyện sự tình này ngươi đừng xúc động phong hiểm vẫn là quá lớn trần mặc một mặt c ẩ n thận chỉ sắp thuyết phục đô thiên đạo môn thủ đoạn quá mức quỷ dị mạc hổ tùy tiện đi thăm dò phong hiểm rất lớn ngươi yên tâm trong lòng ta nắm chắc coi như cái gì đều không cha được Ta c ũ xa, xa về phần mời nghĩa vụ các loại tin tức truyền đến hắn lao nhân g ra nơi đó giao cúc vàng đều phải lạnh không cần gấp gáp sự thỉnh hắn lao nhân ra hỗ trợ đương nhiên không sao thật có chút tương đối quan trọng tin tức vẫn là tìm trần mặc càng nhanh trong ố t bất q lòng mặc dù phẫn nộ có thể mạc hầu như cũng giữ vững tỉnh táo hắn biết mình không dễ dàng như vậy đối phó kia áo tím đạo nhân hắn chỉ tính toán điều tra rõ đối phương cụ thể chỗ sau đó vô luận làm mời nghĩa phụ vẫn là mời những cường giả khác xuất thủ đều có thể nghĩ cách chém giết đối phương trần mạc không nói gì thêm nữa mở ra vỏ rượu cho mạc hổ cùng mình đều đổ một chén rượu lớn mạc hổ uống say m ề m còn tốt hắn lần này nhậm chức không phải một người tiến đến còn có mấy tên thân binh doanh bên trong thân binh t ù y hành dù là hắn say đều có thể dùng xe ngựa lôi kéo hắn đi đem hắn an ổn đưa vào xe ngựa trần mặc mang theo chính mình nghĩa vụ hồi âm cùng vũ khí trở lại tự mình hồi âm ý tứ rất là ngắn gọn để hắn t r ư ớ c thu thập lưu minh tiểu ăn hối lộ trái pháp luật thu hối lộ chứng cứ phạm tội nên cái gì thời điểm dùng dùng như thế nào trần mặc liền không cần quan tâm những sự tình này chọn bộ áo giáp nặng bốn mươi ba cân từ đầu nón trụ đến giáp chân đầy đủ mọi thứ đều là tốt nhất vậy cả giáp bó mặc lên người phòng đao kiếm cung nỏ hiệu quả cực kỳ tốt lại so với cái khác áo giáp đối hành động ảnh hưởng coi như tương đối ít mà kiện binh khí này liền tương đối thú vị t i ể u dáng cùng hắn trước đó dùng dài bẫy thất thương không kém nhiều chỉ bất quá toàn thân t ỉ n h cương tạo thành phân lượng cực nặng có sáu mươi ba cân nhưng mà sở dĩ nói binh khí đặc thù là bởi vì binh khí này có có giãn trường thương sở dĩ phải dùng cây gỗ cũng là bởi vì cây gỗ có có giãn có thể thi triển tương đối càng thêm tỉnh rượu thương、thuật. t r â n m ặ c sở dĩ muốn một kiện toàn thân đều là tình cương chế tạo trường thương bản thân không có ý định đem nó xem như thương đến dùng thuần túy là ôm lấy lực gáp người ý nghĩ nhưng mà nghĩa phụ đưa cho chính mình chế tạo cái này binh khí theo hắn theo như trong thư thân thương tăng thêm sắc gần rèn đúc cái này có thể để binh khí tại có đầy đủ phân lượng cùng kiên cố tình hộ giới cũng có thể bảo trì đầy đủ có giãn chính mình nghĩa phụ chút su bạc tịch thu không nói còn ngoài định mức cho mình lấy thêm một trăm lượng trong lòng còn nói để hắn an ổn tu hành tốt ăn ngon cơm hảo hào tu luyện tranh thủ chừng hai năm nữa cũng như m ạ c hổ đồng dạng đi thi cái cử nhân công danh không thể không nói nghĩa p h ụ hắn lao nhân ra đối đãi chính mình là tương đương không tệ chính mình chịu phần đãi ngộ này dù là so với thân nhi tử chỉ sợ cũng không có trên lệnh quá nhiều cất ký vũ khí trần mặc chuẩn bị tìm người đi đại khái điều tra một phen lưu minh tiểu chương bảy mươi ba biến hóa trần mặc nhìn xem trên tay mấy phần văn quyển cái này phía trên nhớ đều là lưu minh tiểu khi nam phách nữ thu hối lộ ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ dựa theo cái này phía trên thuyết pháp lưu minh tiểu vô cùng tham tài keo kiệt thế mà liền diêu tỷ ký viện tiền đều thiếu nợ đương nhiên trần mặc cho rằng thuyết pháp này có thể là khuyết đại nhưng cái này mấy c h ư ơ n g văn c u ố n lên ghi lại sự t ì n h không có mười phần thật hẳn là cũng có bảy phần thật lưu minh tiểu tại làm ác lúc xưa nay sẽ không lãng phí khí lực quá nhiều che lấp trên thực tế không riêng gì hắn d ạ n g này phương thế giới này rất nhiều ác nhân đều là d ạ n g này xưa nay sẽ không tốn hao lực khí đi qua nhiều che lấp chính mình với ác bởi vì không cần thiết dân chúng tầm thường thượng cáo không cửa nếu là lại cùng quan phủ có chút quan hệ như vậy phổ thông bách tính chỉ cần dám đi cáo sát uy côn đều có thể đem người đánh cái nửa tàn từ xưa nha môn hướng năm hai có lý không có tiền ngươi chớ vào tới đại đa số tóc hối cua lão b á c h tính dù là ăn khổ thụ tội phần lớn cũng chỉ có thể đánh dụng g i a n g hướng trong bụng ư ớt Tiêu lưu minh tiểu cũng là hắn có thể ngồi tại cái này vị trí bên trên chủ yếu là bởi vì có cái tốt thân thích hắn có thể làm cái này quan chức là bởi vì châu thừa chỉ cần châu thừa không ngã hắn lại không chủ động đi đắc tội không trêu chọc nổi người dù là hắn làm lại nhiều ác hắn cũng có thể an an ổn ổn ngồi tại chức vị này bên trên nói không chừng cái nào thiền châu thừa thăng lên hắn còn có thể thăng mà nếu như châu thừa vị trí không có ngồi vững vàng dù là hắn cẩn trọng làm quan trong sạch cũng vô dụng nên bị thanh toán lúc vẫn là sẽ bị thanh toán chỉ cần không ai muốn mượn hắn chỉnh ngã châu thừa như vậy dù là hắn làm lại nhiều ác cũng không ai dám quản g còn nếu là có người muốn mượn hắn đấu ngược lại châu thừa chính là hắn lại nhiều làm việc tốt cũng vô dụng v u hoan giá họa như thường có thể trở thành chứng cứ kỳ thật đổi thành trần mặc cũng là chỉ bất quá so với lưu minh kiều hắn không có đi làm ác thôi hắn thu hối lộ lúc cũng không có làm quá nhiều che lấp có thể chỉ cần mình nghĩa phụ không có việc gì hắn thu nhiều tiền hơn nữa đều là vấn đề nhỏ được chuyện này ngươi làm không tệ trần mặc thu hồi trà giấy hướng về một bên đứng thẳng hà lạc mây cười nói những tin tức này tất cả đều là trần mạc phân phó hắn thu thập về phần làm như vậy có thể hay không bị lưu minh tiểu biết rõ cái này hoàn toàn không cần lo lắng muốn chính là bị hắn biết rõ nếu là hắn biết rõ còn không có bất kỳ phản ứng nào như vậy thì là động thủ thời điểm đại nhân ta còn từ nơi khác tìm đến hai tên chứng nhân bây giờ đã đưa tới bên trong tập ngài nhìn xử trí như thế nào hà lạc vân không người hạ bái hỏi người trước đưa đến tìm nơi địa phương hảo hảo an trí giữ lại bọn hắn bản đại nhân hữu dụng trần mạc cẩn thận phân phó nói hà lạc vân không trần chờ chút nào vội vàng lui xuống kỳ thật chuyện này hắn cũng không muốn làm nhưng hắn không thể không làm cái này phía trên ghi lại là lưu minh tiểu đại khái phạm vi hoạt động cùng thời gian hoạt động trần mặc đã tại suy nghĩ làm như thế nào từ vật lý trên ý nghĩa để đối phương hoàn toàn biến mất người này quá xấu rồi xấu đều lưu ý nghĩ xấu trần mặc tự nhận là không tính là gì người tốt cũng không có cái gì tinh thần trọng nghĩa nhưng nhìn đến đối phương làm những cái kia bẩn thỉu sự tình đoạt người ra sản tra tấn bức cung sống sờ sờ đem người đánh chết thiết kế tặng người vào tù sau lại cưỡng chiếm người khác thế nữ chính mình tư mở một chỗ mỏ mối nhưng này chỗ mỏ mối bên trên có người ở lại một phân tiền không cho cưỡng bức mỏ trên người di chuyển người này quá xấu mà lại tâm nhãn rất nhỏ chính mình để cho người ta đi điều tra hắn đã là đắc tội hắn mặc dù bên ngoài hắn tuyệt đối không động được chính mình nhưng để phòng hắn sau lưng buồn nôn chính mình trần mặc vẫn là quyết định sớm một bước giải quyết cái này hài h o à n ẩm đương nhiên xấu về xấu lưu minh kiều tuyệt đối không đ ốc hại người không lợi mình sự tình hắn chưa từng làm qua làm đều là hại người ích ta sự tình ước hiếp cũng đều là tóc hối c u â láo bách tính hay là phổ thông khách thương hắn biết rõ người nào có thể g h c t tội người nào không thể g h c t tội không phải dù là có châu thừa bảo đảm hắn cái này vị trí cũng không ngồi tới hiện tại về phần giải quyết hắn có thể hay không dẫn tới triều đình điều tra này cũng không cần lo lắng đô thiên đạo môn sở d ĩ chuyện xảy ra cũng là bởi vì không có xử lý sạch sẽ dấu vết để chuyện sự tình này tiết lộ ra ngoài lại so giết quan càng quan trọng hơn là bọn hắn vậy mà xúc dưỡng thanh niên trai tráng cho nên mới dẫn tới triều đình điều tra mà chính mình chỉ cần xử lý sạch sẽ chút đem sự tình nguy trang thành báo thù hoặc là thấy hơi tiền nổi máu tham như vậy triều đình chính là n g h ị cha cũng không có đầu mối cha được chỉ là để trần mạc không có nghĩ tới là hắn sẽ ưu tập đến chứng cứ còn chưa kịp đưa cho nghĩa phụ chính mình nghĩa phụ bên kia trước hết tới một phong thư kiện trên thư ý tứ rất rõ ràng để cho mình mau chóng nghĩ biện pháp khống chế lại lưu minh tiểu lại tốt nhất đừng để quá nhiều người biết rõ tận lực muốn sống nếu như thực sự không được chết cũng có thể tiếp nhận trần mạc nhìn xem trên tay thư tín sinh lòng hầu nghi chính mình nghĩa phụ trên một phong thư rõ ràng còn không có dự định trực tiếp cùng châu thừa về mặt làm sao phong thư này thái độ biến hóa to lớn như thế không chỉ có như thế vẫn là chuyên môn để hai tên thân binh đem phong thư này đưa tới đủ để nhìn ra hắn đối với chuyện này coi trọng hai vị huynh đệ vất vả chúc mưu tập là cái tốt địa phương nơi đó bún không tệ các n g ư â i ngoạch lại có thể đi nếm thử trần mặc đang khi nói chuyện từ trong ngực lấy ra hai thỏi năm lượng con ngân phân biệt đưa cho cái này hai tên thân binh ta còn có chút sự tình phải giải quyết liền không nhiều chiêu đãi hai vị huynh đệ trần mặc đối với hai người cười một tiếng hai người được tiền bạc lập tức tất nhiên là vui vẻ không người hạ bái chậm rãi lui ra ngoài chuẩn bị tiến đến tập tốt nhất hoa đẹp tiêu một phen trần mặc mặc dù không biết chính mình nghĩa p h ụ thái độ chuyển biến làm gì như thế lớn nhưng đã là chính mình nghĩa p h ụ thân tự giao phối lời bất kể nói thế nào t r ư ớ c làm lại nói bởi vì phong thư này không phải một phong đơn giản thư nhà mặt trên còn có chính mình nghĩa p h ụ ấ n tín đây không phải là một phong hỏi han ân cần thư nhà mà là một phong có lệnh chính mình thụ mệnh lệnh liền phải đi làm gió đêm tịch liêu hàn g nguyện cô tinh trần mặc nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể lại một người bồ hai đao cam đoan bọn hắn đều chết hết lưu minh tiều xác thực rất để ý tự thân an nguy bên cạnh có mấy tên thực lực tương đương không kém quân hán tối thiểu cùng nghĩa phụ giới t r ư ớ n g thân binh một đối một chém giết tuyệt sẽ không rơi xuống hạ phong cái này đặt ở hưng v i ễ n phụ địa giới đã là có chút không tệ có thể cùng trần mặc bắt đầu so sánh thực lực sai biệt cũng quá lớn dù là hắn vô dụng chính mình am hiểu b i n h khí chỉ dựa vào một thanh đoàn a o vất tại ngắn ngủi bất quá mấy tức bên trong liền nhẹ nhõm đem mấy người giải quyết lưu minh tiểu bây giờ vẫn còn còn sống chỉ bất quá tay chân bị bẹ gãy cả người cũng bị đánh cho bất tỉnh đi qua đã chính mình nghĩa phụ tận lực muốn sống tia trần mặc liền sẽ không tùy tiện đem người giết chết, hắn cho người này gõ xương thời điểm đều rất xem chừng cam đoan chỉ đau mà tuyệt sẽ không đâm xuyên trong cơ thể bẩn y thể võ không phân biệt lấy hắn hiện tại với thân thể người nhục thân hiểu rõ làm được điểm ấy không phải việc khó gì tiện tay nắm lên lưu minh tiểu c h â n mặc thân ảnh lặng yên ẩ n vào hát ám sau đó chính mình còn phải lại chạy về trúc như tập phụ cận quân doanh tám mươi dặm đường còn mang theo cái người sống sờ sờ đường cũng không tốt đi hắn lần này cũng không có cưỡi ngựa mà là một người chạy vội mà tới một là cưỡi ngựa động tinh quá lớn không tốt che lấp thứ hai là lấy hắn hiện tại nhục thân tốc độ vô luận là khoảng cách ngắn vẫn là chạy thật nhanh một đoạn đường dài. dù là mang theo cái người sống sờ sờ tốc độ của hắn đều s o sai nha trừ khi có tương đối hiếm thấy hiếm thấy thần c ầ u hoặc là vì tận lực tiết kiệm thể lực bằng không hắn cưỡi ngựa ý nghĩa không phải rất lớn n ồ n ngang trên đất thi thể thì cấp tốc bị phát hiện phu canh gõ vang h r ê n trống hấp dẫn đến tuần tra sai dịch sư phụ chúng ta làm sao xử lý muốn hay không hiện tại đuổi theo cái k i a tập nhân một tên thân mang tạo phục tướng mạo tương đối tuổi trẻ sai dịch thân s ắ c cung kính hỏi hướng bên cạnh lao sai dịch còn lại mấy tên phu canh cũng đem ánh mắt nhìn về phía lao sai dịch hiển nhiên đều đang đợi hắn quyết định cất ký thi thể chờ ngày mai báo cáo là được. lao sai dịch mở miệng hắn hiển nhiên không có ý định đi thăm dò chuyện này hắn nhìn ra được mấy người kia trên người vết đao vô cùng hợp quy tắc xem xét đã biết là cao thủ lưu lại lại bị giết mấy người hắn cũng nhận biết đều là kia lưu đại nhân hầu cận mỗi một cái thực lực đều có chút bất phàm cứ như vậy tùy tiện bị người giết bọn hắn càng có thể nhìn ra động thủ người thực lực mạnh bao nhiêu loại cao thủ này đừng nói bây giờ không c ó ở đây cái này coi như hắn ở chỗ này chính mình cũng sẽ làm làm không thấy được quan nha một tháng mới cho vài đồng tiền bạc chính mình chơi cái gì m ư ờ a còn sống mới trọng yếu nhất về phần đ u ổ theo loại cao thủ này chỉ cần muốn chạy trốn sao có thể là bọn hắn bọn này mặt hàng đổi được coi như có thể đ ổ i kịp hắn cũng không dám truy đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào minh bạch mấy tên phu canh cùng hắn cũng là đồng dạng ý nghĩ không có ý định tại chuyện sự tình này ra bao lớn lực khí trần mặc một đường buôn tập trở lại quân doanh đem lưu minh kiều nhốt vào sớm để cho người ta thu thập xong trong danh o phòng chuẩn bị mỗi ngày tự mình thẩm vấn hắn tương đương nghĩ biết rõ lưu minh kiều đến rốt cuộc đã làm gì cái gì có thể để cho nghĩa phụ hạ quân lệnh để cho mình nắm chặt đem hắn không chế lại trần mặc nhìn xem trên tay một kiện lại một kiện hình cụ lúc trước hắn chỉ nhìn qua người khác thẩm vấn đây là lần thứ nhất chính mình vào tay lưu minh tiểu tướng mạo ngược lại là có chút đo a n chính thậm chí nhìn qua có mấy phần chính phái lúc này tựa ở trên tường ngồi không dám tùy ý luận động nghe được trần mặc trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người trước mắt này chính mình giống như cũng chưa từng gặp qua hắn là diêm vận t i chủ ấn lý tới nói trần mặc nhậm c h ứ ớ c sau nên đi bãi phòng hắn một lần có thể hắn đều không có đi bãi phòng trần mặc nghĩa phụ trần mặc đương nhiên cũng sẽ không nhận tình mà bị hờ hứng đi bãi phòng hắn cho nên hai người kỳ thật l hôm qua trước khi đậu thủ trần mặc vì p h ò n g ngừa giết nhiều người còn cố ý quan sát hồi lâu xác định hắn là lưu minh tiểu sau lúc này mới đậu thủ vị này tráng sĩ ta không biết rõ ta làm sao đắc tội ngài ngài nói ngươi muốn cái gì chỉ cần ngài thả ta tiền bạc nữ nhân ruộng tốt chỗ ở ta đều có thể cho ngài lưu minh tiểu cố nén đau mặt không đổi sắc cùng trần mặc đàm phán hy vọng có thể lắc lư ở người này thả chính mình không nói a vậy liền khó làm trần mặc cười chọn lấy kiện hình cụ kỳ thật hắn không muốn tùy tiện dùng hình cũng không phải không xuống tay được chủ yếu là huyết nục lâm ly sẽ để cho hắn có chứng án đại nhân ngài muốn hỏi cái gì chỉ cần ngài hỏi ta đều nói nha nhìn xem trần mặc trong tay hình cụ lưu minh tiểu trong nháy mắt phá phỏng thân như run dậy vội vàng mở miệng hắn có thể làm quan bạn cũng không phải bởi vì hắn cỡ nào ưu tú có năng lực chủ yếu là sinh tốt trần mặc không có ý định động thủ lúc hắn còn có thể cáo mượn mai hùm xem xét trần mặc thật muốn dùng hình hắn thậm chí không dám nghĩ những cái kia hình cụ dùng đến trên thân sẽ có bao nhiêu đau trước tiên đem móng tay từng chút từng chút, tới, từng chút, từng chút đem đầu ngón tay trên huyết n ụ c xương cốt đều mải nhỏ loại trình độ này đau khổ căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận vậy ngươi liền đều nói một chút đi đương nhiên tại trong h n nên lời nói hắn còn kiệt lực điên đảo đen trắng biện giải cho mình biểu thị không phải mình muốn làm tất cả đều là đám kia điều dân buộc hắn hắn nói càng nhiều trần mặc liền càng thêm nghỉ hoặc hắn phạm tội xác thực đầy đủ chém đầu đến mấy lần nhưng cũng không có chân chính liên lụy đến đốt chính mình nghĩa vụ tại sao muốn đột nhiên để cho mình đem hắn không chế lại là bởi vì hắn có cái khác đồ vật không có bàn giao vẫn là nói căn bản không phải hắn xảy ra chuyện mà là châu thừa xảy ra chuyện cho nên muốn bắt lại hắn châu thừa là n g ư ờ i hậu trường vậy hắn có thể từng để ngươi làm qua cái gì sự tình trần mặc mỉm cười ngừng âm thanh hỏi thăm lưu minh tiểu thần sắc trần trờ sau đó lắc đầu hắn rõ ràng châu thừa mới là chính mình lớn nhất chỗ dựa nếu là hắn đổ chính mình khẳng định cũng không sống nổi mặc dù không biết trần mặc vì sao đột nhiên hỏi việc này nhưng bao nhiêu cũng có thể đoán được là muốn mượn chính mình vặn ngã châu thừa bởi vậy dù là đối phương lại thế nào ép hỏi chính mình cũng đến cắn chết không thể nói đáng tiếc nghiêm hình tra tân phía dưới hắn cuối cùng vẫn là không có chịu đựng đem tất cả mọi chuyện đều thổ lộ ra trừ bỏ hắn chỗ thu hối lộ một bộ phận muốn lên cung cấp châu thừa bên ngoài trọng yếu hơn là châu thừa để hắn mượn vận chuyển quan mối danh nghĩa tại an dương phủ cùng hương viễn phủ ở giữa buôn lậu hàng hóa nhưng cụ thể buôn lậu chính là cái gì lại là đưa cho hai đồ vật hắn đối với cái này hoàn toàn không rõ ràng tiếp xuống ngươi trước hết đói hai ngày dù sao đói không chết chân mặc cầm lấy một bên khăn mặt ngăn chặn lưu minh tiểu miệng xem ra chính mình đoán không lầm tam thành chính là châu thừa xảy ra vấn đề về ba ngày sau tôn thủ nhân phong trần mệnh m ỏ i đã tìm đến trúc ngưu tập trong quân doanh nghĩa phụ trần mặc không người hạ bái hành lễ tôn thủ nhân tung người xuống ngựa đi vào trần mặc chỗ sớm để cho người ta thu thập ra trong doanh phòng cùng chủ vị an d ố t ngồi xuống mà hắn mang đến thân mình cũng tạm thời tiếp quản cả tòa quân doanh l ư u minh tiểu không chết đi ngươi có hay không khống chế lại hắn tôn thủ nhân hỏi ra chính mình lập tức vấn đề quan tâm nhất hồi nghĩa phụ hắn bây giờ còn sống được thật tốt bị ta giam giữ tại sắt vách doanh trại chỉ là hài nhi thực sự không hiểu vì sao đột nhiên muốn đem hắn bắt lại là châu thừa bên kia xảy ra vấn đề sao trần mặc mặt mũi tràn đầy nghỉ hoặc hiện tại hắn tò mò nhất chính là cái này vấn đề tôn thủ nhân nghe vậy cười một tiếng quét mắt cửa sổ bên ngoài xác định đều là thân binh của mình tại chấp thủ lại không chút hoang mang uống hấp trà lúc này mới lên tiếng nói người đ o á n không lầm cũng là bởi vì châu thừa xảy ra chuyện căn cứ triều đình tuần thiên vệ điều tra hắn cùng đô thiên đạo môn có liên hệ thường ngượn vận quân mối danh nghĩa để lưu minh tiểu tại hưng viễn phủ cùng an dương phủ ở giữa là đô thiên đạo môn buôn lậu thường hàng tôn thủ nhân chậm rãi mở miệng hắn cũng là trước đây không lâu mới biết được tin tức này vì vậy mới vội vã để trần mặc trước tiên đem lưu minh chuyện sự tình này vừa ra sự tình khác cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu đô thiên đạo môn chuẩn bị tạo phản mà châu thừa cùng bọn hắn cấu kết hắn kết quả tốt nhất đều là chu cựu tộc mà trợ giúp châu thừa buôn lậu xuống hàng lưu minh tiểu tất nhiên cũng không có khả năng đào thoát trần mặc thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới châu thừa vậy mà cùng đô thiên đạo môn có cấu kết châu thừa trên liền chi châu hạ cùng các trong phủ rất nhiều c o n lại hắn xảy ra chuyện chỉ sợ tiếp xuống toàn bộ định châu quan trường đều muốn nên đón một trận thay máu lớn triều đình kia là muốn chính thức đối đô thiên đạo môn động thủ trần mặc thất giọng hỏi tham đã triều đình đã động thủ bắt người như vậy không h đối đô thiên đạo môn chính thức bắt đầu vây quét hơn phân nửa cũng liền tại đoạn thời gian gần nhất tôn thủ nhân khẽ vất cảm dựa theo ta đánh giá hẳn là ngay tại gần nhất cái này hai ba cái nguyệt triều đình liền sẽ khỏi binh vậy quét đô thiên đạo môn hiện tại một là đang điều tra như muốn nổ t ậ n gốc hai cũng là tại điều binh đại quân điều động cũng không dễ dàng k h ô n g chỉ vây quét đô thiên đạo môn còn muốn rào sắt đến làm sạch sẽ chỉ toàn không lưu bất luận cái gì thai hỏa mới được cái này đều cần thời gian chậm rãi đi chuẩn bị bây giờ định trâu mặt ngoài nhìn như an ổn kỳ thực đã là ám lưu hưng dũng ngươi đến thời điểm cũng làm tốt chuẩn bị tranh thủ nhiều lập chút công、Lao. Kiểu ly khai. sau đó làm như g vận à n m thế nào cha cũng không phải là trần mặc phải quan tâm sự tình một đường đưa mắt nhìn chính mình nghĩa vụ ly khai trần mặc nhìn xem trong đan điền thuế phản châu khí huyết đã góp nhặt gần bẫy thành hiện tại hắn chỉ hy vọng động thủ thời gian có thể trễ một chút lại cho chính mình hai ba nguyệt công phu để hắn có thể góp nhặt đầy khí huyết tiến hành xuống một lần thuê biên thực lực mạnh hơn vây quét đô thiên đạo môn lúc chính mình cũng càng có lực lượng dù sao những cái tia đô thiên đạo môn người tu hành thủ đoạn xác thực quỷ dị chút đưa tiến nghĩa phụ trở lại tự mình trên đường đi trần mặc ngược lại là nghe được không ít người thảo luận lưu minh t i ể u mất tích sự tình chuyện sự tình này bây giờ đã lên men ra giống một trận gió chuyển khắp chung quanh gần trăm dặm địa mỗi người đều là nghị luận ở mỹ các loại thuyết pháp đều có chi tối thiểu tại trước mắt mới thôi tuyệt đại đa số người cũng đều là cho là hắn mất tích. hoặc là đắc tội một ít c ử u g i a bị báo thủ mọi người đối với cái này đều là vỗ tay khen hay lo lắng hắn không chết càng là vụ n trộm tán thưởng vị kia động thủ nghĩa sĩ cho rằng hắn là khó gặp đại hiệp có chút t h u y ế t thư tiên sinh thậm chí đã bắt đầu tráng lấy lá gan nói chuyện này cho vị kia nghĩa sĩ hiệp khách biên soạn các loại trừ gian diện tác cố sự sau đó trần mặc thời gian lại lâm vào bình ổn mỗi ngày còn tại không ngừng tu hành huấn luyện thẳng đến sau một tháng mặc hổ sai người đưa tới một phòng thư kiện chương bảy mươi năm tung tích trần mặc chậm dai khép lại trong tay thư tín tin hắn đã tới v ậ nhìn kỹ mặc hổ tại nửa tháng trước cha được đô thiên đạo môn tin tức. b ọ theo theo cho nên g hắn nghĩ mời trần mặc hỗ trợ xuất thủ phúc kích sau khi chuyện thành công vô luận nhóm người này vận chuyển cái gì thương hàng toàn bộ đều thuộc về trần mặc mặt khác hắn lấy thêm ra hai trăm linh lượng bạc cho trần mặc làm tiền thù lao mời hắn ra tay giúp đỡ nếu như mình đoán không lầm như vậy khả năng cũng là bởi vì lưu minh tiểu bị bắt bởi vậy mới đưa đến mặc h ổ có thể tra được đô thiên đạo môn người buôn lậu x u ố n g hàng vận chuyển quan mối không nhận thuế vụ ti quản thúc thuế vụ ti cũng không có tra tư cách quan mối vận chuyển trên đường đi trừ dịch trạm bên ngoài không được dừng lại bất luận kẻ nào không ngăn được dù n g vận chuyển quan mối danh nghĩa buôn lậu nhất là an toàn không nói cũng t u y ệ t không người có thể phát hiện trước đó mặc h ổ đều không có tra được đô thiên đạo minh tung tích hết lần này tới lần khác tại hơn nửa tháng trước tra được hiển nhiên là không có lưu minh tiểu hỗ trợ đô thiên đạo môn chỉ có thể thông qua những phương pháp khác đến buôn lậu xứ hàng chỉ là đô thiên đạo môn vì sao muốn buôn lậu vẫn là như vậy tiểu đả tiểu nháo buôn coi như có thể kiếm chút tiền đối bọn hắn mà nói cũng chỉ là hạt cắt trong sa mạc trừ khi bọn hắn buôn lậu đồ vật không tốt t h ế hết bọn hắn không phải vì kiếm tiền mà là nhất định phải đem đồ vật bí mật vận chuyển đến hương viễn phủ trần m ặ c mang tới cây châm lửa tiêu hủy trong tay thư tín đ ồ thiên đạo môn người v ậ n tới đến t ộ t cùng là cái gì đồ vật chính mình đi xem một chút liền biết rõ ngũ ca đã sai người cho mình đưa tin mời mình đi hỗ trọ vậy mình liền không có không đáp ứng lý do không chỉ cái này chỉ là làm việc nhỏ bọn hắn cũng sẽ không thật đối đầu vị t i ế áo tím đạo nhân tính nguy hiểm cũng không cao coi như thật đối đầu vị t i ế áo tím đạo cũng còn chưa biết đây là trần mặc ra ngoài cẩn thận đánh giá dù sao hắn không có thực sự được gặp áo tím đạo nhân chỉ là nghe mạc hồ nói qua tối thiểu chỉ dựa vào hôm đó áo tím đạo nhân chỗ bày ra thực lực là tuyệt đối kém xa mình bây giờ bất quá cho dù như thế những người tu tiên này thủ đoạn quỷ dị chính mình đối đầu bọn hắn vẫn là cẩn thận là hơn ta có một số việc được ra ngoài mấy ngày ngày mai buổi sáng liền lên đường ngươi giữ nhà bên trong nhưng còn có muốn làm sống lại ta trước làm lại nói tiêu hủy xong thư tín trần mặc đứng dậy tiến đến tìm triệu du bảo hắn biết chính mình sau đó phải ly khai mấy ngày ngay sau đó lại bàn giao nói liền không cần cho ta chuẩn bị đường thức ăn ta lần này ra ngoài không được bao lâu trên đường đoán chừng cũng không tốt nóng lửa chuẩn bị chút lương khô là được triệu du hơi chút suy nghĩ đối với trần mạc muốn đi làm cái gì sự t ì n h nàng không hỏi nàng biết rõ kia là trong quân sự vụ trong chu nước g n nước m a u ăn xong ngươi ngoảnh lại đánh đầy là được khác cũng không có gì sống lại ta cái này đi cho ngươi chuẩn bị lương khô ngoảnh lại ngươi tốt mang trên đường ăn trong nhà duy nhất sống lại kỳ thật cũng chính là cấp nước và múc nước cái khác sống k ê tướng đối mà nói cũng không tính là nặng cái này sống triệu du cũng không phải không làm được chỉ là tốc độ của nàng kém xa trần mạc nhanh đánh tốt nước giếng an ổn đừng nghỉ một đêm ngay kế tiếp trần mặc tiếp nhận triệu du vì chính mình chuẩn bị xong lương khô lương khô có không ít hai mươi cái người trưởng thành năm đấm lớn nhỏ thịt heo bánh bao còn có ba cân thịt bò khô năm cân thịt bò chín sáu cân thịt bò kho tương còn có sáu tấm nướng tốt khô đầu trần mặc tiết kiệm một chút ăn cũng là có thể đối phó hai ngày kỳ thật lấy hắn hiện tại n ụ c thân thực lực dù là ba năm ngày không ăn đ ồ vật cũng sẽ không đối tự thân sinh ra ảnh hưởng nếu là có kế hoạch tích cực dù là một hai tháng cũng không thành vấn đề trần mặc sở dĩ mang nhiều như vậy lương khô chủ yếu là đi đường có chút hao phí khí lực mặt khác cũng là đang đổi đường đồng thời. tuy ậ n lực cam đ nói lần này chưa u chắc sẽ gặp phải kêu áo tím đạo nhân có thể sư tử vỗ thọ vẫn cần dùng hết toàn lực hắn vẫn làm bạn toàn chuẩn bị không mang phổ thông cứng rắn cây trường thương mà là mang theo nghĩa p h ụ vì chính mình chế tạo trôi này thương thép dùng triệu du chuyên môn cho mình may vải dài tối bao k h o a chặt chẽ ngày bình thường che lại chỉ chờ phải dùng thời điểm lại lộ ra tới mười thạch cường cung hắn cũng cóng lên người lực đạo loại này cường cung trong quân đội cũng là hiếm t h ấ y nghe nói cái này cùng từ không lưng đến dây cung là ngâm một loại nào đó đặc chế mở chăn mới có thể đạt tới như thế cường độ làm p h o n g quá mức làm người khác chú ý áo giáp hắn ngược lại là không có mặc chỉ mặc kiện hộ thân giáp ngực dùng quần áo che lại trần mặc một đường ly khai trúc lưu tập đi trước trong quân doanh an bãi một phen cam đoan chính mình đi cái này hai ngày không có vấn đề khác. làm xong ăn bài hắn cũng không c ư ớ i ngựa vẫn như cũng là như ngày xưa độc thân ly khai chính mình lần này cần đi địa phương hoàn toàn là hoang giao giá địa c ư ớ i ngựa không chỉ có không thể tiết kiệm khí lực sẽ còn kéo chậm hành trình của mình ly khai chúc lưu tập một đường hướng tây c h â n mặc trong tay cầm một tấm bản đồ tấm bản đồ này vẽ m ộ ư ơ i phần k ỹ c à n g không chỉ có con đạo c à n g có các loại hương g i á đường nhỏ cùng núi non sông ngoại tiêu ký hắn kỹ càng trình độ hơn xa mặt đường trên lưu thông bất luận một loại nào phiên bản thậm chí rất nhiều khách thương chính mình vẽ địa đồ cũng tuyệt không có cặn kẽ như vậy đây là trong quân ngũ mới có thể dùng được địa đồ dân gian dám tự mình v mà vô cơ đánh rơi chạy ra bực này địa đồ quan viên t h ủ năm mươi quân côn đ o ạ t quan tam đẳng trần mặc hiện tại trên tay chỗ cầm chỉ là trúc ngưu tập cái này một phần nhỏ khu vực bản đồ chi tiết mà toàn bộ hưng viễn p h ụ kỹ càng vẽ địa đồ chỉ sợ cũng chỉ có triều đình binh bộ cùng mình nghĩa vụ trong tay có chưa đi bao lâu trần mặc đã bước ra một mảnh đất bị nhiễm mặn cách đó không xa thấp bé khe núi hạ còn có một cái tư nhân mối lọc trận chỗ này nhỏ q u ò n mỏ ngược lại là chính trần mặc tiêu ký ra trước đó cũng không hiện ở trên bản đồ đi qua chỗ này còn mỏ dưới chân đạo lộ đột nhiên khói rất nhiều một lùm bụi thấp bụi cây che lại bước chân các loại r côn trùng chuột kiến chiếm cư trong đó địa thế càng là c h ậ p trùng bất bình có thời điểm đi đều là đường đá trung như tập phụ cận không có cái gì dốc núi khâu lăng cơ bản đều là bình nguyên trần mạc đi đường tốc độ cũng không có bao nhanh mà là từ đầu đến cuối ổn định tiến lên ngay cả như vậy hắn còn tại mặt trời lặn trước vượt ngang gần trăm dặm đi vào hắn mặc hồ ước định chạm mặt địa điểm ánh mắt nhẹ nhàng quét qua trần mạc đã phát hiện nơi này có những người khác đặt chân qua vết tích dọc theo vết tích một đường truy tìm bất quá bên ngoài hơn mười triệu một tòa cản gió khe núi chỗ có người đóng quân ngũ ca hắn nhẹ giọng la lên một cái tay đã mở ra chứa binh khí túi chỉ cần có bất luận cái gì không đối hắn liền sẽ đ ậ c thủ đã ngũ ca muốn chính mình tới đây như vậy xuất hiện ở đây người ngoại trừ hắn bên ngoài cũng có thể là đô thiên đạo m ô n người ngươi làm sao tới nhanh như vậy mặc h ổ nghe tiếng s ữ n g sở thứ khe núi sau hiện ra thân hình trần mặc lúc này mới thu hồi binh khí cười nói tiếp vào tin sau không dám k i n h thường liền lập tức chạy đến sự tình ta đều điều tra không sai bị lắm không phải ngày mai chính là từ nay trở đi tia đô thiên đạo m ô n người tất nhiên từ phụ cận trải qua chúng ta ngay tại như thế đợi bố trí mai phụ mặc h ầ thắp giọng mở miệm lôi kéo trần mặc đi đến khe núi về sau nơi đây trừ hắn bên ngoài còn có hai tên thân binh đều là tôn tướng quân giới trướng người quen cũ binh đáng ra tín nhiệm lại thực lực không kém hai người bọn họ cùng trần mặc chỉ có thể coi là quen thuộc dù sao chỉ ở chung được nửa năm nhưng cùng mạc hổ mạc đao lại là ở chung mấy năm lâu là quá mệnh giao tình hai người bọn họ lần này tới cũng là ô m m ấ y phần muốn vì mạc đao báo thủ tâm tư chúc như tập thịt bò tiện nghi ta mang theo chút các huynh đệ đều nếm thử đi trần mặc mở ra b a khỏa lấy ra còn lại thịt bò cho mấy người chia ăn một đêm an ổn ngày kế tiếp mấy người đều đâu vào đấy hành động chương 76, đánh lén trần mặc cần vào một chỗ thưa thất thấp bé trong rừng chu vi chỉ có vô số thấp bé bụi cây cùng rất nhiều bất quá một trượng dư cao cây nhỏ nơi này là duy nhất có thể vòng qua thuế vụ ti giám sát con đường cái khác địa phương hoặc là có thuế vụ ti thiết lập trạm hoặc là liền phải trèo đèo lội suối chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra đô thiên đạo môn người tất nhiên sẽ từ đây trải qua mặc hổ ghé vào trần mặc bên cạnh thấp giọng mở miệng nói cái khác hành c ư ớ c thương có thể hay không từ cái này đi chúng ta đừng có lại một không xem chừng giết nhầm người đánh cỏ độc rắn trần mặc ngưng âm thanh hỏi sẽ không những g á i kia hành c ư ớ c thương vận chuyển hàng hóa số lượng rất nhiều không phải không đáng đi một chuyến bọn hắn mang theo xe ngựa không có cách nào từ cái này qua đều là sớm tại thuế ti chuẩn bị tốt mặc hồ giải thích hành c ư ớ c thương buôn lậu hàng hóa là vì kiếm tiền một lần tự nhiên là có thể kéo bao nhiêu kéo bao nhiêu nếu là kéo ít dù là buôn lậu súng hàng tương đương kiếm tiền có thể bới sạch người ăn ngựa nhai trên giới chuẩn bị nói không chừng cũng phải bồi dù sao coi như từ cái này đi có thể vòng qua cho bọn hắn thuế ti có thể hàng hóa đưa ra ngoài muốn quang minh chính bại bán cũng hầu như phải đi chuẩn bị cho nên kéo ít khẳng định sẽ thua thiệt mà xe ngựa căn bản không có cách nào từ cái này hoang giao giã điệu bên trong đi không chỉ có phẹt m ạ t phi xe lại tốc độ cực chậm nếu là tại vận khí không tốt gặp được trời mưa xuống xe kia ngựa lập tức liền phải nắm sắp ba vì vậy những cái kia vân du bốn phương khách thương cơ bản đều là sớm chuẩn bị tốt hết thảy sau đó đi đường lớn vận chuyển thương hàng chỉ có đô thiên đạo môn muốn vận chuyển một ít không có cách nào thấy hết thương hàng đồng thời không vì kiếm tiền mới có thể đi con đường như vậy vậy xem ra đô thiên đạo môn vận đồ vật cũng không nhiều đương nhiên cũng có khả năng bọn hắn dùng lực sĩ làm lương p u chân mặc nhẹ giọng mở miệng làm g i phán đoán đô thiên đạo môn lực sĩ khí lực cũng không tính nhỏ dùng bọn hắn làm lương phu dù là vận chuyển hàng hóa nặng hơn cũng có thể bởi vậy ghé qua mà qua có loại khả năng này chúng ta phải làm tốt chuẩn bị lấy võ giả khí huyết phá những cái kia yêu nhân tà pháp mặc h ổ ánh mắt tính mịch những cái kia đô thiên đạo môn yêu nhân nhìn như đào thương bất nhập có thể chỉ cần tà pháp vừa vỡ hắn thực lực thật sự là kém xa bọn hắn dùng t a máu đi hiệu quả hẳn là tốt một chút trần mạc tuần thục cắt lòng bàn tay lấy ra một cái khăn lông nhộn dần tiên huyết mặc hồ đối với cái này không có chối tử hắn biết do nếu bản về khí lực trần mạc so với mình còn phải mạnh hơn một bậc. một ngàn l ư ợ n g trăm cân thạch luân cũng không phải ai đều có thể d ơ lên dùng máu của hắn khẳng định so dùng máu của mình hiệu quả tốt mấy người đem tiên huyết bôi lên đến đợi chút nữa phải dùng vũ tiễn binh khí bên trên mặc hổ lại xông hai gã khác thân binh phân phó quay lại trông thấy đô thiên đạo một người các ngươi trước tề xả mấy vòng bắn xong tiễn hai người các ngươi lập tức ly khai lui về ngoài trăm trượng khe núi chỗ chuẩn bị tiếp ứng ta cùng thập t a m đệ cái này hai tên thân binh thực lực cũng coi như không kém thế nhưng muốn nhìn cùng ai so n g ừ n lại như thật đánh nhau hai người bọn hắn người có thể phát huy tác dụng không lớn chính mình cùng trần mạc nói không chừng còn phải phân ra tâm tư chăm só Mạc Hổ gọi ọ b những ọ bọn họ đến, chủ yếu là vì đánh lén thời điểm đề định yếu tiếp giết, lén nhiều hai người bắn tên, cùng bạn nhất xảy ra vấn đề có thể có người tiếp ứng bọn hắn.、Thật、luận chính diện chém giết, hắn vẫn là không có ý định mang hai người này cùng n chủ có có có chém có chỗ. thời thể hai thể Thật hai h xảy là là vì một ra ý chuyện này mạc h ổ sớm tại trước khi đến liền đã thông báo bọn hắn bây giờ tự nhiên cũng là minh bạch quay lại tận lực lưu một người sống nếu là thực sự lưu không được vậy cũng chỉ có thể trước hết g i ế t hắn lại hướng về phía trần mạc giản dò dĩ nhiên hắn muốn lưu cái người sống truy t r a ra kêu áo tím đạo nhân tung tích nhưng so với chuyện này vẫn là mấy người tính mạng quan trọng hơn có thể lưu lại người sống tự nhiên không tệ nếu là không thể đây cũng là không thể báo t h ủ về báo t h ủ hắn tuyệt không nguyện ý là báo t h ủ bất chấp nguy hiểm lại dựng vào tính mạng của những huynh đệ khác trần mặc nhẹ nhàng g ậ t đầu không có làm nhiều trả lời thời gian từng phút từng giây trôi qua bây giờ đã là tháng bảy thời gian thời tiết chính là khô nóng thời điểm dĩ nhiên mấy người trốn ở chỗ thoáng mát nhưng vẫn là cảm thấy khô nóng liên liền trần mặc cũng là hắn công phu nội ra tu hành tính có chỗ tiểu thành còn không có luyện đến có thể không sợ nóng l ạ n h tình trạng muốn đến một bước này võ giả nội khí muốn du tấu cùng kinh mạch toàn thân hắn còn phải lại tu hành một đoạn thời gian mới có thể làm đến người đến trần mặc chọt đến mở miệm hắn vừa mới mở ra một đoạn thời gian nghi thức nghe được nơi xa đi tới tiếng bước chân cách bọn họ ước chừng trăm trượng có thửa nghe được lời ấy mặc dù còn không có nhìn người tới mấy người vẫn cấp tốc cảnh giới bắt đầu dựng ư cung dẫn dây cung chỉ chờ có người lộ diện chưa đã lâu một nhóm năm người từ đằng xa c h ậ m d ã i tới bốn tên một thân đoạn đả toàn thân giữ tợn mắt lộ ra tinh quang huyết khí tràn đầy lực sĩ hai hai một tổ dơ lên hai cái h ò n gỗ lớn từ dưới chân bọn hắn giấu chân đó có thể thấy được cái dương này cực kỳ nặng nề nó ít đến có bảy tám trăm cân bình thường khuân vắc căn bản không có khả năng dơ lên như thế phân lượng đồ vật lặn lội đường xa đến cái này hoang giao giã địa bên trong cũng chỉ có đô thiên đạo môn lực sĩ có thể làm được điểm ấy tại cái này bốn tên lực sĩ trước người còn có một tên người mặc trường bảo gậy còm láo giả tay cầm địa đồ đi tại phía trước tại hắn rộng lượng tay hào dưới rõ ràng có thể nhìn ra có một cây phát trần hiu hiu hiu vũ tiến phá không mang ra tiếng vang mặc hổ bắn trước ra đệ nhất tiễn trần mặc mấy người theo sát phía sau đối với nhục thân điều khiển cẩn thận tỉ mỉ thêm nữa trong khoảng thời gian này tốn hao số tiền lớn luyện tập s á thuật trần mặc bây giờ xạ thuật so với mấy tháng trước thế nhưng là rất có tăng lên bách bộ xuyên dương hắn còn làm không được có thể chăm bước bên trong mười phát chín bên trong hắn tuyệt không vấn đề đô thiên đạo môn lược sĩ cùng lao đạo nghe được này âm thanh không khỏi vô cùng ngạc nhiên bọn hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có người ở chỗ này bố trí mai phục kia lao đạo phản ứng có phần nhanh trong c h ư ớ c mắt bấm một cái quyết một bộ hỗn màn ánh sáng màu vàng đem hắn ba o khỏa mà còn lại mấy tên lược sĩ thẳng đến vũ t i ễ n bay tới bọn hắn mới có chỗ phản ứng chỉ là đã chậm mười mây con vũ tiễn gần như trong nháy mắt bên trong liền đem bốn người đâm thành con nhím nhất là trần mặc chỗ v ă n ra kia m ạ ủy mũi tên ngàn cân lực đạo có thể trực tiếp đem người đánh cái xuyên thấu mi tên lực sĩ đến chết đều không minh m ạ c h chính mình rõ ràng đ a o thương bất nhập vì sao những n à y vũ tiên có thể thương chính mình những n à y lực sĩ mạnh thì mạnh vậy có thể chỉ cần có thể phá đ a o thương bất nhập t à pháp thật bàn về c h é m giết bọn hắn phần lớn không bằng tôn tướng quân dưới trướng thân binh Đi! đã thoại âm rơi Mặc khác chút hổ thân ảnh đã liền xông ra ngoài. Hai gã khác thân binh không ngoài. do âm ra xuống, liền xông hai tay bấm n i ệ m pháp quyết nghiệm chú lấy xuống hai lỗ thai giống như phi đao đồng dạng quăng bay ra đi chân mặc tốc độ càng nhanh hắn hiện tại nhưng không có che lấp thực lực bản thân ý nghĩ giả heo ăn thịt hổ vậy cũng phải nhìn tình huống sinh tử c h é m g i ế t vạn nhất chơi đập hối h ậ n của mình đều không có cơ hội lão đạo gặp trần mặc phi tốc hướng mình đánh tới lập tức cũng mặc kệ mặc hổ điều khiển hai lỗ thai quay lại tập sát trần mặc phần gáy đáng tiếc đã muộn Vâng, nặng vẹn vẹn tiếp nhận một kích liền bị nện trực tiếp sụp đổ lão đạo miệng phun tiên huyết thân hình liên tiếp lui về phía sau nện đ ứ t vài cây cổ tay phẩm chất cây thấp mới dừng lại mặc hổ thân sắc ngạc nhiên hắn biết do trần mặc luận khí lực khẳng định mạnh hơn chính mình nhưng không nghĩ tới vậy mà mạnh nhiều như vậy hẳn là trong khoảng thời gian này hắn tu hành lại có đ ạ t được lão đạo kia khô héo giống như chân gà song trưởng lật một cái từ trong ngực lấy ra vài trường phụ lục lập tức liền muốn dùng trần mặc một cái dậm chân bay trống đỡ đến trước người hắn một thương đem nó hai tay nện đức ngay sau đó đạp gậy hắn hai chân tận lực cam đoan đối phương không cách nào phản cái này lao đạo thực lực không mạnh thậm chí còn không sánh bằng trần mặc ban đầu ở thanh châu gặp thanh ý đạo nhân nói ngươi những n à y đồ vật muốn vận đến đâu muốn tặng cho ai trong lòng tuy tốt kỳ trần mặc thực lực vì sao tăng lên nhanh như vậy có thể mạc hổ cũng biết rõ bây giờ không phải là suy nghĩ những n à y thời điểm bước nhanh đi đến lao đạo trước người nghiêm nghị uống hỏi áo xám lao đạo ánh mắt khinh miệt khoe miệng lộ ra một k i a trào phúng cười c h i ê u đình chó chỉ bằng các ngươi còn muốn ngăn cản chúng ta đạo môn hiển nhiên hắn từ trần mặc mấy người sử dụng binh khí cung tiễn đoán được bọn hắn xuất thân quân ngũ cái này cũng bình thường cường cung cũng không phải tùy tiện một người đều có thể làm đến. giết ta đi giết một cái ta còn có ngàn ngàn vạn vật ta chỉ cần ta đạo môn đại đạo không thành lấy mệnh đốt t u ổ i người liền không dứt. lao giả mặt không đổi sắc tựa hồ đã thản nhiên tiếp nhận chính mình sinh tử chỉ cần ngươi nói ra đến kỳ thật có thể không chết có thể sống cần gì phải chết đây mặc hồ ngữ khí hơi có vẻ nhu h ò a nhẹ d ọ n g khuyên lao giả t r ờ mặc cũng không có qua bao lâu thần sắc thái độ đ ố n g nhiên biến đổi ngươi nói đúng chết tử tế không bằng lại còn sống ta còn là muốn sống a mặc hồ xưng sở không nghĩ tới cái này lao đạo thái độ biến hóa vậy mà như thế nhanh chóng chẳng lẽ lại chính mình trời sinh liền thích hợp chiêu hàng người khác vẫn là nói hắn trong bóng t ố i còn có những hậu thù khác t r â n mặc đứng mày bất động thanh sắc ở giữa mở ra n h ị thức cái này lão giả thái độ biến h ó a quá lớn thật là làm người hoài nghi có người phía đông tới tốc độ rất nhanh t r â n mặc mở miệng nói mặc hổ không chần c h ở một thương xuyên qua lão giả ngực đem nó đ ô n g chết lại đập mạnh mấy lần đầu của hắn thẳng đến hoa r â m óc v a n g khắp nơi lúc này mới dừng tay mặc dù hắn không rõ ràng đến tột cùng là người phương nào đến đây nhưng nhìn kia lão giả trước đó thái độ đột nhiên chuyển biến người đến này hơn phân nửa cùng hắn là cùng là đô thiên đạo m ô n người hắn là cố ý kéo dài thời gian muốn vì chính mình cầu được một tia đường sống. như vậy thì tuyệt không thể lại lưu đối phương còn sống không phải các loại kỳ đồng cửa mình cùng trần mặc nói không chừng muốn đồng thời đối phó hai người đến lúc đó càng thêm khó giải quyết nguy hiểm cho đến chết trước lao đạo đề u n g h ĩ không minh bạch trần mặc vì sao lại biết rõ có người đ ế n đây trốn đi chuẩn bị phóng á m tiễn trần mặc nói một tiếng trốn đến một gốc cây thấp về sau tùy thời chuẩn bị cho người tới thả hai cung tên bắn lén mặc hổ đồng dạng cũng là như thế giấu ở một gốc cây thấp sau chờ đợi người tới trần mặc mở ra khí huyết chỉ nhãn hướng về chính mình nghe được phương hướng của thanh âm xa xa nhìn quanh qua ước chừng non lửa nén n a n g thời gian có một ao tím đạo nhân chân hình g i bảy mươi bảy đại thù đến báo cầu truy đọc áo tím đạo nhân tốc độ cực nhanh bất quá chớp mắt liền vượt ngang mấy chục trượng mà tới hugh chân mặc dựng cung dẫn dây cung mũi tên bắn thẳng đến kia áo tím đạo nhân áo tím đạo nhân dường như đối với cái này sớm có đón trước lập tức bấm nghiệm pháp quyết nghiệm chú trong tay hai tấm phụ lục không lửa tự đốt quanh thân hiện hiện từ khí nhàn nhạt, nhạt. Múi trong ê n đánh v tử khí trên, lòng không ư châu đất khỏi một trận hối hận nguyên bản hắn chỉ muốn nhờ vào đó cơ hội cha ra kích áo tím đạo nhân tung tích lại mời chính mình nghĩa phụ hoặc triều đình cường giả xuất thủ đem đối phương giải quyết không ngờ tới oan ra ngõ hẹp liền lại tại nơi đây gặp được đối phương người đi mau hắn ngự khí mang theo p h ẫ n hận thân ả n h đã liền xông ra ngoài hắn rõ ràng cái này áo tím đạo nhân thực lực húng chi lần trước gặp mặt lúc áo tím đạo nhân còn sẽ không bay bây giờ vậy mà đã có thể ngự không mà đi bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương chỉ sợ lại có tăng lên chỉ bằng chính mình cùng thập tam đệ tuyệt không phải hắn đối thủ về phân trốn đối phương biết bay tốc độ còn nhanh dọa người mà bọn hắn chỉ có một đôi chân nhất định phải có người quân lấy đối phương một người khác mới có cơ hội đào tấu lần này trần mặc đến đây hỗ trợ vốn là bởi vì chính mình mời nếu không phải là mình gọi hắn đến hắn tuyệt sẽ không bị này nguy hoạn mặc về về hồ tốc độ cực nhanh toàn lực buộc phát giới cơ hồ là trước mắt liền đi mấy triệu trần mặc nhưng còn xa nhanh hơn hắn cơ hồ chỉ là chóc mắt liền vọt tới trước người hắn tiếp tục hướng áo tím đạo nhân chạy vội mặc h ổ nguyên bản còn tại suy nghĩ chính mình nếu có cơ hội giết áo tím đạo nhân như vậy thì là vì huynh trưởng báo thủ như bị tiết áo tím đạo nhân giết chính mình cũng có thể đi gặp huynh trưởng hoàn toàn chưa từng ngờ tới chạy trước chạy trước trần mặc thế mà chạy đến trước mặt mình cái này không đúng rồi hắn nhớ kỹ chính mình so trần mặc trước sông lên a coi như mình cái này thập tam đệ thực lực mạnh hơn chính mình hẳn là cũng không có dễ dàng như vậy đổi tới đi húng chi trần mặc hiện tại cũng không phải đổi tới mới bất qua thoáng qua hắn đã chống đỡ đến kia áo tím đạo nhân trước người đây là thực lực cỡ nào tuyệt đối viễn siêu chính mình không biết bao nhiêu hắn đến tột cùng là thế nào tu luyện lại là cỡ nào thiên phú vậy mà có thể có thực lực như thế kia áo bảo tím đạo nhân cũng không ngờ tới trần mặc tốc độ càng như thế nhanh chóng trong lúc vội vàng hai con thiết t r ư ở n g hợp hai là một bay thẳng trần mặt mặt cái này thiết t r ư ở n g tốc độ xác thực rất nhanh có thể ở trong mắt trần mặc cũng có chút chậm ẩm nặng ấ y c h ụ p cân tinh cương trường thương đành phải quét qua kia lối thiết t r ư ở n g trực tiếp bị đập bay ra ngoài song trường bị thương áo tím đạo nhân sắc mặt nhất thời tối xâm lại trần mặc chống đỡ đến trước người hắn hai tay nắm chặt trường thương toàn lực hướng hắn tim một tích lũy áo tím đạo nhân quanh thân tử khí lưu động trần mặc chỉ cảm thấy cái này một đâm tựa như đâm vào vũng bùn bên trong mặc hắn có ngàn vạn khí lực lại khó phát huy có thể ngay sau đó kia tử khí liền rốt cuộc chống đỡ không nổi một nháy mắt hoàn toàn tán loạn. trần m ặ c thân thương nhất chuyển thuận thế quất hướng áo tím đạo nhân hắn lập tức ở giữa lại thôi động hai tấm phụ lục đ á n g tiếp kêu màu vàng đất v ầ n g sáng còn chưa hiện hiện liền bị trực tiếp đánh tan còn lại lực đạo vẫn rút đến trên người hắn thẳng đem hắn rút bay rót ra ngoài trần m ặ c l ớ n người tiến lên chưa cho hắn cơ hội rơi xuống đất lại làm nện xuống một thương áo tím nói người như là một khối vải rách trong nháy mắt bay ra ngoài hơn mười t r ư ợ n g nện đ ứ t không biết bao nhiêu cây thấp bụi cây trần mặc một đường theo sát cuối cùng một thương vào hắn tim hắn mới thoáng nhẹn thở ra cái này áo tím đạo nhân thực lực quả thật không kém lấy chính mình bây giờ khí lực đối phương thế mà có thể trên tay chính mình đi qua mấy cái hiệp may hắn hôm nay mang phụ lục không nhiều không phải hắn nếu là có trên dưới một trăm cái phụ lục kia muốn giết hắn tuyệt không dễ dàng như vậy áo tím đạo nhân bây giờ tuy là triệt để đều chết hết có thể trần mặc vẫn không dám k i n h thường lại đem đối phương thủ cấp c ắ t lấy liên tục xác nhận hắn đã chết không thể chết lại như thế mới tính yên tâm thập tam đệ ngươi mặc h ổ lúc này đi vào trần mặc sau lưng ngữ khí hơi có vẻ phức tạp hắn thật sự là có chút làm không minh mạch trần mặc thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy chính mình cùng hắn tu luyện đều là tham lam thất thương quyền làm sao mình bây giờ mới ngàn cân lực khí mà trần mặc nhìn lại còn mạnh hơn chính mình quá nhiều đương nhiên mạc hổ cũng không rõ ràng trần mặc so với mình đến tuột cùng mạnh bao nhiêu giữa hai người tranh lệch thực sự quá lớn hắn chỉ rõ ràng trần mặc muốn xa mạnh hơn chính mình cụ thể mạnh bao nhiêu hắn không có cách nào đi đánh giá cái này háo tím đạo nhân có phải hay không trước đây giết tứ cả cái kia trần mặc cầm lên đầu lâu hướng về mạc hổ hỏi đúng mạc hổ nghe được họ tham gấp tranh cái đầu kia gương mặt này hắn đời này cũng sẽ không quên chúng ta báo thủ cho hắn c h â n mặc tiện tay vứt xuống đầu lâu lộ ra tiểu dung đại thù lên báo đáy lòng của hắn cũng tất nhiên là k h ó e ý đúng báo thủ mặc hổ cái này thời điểm không suy nghĩ thêm nữa vấn đề khác chỉ biết mình là huynh trưởng báo thủ hắn nói nói không khỏi cười ha h a ngay sau đó chính là lớn tiếng hướng lên trời g à o t hét giống như muốn đem trong lòng tầm tình bị đệ nén đều phóng xuất ra từ khi huynh trưởng bị dễ hiết báo thủ liền thành hắn còn sống mục tiêu duy nhất bây giờ chuyện sự tình này rốt cuộc xong rồi mượn c dù không phải mình tự tay có thể kia không quan trọng chỉ cần cái này á o tím đạo nhân chết là được trần mặc không có quay d ậ hắn mị vừa đi đến một bên để lại cho hắn sung túc phóng thích không gian cùng thời gian hắn đi trước mở ra kia lao đạo thi thể kia lao đạo trên thân ngoại trừ một thanh l à m bộ phất trần liền chỉ còn lại tám lượng nhựa bạc liền cái phủ lục đều không có là thật là cái nghèo đạo nhân về phần kia mấy tên l ự c sĩ một thân đoàn đạ trên thân càng là một phân tiền đều không có lục soát xong thi thể trần mặc đem ánh mắt nhìn về phía hai cái hàng gỗ hắn ngược lại là tương đối hiếu kỳ cái này trong dương chính là cái gì đồ vật hẳn là đều là bạch ngân hoàng kim không thành không phải vì sao có thể như thế nặng nề mở ra một phương h à n gỗ trong d ư ơ n g chỉ có hai con bàn tay lớn nhỏ hộp ngọc trong đó một phương ngọc trong hộp đặt vào hai khối tảng đá một viên đỏ sậm một viên thì làm à u x á m trắng trần mặc cầm lấy khối kiêu màu đỏ sậm tảng đá nội khí lưu chuyển hạ quả nhiên có phản ứng xem ra khối này tảng đá cùng chính trước đây săn giết huyết hầu từ lúc đoạt được tảng đá không kém nhiều hắn lại cầm lấy một cái khác khối màu xám trắng tảng đá tự thân nội khí đồng dạng đối hắn có phản ứng chỉ là không biết luyện hóa khối này tảng đá lại sẽ có như thế nào biến hóa trước đem cái này hai khối tảng đá thu nhập hộp ngọc trần mặc muốn cầm lấy một phương khác hộp ngọc chỉ là một giúp đỡ hắm Coi như không có cho dù như thế hắn muốn cầm lấy hộp ngọc này cũng không phải một kiện cỡ nào đơn giản chuyện dễ dàng chủ yếu là quá nhỏ không tốt cầm càng không tốt phát lực không có tiếp tục nếm thử đem nó cầm lấy chân mặc trực tiếp từ trong chứ mở hộp ngọc ra trong hộp có một cái hải nhi năm đấm lớn nhỏ màu xanh quả cái này quả mặt ngoài còn hiện hiện một t r ư ơ n g r ú m gió khuôn mặt t ư ơ i cười như là hài nhi lúc vừa ra đời đồng dạng ngay sau đó cái quả này liền chuyển ra một vòng kỳ hương khiến trần mặc không tự giác nuốt từng n g ỗ m nước bọn muốn ăn trong tay trái cây này cũng may đã có lần trước sống hiệu thịt kinh nghiệm trần mặc cắn chặt đầu lưỡi đắp lên chứa cái này nhận anh quả hộp ngọc không thể không nói hộp ngọc này s á c thực đặc thù mới bất quá vừa mới đắp lên kia cô kỳ hương trong nháy mắt liền biến mật xem ra cái quả này cũng có chút không thích hợp chỉ là hiện tại đô thiên đạo môn người đều chết rồi chính mình cũng không cách nào ép hỏi bọn hắn cái quả này tác dụng đem hộp ngọc lại thả lại phương này Trần một cái khác cái dương. Một cái khác trong biệt một huyết thạch một một thiếu một trắng tảng ra dương. dương đồng dạng là hai con ngọc, chính cùng nhân ánh hỏng mặc mở sám cái khác cái cái khác khác chỉ có cái cái khác hai hộp khối khối khí gỗ so đá. là là quả, xem ra đô thiên đạo muôn muốn đi tư chính là những n à y đồ vật trong đó chủ yếu nhất hẳn là cái này hai cái o n như là hài nhị đồng dạng、quả. Nếu như không hài phải là quả. c này hai cái quả thật sự là không tốt mang theo bọn hắn cũng không cần tốn công tốn sức từ nơi này đi về phần cái này huyết khí thạch đầu cùng sám trắng tảng đá hẳn là chỉ là tiền thể bất quá bởi vậy vẫn còn đó có thể thấy được một chút đồ vật đó chính là trừ mình ra Thế những giới này chương ư ờ n g giả k c xúc quả thật đã tại tiếp đã m bảy mươi tám thu hoạch cầu truy đọc ngũ ca những người này thủ đoạn quỷ dị thi thể này ta nhìn ngươi cũng đừng mang đi tìm địa phương cho hắn đốt đi là xong việc r ầ n mặc nhìn xem thi thể trên đất áo bào tím đạo nhân thi thể hắn vừa mới cũng đi tìm một lần ngoại trừ ba tấm còn chưa kịp dùng Không thể phụ chỉ chừng dụng cũng lượng gì biết tác do cụ thể có tác dụng gì lục, cũng chỉ có ước mặc cùng mấy lượng tán bệnh n g mười mấy toái â n bản giống g một hồ ư là tu hành ghi chép giấy chất thư tịch hành bên ngoài, liền ghi giấy chép không đ đối với cái này không có ý kiến hắn đương nhiên muốn đem kia áo tím đạo nhân thi thể đưa đến tự mình huynh trưởng trước mộ phần tế điện có thể hắn cũng rõ ràng những này đô thiên đạo môn người quỷ dị vẫn là đốt đi thì tốt hơn miễn cho bọn hắn sát chết vùng dậy cùng lắm thì chính mình lưu lại mấy khối xương cốt chờ cái nào ngày có cơ hội hồi hương lại đi tế điện chỉ là thập tam đệ thực lực của ngươi làm sao mặc hổ hơi có vẻ nghẹn lời có mấy lời hắn không biết rõ con nên hay không hỏi cũng không biết rõ nên từ đ â u hỏi ta trời sinh thần lực khí lực hơn người tu hành tham lang thất thương quyền càng là một đường tình tiến gần nhất mấy tháng này một đường đem tham lang thất thương quyền tu hành đến tầng thứ tư viên mãn cho nên mới có thực lực như thế trần m ặ c nói ra sớm đã chuẩn bị song nghị săn trong đầu sớm tại đến trước hắn liền cân nhắc qua điểm ấy thực lực của mình sớm tối đều sẽ bại lộ dù là hiện tại không bại lộ Người lại đạo thiên vây quét đô mặc ô n l hồ đầy mặt kinh ngạc hắn biết do trần mạc thiên phú tốt hơn chính mình nhưng không nghĩ qua có thể tốt đến loại trình độ này tham l a n g thật thương quyền hắn cũng tu hành qua có thể chỉ là khó khăn lắm tu hành đến tầng thứ ba lại nghĩ tu luyện trừ khi đem mệnh dựa vào theo hắn biết chỉ có nghĩa p h ụ tại không có luyện được nội khí trước đem cái này môn công pháp tu luyện tới tầng thứ ba viên mãn mà trần mạc có thể tu luyện tới tầng thứ tư đây chẳng phải là nói do hắn thiên phú so nghĩa phụ còn tốt v ề phần trần mặc đã tu luyện ra nội khí điểm ấy mạc hổ không hề nghĩ ngợi qua nội khí nếu là tốt như vậy tu luyện chính mình sớm nên luyện ra trần mặc coi như trời sinh thần lực cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy đem nội khí luyện ra ngươi không phải là đối cứng lấy khí huyết không thông s u ố t tu được chưa cho nghĩ đến cái này môn công pháp thai hoàng ẩm mạc hổ vội vàng truy hỏi đó là đương nhiên không phải nếu là tu hành có vấn đề ta liền không luyện trần mặc lắc đầu phủ nhận vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi mạc hổ dùng sức vô vô trần mặc bả vai tâm tình tương đương chi cao hưng thập tam đệ ngươi có như thế thiên phú về sau nhất định có thể thi cái tiến sĩ đến thời điểm cũng đừng quên chiếu cố một chút ta trần m ặ c thiên phú tốt mặc hổ là tương đương chi cao hưng hai người là quá mệnh giao t ỉ n h về sau trần m ặ c nếu thật là hô n tốt khẳng định đến kéo chính mình một thanh về phần hắn có thể hay không hô n tốt đây là không cần cân nhắc vấn đề không nói những cái khác hắn có như thế thiên phú phương diện khác dù là kém một chút bắt cái tiến sĩ công danh tuyệt đối không là vấn đề một khi được tiến sĩ công danh cho dù là cuối cùng nhất đảng tiến sĩ thủ quan lúc phẩm g a i thấp nhất cũng phải là chính thất phẩm nghĩa phụ như lại hoa chút bạc hỗ trợ vận hành tòng lục phẩm cũng không phải không có khả năng mấu chốt nhất chính là làm tiến sĩ thăng nhanh cũng sẽ không giống tú tài cử nhân đồng dạng nhận công danh hạn chế chính mình nghĩa phụ chính là tiến sĩ xuất thân đừng nhìn hiện tại chỉ là chính ngũ phẩm nhưng đó là hắn chính lão nhân ra không muốn đến lên cao chính tứ phẩm quan võ không có thực quyền còn muốn t h ụ quá nhiều q u á n thuốc chưa chắc có chính ngũ phẩm dễ chịu quan chức phẩm cấp dĩ nhiên trọng yếu khả năng không thể nắm giữ thực quyền đồng dạng phi thường trọng yếu một cái không có thực quyền ngũ phẩm lễ bộ làng trung chưa hẳn so một cái thất phẩm huyện lệnh vất bạc nhiều đương nhiên nếu là lễ bộ làng trung trên tay có thực quyền vậy liền khác làm hai chuyện huynh trưởng nói đùa chúng ta tự mình người còn cần nói lời này chân mặc đồng dạng lộ ra ý cười bất quá ta thực lực hiện tại người biết không nhiều còn xin ngũ ca ngươi giúp bận bị bảo thủ bí mật này tạm thời đừng nói cho người khác chân mặc sắc thực định đem thực lực của mình dần dần để lộ ra đến có thể thấu lộ cho ai làm sao lộ ra còn muốn chậm rãi châm trước không có khả năng nói muốn rộng mà báo cho để quá nhiều người biết rõ những tin tức này chỉ cần một chút tương đối mấu chốt người trọng y ế u biết rõ là được không được bao lâu liền phải cùng đô thiên đạo giao thủ mình bây giờ ẩn tàng mấy phần thực lực để bọn hắn thấy không rõ chính mình tuyệt đối không có gì chỗ xấu yên tâm ta biết rõ mặc hộ lộ ra ý cười đại thu đến báo cả người hắn đều lộ ra sáng sủa rất nhiều lập tức gọi tới hai gã khác thân m i n h hỗ trợ thu thập t u ổ i lửa đốt cháy thi thể chân mặc thì thỉnh thoảng mở ra nhĩ thức lắng nghe chung quanh động tĩnh để xác định không có những người khác hướng nơi đ â y chạy đến t u ổ i lửa thu thập rất nhanh mặc hổ còn thuận tay chém ra một đạo vành đai cách ly phòng ngừa thế lửa lan tràn đến cái khác địa phương bất quá cũng không cần lo lắng nơi này sẽ nổi lên phạm vi lớn núi lửa bởi vì tiếp qua hơn một ư ơ i dặm chính là một mảng lớn đất bị nhiễm mặn đến kia đừng nói cây thấp liền c ọ đều không dài mấy cây coi như một không xem chừng thất đốt tối đất mấy cỗ thi thể bị cấp tốc đ ố t cháy mạc hổ chỉ lấy đi kia áo tím đạo nhân s ư ơ n g sọ chuẩn bị trở về đầu dùng để tế bái chính mình hướng trưởng về phần cái khác đồ vật hắn hoàn toàn không có ý định muốn đây là trước đó liền trao đổi tốt sự t ì n h hai gã khác thân binh cũng không có ý định muốn cái gì bọn hắn lần này không có ra bao nhiêu lực chính là chạy tới chạy lui một chuyến bắn mấy mũi tên mà thôi húng chi sớm tại đến trước mạc hổ liền đã nói xong mời bọn họ hỗ trợ giá cả tuy nói lần này tới bọn hắn cũng là dự định là tứ ca mạc đao báo thủ có thể thân huynh đệ còn minh tính số sách mạc hổ sẽ không để cho bọn hắn đến một chuyến tay không đốt mặc ta. Ta hổ mở miệng nơi đây hoang giao giá rượu hắn cùng trần mặc cũng không cách nào hào h ả o uống một trận đành phải tạm thời chỉ lại lưu đến ngày khác gặp lại lúc lại uống bất quá những cái tia đồ vật cũng không nhẹ ngươi thuận tiện mang đi sao mặc hổ đưa tay chỉ hướng một bên hai cái hoàng gỗ hắn đi không thấy trong dương là cái gì nhưng nhìn trước đó kia mấy tên lực sĩ đều như thế phí sức hắn cũng rõ ràng những n à y đổ vật tuyệt đối không t ố t cầm yên tâm có người tiếp ứng ngay tại cách đó không xa trần mặc ngược lại không có ý định hướng mặc hổ lộ ra trong d ư ơ n g đổ vật thứ nhất là cho hắn hắn cũng không cách nào dùng không có nội khí hắn căn bản không có cách nào kích phát khí huyết thạch hấp thu bên trong lực lượng về phần thông qua trực tiếp nuốt hoặc là những phương thức khác có thể hay không hấp thu lực lượng cái này trần mặc tạm thời không có khảo thí hắn tùy tiện cũng không muốn đi khảo thí bởi vì phong hiểm quá lớn thứ hai là kia nhân anh quả đối người dụ hoặc quả thật có chút lớn lại không dám cam đoan ăn sau xảy ra vấn đề gì Cùng hai người lập tức lại lần nữa tạm biệt mặc hổ mang theo hai tên thân binh phi tốc ly khai hắn cái này thuế ti tuần tra sứ cũng không giống như trần mặc như vậy thanh nhàn bình thường vẫn là có không ít chuyện bận rộn sống đưa mắt nhìn mặc hổ mấy người ly khai trần mặc nhìn xem trên đất hòn gỗ nhưng không khỏi có chút đau đầu đồ vật khác ngược lại cũng dễ nói duy chỉ có hai cái tia nhân anh quả là thật không t ố t cầm trần mặc hơi chút suy nghĩ trước đêm lần này đoạt được cái khác đồ vật như áo tím đạo nhân trên thân tìm tới quyển sách k i a tịch còn có một số tiền bạc vụn vặt các loại đều để vào hai cái bên trong d ư ơ n g gỗ lại dùng lúc trước kia mấy tên l ự c sĩ m ộ t đòn k h i ê n g đem hai cái cái dương m ặ c vào có những này đồ vật hướng nơi xa đi đến vô luận là hấp thu khí huyết thạch vẫn là tiến hành thuế biến đều cần một cái tương đối an ổn hoàn cảnh tại hoang giao giá địa làm việc này hiển nhiên không an ổn vẫn là về đến nhà lại nói chương bảy mươi chín tích lũy viên mãn trần mặc ngồi tại phòng ngủ của mình bên trong trong tay không ngừng lục lọi một khối khí huyết thạch trước đó không có cơ hội nhìn kỹ lúc này cẩn thận quan sát hắn có thể phát hiện khối này tắm đá rõ ràng muốn so chính mình trước đây săn giết huyết hầu t ự đoạn được tảng đá càng bóng loáng vương vước nghĩ đến xác nhận phẩm chất có chỗ tăng lên nội bộ ẩn chứa khí huyết đoán chừng sẽ càng nhiều khối này trong viên đá ẩn chứa khí huyết lực lượng hẳn là đủ để tràn ngập thuế phàm châu nói không chừng còn có thể có chỗ còn thừa chỉ là không biết còn lại khí huyết lực lượng sẽ phát huy ra tác dụng gì là sẽ bị tự thân hấp thu vẫn là sẽ tạm thời chứa đựng tại thuế phàm châu bên trong trần mặc không có suy nghĩ nhiều cụ thể tình huống là như thế nào thử một lần liền biết rõ nội khí lưu chuyển thẳng đến lòng bàn tay khí huyết thạch trong nháy mắt bị hắn luyện hóa một đoàn nóng bỏng hồng quang tràn vào thể nội. thuận cánh tay của hắn thẳng đến đan điền thuế phàm châu nếu là đổi lại cái khác v õ giả muốn luyện hóa cái này một đoàn khí huyết lực lượng tiêu tuyệt không phải một kiện chuyện dễ thậm chí nếu là thực lực không đủ gân c u ấ t không đủ cường kiện người cưỡng ép hấp thu cái này một đoàn hồng quang không chỉ có không coi chỗ tốt ngược lại sẽ bởi vì quá bổ không tiêu nổi tổn thương tự thân mà trần mặc có được thuế phàm châu hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này đến bao nhiêu khí huyết lực lượng hắn đều có thể phun ra nuốt vào sạch sẽ hóa thành tự thân sử dụng khí huyết tràn vào thuế phàm châu bên trong cấp tốc đem nó rót đầy nhưng mà còn lại khí huyết lực lượng xem ra cho dù là dư thừa khí huyết thuế phàm châu cũng vẫn như cũ có thể hấp thu trần mặc trước đó không rõ ràng là bởi vì hắn mỗi lần thỏa mãn thuế biến tiêu chuẩn về sau cơ hội là chỉ chờ hai ba canh giờ liền lập tức tìm cơ hội tiến hành thuế biến cho nên không có cơ hội đi cẩn thận quan sát một màn này nếu như không phải lần này hấp thu khí huyết lực lượng rõ ràng vượt qua thuế phàm châu thoát thai hoàn cốt nhu cầu hắn vẫn như cũ sẽ không biết rõ điều ấy dù sao mỗi một lần thuế biến đều có thể là tự thân mang đến tăng lên loại này tăng lên tự nhiên là càng sớm càng tốt càng nắm chặt càng tốt hắn không có khả năng kéo lấy không đi thuế biến chỉ là không biết do cái này thêm ra tới khí huyết sẽ chứa đựng xuống tới là tự thân tiến hành xuống một lần thuế b i ế n vẫn là sẽ ở lần này toàn bộ dùng để tăng lên tự thân phanh phanh cửa phòng bị nhẹ nhàng g ó vang ngoài cửa truyền đến triệu du thanh âm thanh thúy nước cho ngươi chuẩn bị tốt ngươi nhanh đi tắm đi còn có tại trong cái bọc của ngươi lật ra đến thật nhiều ngân phiếu trần mạc nghe tiên mở ra cửa phòng triệu du đang đứng ở trước cửa trong tay còn cầm một nắm lớn m không cần nghĩ cũng biết rõ cái này ngân phiếu khẳng định là mạc hồ lưu lại lo lắng trực tiếp cho mình không thu cho nên lặng lẽ đặt ở chính mình trong bao trên tay ngươi còn có ngân lượng sao không đủ ngươi từ cái này lấy thêm chút trần mặc từ trên tay nàng tiếp nhận ngân phiếu nhẹ dọn g dò hỏi còn có mười sáu mười bảy lượng đi đủ một đoạn thời gian không cần lấy thêm triệu du hơi chút suy nghĩ trong nhà tiêu tiền địa phương không ít chủ yếu nhất vẫn là ăn cơm phương diện khác so ra mà nói cũng không nhiều mười sáu mười bảy lượng bạc đã không phải một con số nhỏ dù là trần mặc rất có thể ăn tiền này cũng đủ tiêu tốn một đoạn thời gian thành Vậy này ngươi không dương thời điểm từ cái đủ từ bây ê trên n trong trực tiếp cầm là được. Trần Mạc thật cũng không tị húy nàng, trực tiếp mở ra để ở trên bàn hồng trực tiếp thật tị trực tiếp ra gỗ, cầm được. Mạc mở đem là để húy ở n ném phiếu đi đi bảo. â giờ trong nhà nhà bên ngoài hết thẻ tiêu xài chi phí đều là triệu du đến từ ăn cơm đến đi tiệm thuốc mua sắm các loại bồi bổ chén thuốc đều là nàng một tay lo liệu nên hoa bao nhiêu tiền trần mặc xưa nay không nhiều hỏi đến trong nhà tiền bạc cũng luôn luôn từ nàng tùy ý lấy dùng bất quá triệu du luôn luôn thường thường cùng trần mặc chuyện t h i m lúc hướng hắn nói ra trong nhà các hạng tiêu xài chi phí hay là suy nghĩ con nên hay không hoa chút bạc từ bên ngoài mua một chút đồ vật đặt ở trong nhà nàng biết rõ tiền này đều là trần mặc vất vả dạy đến mặc dù mình phải dùng lúc hắn chưa từng nhiều lời có thể mình cũng phải để hắn biết rõ cái này tiền hoa ở nơi đó trần mặc đối với cái này cũng chưa từng biểu hiện qua không kiên nhẫn vẫn luôn nghe được rất là nghiêm túc thỉnh thoảng còn bổ sung chút ý kiến t ỷ như tới gần ngày mùa hè mua đồ đựng đá cùng từ bên ngoài hầm chứa đ ã sớm định ra phân lượng băng dùng để tiêu khiển ngày hè chuyện này chính là hắn chỗ đề nghị đồ đựng đá là làm bằng đồng giá trị có chút không ít người bình thường khẳng định dùng không nổi mua được khối băng trị có thể đặt ở trong chợ bất quá trần mặc bây giờ tất nhiên là không thiếu tiền thậm chí nếu như hắn không muốn chính mình mua như vậy chỉ cần để lộ ra muốn ý tứ đều sẽ có người tự mình đưa tới cửa về phần băng giá cả cũng không đắt lắm chủ yếu là một kho băng một khi mở ra có người vừa đi vừa về ra vào trong kho băng sẽ càng hóa càng nhanh bởi vậy vì mau chóng đem băng bán đi t h ằ m chứa đá kho chủ cho băng định giá cả cũng không tính quá cao dù là thang đấu tiểu dân cũng có thể mua lấy mấy khối băng một băng nước ố mai dùng để giải nóng cầm qua triệu du chuẩn bị xong khăn mặt cùng sạch sẽ y phục trần mặc đi vào phòng tám tháng bảy thời tiết tắm rửa muốn so trước đó tại vào đông tắm rửa thuận tiện rất nhiều không cần lại đốt cái gì nước nóng trực tiếp dùng ánh nắng đem nước phơi nóng liền có thể tắm đâm vào trong vạc cẩn thận lau thân thể mấy ngày nay vừa đi vừa về tại hoang giao giã địa bôn ba trên người hắn tất nhiên là nhiễm không ít bùn s á m cẩn thận rửa mặt sạch sẽ thay đổi một thân sát người đòn đả c h â n mặc đạp trên một đôi có tranh g i à y sảng đạn đi vào trong phòng ăn nhà ăn phía bên phải trưng bày một phương độ đựng đá từng k i a từng k i a ý l ệ n h không ngừng từ đó chảy ra đem chọn gian phòng nhiệt độ đều hạ rất nhiều đồ đựng đá phía trên có một cái rõ ràng xứ bùn bên trong là tràn đầy một bùn nhỏ đường phèn quả mận bắp nước ô mai đồ đựng đá ở giữa còn có có thể mở ra ngăn chứa bên trong còn có thể thả chút quả lạnh bánh ngọt dùng ướp lạnh lấy ăn trần mặc bưng lên hơi băng tay xứ trắng b u ồ n tấn tấn tấn bánh rót ba miệng chỉ cảm thấy từ thân m à t â m cả người đều mát mẹ xuống tới một hơi uống non n ử a b u ồ n trần mặc lúc này mới dừng lại trong lúc nhất thời hắn cảm giác chính mình hô hấp đều thông suốt rất nhiều người trở về phải gấp trong nhà không có chuẩn bị quá nhiều ta xào hai chút, chút thực phẩm chín bánh hớp chúng ta hôm nay trước đối phó hai bữa triệu du bưng hai bàn xào kỹ t h ự c nhắm đi vào trong phòng ăn trần mặc trước đó không ở trong nhà nàng một người ăn không được bao nhiêu cho nên mua thức ăn thịt cũng sẽ không mua quá nhiều mà trần mặc khi trở về chợ bán thức ăn sớm đã t ă n g cuộc nàng trong lúc nhất thời coi như có thể mua được chờ làm tốt cũng không biết được cái gì thời điểm hôm nay chỉ có thể trước đối phó hai bữa chờ ngày mai lại đi mua mới mẻ rau xanh không vội sống nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi đi trần mặc từ một bên trong chậu nước cầm qua một đầu khăn lông ư ớt đưa cho nàng bây giờ thời tiết cho dù là ngồi bất động đều cả người mồ hôi húng chỉ triệu du còn bận rộn hơn không có việc gì ngươi một đường tàu xe mệt mỏi ngươi mới nên hảo hảo nghỉ ngơi mới lạ triệu du cười tiếp nhận khăn mặt lại đem trần mặc theo về trên bàn n à n g tới tới lui lui lại tại phòng bếp cùng nhà ăn ở giữa chạy mấy chuyện lúc này mới đem đồ ăn đều lên cùng kho gà x a y ngỗng tương vịt r a u trộn thịt bò tương mượn giò còn có hai đạo rau xanh xảo lúc sơ cùng cùng một mươi bảy m ư ơ i tám cái bánh hớp trần mặc mấy ngày nay đi đường tự nhiên chưa ăn qua đứng đắn gì ẩm thực bây giờ về đến trong nhà tất nhiên là bông ra câu thúc ăn như gió q u ố n ăn cơm xong trần mặc lại bưng lên một bát quả m ậ n bắn nước ô mai chậm dại uống vào đã có thể giải nòng khí lại có thể gấp rút tiêu hóa ta đợi chút nữa phải đi bế quan tu hành một đoạn thời gian ban đêm ta nếu là không có xuất q n ngươi liền tự mình đ n cơm trước chương ô n g tám mươi lại lần nữa thuế biến đồng chất đồ đựng đá bên trong đường khối băng hướng ra phía ngoài phát ra từng tia từng tia h à n ý toàn bộ phòng luyện công nhiệt độ bất quá một lát liền nhanh chóng hạ xuống trần mặc khô nóng tâm cũng là dần dần tỉnh táo lại ngồi xếp bằng tâm thần chìm tại một thể nội thị thuế phạm châu Toàn、thân o à n t đỏ tâm h thuế phàm c h â u mặt ngoài lượn lờ nhàn nhạt, nhạt màu máu đường vân c h â n mặc tâm niệm vừa động vô số huyết khí tuôn ra bắt đầu làm hắn huyết nhục gần cốt ngũ tạng lục phủ tiến một b ư ớ c thuế biến tăng lên huyết khí nước vọt khắp toàn thân võ đạo tu thịnh hành sinh ra hết thẻ vấn đề đều bị chữa trị c h â n mặc trong lòng bàn tay khí có thể khóa ở nhục thân tinh khí không t i ế t hắn rõ ràng có thể cảm giác được theo huyết khí nước vọt khắp toàn thân chính mình nhục thân tinh khí có tăng thêm một bước số lượng không thay đổi nhiều lại trở nên càng thêm tràn đầy càng thêm giàu có sinh mệnh lực nhục thân tinh khí là võ giả căn bản chính mình tu hành tham lang thất thương t hành hành nhưng mà theo thuế phàm châu huyết khí chạy khắp toàn thân trần mặc tu hành lúc lưu lại những cái kia vấn đề nhỏ đều bị chữa trị tính mạng của hắn tinh khí cũng bởi vậy tiến một bước t h à n g đầy nói đơn giản hơn chút đó chính là hắn mệnh năng sống được càn giải chữa trị song tự thân còn u ó t lại khí huyết bắt đầu tiến một bước thuế biến của thân trần mặc cẩn thận cảm thụ được tự thân huyết khí biến hóa toàn thân huyết khí tựa như nước sôi tại thể nội khô nóng bắt đầu bọn chúng bắt đầu tiến một bước cố động ở trong cơ thể mình lao nhanh làm chính mình n ụ c thân sinh r a tăng thêm một bước trái tim nhảy nhót càng thêm hữu lực cơ bắp gân cốt có thể tốt hơn phát lực đây đều là thuế biến mang đến hiệu quả c h â n mặc đục thân trải qua hơn lần thuế biên cho đến ngày nay cường độ sớm đã hơn xa người bình thường bởi vì mỗi một lần thuế biến đều là từ trong ra ngoài chỉnh thể thuế biên khi hiện tại người bình thường dùng cồn khí đập nệm đã rất khó cho hắn n ụ c thân tạo thành tổn thương thậm chí dù là dùng lợi khí có thể cho hắn tạo thành tổn thương cũng là tương đối có hạn hắn hiện tại nhục thân cường độ không nói đồng bị thiết c ố t kim cương bất hoại nhưng cũng không kém gì những cái kia lâu d à i tu hành khổ luyện công phu ngoại gia võ giả nhưng nếu là cùng cấp độ đối thủ dù là chỉ là tay không phổ thông một k í c h trần mặc cũng không dám tùy tiện loạn tiếp có thể tránh vẫn là phải tận lực tránh xuống tới thật trốn không được miễn c ư ơ n g ăn một k í c h bởi vì nhục thân đủ cường hành hắn cũng muốn so khác võ, võ giả sẽ thụ thường hắn nhiều nhất chỉ là khí huyết vận chuyển không thông suốt cẩn thận cảm nộ tự thân huyết nhục gân quất biến hóa khí huyết tăng lên tự thân huyết khí chi nhãn hiệu quả cũng là tăng lên rất nhiều có thể thấy rõ càng xa càng thêm cẩn thận tỉ mỉ đồ vật không chỉ có như thế huyết khí thuế biến hắn đối tự thân khí huyết năng lực trưởng k h ô n g nâng cao một bước trần mặc hiện tại có thể tiến một bước k h ô n g chế tự thân khí huyết lưu chuyển biến hóa cũng là có thể tiến một bước k h ô n g chế tự thân huyết khí chi nhãn mở ra có thể toàn diện mở ra t ậ n lực cam đoan chính mình có thể nhìn trộm đến càng xa địa phương cũng có thể chỉ bảo trì thấp nhất hiệu quả chậm lại khí huyết tiêu hao chỉ là không biết rõ thông qua loại phương thức này có thể hay không cam đoan chính mình chỉ thấy nên nhìn thấy đồ vật không nhìn không nên nhìn thấy đồ vật nhìn càng thêm thêm rõ ràng càng xa nếu như tại một cái tương đối bình thường thế giới đây là một chuyện tốt nhưng trần mặc rõ ràng ở cái thế giới này cũng khó mà nói nhìn càng thêm xa càng rõ ràng đại biểu cho hắn có lẽ có thể nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật trước đó đèn lồng ra người không tính mạnh chính mình còn có thể đối phó nếu là biết nhìn thấy một chút mạnh hơn q u ỷ dị sinh linh vậy coi như khó làm còn tốt hiện tại có thể khống chế tự thân huyết khí chi nhãn lực lượng chỉ là cụ thể có thể khống chế đến đâu một bước còn muốn làm tiếp tục khảo thí chứ bỏ khí huyết chỉ nhãn t h ổ i biến tự thân huyết nhục gân cốt từ trong ra ngoài lại lần nữa cường hóa một lần bên ngoài tự thân khí lực đồng dạng có cực lớn tăng trưởng nhờ g u y ê n bản thực thân tình khí trời sinh không đủ tràn đầy cường đại người muốn tu hành cái này môn công pháp đều rất khó dù cho miễn cưỡng bước vào tu hành cũng nhiều nhất chỉ là dừng bước một hai tầng chỉ có số ít trời sinh thần lực người có cơ hội càng tỉnh tiến hơn một bước nhưng tuyệt đại đa số đều dừng bước tại tầng thứ ba cùng tầng thứ tư ở giữa ngưỡng cửa rất khó lại làm đột phá còn muốn tiên một bước tu hành liền cần tu hành nội khí điều tiết nhục thân cân bằng b ổ t ú c hao tổn nhục thân tình khí mà trần mặc khác biệt hắn là trực tiếp đem tham l a n g thất thương quyền tu hành ra nội khí lại bản thân liên tiếp mấy lần thuế biến hắn nhục thân cường độ đã xa t h ắ n g thiên sinh thần lực người không biết bao nhiêu càng đừng đề cập mỗi lần thuế biến lúc khí huyết chạy khắp bản thân sẽ còn là tự thân tu bổ tất cả ám thương ẩn tật cam đoan tự thân sinh mệnh tình khí ở vào tràn đầy trạng thái như thế cái này môn công pháp mới có thể dễ như chở bàn tay bị hắn tu hành đến tầng thứ sáu nếu là đổi thành người bên ngoài tuyệt không có khả năng làm được điểm này bởi vì không có người trời sinh nhục thân mà còn lại võ giả cho dù có có thể tu hành đến tầng thứ sáu cũng đều cần nhờ cực kỳ cao minh công phu nội ra chỉ có trần mặc là dựa vào nhục thân nội tình đủ dày mới vào tầng thứ sáu tham l a n g thất thương quyền cho tự thân mang tới khí huyết lực lượng tăng lên tuyệt đối vượt qua ba ngàn cân thêm nữa bản thân mình có lực lượng trần mặc có thể khẳng định là tự thân khí lực hẳn là muốn tiếp cận thậm chí vượt qua sáu ngàn cân thực lực thế này phóng nhãn toàn bộ hưng viễn phủ không nói số một thế nhưng tuyệt đối phía trước mười phân liệt đây là trần mặc cực kỳ bảo thủ đánh giá nếu là lớn mật một chút phóng nhãn toàn bộ hưng viễn viện chỉ sợ cũng không có mấy người nói có thể thắng dễ dàng chính mình sáu ngàn cân khí lực cho dù là chính mình nghĩa phụ chỉ bằng vào khí huyết lực lượng chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của mình đương nhiên trần mặc rõ ràng tự mình nghĩa phụ còn có cực kỳ cao thâm công phu nội ra nội khí thêm tại q u ê n thân đồng dạng có thể vì võ giả cung cấp cực lớn trợ lực tại cái điểm này chính mình còn hơi kém một sợi lần này đột phá mặc dù là hắn mang đến chút nội khí t ă n g phúc nhưng tổng thể số lượng không tính quá nhiều nếu như nói trước đó cần chừng một năm mới có thể thông mạch cảnh viên mãn như vậy hiện tại cũng phải lại muốn sáu tháng thời gian chỉ có thể nói là vì chính mình tiết kiệm mấy tháng thời gian tu hành thuế phàm châu mang đến thoát thai hoàn cốt u nghĩa là n ụ c thân thuế biên, d n h i ê phụ c thân tăng là ê n chính a mình l trước mắt duy nhất biết do cơn giả trần mặc ước định thực lực bản thân tự nhiên là lấy hắn làm điểm mốc thuế biến kết thúc lúc này trong đan điền thuế phạm châu nhưng không có giống trước đó mấy lần đồng dạ biên thành triệt để trong suốt không mẫu mà là vẫn có chút ít khí huyết chứa đ ự n g vào trong xem ra chỗ thêm ra tới khí huyết nên là lưu giữ lại vì chính mình lần sau thoát thai hoàn cốt làm dự trữ cảm thụ được trong cơ thể mình tràn đầy đầy đủ khí huyết cùng nội khí trần mặc thật giải p h u n ra một ngụm c h ọ khí kết thúc lần này bế quan tu hành đồ đựng đá bên trong thật lớn một khối hàn băng bây giờ đã toàn hóa thành nước nâng lên đồ đựng đá đi ra phòng lệ u y n công bây giờ ban ngày dài đêm ngắn ngày mặc dù đã mất dưới sắc trời nhưng không có hoàn toàn lờ mờ a ngươi xuất quan triệu du tại chính sành đương nghỉ trông thấy trần mặc đi ra phòng lệ công n g a khí mang theo kính h ỉ đồ ăn đều tại nhà ăn trên bàn Ta đi chương ấ p n cầm n tám mươi m ộ t trên ánh trăng bóng đen trần mạc độc thân một người ngồi tại trong doanh phòng trong phòng trưng bày một chương một bùn bên trong là nguyên một khối băng t r o nếu như chỉ dựa vào hiện tại thường ngày chậm rãi góp nhặt chỉ sợ phải chờ thêm ba năm mới có thể nên đón lần tiếp theo thuế biến muốn mau chóng nên đón tăng lên chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch một chút ngoài định mức khí huyết lực lượng xuyên tấu h qua cửa sổ nhìn thoáng qua ngoài giới sát trời ngay tại dần dần đ ám xuống dưới đợi thêm một lát chính mình liền có thể lại tìm cơ hội tiến vào sương ngủ sám gặp một lần kia là vương còn có nó bên cạnh kia vài thất mai hoa hiệu còn lại thời gian trần mặc cũng không có lãng phí xếp bằng ở trên giường yên lặng dựa theo ngũ hành ẩn nguyên công hành công lộ tuyến vận hành nội khí cơ thể người thập nhị chính kinh hắn bây giờ đã đả thông tám đầu nội khí lao nhanh chạy xuôi đem cái này tám đầu kinh mạch trở nên so di vãng càng kiên cố rộng lớn có thể tiếp nhận nội khí ra chỉ thi triển còn lại bốn đầu hắn xem chừng nhiều nhất thêm nửa năm nữa công phu hẳn là cũng liền có thể toàn bộ ôn dưỡng xong thương mạch cảnh giới không có đóng ải ngăn cản v õ giả hết thể đều làm ải nước công phu chỉ bất quá so với cái khác v õ giả trần mặc tiến độ muốn hơi nhanh một chút tu hành ước chừng gần nửa canh giỏ ngoại giới s á t trời triệt để tối xuống trong quân doanh sớm đã cấm đi lại ban đêm không có gì ngoài một số nhỏ tuần thu gõ cái chiến binh sĩ đại đa số binh sĩ đều đã trở về phòng đường nghỉ trần mặc làm tốt chuẩn bị lặng yên đẩy ra cửa phòng dựa theo trước đó hắn kế hoạch xong tuần tra khu vực đi đến quân doanh một góc huyết khí phun trào hai mắt của hắn lại lần nữa biến thành đỏ thấm làm phong nhìn thấy một chút không nên nhìn thấy đồ vật trần mặc không dám toàn lực thôi động khí huyết chỉ nhãn mà làm mười phần cẩn thận không chế khí huyết chỉ nhãn mở ra hiệu suất từ một thành đến hai thành dần dần hướng lên tăng nhiều thắng đến đem khí huyết chỉ nhãn lực lượng tăng lên tới một nửa trần mặc mới lại lần nữa nhìn thấy huyết nguyệt cùng đèn lồng ra người như vậy hiện tại có thể kết luận chỉ cần mình cẩn thận sử dụng khí huyết chỉ nhãn như vậy thì sẽ không nhìn thấy rất nhiều không nên nhìn đồ vật lại lần nữa tăng lên khí huyết chỉ nhãn lực lượng thẳng đến đem khí huyết chỉ nhãn thôi động đến tám thành lúc trần mặc mới cảm giác chính mình như có như không nhìn thấy một chút không n h n nhìn thấy đồ vật trên mặt trăng tựa như quân quanh một cái thấy không rõ bóng đen tựa như một bãi b ù n g não nói không nên lời cụ thể hình thái nó giống như ngay tại nhìn chăm chú chính mình nhưng liền như là chính mình không có hoàn toàn quan sát được nó nó cũng không có hoàn toàn quan sát được chính mình trần mặc lặng yên m ấ y bước lui trở về tiếng chiên mở đi đến khu vực an toàn thấy lại hướng trời cao trăng tròn v ầ n g trăng kia t r ê n bóng đen còn tại dò xét chính mình tồn tại đem chính mình ánh mắt từ trên mặt trăng thu hồi trần mặc nhìn về phía trước mắt ưu ám nhưng lại tràn ngập sinh cơ đại địa chúc như tập phụ cận có không ít mỏm mối cho nên nơi này loại không được lương thực coi như miễn cưỡng trồng ra đến thu hoạch cũng cực、thớp. nhưng r ầ m r ạ p cỏ dại cùng cây thấp vẫn có thể ở chỗ này tìm kiếm được sinh cơ trần mặc một chút quét tới liền thấy ba con đèn lồng da người nổi đ ồ n g bềnh dưa không trùng bọn chúng cảm nhận được chính mình ánh mắt chính lôi kéo thân hình chậm chạp hướng mình đến đây bất quá còn tốt ngoại trừ đèn lồng da người bên ngoài tựa hồ còn không có cái khác đồ vật xuất hiện đương nhiên trần mặc rõ ràng là chính mình tạm thời không nhìn thấy cái khác đồ vật xuất hiện mà không phải những cái k i a đồ vật không tồn tại lại cẩn thận quan sát một lát trần mặc rõ ràng phát giác không thích hợp trong hư không tựa như nổi lơ lửng một đạo màu xám bóng người cái này màu xám bóng người một mực nổi bồng bềnh giữa không trung tốc độ xa nhanh hơn đèn lồng ra người được nhiều t r â n mặc thấy không do nó tướng mạo nhưng từ thân hình đến xem đối phương phi thường cổ quái toàn bộ thân thể tựa như là chắp vá bắt đầu có một loại khó mà che giấu cái gì t r â n mặc nhìn không rõ ràng đối phương hoàn toàn cụ thể tướng mạo cũng không có ý định đi xem thanh từ trên mặt trăng bóng đen có thể thấy được nhìn quá rõ ràng ở cái thế giới này chưa chắc là một chuyện tốt tại không có bất luận cái gì chuẩn bị tình huống giới trực tiếp nhìn thấy rất nhiều không nên nhìn đồ vật cho dù có triều đỉnh chỗ phối phát đồng la hộ thân nhưng cũng khả năng vô cùng nguy hiểm mình bây giờ cái gì đều không rõ ràng hoàn toàn không cần thiết đi liều tính t r ạ n g phiêu lưu này các loại ngày sau có thể nắm chặt p h o n g hiểm lại đi nhìn trộm thế giới này chân thực cũng được t r â n mắc cũng định muốn tìm cơ hội cùng mình nghĩa p h ụ ngà bài nói cho hắn biết thực lực chân thật của mình cùng chính mình từng lâm vào sương mù sám chuyện này đã phương thế giới này cường giả đã tại thăm dò sương mù sám cùng thế giới này càng chỗ sâu bí ẩn như vậy chính mình cũng không cần phải lại chỉ dựa vào tự mình đi thăm dò có thể nghĩ biện pháp hiểu rõ phương thế giới này những cường giả khác thăm dò ra tin tức ba cái thối thợ dày còn đỉnh cái ra cắt lượng k h n g chỉ phương thế giới này có rất nhiều cường giả trong đó khẳng định có chính siêu việt tồn tại lấy bọn hắn thực lực có khả năng thăm dò đến tin tức khẳng định so mình bây giờ càng thêm rõ ràng cùng hắn buồn m ộ c đầu chỉ dựa vào chính mình một người chậm rãi thăm dò suy đoán tổng kết đánh giá người mù sờ voi chỉ gặp đốm mà thấy được không được đầy đủ báo ngược lại không nếu muốn biện pháp t ấ n lực giải còn lại cường giả đã thăm dò ra tin tức dạng này càng thêm mau lẹ cũng càng thêm an toàn không còn đi quan sát trên đất bóng đen cùng trên trời anh trang trần mạc đem tự thân khí huyết chi nhãn lực lượng không chế tại nam thành lại lần nữa đi vào trong quân doanh dần dần bị huyết bao trùm khu vực chưa quá nhiều lúc trần c mắt bắt hiện hiện mạc sám, bất quá là mấy bất t là hơi h nhi g quân doanh l n hoàn thức n mất, ắ n lần nữa sương Nội lại lầm vào xương mù sám. Nội khí lưu mở, ra nhí thức, nhí thức mở ra quả thật như lần trước nghe được ô ô hiệu t bởi vậy cũng có thể gặp sương mù s á m bên trong cũng ở khu vực cái này mọi khái niệm chính mình chỉ cần tại ban đầu phương vị như vậy thì còn có thể tiến vào lần trước chỗ tiến vào sương mù s á m phạm vi c h â n mặc cầm trong tay trường thương bước chân đi rất là chậm chạp lần này hắn không có con cung c u n g t i ệ n đối những cái k i a hiệu không có cách nào tạo thành hữu hiệu tổn thương trên thực tế liền chính liền trên tay binh khí chỉ sợ cũng không phát huy được bao nhiêu tác dụng c h â n mặc mang binh khí chỉ là vì phòng bị sương mù s á m bên trong những sinh linh khác chân chính có thể bảo toàn tự thân an nguy đồng là hắn cùng lần trước đem nó gắt gao thắt ở n g ự trước tại sương mù s á n bên trong cẩn thận tiến lên bất quá một lát trần mặc lại lần nữa trông thấy một lớn một nhỏ hai con mai hoa hiệu lón cái kia xác nhận hiệu cái so với trước đó cái kia là vương trên đầu nó cũng không có sừng trần mặc thân hình mạnh mẽ một cái dâm chân c h ố n g đỡ đến hiệu cái trước người một q u y ề n rơi đập vô biên nội khí tràn vào hiệu cái thể nội trong chớp mắt đưa nó biến thành một đám thịt bằm quả nhiên như chính cùng dự liệu so với trực tiếp dùng nắm đấm chậm d ã i đánh nội khí chấn động có thể càng mau đem hơn những này quỷ hiệu biên thành một bãi bùng não bất quá lần này hắn không vận dụng nội khí kế tiếp còn muốn cùng kia lộc vương chém dê yết nội khí vẫn là tiết kiệm chút cho thỏa đáng một lớn một nhỏ hai con mai hoa hiệu bị hắn tuân h sát trên mặt đất thịt nát dần dần biến hóa thành hai đoàn thịt sống trần m ặ c sớm đã ngừng lại hơi thở thuần thục tay lấy ra túi ra túi đem thịt sống cất vào trong đó lại dùng bao khỏa phong nghiêm cam đoan không có bất luận cái gì hương vị tiết lộ đ ồ thiên đạo môn sử dụng hộp ngọc sắt t h ự c kỳ dị thế nhưng là trên tay mình cũng không có dư thừa h ộ ngọc tại cái này kế tiếp còn phải tiếp tục chém giết mang theo những cái tia đồ vật không lắm thuận tiện đem hai khối thịt sống phong nghiêm thu hồi, nó quả n h i ê n tới chương tám mươi hai san lộc vương đến sừng hiệu vê anh thân giải gần trượng lộc vương bị mãnh nhiên đập xuống đất sương mù sám bên trong thổ địa kiên cố vô cùng không có bất kỳ biến hóa nào một kích này chỉ nhiễu loạn vô số sương mù lưu động nha lộc vương tây minh thanh âm muốn so nai con cùng hiệu cái đều thô giáp rất nhiều nó b ô néo người điều chỉnh bước chân muốn từ dưới đất đứng lên trần m ặ t hai tay lại nắm thật chặt nó kia đ ố i sừng hiệu không công tha đem nó lần nữa vung lên rơi đập đến mặt đất lần này thoát thai hoán cốt kết thúc hắn khí lực muốn so cái này lộc vương mạnh lên rất nhiều nguyên bản chính mình tiếp nhận không được ở lực lượng của đối phương hiện tại biến thành đối phương tiếp nhận không được ở lực lượng của mình công thủ chi thế vì đó nguyên chuyển anh lộc vương nghẹn nào dù là cổ đã bị hố néo hai ba vòng có thể nó vẫn không có chết thậm chí còn có thể rất thuận lợi phát ra tiếng nó nhục thân lúc này bắt đầu hòa tan nhưng cũng không phải là tan tác mà là phân hóa ra vô số xúc tu mỗi một cây xúc tu giống như là một chi kiến cố nặng nề g h xứng xích muốn đem trần mặc triệt để quấn quanh còn lại ba con nguyên bản ở một bên ngắm nhìn mai hoa quỷ hiệu lúc này cũng nhao nhao vật lên muốn đ u i trần mặc triển khai vây công thân hình hắn nhất chuyển hai tay phát lực thuận thế đem kia lập vương q u o n g bay ra đi ngay sau đó tốc độ cao nhất bộc phát bất quá hô hấp ở giữa liên tục ba lần trở về ba đầu muốn vây quanh mai hoa quỷ hiệu trong chóp mắt liền bị hắn nội khí trấn thành một đoàn thịt nát trần mặc đã sớm ngỏ tới chính mình khả năng lâm vào vây công cho nên sớm lưu lại bộ phận nội khí dự trữ dùng để cấp tốc giải quyết cái khác ba đầu yếu kém quỷ hiệu về phần lập vương hắn cũng không có sử dụng nội khí là bởi vì coi như dùng nội khí cũng chưa chắc có thể cấp tốc đem nó giải quyết đến lúc đó mình rét lập vương cái khác quỷ hiệu kịm phản ứng tất nhiên sẽ tư tán thoát đi mà chính mình như từng cái truy tìm hao phí quá nhiều thời gian không nói cũng chưa chắc đều có thể đuổi kịp cho nên chỉ có tìm cơ hội trước giải quyết cái khác yếu kém q u ỷ hiệu cuối cùng lại đối phó l ộ c vương mới có thể để cho lần này tiến vào sương mù xám í t lợi lớn nhất kia lộc vương thấy đồng bạn mình toàn bộ bị giết trong mắt l ó e lên một tia hoàng sọ bốn võ hạ phân hóa ra vô số xúc tu tựa như thiên túc trùng hướng muốn chạy trốn c h â n mặc làm sao cho nó cơ hội thả người nhảy lên ngồi lên hiệu lưng một cái hạ k h ủ y tay thẳng nghệ lộc vương lưng sau đó chính là như là như mưa rơi nằm đấm không ngừng rơi trên người lập vương muốn chạy trốn lập vương còn chưa kịp cất bước liền lần nữa lại bị trần mặc đ g h ệ ngược lại nó toàn thân trên dưới phân hóa ra vô số đầu xúc tu muốn ngăn cản trần mặc nằm đấm càng ý đ ồ đồng hóa trần mặc l ụ c thân đưa nó hóa thành tự thân một bộ phận nhưng mà trần mặc thể nội khí huyết chi lực giống như sông lớn lao nhanh không chút nào thụ nó ảnh hưởng mấy trăm quyền xuống tới lộc vương đã cùng lúc trước mấy cái mai hoa quỷ hiệu biến thành một đám còn t ạ i không ngừng lúc nick thì b ă m trần mặc lúc này mới tính nhẹ nhàng thở ra hắn hiện thực lực mặc dù hơn xa lấy lộc vương rất nhiều có thể đem đối phương giết chết nhưng cũng không phải một kiện nhẹ nhàng linh hoạt sống càng đừng đề cập còn giết chết cái khác vài đầu quỷ hiệu. tất h ể cả huyết h tiêu hao n mục cuối cùng toàn bộ hội tụ hai con sừng hiệu bên trên nguyên bản nhìn đã là kiên duệ vô cùng sừng hiệu bây giờ càng nhiễm một chút kim ngọc con trạch lộc vương hai con sừng hiệu cũng không nhỏ mỗi một cái chỉ nhìn một cách đơn thuần chiều dài đều muốn vượt qua một thước trụ cột trên càng là ngột ngang lộn xộn phân hóa ra rất nhiều nhỏ c h ạ g mấu chốt nhất chính là cái này một đôi sừng hiệu cực nặng mỗi một cái nhìn như bất quá thức dài cầm tại trong tay lại phải có một hai chục cân chi trọng xem ra cái này quỷ lộc vương xác thực bất p h à m mặc dù không có ngưng tụ thịt sống nhưng ngưng tụ ra chuyện này đối với sừng hiệu công hiệu quả chỉ sợ muốn so thịt sống càng hơn ba phần trần mặc lấy ra một đầu bao khỏa r a bao lấy sừng hiệu lại ngừng lại hơi thở thu hồi cái khác ba khối thịt sống cùng chính mình vừa mới để ở một bên trường tướng lúc này mới nhẹ nhàng gõ vang trước ngực mình trên trống hắn mặc dù không xác định chính mình tiến vào sương mù xám cụ thể trải qua bao lâu thời gian nhưng tuyệt đối không có vượt qua hai bởi vì chính mình vị trí khối kia khu vực dù cho bị tuấn sắt ít nhưng tại s a u hai canh giờ thay c a lúc cũng tất nhiên sẽ có người đi qua một lần đến thời điểm gõ vang đồng la vô luận chính mình có muốn hay không bên cạnh s á m vụ đô sẽ bị s u a tan mà bây giờ là chính mình gõ vang trên trống cho nên hắn có thể xác định chính mình tại sương mù s á m bên trong nhất định không có đợi đủ hai canh giờ theo trước mắt sương mù s á m dần dần tán đi trần mặc mang theo lần này tất cả thu hoạch lặng yên trở lại chính mình trong danh phòng lây ra trên bàn cây châm lửa nhóm lửa hai con ngọn đến mở tối ánh lửa đem trọn gian phòng làm nổi bất không tính sáng tỏ không có cách nó nên lựa chỉ có như thế lớn c ũ giống giống như g c ỉ c thế ể h tại ra trần mặc trong dự liệu dù sao thoát thai hoán cốt loại sự tình này bản thân liền là càng về sau càng khó từ chín mươi tăng lên tới một trăm linh muốn xa so với tử nhất lên lên tới sáu mươi càng khó húng chi cái này hai tầng khí huyết lực lượng nếu là chính mình tích lũy chỉ sợ cũng phải non nửa năm công phu còn lại cuối cùng một khối thì sống chân mặc tạm thời không có ăn chuẩn bị trước lưu lại hắn mạnh lại muốn tìm nghĩa phụ nà bài trừ bỏ ngày đó từ đô thiên đạo môn người trong tay đoạt được khí huyết thạch bên ngoài trên tay tốt nhất còn có một số cái khác đồ vật chính chứng minh từng tiến vào sương mù xám thu hồi thì sống chân mặc nhìn về phía kia một đôi có chút nặng nề s ư n g hiệu s ư n g hiệu kiên cố dù là đã thoát ly sương mù á m nó nhưng không có giống t h ị sống như thế phát sinh bất kỳ biến hóa nào mà là vẫn duy trì kim ngọc q u a n t r ạ c h cầm lấy một bên trậu nước cùng khăn mặt trần mặc lấy ra một chiếc sừng hiệu cân thật lau sừng hiệu cũng rất là sạch sẽ cũng không có nhiễm quá nhiều cho bụi nhìn xem rửa sạch hòng khô sừng hiệu trần mặc suy nghĩ từ nơi nào ngoạn ăn tương đối phù hợp hắn cũng không dự định b ả o chế hoặc là đun nấu cái này sừng hiệu bởi vì hoàn toàn không cần thiết lấy mình bây giờ ngũ tạng lục phủ mạnh dù là trực tiếp ăn hết cũng sẽ không để trong đó huyết khí có chỗ sói mòn cầm lấy một chiếc sừng hiệu chọt mặc dù không thể so với tinh cường nhưng cũng không thua đá xanh có thể trần mặc trải qua nhiều lần thoát thai hoang cốt giang lợi tự nhiên xa so với người bình thường tốt quá nhiều dù là cái này sừng hiệu tương đương cứng cỏi vẫn bị hắn cắn xuống một khối tại trong miệng nhấm ướt sừng hiệu không có cái gì rõ ràng hương vị chính là tương đối cứng rắn lại khét cắn liền nát lộ ra đặc biệt giòn kéo kẹt kéo kẹt một khối sừng hiệu tại trần mặc trong miệng rất nhanh bị hắn ngai thành vô số khối vụn nguyên lành cái nuốt xuống đi trần mặc lúc này mới phát hiện cái này sừng hiệu không riêng cứng rắn nuốt xuống lúc còn có chút kéo cứng họng c t từng từng đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì chính mình có nhiều thời gian từ từ ăn chính là lại lần nữa cắn xuống hai cái sương hiệu chân mặc chậm rãi nhấm nuốt nuốt đem nó hóa thành thuế phản trâu khí huyết một ngụm sương hiệu hiệu quả không thể so với thịt sống lại không chịu nổi số lượng nhiều Trần m chương xem chừng cái i ệ u huyết bên trong lần lực l chứa khí tám u y t đối p h mươi ba thận hải giáp rác trần mặc ngồi trong xe ngựa nhai nuốt lấy trong miệng sừng hiệu ở một bên còn bậy biện một trồng khô dầu cùng một bát thịt muối sừng hiệu không có hương vị cảm giác s á c thực rất thoải mái giòn nhưng nuốt xuống thời điểm cuống họng sẽ rất không thoải mái cho nên trần mặc liền mua chút thịt muối cùng khô dầu liền sừng hiệu cùng một chỗ ăn có thể điều tiết hương vị cũng có thể tốt hơn nuốt xuống chút lại cắn xuống một khối sừng hiệu trần mặc dèm xe vén lên nhìn thoáng qua ngoại giới cảnh tượng xem chừng tiếp qua mười hai mươi dặm đường hẳn là liền chờ đến quân doanh mở ra trên xe hoặc gỗ đem còn lại sừng hiệu thu hồi trần mặc dèm xe vén tuy nói người phu xe cũng là trúc n g u tập quân doanh binh sĩ có thể chính mình nếu không lộ diện trong doanh trại thân binh t u y ệ t không có khả năng tùy ý thả bọn họ tiến doanh xe ngựa lại đi một đoạn thời gian quen thuộc quân doanh dần dần hiện lên ở trước mắt nơi đây vẫn giống ngày xưa để phòng xâm nghiêm lạ lẫm xe ngựa chưa chống đỡ gần trong quân doanh phụ trách phòng thủ vệ sĩ liền nhanh chóng cảnh giới bắt đầu hai tên phụ trách thủ vệ thân binh vội vã chạy tới nhìn thấy trần mặc về sau sắc mặt hơi có kinh ngạc m ư ơ i ba k ngại không phải nhậm chức đi sao làm sao đột nhiên trở về rồi một tay ra hiệu đồng bạn không cần lại cảnh giới có việc ta muốn nhập quân doanh gặp nghĩa p h ụ chân mặc trầm giọng mở miệng nói hai tên thân binh cấp tốc bận rộn kéo ra cự mã để xe ngựa đi vào ba cái xe ngựa một đường lái vào quân doanh nhất chỗ sâu chân mặc lúc này mới nhảy xuống ngựa xe tự mình đem xe toa bên trong đồ vật từng cái chuyển xuống xe ngựa lưu cho ta một cố liền thành các ngươi hiện tại vội vàng cái khác hai chiếc xe ngựa trở về chân mặc dặn dò đến đây binh sĩ từ trong ngực móc ra hai thỏi năm lượng đại bạc phân biệt đưa cho hai người bọn họ hai người đến thưởng tất nhiên là vui mừng hón hở bãi lại bái, lập tức lái xe ly khai Mấy trong ê n t h lúc đ nhất bọn n không n thời loạn dạo. liền chỉ độc â n người một còn lại mấy tên phụ trách phòng thủ thân binh còn tại nơi đây tôn thủ nhân nguyên bản đang ngồi ở trong thư phòng cẩn thận nhìn trước mắt một phong thư kiện nhìn thấy trần mặc ôm ba miệng hòm gỗ đi vào trong phòng hắn không khỏi xứng sở ngươi không tại trúc như tập hào hào trấn thủ làm sao đột nhiên chạy về tới xảy ra chuyện gì sao tôn thủ nhân nhữ mày vượt qua trên tay thư tín vội vàng truy hỏi chuyện sự tình này nói rất dài dòng nghĩa phụ ngài nghe ta từ từ nói trần mặc chậm rãi buông xuống ba miệng hầm gỗ quay người đóng chặt cửa phòng trong thư phòng cũng có hai tôn đồ đựng đá làm phòng hàng khí xói mòn cửa sổ đều quan rất nghiêm không cần hắn lại đi t ố n s ứ c hai nhi đoạn trước thời gian hỏi qua ngài trong quân doanh vì sao muốn sắp xếp người ngày đem phòng thủ tuần tra đồng thời còn muốn gõ vang trên trống trước đó ta chỉ là nghi hoặc không hiểu thẳng đến gần đây tao nộ một ít chuyện ta mới rốt cu trần mặc không có muốn đi vòng vòng quanh ý nghĩ trực tiếp nói ngay vào điểm chính tôn thủ nhân nghe xong hắn sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi c a o mày tựa như một cái chữ xuyên đứng dậy mở ra thư phòng cửa phòng để mấy tên tại trước cửa phòng phòng thủ thân binh đi bên ngoài phòng thủ đồng thời đừng cho những người khác tiến đến làm xong an bài hắn mới lại lần nữa đi trở về trần mặc trước người n g ư ơ i thật biết rõ trong quân doanh tại sao muốn gõ vang chiêng chống sao tôn thủ nhân ngữ khí t h ậ t trọng t h ầ n xác ít có nghiêm túc chuyện sự tình này dung không được hắn chủ quan nhất định phải liên tục xác nhận mới được ngày đó ta ban đêm b ỗ n nhiên bừng tình nghe được ngoại giới khác thường vang t r u y ề n ra lập tức một người đi tìm chưa từng nghĩ lại lâm vào một mảnh s á m mênh mông trong sương mù tại chỗ kia sương mù s á m bên trong ta còn gặp một cái kỳ lạ sinh linh là một đầu hùng tính cực lớn hiệu ta đem nó giết thờ thờ hờ ý thể của nó lại không lưu lại biến thành một khối phát ra kỳ dị mùi hương thịt sống lúc ấy ta lo lắng ăn sẽ có vấn đề cố nén không dám ăn ngay sau đó liền nghe đến trong quân doanh chiên chống g õ vang ta thoát ly sương mù s á m thịt sống cũng thay đổi thành như b â y g i ờ chân mặc nói một hơi rất nhiều lại từ trong ngực lấy ra lúc trước lưu lại một khối thịt sống tôn thủ nhân nhẹ g ọ n g thở dài vào tay tiếp nhận vừa đi vừa về nhìn kỹ mấy lần. về sau ta lại thử hai lần mỗi lần lâm vào kia sương mù sám bên trong đều gặp những n à y kỳ lạ sinh linh cũng có thu hoạch nghĩa phụ kia sương mù sám đến tột cùng là cái gì đồ vật vì sao tiếng chiêng trống có thể đem xô tan kia sinh tồn ở sương mù sám bên trong quái hiệu lại đến tột cùng là sinh linh gì trần mặc một hơi liên tiếp hỏi có nhiều vấn đề những n à y từ hắn lần thứ nhất lâm vào sương mù sám lúc liền một mực hốn nhiều hắn bây giờ rốt cục có cơ hội có thể một hơi hỏi được sạch sẽ ngồi trước tôi thủ nhân p ấ t tay ra hiệu để trần mặc tại trước bàn sách ngồi xuống đã ngươi đều biết rõ vậy ta cũng liền không còn giấu g i ế n ngươi Trần mặc nghe vậy ánh mắt không khỏi sáng lên chính quả nhiên phỏng đoán không sai nghĩa p h ụ làm toàn bộ hưng viễn phủ cường giả hiếm có quả nhiên hiểu rõ những này bí ẩn ta trước đó từng cùng ngươi đã nói khư cảnh cùng k h ư quái nhưng chúng nó đều có cụ thể tồn tại phạm vi chỉ cần không ở tại bên trong như vậy thì sẽ không bị hắn ảnh hưởng mà ngươi nói x ư ơ n g mù sám khác biệt nó có một cái càng t i n h sắc x ư ơ n g hô gọi là thần hải bọn chúng sẽ chỉ xuất hiện tại ban đêm có đại lượng đám người tụ tập địa phương như độc thân một người cho dù là bảy tám người kết bạn như vậy cũng sẽ không tao nộ thần hải tôn thủ nhân chậm rãi tự thuật như trần mặc đoán phương thế giới này cường giả đối với sương mù sám hoặc là nói thận hải sớm đã có tiếp xúc n g ư ơ i nhớ kỹ nếu như về sau giã ngoại hạ trại không muốn gõ vang chiên c h ố n g dẫn đến tự thân bại lộ như vậy ba mẫu đất bên trong tụ tập nhân số tuyệt không thể vượt qua bốn mươi một khi vượt qua số lượng này liền có khả năng sẽ tao nộ thận hải hay là ngươi có thể bảo chứng tất cả mọi người trong cùng một lúc tỉnh lại lại ngủ đen đồng thời nửa đêm sẽ không bừng tỉnh dù là một máy mắt không phải cũng không cần nghĩ đến n ư u lợi nhất định phải sắp xếp người gõ vang chiên trống tôn thủ nhân giảng tương đương chỉ cẩn thận thân là một quân tướng lĩnh hắn cẩn trải qua thường an bài xích đợi tại ban đêm ra ngoài tu cho có phạm thể thời nhiêu bao trong, bao nên nối lớn bên đồng an với tại vi bài người lại không ra bất tương luận muốn, ngoài hẳn cái gì ý đúng ư rồi hà nở hờ nhớ kỹ lần trước lâm vào thận hải bên trong rõ ràng tốc độ rất chậm liền xem như ban đêm không xem chừng bừng tỉnh một m ấ y mắt hẳn là cũng sẽ không trực tiếp tiên vào thận hải a chân mắc sắc mặt mang theo n g h ỉ hoặc đó là bởi vì ngươi bên cạnh chỉ có một mảnh nhỏ thận hải cho nên đem ngươi kéo vào tốc độ rất chậm còn nếu là không có người gõ cái c h i ê n xua tan thận hải như vậy đem ngươi kéo vào trong đó chỉ cần một cái s á t na nếu như thận hải bao trùm phạm vi lại lớn như vậy dù là người trong trạng thái mê man nó cũng có thể cưỡng ép đưa người kéo vào đi đến cuối cùng khả năng gõ vang đồng la cũng vô dụng chỉ có thể ở trong đó kiên trì đến hướng đông nó mới có thể chậm rãi tàn ra tuân thủ nhân ngữ khí cẩn thận còn mang theo một chút e ngại thận hải chỗ đáng sợ nhất chính là ở đây theo phạm vi bao trùm tăng lớn lực lượng của nó lại không ngừng tăng cường cuối cùng sẽ đem hết t h ể đều kéo vào trong đó cho nên càng nhiều người tụ tập địa phương liền sẽ an bài càng nhiều người phụ trách tuần thú gõ cái chiêng cam đoan số lượng có sung túc lợi nhuận ma tuyệt sẽ không thiều khuyết thậm chí tại trọng yếu hơn thành lớn ngoại trừ đồng la bên ngoài còn có nước gác chung chung cấp cái khác rất nhiều phương thức dùng cho xua tan thận hải cam đoan thành trì an toàn tóm lại t r i ề u đ ì n h đối thận hải phong bị một mực là thà lạm vô thiếu không phải một khi n g o ạ i ý muốn nổi lên nguyên một tòa thành trì chỉ, chỉ sợ đều sẽ bị thận hải t h ô n vệ vậy những n à y thận hải bên trong quái vật lại là từ đâu mà đến bọn chúng bị giết chết sau vì sao không có để lại thi thể mà là lưu lại những n à y đồ vật chân mắc tiếp tục đòi hỏi thận hải bên trong quái vật chính là thận hải chỗ diên hóa sở dĩ gọi là thận hải cũng là bởi vì ngươi ở trong đó nhìn thấy hết thảy đều là ảo ảnh coi như ngươi nhất thời đem nó giết chết vượt qua một đoạn thời gian bọn chúng lại hội diễn hóa ra tôn thủ nhân chính em thanh giải đ á p nói thực lực của hắn có lẽ cùng trần mặc không kém nhiều vừa vặn là chính quan ngũ p h ẩ m viên hắn có khả năng tiếp xúc giải được tin tức nhưng còn xa không phải trần mặc có thể bằng như vậy săn giết thận hải bên trong quái vật có phải hay không tại suy yếu lực lượng nếu như giết đủ nhiều kia có phải hay không có thể đem triệt để làm hao mà rơi tôn thủ nhân nhẹ nhàng gật đầu ngươi nói không sai đạo lý là như thế cái đạo lý có thể mỗi một cái tiến vào thận hải nhưng không có lại trở về người cũng là đang không ngừng tăng cường nó không chỉ thận hải lực lượng quá mạnh cũng quá nhiều cho đến ngày nay vô số cường giả không biết từ đó săn g i ế t bao nhiêu t h ậ t thú thận hải lực lượng nhưng thủy t r u n g chưa từng suy yếu thậm chí còn có biến mạnh dấu hiệu tôn thủ nhân nói đến đây nói lúc d à i thở dài một cái dù là vẹn vẹn lấy hắn tiếp xúc đến tin tức cũng có thể cảm thấy một loại không có từ trước đến nay tuyệt vọng thận hải quá mạnh đồng thời còn tại không ngừng mạnh lên mặc cho bọn hắn dùng hết phương pháp cũng không thể suy yếu hắn mảy may nhân tộc làm hết thể tại hắn trước mặt đều là kéo dài hơi tàn muốn kéo dài thời gian dài hơn theo thời gian chuyển rời, thần hải cuối cùng rồi sẽ sẽ thôn vệ hết p h ư ơ n g thế giới này cái này cơ h ộ i là đã có thể xác định sự t ì n h cũng may căn cứ tôn thủ nhân biết tin tức thần hải muốn thôn vệ hết thế giới này ít nhất còn phải muốn mấy trăm năm hơn ngàn năm công phu đối với tin tức này thật giả hay không hắn chưa từng có hoài nghi suy nghĩ nhiều qua cho nên hắn đối với chuyện này lo lắng cùng tuyệt vọng chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một chút cũng không phải là rất gấp mấy trăm hơn ngàn năm sau sự tình quá xa lưu cho hậu nhân giải quyết chính là chính mình không cần phát sầu 84, chẳng lẽ hắn thật là thiên tài vậy những này từ thần hải bên trong đoạt được đồ vật phải chăng có thể tăng cường võ giả khí huyết hai nhi từng đến qua một chút chỉ cảm thấy toàn thân huyết khí tăng nhiều dùng hồi lâu thời gian mới tiêu hóa sạch sẽ, sẽ tự thân khí lực tu vi đều có chỗ tiến bộ t r â n mặc mở miệng một là muốn hỏi nuốt cái này thận h ạ i bên trong đồ vật có cái gì nguy hại hai cũng là vì thực lực bản thân tăng lên làm nền a ngươi liền trực tiếp ăn không ăn bao nhiêu a tôn thủ nhân sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi cẩn thận trên dưới giò xét trần mặc không ăn bao nhiêu liền ăn một chút xíu t r â n mặc thần sắc bình tĩnh thành thật trả lời vậy xem ra ngươi vận khí tốt không ăn được cái gì không nên ăn đồ vật thần thú bị giết chết hội diễn hóa ra thật lình mỗi một loại loại hình thần linh đ như cùng tự thân khí huyết tương hợp như vậy tự nhiên có thể an ổn hấp thu nếu là bất hòa như vậy không chỉ có không cách nào hấp thu cưỡng ép hấp thu sẽ còn tổn thương nhục thân tinh khí tôn thủ nhân thần s ắ c trịnh trọng ngữ khí hơi có vẻ nghiêm khắc cực kỳ nghiêm túc giản dò nội tâm của hắn cũng vì trần mạc lau một vệ t mồ hôi may chính mình cái này nghĩa t ử vận khí không tệ lúc này mới không có ra cái vấn đề lớn gì trần mạc âm thầm ghi lại việc này xem ra phương thế giới này võ giả cũng không phải là như chính cùng trong tưởng tượng có thể tùy ý hấp thu thận thú diễn hóa suất rơi xuống vật chính cũng chỉ có, có được thuế phạm trâu vô luận loại nào kiểu gì khí huyết tự thân đều có thể không hạn chế hấp, thu hấp thu. đem nó chuyển hóa làm tự thân tư lương có thể những cái kia tự thân không thể dùng t h ậ n linh nên xử lý như thế nào xuất ra đi cùng người trao đổi trần mạc đặt câu hỏi nếu thật sự là như thế như vậy tại phương thế giới này nhất định tồn tại loại này dùng để trao đổi t h ậ n linh t r ợ đen chính mình có lẽ có thể nghĩ biện pháp từ đó thu hoạch đây là tự nhiên trao đổi không đến cũng có thể tìm luyện khí sĩ mời bọn họ hỗ trợ luyện chế thành đan phương có thể phục d ụ n g tôn thủ nhân mở miệng giải hoặc luyện khí sĩ dẫn thiên địa chỉ khí nhập thể đối với thiên địa lực lượng vận dụng hơn xa võ giả vận dụng thiên địa chỉ lực bọn hắn có thể đem người bình thường không cách nào hấp thu thần luyện chế thành đăng dược cung cấp người hấp thu mà võ giả vô luận là nội gia vẫn là ngoại gia đều làm không được đ i ể m ấy ngoài ra còn có một chuyện theo thực lực của ta bắt đầu tăng trưởng hài n h ị phát hiện khí huyết chỉ lực tựa hồ có thể kích phát hai mắt kích phát về sau tại ban đêm ta từng trông thấy một chút như là đèn lồng r a người đồng dạng đồ vật nổi đồng bền giữa không t r ù n g liền cả trên trời ánh trăng cũng thay đổi thành màu máu chỉ có tại đồng la âm thanh bị g õ vang địa phương ánh trăng mới duy trì bình thường những chuyện này hẳn là cũng là kia thận hải đưa đến hỏi ra chính mình sau cùng nghi vấn trần mạc liền không lại nói nhiều không sai đây đều là thận hải ăn mòn đưa đến tình huống k i a đèn lồng ra người được xưng là ưu đăng là thận hải ăn mòn sao lưu lại dưới chỉ cần ngươi không chủ động thấy bọn nó tôn thủ nhân nói nói chậm rãi sửng sốt u ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần mặc bên trên xuống tới về dò xét cho tới bây giờ hắn rốt c ụ c kịp phản ứng một sự kiện đó chính là trần mặc vậy mà kích phát huyết khí chi nhãn muốn kích phát huyết khí chi nhãn cần võ giả có được không hề kém huyết khí lực lượng trần mặc bây giờ có thể kích phát điều này nói do hắn khí huyết chi lực đã đạt tới cấp độ này thế nhưng là cái này sao có thể lúc này mới bao lâu thời gian hắn thực lực tu vi hẳn là thật tiến bộ nhanh như、vậy. tôn thủ nhân tần sắc kinh ngạc không hiểu cũng không có quá nhiều hoài nghi mở ra huyết khí chi nhãn chuyện này không làm được giả chỉ là hắn nghĩ không minh bạch trần mặc thực lực làm sao tiến bộ nhanh như vậy muốn mở ra huyết khí c h i nhãn võ giả chỉ ít cần hai ngàn cân trở lên khí huyết lực lượng mà trần mặc lúc trước khó khăn lắm bất quá một hai trăm cân liền mấy tháng này thời gian hắn lại tăng lên tám trăm khí lực cái này tăng lên biên độ thật sự là có chút quá lớn chẳng lẽ hắn thật là t h i ê n tài thế nhưng là không nên nha nếu như hắn thật thiên phú dị bẩm trước đây tham lam thất thương quyển vì sao chỉ tu hành đến ba tầng viên mãn liền không đáng kể vẫn là nói hắn trong khoảng thời gian này đã đem nội khí tu ra trong lòng sinh ra ý nghĩ này một s á t na chính tôn thủ nhân đều cảm giác ý nghĩ này có chút quá lớn mật nếu thật sự là như thế vậy mình cái này nghĩa tử cũng không thể nói là thiên tài chỉ có thể nói là kỳ tài n g ú t trời dễ dàng như vậy liền có thể tu ra nội khí chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra hắn ngày sau thành tựu tuyệt đối viễn siêu tự thân vậy ngươi tham l a n g thất thương quyền tu hành đến tầng thứ mấy có thể từng ngưng tụ ra nội khí tôn thủ nhân hơi có chút sốt ruột truy vấn hồi nghĩa phụ tham lam thất thương quyền đã tu tới tầng thứ tư nội khí cũng đã ngưng tụ ra chỉ bất quá bây giờ có yếu trần mạc nói chuyện trước từ trên b à n cầm mấy chương t u y ế n chỉ điều động ra một sợi nội khí chấn động nguyên bản hoàn chỉnh trang giấy trong nháy mắt hóa thành trên dưới một trăm phiên giấy vụn nhìn xem không ngừng hướng phía dưới bay xuống bay múa giấy vụn tôn thủ nhân mở to hai mắt nhìn thần sắc tràn đầy kinh ngạc ngay sau đó hắn chính là một trận không tưởng tượng được cùng hỉ tốt tốt tốt con ta quả thật là kỳ t à i n g ú trời t tôn thủ nhân nội tâm tương đương chi cao hưng liên tiếp nói ba chữ tốt trần mạc thiên phú so với mình năm đó còn muốn càng tốt hơn nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn ngày sau thành t h u tất nhiên viễn siêu tự thân bởi vì năm đó hắn ở trong quan trường cũng không người bỏ lực dịu rát chỉ là trong nhà điều kiện tốt hơn một chút cho nên mới có thể luyện nội võ mà trần mạc khác biệt ở trong quan trường có hắn cái này nghĩa phụ dịu rát tự thân thiên phú lại như thế chuyện tốt cầm cái nhị giáp võ tiến sĩ công danh tuyệt không vấn đề thậm chí nếu là lại liều một phen một giáp tiến sĩ cũng không phải không có cơ hội chỉ cần hắn có thể thi đậu tiến sĩ công danh lại thêm có chính mình hỗ trợ dù là lập không giới cái gì công lao hơi chịu một chịu thấp nhất cũng phải là cái thực quyền quan ngũ phẩm nếu là lại có thể lập xuống chút công lao vào kinh thành là tam phẩm đại quan cũng không phải không có khả năng Về phần tam phẩm trở lên, vậy ề phần phẩm lên, tam trở v thì không phải là người bình thường có thể bằng tại cái kia vị trí người vô luận sinh ra tư lịch thiên phú cái nào không đều là người mũi nhọn hơi kém một chút đều làm không lên cho dù là tôn thủ nhân cảm thấy mình cái này nghĩa tử thiên phú tương đương chuyện tốt cũng không dám nghĩ hắn có thể làm được như thế vị trí không ngờ ngươi có thể nhanh như vậy tu ra nội khí đủ để thấy ngươi thiên phú siêu phạm tôn thủ nhân mặt mũi tràn đầy đều là ý cười ngựa khí vẫn là kinh ngạc bên trong mang theo mừng rỡ trần mặc là nghĩa tử của mình hắn có như thế thiên phú tôn thủ nhân cái này làm nghĩa phụ tự nhiên cũng cảm thấy cao hứng hắn cũng không thể đến cảm t h á n chính mình quả nhiên có chút vận khí mang theo tùy tiện một lần trưng binh liền vừa vặn rút đến trần mặc như vậy trời sinh kỳ tài có thể nói trần mặc ngày sau chỉ cần trưởng thành vô luận là với mình vẫn là với mình thân tộc đều có trợ giúp lớn mà đồng dạng chính mình làm nghĩa p h ụ của hắn đương nhiên cũng nên hảo hảo dịu dắt bồi dưỡng hắn trần mặc là cái có ơn tất báo tính tình chính mình cũng có thể yên tâm thi ân với hắn đây cũng là vì sao hắn khi biết trần mặc thiên phú dị bẩm về sau lộ ra cao hứng như thế đồng thời quyết định muốn phí lực khí bồi dưỡng hắn nguyên nhân bởi vì trần mặc trưởng thành nhất định có thể mang đến cho hắn chỗ tốt như trần mặc không phải là của mình nghĩa tử như hắn trưởng thành sẽ không mang cho chính mình bất luận cái gì hồi báo vậy hắn tiên phú cho dù tốt tôn thủ nhân cũng sẽ không nhiều quan tâm nửa phần nhiều nhất chính là không đắc tội đối phương thích hợp thời điểm giao hảo lôi kéo một phen nhưng cũng giới hạn tại đây thậm chí nếu là cùng hắn hoặc phía sau hắn thế lực có không chết không thôi khó mà hóa giải mối hận cũ tôn thủ nhân nói không chừng còn phải nghĩ biện pháp sớm đem đối phương bóp chết rơi để tránh đủ thành c à n g lớn nguy h o ạ n bất quá chuyện sự tình này ngươi không có nói cho quá nhiều người a tôn thủ nhân ngữ khí lại cẩn thận hồi nghĩa phụ ngoại trừ ngài cùng ngũ ca bên ngoài trước mắt không ai biết rõ t r â n mặc đáp ừng chuyện sự tình này tạm thời đừng nói cho người khác chờ vây quét xong đô thiên đạo môn ta lại vì ngươi khoe thành tích tôn thủ nhân nghiêm túc căn dặn bại lộ thực lực đương nhiên có thể nhưng toàn bộ b ộ lộ ra đi chưa chắc là một chuyện tốt không chỉ kế tiếp còn có một trận chém ghi h i ệ t ẩn nút chút lực lượng đến thời điểm nói không chừng có thể phát huy kỳ hiệu hai nhị minh bạch t r â n mặc gật đầu đáp ứng quay người mở ra một ngụm hoặc gỗ từ đó lấy ra hai cái hộp ngọc liên quan tới sương mù sám liên quan tới đèn lồng da người cùng huyết nguyệt những nghị vấn này đã được đến giải đáp chương ó t ể tám mươi lăm nguyên trần thạch trần mặc từ hòm gỗ bên trong lấy ra hai tôn hộp ngọc trước mở ra chứa khí huyết thạch cùng sám trắng tảng đá kia phương đưa cho chính mình nghĩa phụ cái này màu đỏ tảng đá tổng cộng có hai khối ta phát hiện trong đan đ i ể n khí đối hắn có phản ứng thế là liền dùng nội khí tiếp xúc chưa từng liệu cái này trong viên đá lại chạy ra một đoàn hồng quang dung nhập thể nội cái này đoàn hồng quang huyết khí chăn đầy mượn nhờ hắn tu luyện h ả i nhi trong đan đ i ể n khí cùng khí huyết chi lực đều có chỗ tăng trưởng trần mặc vừa nói vừa chỉ hướng một cái khác khối xám trắng tảng đá hơi có nghi ngờ đặt câu hỏi nhưng cái này một khối h ả i nhi từ đầu đến cuối không biết nên như thế nào đi dùng tôn thủ nhân cầm lấy trong hộp hai khối tảng đá từ trên xuống dưới từ đầu tới đôi vừa đi vừa về nhìn mấy lần cái này hai khối tảng đá đều là thần linh cái này màu đỏ tảng đá tên là huyết nguyên thạch có thể giúp võ giả bổ sung khí huyết dùng cho tu hành khối này huyết nguyên thạch phẩm tướng không tệ thuộc về thượng phẩm liệt kê về p h ầ n khối này tên là nguyên chân thạch nội vận thiên địa nguyên khí bình thường võ giả không cần đến cũng không cách nào dùng bất quá giá trị rất cao ngược lại là có thể xuất ra đi cùng những cái kia luyện khí sĩ tiến hành giao dịch hắn lại cầm lấy một cái khác khối sám trắng tảng đá cẩn thận hướng trần mặc giới thiệu nói thân là ngũ phẩm c h â n thủ rất nhiều đồ vật hắn dù là chính mình không có tự mình dùng qua nhưng cũng nghe qua gặp qua vì vậy hiểu khá rõ bất quá cái này hai khối thận linh n g u y ê là từ nơi nào được cũng là từ thận hải được đến không phải nói rất dài dòng đoạn thời gian trước ngũ ca một mực tại truy tra áo tím đạo nhân tung tích kết quả thật đúng là để hắn tra được đô thiên đạo môn muốn buôn lậu một nhóm thương hạng người liên hệ chính là kia áo tím đạo nhân trần mặc ngữ khí không chậm không nhanh đem chọn chuyện êm thay nói tôn thủ nhân thì nghe được có chút nghiêm túc cuối cùng làm ra bình phán may tại trước khi đi thực lực của ngươi có chỗ tăng lên không phải các ngươi đều phải gãy tại kia hắn thực sự nói thật nếu như chỉ dựa vào tên kia lao đạo cùng bốn tên l ự c sĩ mặc hổ bọn hắn ứng đối bắt đầu tất nhiên là không hề khó khăn có thể kia áo tím đạo nhân thực lực liền t u y ệ t không phải mặc hổ mấy người có khả năng ứng đối nếu không phải ngày đó trần mặc cũng đi vậy bọn hắn tám thành đều phải gãy tại kia bất quá cái này cũng không thể trách mặc hổ dù sao ngày đó chẳng ai ngờ rằng áo tím đạo nhân lại đột nhiên xuất hiện ngoại trừ cái này hai khối thận linh bên ngoài kia đô thiên đạo môn buôn lậu thương hàng bên trong còn có cái kỳ lạ đồ vật trần mặc thần sắc hơi có vẻ phí sức từ họ gỗ bên trong hai tay bưng ra một cái khác hợp ngọc làm hộp ngọc kia bày ra đến trên b à n sách chỉ nghe cái này tốt nhất gỗ liêm chế bản đọc sách không ngừng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tâm thanh tôn thủ nhân mứng mày vào tay muốn cầm qua hộp ngọc kia sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi nguyên bản gặp trần mặc sắc mặt gian nan hắn mặc dù không biết do hộp ngọc này bên trong đựng cái gì nhưng cũng nhìn ra được phân lượng tuyệt đối không nhẹ nhưng mà lại không nghĩ tới có nặng như vậy tại giúp đỡ dùng chút khỏi nín, nín thở lại mở trần mặc sợ hắn trực tiếp mở ra vội vàng dạt dò thoại âm rơi xuống chính hắn đã ngừng lại hơi thở cam đoan tự thân không muốn nghe được hương vị kia tôn thủ nhân chân mày nhự càng chặt hít sâu một hơi thần s á c chỉnh trọng lên hộp ngọc c h ầ m rãi bị hắn mở ra một viên nắm đấm lớn nhỏ mang theo hải nhi khuôn mặt tươi cười quả còn tại trong đó chẳng biết tại sao tuy nói rõ ràng không có nghe thấy hương vị có thể trần mặc lại luôn cảm giác muốn nuốt vào trước mắt trái cây này cái này phảng phất là sinh mệnh bản năng giống như bôn u tẩu trong sa mạc đã hồi lâu chưa từng uống nước lữ nhân trông thấy nhìn một cái thanh t u y ể n không có bất luận cái gì suy nghĩ bản năng liền muốn muốn vào dù là trước mặt là kịch độc vô cùng độc dược cũng phải trước uống rượu độc giải khát bất quá loại cảm giác này cũng không mãnh liệt h ắ n có thể rất dễ dàng khắc chế. Côn nhân n thủ á dù la lại nghĩ ăn có thể hắn sững sờ sinh sinh vẫn là nhịn xuống cắn răng đắp lên hộp ngọc thần sắc lúc này mới bưng lòng dạng này quả tổng cộng có mấy cái hắn truy hỏi tổng cộng có hai cái ta đều mang đến trần mặc mở ra một cái khác hòm gỗ đồng dạng lấy ra một viên hộp ngọc trước thu lại lại nói hắn đem hộp ngọc đưa cho trần mặc để hắn thu hồi hòm gỗ bên trong cái quả này tên thể nhiên nhân anh quả, đương nhiên cũng có thể để cho người là cho quả, để có m ặ q u ả c ũ n g không phải lấy à hài mà thận vật, thiên đồ đô đạo là l tà pháp đổi d ư ỡ nhân g ra tới. Tôn t ủ n h nói được cái này, cái được tri h ầ n cũng ngưng sắc t ọ n n g rất h ề u quả này muốn Cái chi này nhân lấy tinh khí tới tiêu một viên quả nói ít hao phí hơn trăm tên hài đồng tính mạng vì vậy nặng ngàn cân cơ thể người tinh khí trẻ nhỏ lúc chưa h ẳ n thịnh vững nhất nhưng lại dồi dào nhất sinh cơ dùng cho thúc đẩy sinh trưởng t à vật hiệu quả gần với tu luyện có thành tựu công nhân mà cái quả này công hiệu chỉ có một cái nuốt một viên có thể duyên thọ một năm nhiều nhất chỉ có thể liền ăn ba cái lại ăn liền không có hiệu quả gì mà sinh mệnh tinh khí s ó i mòn càng nghiêm trọng hơn người đối mặt cái quả này lúc liền sẽ càng muốn hơn ăn nó tôn thủ nhân trầm rãi tự thuật ra cái quả này công hiệu duyên võ ba năm cái này đối với một ít sinh mệnh sắp đi đến cuối người mà nói đúng là tương đối lớn r ụ hoặc húng chi còn lại sinh mệnh càng ít người tại đối mặt cái quả này lúc liền sẽ càng nghĩ muốn ăn nó hắn vừa mới đối mặt trái cây này biểu hiện ra viễn siêu trần mặc tham lam không phải hắn ý chí không kiên định mà là hắn đối mặt r ụ hoặc xa so với trần mặc phải mạnh mẽ hơn nhiều vậy cái này quả có cái gì tệ nạn trần mặc hơi làm tư sấn hỏi loại trái này đã là tả vật như vậy tất nhiên tồn tại tệ nạn còn hẳn là tương đối tệ đoan nghiêm trọng nếu không triều đình sẽ không v ộ i vã vây quét đô thiên đạo môn dù là đô thiên đạo môn là thật muốn tạo phản triều đình cũng sẽ không v ộ i vã vây quét hắn đương kim bệ hạ có lẽ sẽ như muốn vây quét sạch sẽ có thể cái khác triều đình quan viên cùng thế gia đại tộc cũng sẽ không sốt u ruột đi làm việc này coi như thật muốn vây quét cũng phải t r ư ớ c từ đô thiên đạo môn trong tay làm đến cái quả này bồi dưỡng phương pháp sau lại đ ộ n g thủ bởi vì sẽ có quá nhiều người muốn dựa vào cái này nhân anh quả sống lâu mấy năm v â phân loại cái quả này cần bao nhiêu hài đồng tính mạng những cái kia cắt lao ra cũng sẽ không để ý dù sao lại chết không đến trên đầu của bọt hắn mà sở dĩ chưa từng xuất hiện dạng này tình huống như vậy thì chỉ có một khả năng đó chính là cái quả này tất nhiên tồn tại rất lớn tệ nạn cho nên mới không có người đối hắn tâm động cho nên dù là sức hấp dẫn rất lớn nghĩa p h ụ vẫn quả thực là cưỡng ép nhịn xuống không đi nuốt người đ o á n không lầm cái quả này bồi dưỡng ra một viên muốn lên trăm tên hài tử tính mạng nội bộ tự nhiên cũng ẩn chứa trên trăm tên hài đồng sinh mệnh tình khí chỉ có tuổi già sức yêu khí huyết yếu đối người mới có thể phục dụng cái quả này là tự thân duyên thọ bởi vì bọn hắn khí huyết đủ yếu không sẽ cùng cái này trăm người tình khí lên xung đột còn nếu là võ giả hoặc chính vào tráng n i ê n người nuốt một r ă m người tinh khí thêm nữa tại thân tất nhiên sẽ cùng tự thân khí huyết lên xung đột đến lúc đó khí huyết khuấy động võ giả tu vi tất nhiên bị hao tổn lại không cách nào lại tiến thêm mà tu vi bị hao tổn đối với võ giả mà nói liền giống như là hao tổn tuổi thọ tôn thủ nhân trầm giọng hướng trần mặc giải thích cái quả này tệ nạn chính là bởi vì có như thế chi lớn tệ nạn cái quả này đối với tuyệt đại đa số thế gia đệ tử cùng triều đình quan võ mà nói đều không có quá lớn trợ giút nhất là thế gia đệ tử vô luận nam nữ cơ h ầ người người đều tu tập nội ra công pháp để cầu duyên thọ vì vậy bọn hắn đối cái quả này cơ hồ có thể nói không có bất luận cái gì nhu cầu những người này lại cơ h ộ i chiếm cứ toàn bộ đại cản triều đình nửa bên giang sơn bọn hắn không có nhu cầu cái này vây quét đô thiên đạo chính lệnh tự nhiên có thể cấp tốc phát xuống mà giống tôn thủ nhân cái này quan võ cũng khẳng định không cần đến dù cho có chửa bàng thần tộc muốn dùng nhưng cũng không đáng vì thế đi đối kháng lên mệnh coi như chút ít xuất thân hàn môn quan viên vì thế cùng đô thiên đạo môn cấu kết lại có thể đối mặt triều đình đại thế nhưng cũng chỉ là bỏ ngựa đấu xe vậy cái này hai cái quả chúng ta làm sao xử lý trần mặc lại hỏi chương tám mươi sáu phí răng lợi dù sao cũng so phí tiền tốt cái này hai cái quả tạm thời không thể lưu lạc ra ngoài không phải người khác sợ rằng sẽ hoài nghi chúng ta cùng đô thiên đạo môn có chỗ liên hệ hiện tại trước đặt vào về sau lại nghĩ biện pháp xử lý cái quả này đối võ giả mà nói giá trị không lớn nhưng dù là chỉ có thể thay người bình thường duyên thọ nhưng cũng có chút giá trị tôn thủ nhân hai tay giao thoa cẩn thận suy nghĩ chậm rãi mở miệng nói cái quả này muốn nói thật vô dụng cũng là không phải không có tu trải qua võ đạo người bình thường cũng không ít lại võ giả cũng không phải từ trong viên đá đổ tới cũng có thân hưu phụ mẫu cho nên cái quả này giá trị vẫn có một ít chỉ bất quá bây giờ đô thiên đạo môn huyên nào đ a hùng những này đến từ đô thiên đạo môn đồ vật không thể hiện tại từ trong tay mình chạy ra đi còn nếu là đi đi chợ đen k i a giá trị liền tất nhiên đánh lớn chiết khấu chỉ có thể qua một thời gian ngắn lại nghĩ biện pháp xuất thủ nếu như tiếp xuống bọn hắn muốn tham dự vây quét đô thiên đạo môn một chuyện như vậy những này đồ vật hoàn toàn có thể làm thành chiến lợi phẩm quang minh chính đại xuất thủ tia nghĩa p h ụ ngài có cần hay không được chân mắc tiếng cười hỏi thăm cái quả này chính mình nghĩa p h ụ là dùng không được nhưng lại cũng không đại biểu hắn dùng không lên nếu là hắn lao nhân ra cần dùng đến vậy mình cũng không cần lại suy nghĩ làm như thế nào đem những trái này xuất thủ ta nếu có thể dùng tới liền không khách khí với ngươi tôn thủ nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói ngoại trừ cái này hai cái quả cùng những này đồ vật ngươi tại thận h ả i nhưng còn có cái khác thu hoạch hắn nghĩ tới cái gì lại mở miệng hỏi thăm thận h ả i không phải tất cả đồ vật đều thích hợp hấp thu hắn là thật lo lắng trần mặc lại như là trước đó cầm lấy thận linh đến liền ăn sợ ẩm như vậy tiệc tối xảy ra vấn đề trước đó một hai lần có thể nói là hắn vận khí tốt nhưng làm sao có người một mực vận khí tốt có trần mặc đối với cái này không có dầu d i m mở ra một cái khác cái dương bên trong còn thừa lại một chiếc sừng hiệu ngoài ra liền không có vật gì khác nữa chỉ có những này đồ vật còn lại một chút cũng bị ta ăn ăn chân mặc thần sắc tự nhiên không chút do dự trả lời a tôn thủ nhân đem ánh mắt từ sừng hiệu trên giời chăm chú nhìn chân mặc giống như đang nhìn cái gì khó lường đồ vật trên mặt hắn thần sắc rất là kỳ quái tựa như là nghe được cái gì thiên phương dạ đảm tin tức không phải kinh ngạc mà là triệt triệt để để chăm mối vẫn không có cách giải qua thật lâu trên mặt hắn thần sắc mới có hơi kỳ quái hỏi vậy ngươi có cảm giác gì không có gì hương vị rất giòn chỉ là có chút tướng rắn nội bộ ẩn chứa khí huyết tương đương sung túc mạnh hơn thịt sống rất nhiều c h â n mặc r ộ n g thanh khẩn nói ra chính mình ăn cái này sừng hiệu lúc c ả m thụ tôn thủ nhân nghe vậy càng là lâm vào c h â n mặc có chút không biết rõ nên nói cái gì cho tốt vậy ngươi rang lợi rất tốt ta cuối cùng hắn hơi có mấy phần dở khóc dở cười mở miệng hắn nhìn ra được cái này sừng hiệu cực kỳ nặng nề lại bên ngoài v n kim ngọc quang trạch cho dù ai xem xét đều biết rõ có chút bất、phạm. ăn là nhất định có thể ăn chỉ là hắn không nghĩ tới trần mặc giang lợi tốt như vậy vậy mà không làm bất luận cái gì xử lý trực tiếp liền sinh c ả m đã ngơi ư có thể gặm động vậy liền giữ lại chậm rãi gặm đi tôn thủ nhân đem sừng hiệu lại lần nữa ném vào cho trần mặc nguyên bản hắn là định tìm người hỗ trợ xử lý cái này sừng hiệu tránh khỏi trần mặc tùy t i ệ n ướt để bên trong dị trùng khí huyết cùng tự thân khí huyết lên xung đột có thể đã trần mặc có thể ăn đồng thời ăn nguyên một vẫn còn không có xảy ra vấn đề vậy liền không cần thiết lại tốn sức tìm người hỗ trợ để hắn từ từ ăn là được nếu như đổi thành hắn khẳng định cũng là giống như trần mặc ch cứng rắn điểm liền cứng rắn điểm phí răng lợi dù sao cũng so phí tiền tốt tìm những cái k i ê u luyện khí sĩ xuất thủ một lần giá cả có thể có chút không ít muốn nỗ lực cũng không chỉ là ngân lượng lại một đôi sừng hiệu cầm tới có thể có một nửa bị luyện thành đan dược trả lại liền xem như không tệ còn lại kêu một nửa tự nhiên là lửa hao tổn về những cái k i ê u luyện khí sĩ tất cả trần m ặ c đã ăn cái này sừng hiệu không có xảy ra chuyện gì vậy liền không cần thiết đi tìm những cái k i ê u luyện khí sĩ hỗ trợ chính mình từ từ ăn chính là tránh khỏi bị bạch bạch làm thị trên một bút cái này thì sống n g i nên cũng nên qua nếu không còn chuyện gì liền cũng giữ lại tôn thủ nhân lại đem màu đỏ sậm thị sống ném còn cho trần mặc bất quá hắn ngay sau đó vẫn có chút nghiêm túc dặn dò ngươi nhớ lấy cái này mấy lần chỉ là vận khí tốt ngươi không có khả năng một mực vận khí tốt tiếp xuống tuyệt đối đ ừ n g ăn bậy t h ậ n linh coi như thật muốn ăn trước đến một chút xíu là được một khi cùng tự thân khí huyết lên xung đột như vậy tuyệt đối không nên ăn ngoại trừ huyết nguyên thạch cùng nguyên chân thạch bên ngoài cái khác t h ậ n linh cũng có thể cùng ngươi tự thân khí huyết lên xung đột cho nên có thể không ăn t ậ n lực vẫn là không muốn ăn hắn lời nói thấm tía cẩn thận bàn giao tựa như trước đây nhắc nhở trần mặc không nên tùy tiện tu luyện tham hắn tự nhiên rõ ràng nghĩa p h ụ đây là lo lắng cho mình ăn bậy đồ ăn xảy ra vấn đề dù sao hắn lao nhân ra cũng không rõ ràng chính mình có được thuế p h à n g châu dù là t h ậ n linh cùng tự thân khí huyết không kết hợp lại chính mình lại vẫn có thể đem nó hóa thành tự thân sử dụng nào dám hỏi nghĩa p h ụ nếu như hải nhi trên tay có không cách nào sử dụng t h ậ n linh như vậy lại nên làm cái gì đi cái gì địa phương tìm luyện khí sĩ hỗ trợ luyện chế thành đan t r â n mặc rất là tò mò hỏi thăm hắn hiện tại trên tay xác thực có một viên không cách nào sử dụng nguyên chân thạch tốt nhất có thể tìm tới một chỗ địa phương đem nó đổi thành rơi đội thành tự thân có thể sử dụng t h ậ n linh hoặc huyết nguyên thạch cho dù là đội thành đan d ư ợ cũng c được dù sao cũng so hiện tại đặt ở trên tay không dùng đến mạnh hơn n g ư ơ i hôm nay tới đây lúc có thể an bài tốt hết thảy trong thời gian ngắn không quay về lại sẽ đưa ra hắn nhiễu loạn tôn thủ nhân không có lập tức giải đáp mà là phản hỏi hồi nghĩa phụ đã an bài tốt hết thảy trần m ặ t trung thực đáp lại nội tâm đối với chuyện kế tiếp đã đoán được bảy tám phần hai ngày sau ta dẫn ngươi đi, đi thấy chút việc đời tiện đường lại đem trên tay ngươi khối này nguyên chân thạch xử lý tôn thủ nhân đem nguyên chân thạch thu hồi hộp hồ ngọc trầm giọng bàn giao nói toàn nghe nghĩa p h ụ phân phó chân mặc đối với cái này từ không ý kiến không cần nghĩ cũng có thể đoán được động thiên phúc địa tất nhiên không hiện tại bên ngoài nếu như nghĩa p h ụ không vì mình dẫn đường chỉ dựa vào chính mình đi tìm chỉ sợ lại tìm mấy năm cũng chưa chắc có thể tìm tới được vậy ngươi ngay tại trong doanh a n rất hai ngày đến thời điểm ta dẫn ngươi đi hai ngày này cũng không cần nghĩ đến tham gia thận h ả i hết thể chờ trở, trở lại hắn nói nói đến đây n ữ khí của hắn rất là cường n ạ n h cái này không còn là một câu tùy ý nhắc nhở mà là gần như mệnh lệnh minh bạch chân chắp tay hành lễ cái này hai cá nhân anh quả ngươi không tốt lại mang đi trước hết lưu tại ta cái này chờ có đoạn thời gian ta nhìn có hay không cơ hội giúp ngươi xuất thủ hắn không cần nghĩ đều rõ ràng trần mặc đem cái này hai cái nhân anh quả mang đến nhất định phí hết không ít công phu không cần thiết để hắn lại đến hồi báo đằng một chuyến đem nó mang đi không bằng hiện tại trực tiếp lưu tại trên tay mình chờ có cơ hội trực tiếp giúp hắn bắn đi vậy cái này cái khác đồ vật nghĩa phụ ngài muốn hay không chờ chút trần mặc đem sừng hiệu thì sống cùng huyết nguyên thạch từng cái đều lấy ra kéo xuống đi ta sao có thể muốn ngươi đồ vật lại nói cái này những này đồ vật đối ta cũng vô dụng tôn thủ nhân chẳng hề để ý khoát tay áo trần g này t mạc thật n g t r cũng không lại tiếp tục khách khí với hắn người đem mấy dạng này đổ vật thu nhập một phương hằng gỗ bưng cái dương đi trở về chính mình trước đó doanh trại hắn lúc trước mặc dù không tại quân doanh chương ó t ể tám mươi bảy động có n g ư tiên phúc địa hà tây cốc trần mặc chạy vội tại hoa nguyên phía trên dưới chân là đủ đến người đầu gối cỏ dại lại hướng trước nhìn lại thì là nhìn một cái vô tận rừng sâu tôn thủ nhân tốc độ rất là bình ổn đi thẳng tại trần mặc trước người hai người đều là vó giả tốc độ tự nhiên không chậm bây giờ bất quá gần nửa ngày thời gian liền đã chạy vội hơn mười dặm lại đi ước chừng hai ba khắp đồng hồ tôn thủ nhân lúc này mới dừng lại bước chân một tòa thông hướng rừng sâu chỗ không người đường m ọ n phù hiện ở trước mắt đầu này đạo lộ nên thường xuyên có người đi qua cho nên cũng không có dại rậm rạp dọc theo đường này lại đi hai ba mươi dặm liền đến hà tê cốc tôn thủ nhân ngữ khí vững tin ánh mắt nhìn về phía phương xa nơi xa rõ ràng có thể nhìn thấy mấy dây núi trong đó có vân sơn vụ hải bốc lên thật lâu không chịu tiêu tán hai người thoáng thở dốc một hơi liền tiếp tục hướng phía trước chạy vội chưa đã lâu một tòa sơn cốc sôi nổi ở trước mắt ngoài sơn cốc còn có không ít thôn trang đất cậy cùng phổ thông bách tính ở lại nghỉ lại sinh hoạt ở chỗ này nhân khẩu chỉ sợ đến có mấy vật nhiều nơi đây nhìn càng giống là một tòa ẩn thế cỡ lớn đào hoa nguyên cùng trần mặc trong tưởng tượng ngăn cách nhân thế động thiên phúc địa quả thật có chút xuất nhập không cần kinh ngạc luyện khí sĩ、si、cũng là người bọn hắn cũng không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm tự nhiên dùng đến đến phổ thông mách tính tôn thủ nhân trên mặt ý cười hướng trần mặc giải thích nói luyện khí sĩ không phải khổ tu sĩ tự nhiên cần người hầu hạ dạng này mới có thể đem càng nhiều tinh lực dùng cho tu hành nơi đây hà tê cốc thuộc về hà tê phái coi là chúng ta hưng viễn phủ bên trong duy nhất một môn luyện khí sĩ truyền thừa trong phái có hơn ba mươi tên luyện k h í sĩ trong đó người mạnh nhất chính là hà tê phái trưởng môn huyền minh đạo trưởng có luyện ký chín tầng thực lực tôn thủ nhân cất b ư ớ c hướng trong tốc đi đến thuận môn hướng trần mặc giảng giải nơi đây tình huống sớm tại lúc đến trên đường hắn liền cùng trần mặc nói qua luyện k h í sĩ tu hành cùng chia luyện k h í trúc cơ kim đan ba cái cảnh giới bất quá chín thành chín người tu hành đều sẽ bị ngăn cản tại luyện k h í cảnh cả đời lại khó đột phá một bước nhưng cái này cũng không hề đại biểu luyện ký cảnh giới người tu hành yếu tối thiểu theo như hắn nói luyện ký chín tầng cảnh giới luyện ký sĩ phần lớn thực lực cùng hắn tương tự mà hắn phóng nhãn toàn bộ hưng viết phủ đều đã là ít có hào võ giả đi vào trong sân cốc c h â n mặc cẩn thận cảm thụ chung quanh thiên địa khác biệt nhưng mà bất luận nhìn thế nào nơi này cùng ngoại giới đều không có quá lớn trên lệch trong sơn cốc diện tích không nhỏ chừng mấy ngàn mẫu rộng lớn địa thế chập trùng biến hóa rất nhiều tòa trạch viện đình đài lầu các như chi chít khắp nơi mà tại những n à y trạch viện ở giữa đều trải một trượng dư rộng bàn đá xanh nói lấy thuận tiện thông hành hai vị cũng là đến tham gia dày đặc hai người mới bất quá vừa đi vào trong cốc liền có hai tên người mặc áo xanh trang phục võ phu đến đây nanh đón a nguyên là tôn tướng quân t o gió kêu gọi từ nơi không xa chuyển đến một tên thân mang đạo bảo trung niên đạo nhân đi tới đánh cái chắp tay triệu đạo trưởng tôn thủ nhân chắp tay hoàn lễ vị này là nghĩa tử của ta trần mặc rất nhiều chuyện hắn đều đã rõ ràng lần này dẫn hắn tới gặp từng trải hắn giúp đỡ vô vô trần mặc bà vai văn bối bái kiến đạo trưởng trần mặc k h ô người n g hành lễ nói triệu đạo nhân m ặ t lộ vẻ ý cười lại cùng tôn thủ nhân hàn huyên vài câu mới mở miệng nói g i â y đắc sắp tới trong p h i công việc bề bộn ta thật sự là không thể nhiều chiêu đãi ngài hắn nói xong quay đầu nhìn về phía một bên võ giả phân phó nói cho hai vị quý khách tìm ra tốt nhất khách、phòng. để bọn hắn nghỉ ngơi cho tốt chớ có lãnh đạo nói xong lại đánh cái c h ắ t tay liền v ộ i vàng cất bước ly khai cái này triệu đạo nhân là hà tê phái trưởng lão ngươi về sau nếu có k h ô n g tiện dùng riêng thật linh tìm hắn xuất thủ là đủ đi vào hà tê phái vì bọn họ an bài trong phòng khách tôn thủ nhân trầm giọng nói hai nhị minh bạch trần m ặ c gật đầu đáp lại chọn lại mang theo hiếu kỳ hỏi nghĩa phụ cái này hà tê phái bên trong vì sao có nhiều như vậy võ giả còn có ta thực sự không hiểu cái này động thiên phúc địa cùng ngoại giới đến tột cùng có khác biệt gì không phải là thực lực của ta không đủ vẫn là nói ta không phải luyện khí sĩ cho nên cảm giác không chịu được hai vấn đề này xác thực một mực để hắn có chút làm không minh bạch cái trước ngược lại cũng dễ nói luyện khí sĩ cũng có thân tộc con cháu con cháu của bọn họ không có khả năng đều có tu tiên thiên phú như vậy hậu bối con cháu đi tu hành võ đạo trở thành võ giả là hoàn toàn bình thường sự tình những n à y luyện khí sĩ tự thân mặc dù không thông võ đạo nhưng lấy bọn hắn thực lực thân phận kết giao võ giả thu hoạch tu hành bí tịch để cho mình thân tộc đi đến võ đạo chi lộ tuyệt không phải việc khó mà cái sau hắn cũng có chút thực sự làm không rõ ràng cái này động thiên phúc đ i ệ bất luận nhìn thế nào cùng ngoại giới đều không có bất luận cái gì tranh lệ theo lý mà nói lấy hắn hiện tại nhục chỉ cần ngoại giới hoàn cảnh có chỗ biến hóa dù là lại biến hóa rất nhỏ hắn đều có thể phát giác được nhưng từ n g o à i sơn cốc tiến vào trong sân cốc hắn nhưng không có phát giác được bất kỳ biến hóa nào ngươi cảm giác không đến đó chỗ đặc t h ủ cũng không phải là thực lực ngươi không đủ mà là bởi vì thời gian còn chưa tới đợi đến ban đêm ngươi liền sẽ phát hiện nơi này không có người gõ cái chiêng lại huyết nguyệt không chiếu thận hải không tới tôn thủ nhân cười ngồi xuống vì hắn giải đáp n g h i hoặc động thiên phúc địa tựa như là một ngọn núi bởi vì địa thế cao ngất cho nên không nhận thận hải q u ấ nhiễu thận hải muốn ngập đến cái này tối thiểu phải đem bên ngoài trước bao phủ xong mới được hắn ung dung mở miệng lời nói không chầm không nhanh chân mặc dựng thẳng lên hai lỗ thai nghe được tương đương tri cẩn thận nghiêm túc cùng bọn ta võ người tu luyện tự thân khác biệt luyện k h í sĩ dẫn thiên địa chỉ khí nhập thể xem thiên địa biến hóa mà tu hành bọn hắn đối với giữa thiên địa phát giác cảm giác hơn xa chúng ta quân nhân mười mấy lần bọn hắn một khi đi ra động thiên phúc đ ị a ban ngày tất nhiên là không việc gì có thể màn đêm vừa xuống chắc chắn sẽ tao nộ chẳng lành thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp kéo vào thần hải dù là gõ vang chiên chống đối với bọn hắn vô dụng luyện ký sĩ muốn ly khai động thiên phúc điệu hoặc là l mà tu vi càng cao luyện khí sĩ muốn ly khai động tiên h phúc địa thì càng khó trần mặc đối với cái này rất có cảm xúc chính mình nụp thân sau khi tăng lên đối với phương thế giới này nhìn càng thêm rõ ràng minh bạch thế giới này nước sâu bao nhiêu nhìn quá mức rõ ràng t u y ệ t không phải chuyện gì tốt lấy mình bây giờ thực lực tu vi toàn lực thị sát đều có thể thấy rõ v ầ n g trăng tia trên bóng đen mà ngang nhau cảnh giới luyện khí sĩ có khả năng nhìn đồ vật muốn so chính mình nhìn thấy hơn rất nhiều bất quá bởi vậy cũng có thể gặp luyện khí sĩ tựa hồ không có cách nào giống quân nhân đồng dạng tùy ý điều khiển tự thân cảm giác đương nhiên cũng có một loại khả năng đó chính là bọn họ đối với phương thế giới này cảm giác thực sự quá rõ ràng cho dù ở tận lực á p chế tình h ô n giới bọn hắn nhìn thấy đồ vật vẫn là viễn siêu cùng cảnh giới võ giả không biết bao nhiêu hiện tại ngươi có thể minh bạch cái này hà tê cốc bên trong vì sao muốn nhiều như vậy võ giả tôn thủ nhân uống một hớp trà cười hỏi hướng trần mặc bởi vì luyện ký sĩ không tốt ra ngoài vì vậy có rất nhiều chuyện đến làm cho quân nhân ra ngoài làm t h ầ y trần mặc không có quá nhiều suy nghĩ cực kỳ trôi chạy nói ra đáp án trẻ con là dễ dạy tôn thủ nhân nghe vậy rất là hài lòng nhẹ gật đầu cái này để kỳ thật không khó lên tiếng đến cái này nếu không phải đặc biệt vụng về người đều có thể đoán được hắn sở dĩ cố ý hỏi trần mặc chỉ là nghĩ tới một thanh thích lên mặt dạy đời nghiện kỳ thật còn có một cái nguyên nhân kia chính là ta các loại quân nhân nếu như trong thời gian ngắn nhiều lần xuất nhập hoặc là thời gian dài tại thận hải lưu lại như vậy cũng sẽ nhiễm thận hải khí tức nếu như trên thân nhiễm thận hải khí tức đạt tới nhất định nồng độ như vậy thì sẽ cùng hắn cộng minh cũng sẽ bị trực tiếp cưỡng ép kéo vào thận hải thận hải vô thường cùng hắn tiến hành tiếp xúc bản thân liền là cực kỳ nguy hiểm sự tình tiếp xúc càng nhiều liền càng nguy hiểm cho nên chúng ta quân nhân có thời điểm cũng muốn trốn vào bực này động thiên phúc địa tránh một đoạn thời gian để trên người thận hải khí tức tiêu tán dạng này mới có thể đi ra nơi đây tôn thủ nhân một mặt cẩn thận xem chừng chỉ sắc cẩn thận bàn giao nói cho dù là quân nhân chỉ cần trên thân lấy dính đầy đủ thận hải khí tức cũng có thể sẽ tùy thời tùy chỗ bị kéo vào thận hải bên trong cái này có thể nói là tương đương chỉ nguy hiểm bởi vì người không có khả năng một ngày m ộ ư ơ i hai canh giờ không ngủ không nghỉ hết sức chăm chú từ đầu đến cuối đều bảo trì đề phòng một khi một cái hoảng hốt bị kéo vào thận hải bên trong lúc ấy nếu như có ý biết có tốt nếu là đang s a y giấc nồng cũng bị kéo vào đi vậy coi như nguy hiểm cho dù võ giả cảm ứ n g được quanh thân thiên địa biến hóa có thể lập tức tỉnh lại có thể thận hải biên hóa khó lường dù là chỉ là một cái hoảng hốt nói không chừng cũng có quỷ dị sinh linh xuất hiện cướp đi tự thân tính mạng vì vậy thường xuyên tiến vào thận hải trải qua nguy hiểm võ giả đều sẽ có chỗ quen biết động thiên phúc địa có thể giải ngốc để phòng trên thân thận hải khí tức qua nồng lúc không có địa phương có thể tránh họa thủ nhân huynh tới làm sao cũng không khiến người ta sớm thông báo một tiếng một đạo có chút thanh em trầm ồn truyền đến cửa sân đ ẩ y ra một tên ngoài năm mươi tuổi l á o xanh lão đạo đi vào tiểu viện vị này là huyền minh đạo trưởng hà cốc phái đương đại trưởng môn tôn thủ nhân cười hướng trần mạc giới thiệu người tới hắn lần này mang trần mạc đến đây chủ yếu chính là vì để hắn thấy chút việc đời có thể nhiều nhận biết một số người dạng này sau này mình mới tốt đem chính mình nhân mạch giao cho hắn tôn thủ nhân rõ ràng trong nhà tài sản có thể chuyển cho con của mình dù là không có năng lực không có tiền đồ cũng không quan trọng thân bằng bạn cũ còn có chính mình mấy tên nghĩa tử bao nhiêu sẽ giúp lấy bảo vệ chút an ổn ông nhà giàu thời gian là nhất định có thể có Có t hai ể chính mình nhân mạch q u n muốn kế thừa nhất định hệ, thừa h kế p ả có ngày ă n lực, căn được. không không phải căn bản bắt m Trần Mạc, hiện tại đến xem không thể nghi ngờ chính là rất tốt hiện Mạc, một cái nhân u ể n Hắn n ế u dày có t h đặc n h h n mở n h mạch, t ra làm dày đặc chính là một tòa tương đối tư mật cỡ nhỏ hội nghị lẫn nhau ở giữa giao dịch hối đoái chút bên ngoài không tốt lắm xuất thủ đồ vật phan có thể đến tham gia cái này dày đặc người đặt ở toàn bộ hưng viễn phủ đều là có mặt mũi nhân vật tôn thủ nhân cũng giới thiệu trần mạc quen biết không ít người không nói cỡ nào chín tối thiểu đánh cái đối mặt về sau những người này gặp lại trần mạc liền rõ ràng hắn là tôn thủ nhân nghĩa tử ngoài ra hà t ê phái làm phe tổ chức cũng sẽ ra tay một chút bọn hắn luyện chế đan dược đem đổi lấy tài nguyên cùng tiền bạc đan dược là có thể dùng tiền bạc tiến hành mua sắm chính là đ ắ chút dù sao hà t phái không phải hoàn toàn ngăn cách cũng có phải dùng đến ngân lượng thời điểm t r ầ n mặc trên tay nguyên chân thạch cũng tại lần này g i à y đặc trên s u ấ t thủ đổi lấy ba bình m ộ mươi hai mai đan dược dùng cho phụ trợ tu hành tham gia xong g i à y đặc lại tại hà tê phái lưu lại một ngày trần mặc cùng tôn thủ nhân lúc này mới khởi hành lý khai chương tám mươi tám hộ thân phủ dưỡng huyết đan trở về sau hảo hảo tu luyện đan dược và t h ậ n linh không dùng hết trước đó cũng không cần lại tham gia t h ậ n hải tôn thủ nhân thần s ắ c trịnh trọng mang theo nghiêm túc bàn giao nói hài nhi minh bạch trần mặc một mặt đàng hoàng gật đầu đáp ứng về phần lời này hắn đến tội cùng nghe không nghe loại thai, vậy liền khó nói từ hà t cốc trở về hắn tự nhiên không có thời gian tại thân binh doanh bên trong tiếp tục chờ lâu lập tức thu thập chỉnh tề liền muốn về c h ú c n h u tập ta đánh giá triều đình vây quét đô thiên đạo môn cũng chính là cuối tháng sau sự tỉnh ngươi làm tốt chuẩn bị đến thời điểm sớm trở về đừng quên đem ngươi nàng dâu cũng mang về c h ú c n h u tập cách an dương phủ không xa thật đánh nhau nơi đó cũng khó mà nói tôn thủ nhân cẩn thận căn dặn trên chiến trường thiên biến văn hóa thật đánh nhau sẽ phát sinh cái gì tình huống hắn cũng không cách nào xác định làm không tốt liền sẽ có một đám loạn quân hoặc bại binh trải qua trúc mưu tập quan phủ bại binh còn tốt nhiều nhất là ăn chút uống chút nhưng nếu là tạo ph quả thật loại chuyện này phát sinh sát s u ấ t rất thấp có thể quân tử không đứng dưới tường sắp đổ có thể né tránh vẫn là tránh thoát tốt minh bạch h ả i nhi trở về liền làm chuẩn bị trần mặc kỳ thật cũng đại khái có thể đoán được triều đình vây quét đô thiên đạo môn thời gian cụ thể nguyên nhân rất đơn giản bây giờ lập tức liền là ngày mùa thu hoạch thời tiết hiện tại diện tặc tất nhiên sẽ quấy nhiễu bách tính ngày mùa thu hoạch một khi là ngày mùa thu hoạch thời tiết đến thời điểm sẽ chỉ gây nên vấn đề càng lớn hơn lại rất nhiều quan vó còn trông cậy vào thủ hạ binh sĩ đi thu tự mình trong đất lúa mạch triều đình phần lớn quan viên đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ sẽ không nhất định phải chọn tại cái này thời điểm điều binh. vây quét đô thiên đạo chuyện này tối thiểu phải đợi đến tháng sau mạt ngày mùa thu hoạch kết thúc triều đình mới có thể triệu tập binh mã vây quét loạn ph hát. được rồi nắm chặt đi thôi tránh khỏi ngươi không có ở đây thời điểm trúc n h u tập tái xuất nhiễu loạn tôn thủ nhân không có tiếp tục lưu trần mặc k h o á t tay ra hiệu để hắn ly khai trần mặc không người hạ bái hành lễ cất bước l ặ n g yên rời khỏi thư phòng ngoại trừ trần mặc còn không có ăn xong sừng hiệu cùng thị sống bên ngoài còn có ba bình đan dược và huyết nguyên thạch trừ cái đó ra còn có một bộ tốt nhất tỉnh cương chế tạo áo giáp tôn thủ nhân biết được trần mặc khí lực có hơn hai ngàn cân lập tức liền đem chính mình năm đó từng đã dùng qua một bộ áo giáp tìm cho ra cái này áo giáp nhiều năm không dùng nhưng bảo dưỡng vẫn là tương đương hoàn thiện toàn giáp tổng trọng một trăm tám mươi bảy cân tuyệt đối coi là trọng giáp theo nghĩa phụ nói bộ giáp này trần mặc có thể giữ lại dùng cho chiến trận công kích mà lúc trước chế tạo giáp nhẹ có thể giữ lại giá ngựa lúc tác dụng không có cách có thể t r ở đi ba bốn trăm cân đồ vật còn có thể tốc độ cao nhất công kích tuyệt thế thần cầu cũng không phải là tốt như vậy tìm tối thiểu hiện tại h ư viễn phủ bên trong không có trần mặc như nghĩ cưỡ ngựa sông trận cũng chỉ có thể đổi giáp nhẹ Bất quay người bây muốn trở lại toa xe bên trong trần mặc trước từ trong bao lấy ra một bình đan dược đan dược tên là dưỡng huyết đan một bình có bột cái so với thần linh dưỡng huyết đan bên trong lận chứa huyết khí cùng dược lực được xương tụng là công chính bình thản đương nhiên số lượng tương đối mà nói cũng là ít đến t ư ơ n g cảm cái này ba bình đan dược bên trong g ầ n chứa huyết khí lực lượng chỉ sợ cũng không sánh bằng một khối thịt sống nhưng cái này đan dược đối với cái khác võ giả mà nói mới là tu hành muốn dùng chủ yêu tài nguyên không phải người nào đều giống như trần mặc không quan tâm là cái gì thận linh đều có thể ăn được đi đồng thời không có việc gì thuận miệng nuốt vào nguyên một bình đan dược trần mặc lại đem bình xứ thả lại toa xe h ã n tử trong ngực tay lấy ra được xếp tốt p h ụ lục p h ụ lục chất liệu rất là đặc thủ không giống như là phổ thông trang dây trên bụi chú trói lại một vòng m à vàng kim sợi tơ làm cho có thể sát người đeo đây là một chương hộ thân phủ kích phát sau có thể trong nháy mắt xua tan quanh thân thận hải hiệu quả so cùng cái chiên mạnh hơn rất nhiều lâm vào thận hải v õ giả có thể kích phát tờ phù lục này dùng cho thoát đi còn nếu là luyện khí sĩ lại không được bất quá cho dù như thế tờ phù lục này giá cả vẫn như c ũ là vô cùng đắt đỏ trọng yếu nhất chính là nhanh chỉ cần một sợi nội khí liền có thể kích phát tại sát người mang theo tình h n giới chân mặc trước mắt liền có thể dẫn đạo nội khí kích phát tờ phù lục này trừ khi kia thận thú quá mức cường đại liền kích phát hộ thân phủ cơ hội đều không có cho hắn không phải bằng vào chương này hộ thân phủ trần mặc có thể tránh thoát thận hải bên trong đại đa số nguy hiểm trần mặc không rõ ràng tờ phụ lục này cụ thể giá cả đây là tại hà tê cốc lúc nghĩa phụ thân tay giao cho mình đồng thời nhắc nhở chính mình muốn sát người mang theo vì để hắn có thể tại thận hải bên trong càng thêm an ổn một chút có chương này hộ thân phù mang theo dù sao cũng so chỉ đem đồng la muốn an toàn đương nhiên không giống đồng la có thể tùy ý sử dụng chương này hộ thân phù chỉ có thể kích phát một lần coi là tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh át chủ bài đồng thời tại đem tấm này hộ thân phù cho mình thời điểm liên tục căn dặn chính mình thận hải có thể không đến liền không đi thật muốn đi cũng mang lên chương này hộ thân phù tốt như vậy có thể giữ được tính mạng an ổn không thể không nói nghĩa phụ đối với mình có thể nói là tương đương không tệ cho dù là thân nhi tử chỉ sợ cũng chính là cái này đãi ngộ trần mặc đem phủ lục sát người đeo tốt nhìn thoáng qua phía trước đạo lộ xác định trong một khoảng thời gian đều không cần chính mình biến nói trở lại lại từ toa xe bên trong trong bao lấy ra một q u y ể n sách q u y ể n sách này là hắn từ áo tím đạo nhân trên tay được đến mấy ngày nay hắn không có giành nhìn kỹ chỉ là đại khái vượt qua vài trang biết rõ đó cũng không phải một bản công pháp tu hành mà là càng tiếp cận với áo tím nói người tu hành lúc sinh ra c à n n ộ hắn bây giờ không c o ở đây hồ những ngày c à n n ộ bởi vì hắn không lệ khí đồng thời còn dùng bút chỉ tại lội trên giấy ghi lại so ra mà nói trọng yếu hơn tin tức bút ký cũng không dày ghi chép phần lớn tin tức đều đều có liên quan tới tu hành chỉ có một số nhỏ dính đến nói thiên đạo môn bất quá từ đó nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo trần mặc vẫn có thể từ đó nhìn ra rất nhiều đô thiên đạo môn tin tức đô thiên đạo giáo chủ hoặc là thuyết giáo bên trong người mạnh nhất được tôn xưng là đạo chủ đạo chủ phía dưới có mười đại trưởng lão lấy mười thiên căn là đời tên xuống chút nữa có hai mươi bốn hộ pháp lấy hai mươi bốn tiết khí làm tên tầng dưới chót nhất chính là phổ thông đạo môn tu sĩ cùng thông qua mật pháp bồi dưỡng r a lực sĩ áo tím đạo nhân là hai mươi bốn hộ pháp một trong đời tên là cốc vũ theo trên thư nói thực lực của hắn là luyện khí tầng năm tại một đám hộ pháp bên trong thuộc hàng đầu liên quan tới mười đại trưởng lão thực lực trong đó chỉ nhắc tới qua một người là luyện khí tám tầng coi đây là suy đoán vị tiêu đạo chủ coi như không có c h ú t cơ cảnh giới chỉ sợ cũng không kém được bao nhiêu những này là trọng yếu nhất tin tức cái khác mặc dù có một ít thượng vàng hạ cám tin tức nhưng cũng không tính rất nhiều áo tím đạo nhân từng đem nhân anh quả đưa cho qua một chút qua n v i ê n hạn phía trên bút ký không có cụ thể ghi chép những người này tính danh thân phận chỉ có một cái đại khái mơ hồ phạm vi ngoại trừ những n à y việc vụn b ặ t tin tức bên ngoài cái này phía trên còn ghi chép hai đạo phát môn trong đó một môn tương đương đơn giản nhiên huyết pháp sử dụng sau có thể kích phát khí huyết trong khoảng thời gian ngắn tăng tiến thực lực khuyết điểm là đối n ụ c thân có nhất định tổn thương n ụ c thân căn cơ không đủ người sử dụng qua đi tất nhiên sẽ bệnh nặng một trận nói ít cần nghỉ nuôi mấy tháng đạo này pháp môn vô luận là võ giả hay là luyện khí sĩ đều có thể dùng đồng thời vô cùng đơn giản có thể nói là nhìn một chút đều có thể sẽ chỉ cần ngưng tụ khí huyết kích phát tự thân khiếu hệt u y là đủ c h â n mặc ngược lại là không có tùy tiện nếm thử thật giả dù sao cái này phía trên ghi lại pháp môn khó nói thật giả trong đó nói không chừng còn có chính rất nhiều không thấy quan h i ế u lung tung tu hành có thể sẽ tổn hại cùng tự thân ngoại trừ nhiên huyết pháp bên ngoài còn có một môn tên là hóa súc thuật tà đạo pháp môn có thể để cho người ta biến hóa thành súc vật t h i thuật một lần có thể duy trì một tháng hiệu quả bị hóa thành xúc vật người sẽ có được xúc vật hết thể năng lực như một tên phổ thông bách tính bị hóa thành trâu như vậy thì có thể giống trâu đồng dạng có ngàn cân chỉ lực v ề phần khuyết điểm chính là bị thi thuật giả sẽ tổn thất hết m ộ ư ơ i năm tuổi thọ tựa như một người nguyên bản có thể sống tám mươi tuổi hắn mới hai mươi tuổi năm đó bị hóa thành xúc vật một tháng như vậy hắn cũng chỉ có thể đến sống bảy mươi tuổi cho dù như thế từ á o tím đạo nhân trong sổ cũng có thể nhìn ra tại an dương phủ có rất nhiều bách tính nguyện ý bị thi thuật nguyên nhân cũng là đơn giản rất nhiều tầng dưới chốt bách tính trong nhà không có trâu mượn cũng chưa chắc mượn đạt được mà cày bừa vụ xuân thường thường cũng chỉ có vài ngày như vậy một khi sai thời tiết một năm tròn thu hoạch liền không có vì thế dù là tổn thất m ộ ư ơ i năm tuổi thọ bọn hắn cũng nguyện ý biến thành châu c ả i dù sao ruộng nếu là chậm trễ cày bừa vụ xuân bọn hắn năm nay liền phải chết đói húng chi loại sự tình này hoàn toàn có thể mấy hộ nhân ra h ù n g vốn không cần chỉ dùng một nhà lao lực hóa xúc cái này pháp môn trần mạc hiện tại vô luận như thế nào cũng không có khả năng học được chỉ có nắm giữ thiên địa chi lực luyện khí sĩ có thể học bất quá theo cái này trong sổ ghi chép hóa xúc thuật tu luyện cảnh giới tối cao là đem nhân hóa là long đương nhiên những lời này là thật hay giả liền không nói được có lẽ thật có thể lại có lẽ chỉ là một cái giả tưởng trần mạc đem thu thập tập hợp đến tin tức chỉnh lý tốt lập tức thay đổi xe ngựa lại lần nữa chạy về quân doanh hắn phải đem những tin tình báo này đưa cho chính mình nghĩa p h ụ vừa v ẫ n cũng có thể nhờ vào đó cơ hội hỏi một chút hắn lao nhân ra môn này nhiên huyết thuật phải trăng an toàn thời khắc mấu chốt có thể hay không sử dụng một đường chạy về trong quân doanh phụ trách phòng thủ thân binh gặp hắn đi mà quay lại đều hơi có vẻ nghỉ hoặc l i ê n l i ê n tôn thủ nhân nhìn thấy hắn khi trở về đều có chút như hòa thượng sở mãi không thấy tóc thằng đến trông thấy áo tím đạo nhân tu hành truyện ký Cùng hắn lúc trước tập hợp chỉ n biết rõ đô thiên đạo có một mươi vị trưởng lao thực lực có chút bất phẩm cái này một mươi vị trưởng lao lấy bên trong đại trưởng lao cầm đầu lại từng ngờ tới tại trên đó lại còn có một vị đạo chủ vị tiêu đạo chủ có thể áp đảo cái này một mươi vị trưởng lao hắn thực lực có thể thấy được long đốn chỉ là không rõ ràng t r i ề u đình phải trang biết rõ việc này nhưng vô luận như thế nào chính mình m ì n h lại đều phải đem chuyện này trình báo đi lên đồng thời tự thân tiếp xuống vây quét đô thiên đạo lúc nhất định phải làm đủ phòng bị về phần cái này nhiên huyết thuật ta đại khái nhìn một cái không có dấu dếm thai hoàng ẩm cùng cái khác đại đa số kích phát khí huyết pháp môn không kém nhiều hắn lại đi đi về về nhìn một chút kia nhiên huyết thuật pháp môn lúc này mới hạ phán đoán suy luận bất quá cái này trong thời gian ngắn buộc phát thực lực pháp môn đều có cực lớn tệ nạn lấy người chi thiên phú tốt nhất được dùng tôn thủ nhân biết rõ trần mạc thiên phú tương đương không kém cái này pháp môn sử dụng hết tất nhiên tổn thương nục thân căn cơ dùng tới một lần nhẹ thì mấy năm tu hành không được tiến thêm nặng thì trung thân vô vọng tiến thêm một bước vì vậy dù là trên tay hắn cũng có tương tự pháp môn nhưng cũng từ đầu đến cuối không có ý định truyền thụ cho trần mặc hài nhi minh bạch trần mặc tự nhiên cũng nhìn ra được cái này nhiên huyết thuật tệ nạn dù là chính mình có được thuế phạm châu có thể chữa trị cơ thể người ám thương có thể thi triển xong cái này pháp môn muốn hoàn toàn khôi phục tất nhiên cũng cần đại lượng khí huyết cho nên chỉ có thể đem nó xem như mấu chốt nhất át chủ bài không đến nguy cơ thời điểm tuyệt không thể dùng người tìm tới những ngày đồ vật ngừng lại ta thông bẩm lên đi chờ d i ệ t xong đô thiên đạo lại cho người khoe thành tích tôn thủ nhân đem những ngày đồ vật đều thu hồi lúc này mới lộ ra vẻ mỉm cười vô luận triều đình biết không biết do vị kia đạo chủ tồn tại có thể trần mạc tập hợp trong tin tức còn có đô thiên đạo m ô n người cùng bộ phận quan viên l u i tới tình huống dù là tin tức này tương đương chỉ mơ hồ nhưng cũng rất có giá trị về tình về lý đều nên vì hắn ghi lại m ộ t công đà tạng nghĩa phụ trần mạc không người hành lễ cất bước ly khai quân danh lại lần nữa leo lên xe ngựa hướng trúc ngưu tập tiến đến chương tám mươi chín phát binh sương n g sám buộc lên p h o n trào trước đó tại ê hà tê có lúc trần mặc còn hướng nghĩa phụ hỏi rất nhiều có quan hệ phòng biện sự tình thần hải xác thực cũng có khu vực cái này mọi khái niệm rất nhiều khác biệt khu vực ở giữa lẫn nhau cũng không liên kết giống như là cái này đến cái khác vũng nước nhỏ như chi chít khắp nơi trải rộng toàn bộ thế giới đương nhiên dựa theo nghĩa vụ nói tới tình huống thời gian này dài đằng đắng, đắng tối thiểu còn cần mấy trăm năm mình bây giờ vị trí thận hải chỉ là một cái vũng nước nhỏ vô luận chính mình đi như thế nào cũng không thể thoát ly mảnh này khu vực mà trước đó bị chính mình giết chết thật thú nghiêm chỉnh mà nói cũng chưa chết hoặc là chúng nói chúng nó vốn cũng không tồn tại sinh mệnh bị giết chết cũng chỉ là tiêu tán qua một đoạn thời gian nữa khối này khu vực bên trong sẽ còn diện hóa suất cái khác thật thú chỉ bất quá còn có phải hay không những cái kia hiệu liền không nói được trần mặc dọc theo khối này khu vực xem trường tìm kiếm thận hải lớn nhỏ trực tiếp quyết định thận thú trên thực lực h ạ trong binh doanh chỉ có chút ít hơn năm mươi người chỗ này phòng b i ể n tuyệt đối được xưng tụng là nhỏ nhất phạm vi cũng không tồn tại cái khác cường đại thật thú cho nên hắn mới dám lớn mật tìm kiếm đại khái lượn quanh một vòng hắn quả thật phát hiện một đầu lưới chỉ hiệu t i ệ n tay giết t r i t lại thu hoạch một khối t h ị sống ngoại trừ cái này còn sót lại một đầu q u ỷ hiệu chỗ này thận hải không còn gì khác thật thú c h â n mặc g õ vang mang theo người đồng la đã không có cái khác có thể săn giết quái vật vậy mình phải nắm chặt l y khai hắn cũng không muốn ở chỗ này đợi quá lâu nhiễm thận hải khí tức như thế sẽ bị phòng biện cho rằng là tự thân một bộ phận tuy thời t ù y chỗ thậm chí là vào ban ngày cũng có thể sẽ bị kéo vào trong đó mà chỉ cần không dính vào quá nhiều như vậy thì coi như an toàn dựa theo chính mình nghĩa phụ g i ặ n dò trong một tháng ra vào sương mù s á m số lần tốt nhất đường vượt qua ba lần tổng thời gian không muốn vượt qua sáu canh giờ đồng thời không thể liên tục tiến vào ở giữa nhất định phải có nhất định khoảng cách trần mặc cũng là từ chính mình nghĩa vụ bên kia sau khi trở về lại đợi mấy ngày mới lại lần nữa tiến vào phòng biển đây là hắn tháng này đến lần thứ hai tiến vào phòng biển muốn đi vào lại liền phải đợi thêm một đoạn thời gian trần mặc tạm thời không có ý định tiến vào cái khác thận hải ngoại trừ chỗ này bên ngoài trại lính khoảng cách gần hắn nhất thận hải cũng chỉ có c h ú c lưu tập mà c h ú c lưu tập có nhân khẩu hơn ba chỗ kia thận hải so sánh trước mắt mình chỗ này không biết muốn to lớn gấp bao nhiêu lần trong lúc đó tất nhiên sinh hoạt đại lượng thật thú trong đó người mạnh nhất tất nhiên viễn siêu kia lộc vương không biết bao nhiêu vốn có sung túc thực lực trước tự thân vẫn là không muốn tùy ý tiến đến tìm kiếm dĩ nhiên nơi đó khẳng định cũng sẽ có rất nhiều thực lực tương đối nhỏ yếu thật thú có thể cường đại quỷ dị người tất nhiên càng nhiều cùng hắn hiện tại tiến đến mạo hiểm không bằng lại đợi thêm một đoạn thời gian ngang trên thận hải khí tức tiêu tán chính mình lại đem quân doanh phòng trong nước mới diện hóa thận thú giết chết thu hoạch đủ nhiều khí huyết lực lượng là tự thân tiến hành mới một lần thuê biên đến thời điểm suy nghĩ thêm tiến v à n h mới một lần thuê biên m ộ trần chỗ q doanh chính là, là, vừa vừa là mạc nội g nhỏ tâm âm thầm suy nghĩ việc này tính toán đợi vây quét sòng đô thiên đạo lập xuống công lao về sau nhìn xem có hay không cái này trước vị để cho mình nghĩa vụ hỗ trợ vận hành một phen thông qua loại phương thức này chính mình mỗi tháng liền có thể ổn định ổn thỏa thu hoạch được một nhóm t h ậ t linh điểm sự tình đối với hắn mà nói nhìn như dễ dàng nhưng cũng chỉ là đối với hắn mà nói cho dù là năm mươi người cỡ nhỏ phong biển xuất hiện đầu kia lộc vương thực lực đều có chút bất phàm trần m ặ c xem trường đơn thuần khí lực đầu kia lộc vương chỉ sợ cùng mình nghĩa p h ụ không kém nhiều càng đừng đề cập nó còn có chút t à dị thủ đoạn muốn du tẩu cùng các nơi cỡ nhỏ thận hải ở giữa tùy ý săn giết thật thú tối thiểu thực lực cũng phải cùng nghĩa vụ không kém nhiều mà toàn bộ h ư n g viễn phủ trên dưới một trăm vạn nhân khẩu cùng nghĩa vụ thực lực gần người cũng bất quá song trường số lượng trong đó tương đương một bộ phận thân người trước vị cao đối với phòng linh cũng không có quá lớn nhu cầu không cần thiết chính mình đi mạo hiểm có năng lực đồng thời nguyện ý bôn u ba qua lại đi săn g i ế t thận thú người trần mặc đoán trừng phóng nhãn toàn bộ h ư n g viết phủ chỉ sợ cũng liền giải rác hai ba người những người này là đơn độc hành động lại chỉ có thể đơn độc hành động trong b i ể n không có cách nào kết bạn mà đi dù là có khác một tên võ giả cùng trần mặc trong cùng một lúc cùng một địa điểm tiến vào cùng một chỗ thận hải nhưng bọn hắn vẫn sẽ không gặp nhau thậm chí bọn hắn gặp phải thận hải khả năng để ư nhưng bọn hắn tuyệt nhìn không thấy đối phương thật giống như trong khoảnh khắc đó Phòng hóa biển diễn u theo a i khối khu vực, đ m mang hai phân người biệt đến t r n muốn đem bọn hắn nên g đó, đem điểm đi. mà phá đi. Cho trước ì m kiểm một mà không kết hải, người, đi. thận thể Theo t chưa hề chỉ cách lượng nào bạn có lực có dựa vào mắt sương mù dần đần tàn ra trần mặc lại lần nữa trở lại trong quân doanh đi trở về chính mình doanh trại dỡ xuống vũ khí hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí lúc này mới nằm ở trên giường đường nghỉ từ khi xác định ở vào trạng thái ngủ say cùng tại thường xuyên có đồng la g õ vang địa phương sẽ không dễ dàng lâm vào phòng biển trần mặc bây giờ nghỉ ngơi cũng so ngày xưa muốn bông lỏng rất nhiều tối thiểu không giống trước đó binh giáp trưởng thương đồng la đều đặt ở trên giường đồng thời dùng dây vải cùng tự thân thắt ở cùng một chỗ can đoan mình coi như trong giấc mộng bị kéo vào phòng biển những n à y đ ồ vật cũng sẽ tại mà bây giờ rốt c u ộ c không cần dạng này bất quá đoạn đao đồng la hắn vẫn là theo thói quen mang theo phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên trên giường an ổn t h ấ t đi sáng sớm hôm sau trần mặc giá ngựa mà đi dọc theo toàn bộ trúc n h ự tập phụ cận đại khái tuần sát một vòng n a m ở trên giường an ổn ngủ thừa dịp ngày thăng lên trước kết thúc tuần sát chạy về tự mình trong nhà khói bếp lợn lờ triệu du sớm đã coi là tốt trần mặc trở về thời gian lúc này đang từ phòng bếp mang sang một nồi c h á o nóng nhanh đi rửa tay một cái cơm đều chuẩn bị xong nàng trông thấy trần mặc thân ảnh c ư ờ i hô điểm tâm rất là đơn giản đơn giản chính là sáu bảy mươi cái nóng hôi hổi ra mỏng nhân bánh lớn bánh bao thịt mỗi một cái đều có người trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ cái này bánh bao cũng không phải t r i ệ u du tự tay làm ra mà là từ bên ngoài mua được chủ yếu là buổi sáng quá vội vàng không kịp tự tay chuẩn bị hiện tại lại là ngày mùa hè không có khả năng giống vào đông đồng dạng đêm qua làm tốt hãm liêu đặt vào buổi sáng lại bao bất quá cái này mới chịu tiểu mễ canh bí đỏ cùng một đ ĩ a ư ớ p quả ớt cùng ư ớ p tỏi ngược lại đều là nàng tự tay chế tác cho ngươi nàng lại là trần mặc bưng tới một cái thô bắt xứ bên trong là dùng nước ép ớt cùng giấm điều tốt liêu chấp nàng không thích ăn giấm bất quá gặp trần mặc thích ăn liền g h i xuống mỗi lần ăn bánh bao lúc đều giúp hắn chuẩn bị một phần trần mặc một hơi ăn hơn sáu mươi cái bánh bao uống năm bắt thêm đường cháo gạo lúc này mới hài lòng nhẹ nhàng thở ra ngồi trên bàn đ ừ n g nghỉ nghỉ ngơi một lát đi trở về chính mình trong phòng đem vừa mới có được thị sống cắt khối ăn hết trong đan điện nguyên bản trong suất không màu thuế phạm châu bây giờ đã góp nhặt gần năm thành kh nguyên bản chí ít cần ba năm mới tiến hành xuống một lần thuế biên hiện tại xem ra cũng chỉ là lại muốn mấy tháng công phu liền đầy đủ nuốt xong thịt sống hắn ở trong viện tìm chỗ dâm mát bắt đầu tu luyện thuế phạm châu mặc dù có thể vì tự thân tăng thực lực lên nhưng thường ngày tu luyện trần mặc cũng không có thư giãn qua dựa theo hắn đánh giá mình bây giờ khí lực so với vừa mới thuế biên lúc lại phải gia tăng hai ba trăm cân cái này đã là tương đương không kém tốc độ nếu không phải hắn căn cơ đủ mạnh vậy hắn căn bản tăng lên không được nhanh như vậy an nhàn sinh hoạt liên tiếp qua gần một tháng trong quân doanh phòng thú cũng một lần nữa biên hóa ra chương ấ p tốc bị chín mươi thiên, thiên phong chúng ta về trước tiểu bào chấn đợi một thời gian ngắn nơi đó còn có một chỗ nhà ta rất nhỏ người trước tiên ở bên trong chấp nhận ở một thời gian trần mặc đuổi lên xe ngựa hướng về toa xe bên trong triệu du bàn giao nói tiểu bào chấn sân nhỏ là nhà tranh luận hoàn cảnh muốn so chúc như tập đá xanh t i ể u viện hơi kém chút bất quá triệu du lần này chỉ là ở nơi đó ngắn ở một thời gian ngắn tối đa cũng chính là một hai tháng thời gian thật cũng không tất yếu lại mua sân nhỏ coi như mua xuống một tòa nhà mới còn phải lại làm tu trình di chuyển ngược lại càng phí công phu dứt khoát trước hết lúc trước khu nhà cũ chấp nhận một đoạn thời gian là muốn xảy ra chuyện gì sao nàng từ toa xe bên trong n ô ra thần đến n ữ khí hơi có vẻ lo lắng nàng có thể đoán được trần mặc thân là một phương diêm vận sứ đột nhiên muốn ly khai trụ sở về tiểu bào chấn như vậy tám thành là lại phải có đại sự muốn phát sinh không có việc lớn gì ngươi trong nhà an ổn chờ ta trở về là được trần mặc x ô n g nàng cười một tiếng túng động dây cương để kéo xe ngựa tuổi đ ổ i phương hướng về phần hắn muốn ngồi cơi ư chiến mã lần này cũng là có chút đồ vật nhưng chỉ là một bộ trọng i á p trần mặc đến thời điểm tiêu phi lúc đại khái s u ấ t không cần đến con ngựa này nhiều nhất là tiết kiệm thể lực có tại thay đi bộ thật chiến trận chấm giết nó có thể phát huy tác dụng không lớn nó xác thực được sưng tụng là thất lương câu còn không đủ để gánh chịu võ trang đầy đủ trần nó cũng sông không nổi liên tiếp đi đường mấy ngày trần mạc không có đi trước quân doanh mà là trước tiên đem triệu du đưa về tiểu b ạ o chân nhà tranh mấy tháng không có ở người nhưng ngày đó trước khi đi bọn hắn đóng chặt cửa sổ bây giờ trong phòng chỉ là có chút cổ xưa tạp khí chỉnh thể coi như sạch sẽ trần mạc trước tiên đem trên xe ngựa vật nặng từng cái chuyển xuống lại giúp triệu du đánh tới hai vạc nước sạch lập tức liền muốn ly khai gian phòng ta liền không giúp ngươi hợp quy tắc ta được nắm chặt đi quân doanh một trên hắn nhẹ dọn bàn g a o nói chuyện hỏi đã leo lên xe ngựa chiến sự bây giờ đã là tên đã trên dây chẳng biết lúc nào liền sẽ xuất động chính mình được nhanh chạy về trong doanh ngươi ngàn vạn cần thật chút ta trong nhà chờ ngươi trở về triệu du nội tâm lo lắng không biết rõ nên nói cái gì cho thỏa đáng chỉ là vẫn như ngày xưa căn dặn t i ê n tâm trần mặc cho nàng cái an tâm mỉm cười lái xe vội vàng lý khai trong quân doanh đã bắt đầu giới nghiêm trần mặc từng an bài qua quân doanh phòng ngự liếc mắt liền nhìn ra lúc này quân doanh cùng ngày thường t r ê n lệch quá lớn phụ trách phòng thủ cửa doanh thân binh cho dù nhận biết trần mặc nhưng hôm nay cũng không dám tư thả hắn tiến doanh vội vã tiến đến thông báo được phân phó mới mở ra cửa doanh nên trần mặc đi vào trong quân doanh đông đạo thân binh huấn luyện cũng đã dừng lại tất cả thân binh đều tại chu thu thập áo giáp chỉnh lý cung tiễn bảo dưỡng binh khí trong đó có rất nhiều chuyện bình thường đều là phụ binh làm ra hiện tại bọn hắn thì phải một lần nữa kiểm tra một lần chỉ có mang theo lấy chính mình tự tay kiểm tra thực hư qua đồ vật trên chiến trường bọn hắn mới an tâm cho dù trận có huấn luyện cũng chỉ là cam đoan thể cốt không t ớ i suốt tuyệt đối sẽ không mệnh đến bọn hắn phân phó người đem áo giáp binh khí đưa vào chính mình doanh trại xe ngựa cùng chiến mã kéo vào chuồng ngựa chăm sóc trần mặc liền thẳng đến thư phòng mà đi trong thư phòng đã có một người chính là từ đại bảo hắn trông thấy trần mặc đến đây lộ ra một cái chất phát giản dị tiêu dung được rồi ngươi đi xuống trước đi gặp trần mạc đi vào thư phòng tôn thủ nhân hướng từ đại bảo ra lệnh tâm hắn hạ minh bạch có một số việc là không tốt giao cho mình muốn giao cho trần mạc đi làm từ đại bảo cũng không có muốn bao nhiêu thám tính dự định hướng trần mạc nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu quay người lui ra ngoài tại trong quân doanh làm tốt chính mình sự tình là được loạn đả nghe người khác muốn làm gì sự tình đây không phải là cái gì tốt quen thuộc đại quân tiếp qua ba ngày xuất phát tiến về an dương phủ vây quét đô thiên đạo người làm tốt chuẩn bị theo từ đại bảo ly khai tôn thủ nhân chậm rãi mở miệng chúng ta trong phủ cái khác quân đội vùng ven có phải hay không không cùng theo đi lần này vây -quét, quét không đem này quân đội vùng ven chỉ dùng ta dưới chướng bốn trăm linh thân binh cùng tám trăm linh chiến binh tôn thủ nhân mở miệng giải thích cái gọi là chiến binh chính là những cái kia chưa thể thành công tuyển chọn trên thân binh nhưng còn có nhất định bồi dưỡng giá trị sĩ、si、tốt tại sao này huấn luyện bên trong nếu có thành tích ưu dị người có thể sách nhập thân binh doanh bên trong không ưu dị người trải qua lâu dài huấn luyện cũng coi là có lực đánh một trận binh lính chờ đến trên chiến trường có thể vì chính mình thủ hạ thân binh làm phối hợp tác chiến trợ rút không điều động quân đội vùng ven cũng là c n tốt thật muốn dùng bọn hắn ngược lại phiền phức trần mặc làm ra bình phán hưng ơ viễn phủ quân đội vùng ven hắn hiểu khá rõ huấn luyện là cơ bản không có tại chỗ đóng giữ bọn hắn đều không nhất định có thể làm tốt húng chi là xuất trinh thật muốn dẫn bọn hắn đi đánh trận chỉ từ hưng ơ viễn phủ đuổi tới an dương phủ liền chết mang chạy đều không biết rõ sẽ ít mấy người nói không chừng còn chưa tới địa phương đã trước tán loạn húng chi có tương đương một bộ phận quân đội vùng binh bộ ăn một miếng không hướng chính mình nghĩa phụ lại ăn một ngụm dưới tay hắn g i á o húy lại ăn một ngụm đại quan ăn l ớ n phần quan nhỏ ăn nhỏ phần ba vạn năm ngàn tên danh sách đăng ký quân đội vùng ven cuối cùng có thể thật lôi ra đến một vạn hai ba coi như không tệ liền ở trong đó còn phải có không ít g i ả yếu tàn tật giống như vậy chưa hề trải qua huấn luyện cùng nông phu bình thường không có gì t r ê n lệ quân đội vùng ven chớ nói ba ngàn người dù là năm ngàn người cũng không sánh bằng bốn trăm h thân binh đúng cái này ngược lại t ỉ n h chút lực ý tôn thủ nhân gật đầu tán đồng quân đội vùng ven là một bút sổ sách lung tung không riêng hắn ăn không hướng tiền nhiệm c h ấ n thủ trước tiền nhiệm c h ấ n thủ c ũ n g ă n binh bộ thượng thư thị lan g cái nào không ăn thật muốn điều động mọi người khả năng đều khá là phiền toái vẫn là bất động thì tốt hơn lần này ngoại trừ chúng ta bảo đảm thả cùng lạc nghiệp hai phủ c h â n thủ cũng sẽ xuất thân binh vây quét đô thiên đạo mà an dương phủ bản địa c h ấ n thủ cũng sẽ triệu tập thân binh cùng trong phủ gnud tội vùng ven hiệp trò chỉ bất quá hắn có thể hay không tin khó mà nói tôn thủ nhân nói đến đây thất vọng đô thiên đạo môn là tại an dương phủ lớn mạnh đại đa số lực lượng cũng đều tại an dương trong phủ an dương phủ trấn thủ vô luận như thế nào là không thể thiếu một cái thiếu giám sát chỉ tội Thậm chí triều trăng thiên chí đình đã hoài nghỉ hắn phải cùng đô thiên đạo môn người có chỗ môn cùng có người đã đô đạo lần u quá điều i tới, giờ tới tiếp bất tìm tốt trực tiếp điều tra. chỉ còn có chứng cứ, không không bây vậy vì l này để hắn tham dự vây quét đô thiên đạo một chuyện cũng là cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội mà vị này trấn thủ nếu như tại vây quét lúc biểu hiện ra một chút do dự như vậy tự sẽ có tuần thiên vệ cường giả đem nó ngay tại chỗ giết chết lấy ngươi chi thực lực không tiện lanh binh liền mặc vào trọng giáp làm tiên phong sông trận như thế nào tôn thủ nhân không có ý định để trần mặc lanh binh bởi vì hắn thực lực quá mạnh để hắn lĩnh một đội nhân mã chấm giết đối với hắn mà nói không phải trợ giúp ngược lại là vương hữu trừ khi dưới tay hắn nhân mã thấp nhất đều phải có m ạ c hồ thực lực không phải hắn xông lên trận căn bản không ai có thể đuổi theo toàn nghe nghĩa phụ an bài chân mặc chắp tay hành lễ làm tiên phong dĩ nhiên nguy hiểm có thể thu hoạch cũng lớn phóng nhãn cả tòa thân binh doanh lấy thực lực của mình thân phận làm tiên phong thích hợp nhất bất quá ngươi công kích thời điểm tuyệt đối đừng làm đầu vóc trong váng ta là cho ngươi đi làm tiên phong không phải cho ngươi đi chịu chết tôn thủ nhân thần sắc rất là thận trọng câu nói này không phải bản giao nhắc nhở mà là thuần túy mệnh lệ minh bạch trần mặc nghiêm mặt nói lấy thực lực của hắn dù là đi làm tiên phong chỉ cần không chính diện gặp được vị kia đạo chủ như vậy thì không có nguy hiểm đến tính mạng không chỉ làm tiên phong cũng không phải đi lên liền công kích tại công kích trước còn sẽ có hai ba vòng g ầ n mưa làm yếm hộ được rồi ngươi cũng xuống dưới chuẩn bị đi mấy ngày nay không trọng yếu sự tình không được tự tiện ly khai quân doanh tôn thủ nhân khoát tay á o vậy quét đô thiên đạo mặc dù không phải cái gì đại chiến có thể hắn thân là một quân chỉ chủ khai chiến t r ư ớ c vẫn có quá nhiều chuyện muốn làm hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua đại quân chính thức xuất phát nên mông đung đưa hơn nghìn người cùng nhau chạy tới an dân phủ từ đơn giản nhất đi đường liền có trong doanh một chỉ u c n có như nào. thế c bộ phận lao binh nhưng phần lớn đều là tân binh chân chính tiếp nhận huấn luyện tính toán đâu ra đấy mói bất quá một năm có như thế biểu hiện đã được sương tụng là thương đường không tệ các loại đánh x o n g tiếp xuống trận chiến này còn có thể x u ố n g được liền được sưng tụng là lao tốt m ạ c h ồ người đi bố trí cảnh giới phòng bị để phòng bị tập tôn thủ nhân hướng về một bên m ạ c h ồ ra lệnh đại quân điều động căn bản không che giấu được đô thiên đạo môn hiện tại khẳng định biết rõ bọn hắn đến đây hiện tại bọn hắn đơn giản liền hai loại lựa chọn thừa dịp đại quân người kiệt sức ngựa hết hơi lúc đánh lén thứ hai là có đầu rút cổ tại động tiên h phúc điệu bên trong cố thủ thả ra trinh sát sớm cảnh giới tuyệt đối không có sai lầm lớn tôn thủ nhân lại lấy ra trên dưới một trăm cái phụ lục cho trần mặc các loại trong quân doanh có được nhất định thực lực võ giả phân phát đô thiên đạo có luyện k h í sĩ triều đình tự nhiên cũng có bởi vậy tự nhiên có thể xuất r a phản chế t à pháp phụ lục không cần lại để cho trần mặc bực này võ giả dùng khí huyết phá tà thuật trần mặc được phụ lục lập tức xem trừng đ e o tại binh khí bên trên đám người đ ừ n g nghỉ bất quá hơn một canh giờ liền có trinh sát hồi báo phương hướng tây bắc xuất hiện đoàn người l o ạ n quân số lượng chỉ ít ba ngàn kỳ thật hiện tại cả tòa an dương phủ đã tương đối hối loạn đô thiên đạo m ô n loạn quân giống như là một đoàn giá hỏa đốt khắp nơi đều là triều đình dĩ nhiên sớm có chỗ chuẩn bị lại cũng chỉ có thể khống chế lại đại đa số huyện thành không thất thủ còn lại hương trấn hoang dã cùng hai tòa huyện thành hiện tại thì tràn ngập đại lượng đô thiên đạo loại binh trong quân doanh đông đ ả o sĩ tốt cấp tốc chỉ bị trần mặc cũng mặc lên toàn thân trọng giáp tay cầm sáng ngân trưởng thường làm tiên phong đứng quân trận trước mà l o ạ n quân lúc này cũng cách bọn hắn bất quá một dặm xa l o ạ n quân thật rất l o ạ n phần lớn liền kiện đứng đắn binh khí đều không có về p h ầ n thiết giáp thì càng không có khả năng bọn hắn liền giáp ra bố giáp đều không có tiến quân lúc càng là không có bất luận cái gì chỉ huy chư pháp hoàn toàn chính là buồn b chỉ có công kích phía trước ba bốn trăm tên thanh niên trai tráng được cho còn có sức đánh một trận chân mặc một chút quét tới liền phát hiện mười bảy mười tám cái đô thiên đạo l ự c sĩ về phần có hay không đạo nhân ở đây tạm thời liền nhìn không ra bán tôn thủ nhân cao giọng hạ lệnh hơn ngàn danh sĩ tốt dựng cung bắn tên một vòng tệ xạ chính là trên trăm l ư ợ n g bạc bắn đi ra tiễn dĩ nhiên có thể thu hồi một bộ phận nhưng cũng chỉ có thể dùng tại ném bắn sử dụng ba lượt mưa tên kết thúc chân mặc còn chưa khởi hành loạn quân đã gần như tan tác chỉ có những cái kia đau thương bất nhập l ư c sĩ còn dám tiếp tục công kích hầm một hầm một chống quân liền vang ba tiếng ý là tiên phong x u n g trận những người còn lại từ chi trần mặc người mặc trọng giáp đ ỗ n g nhiên hướng về phía trước đánh tới mục tiêu của hắn rất rõ ràng chính là những cái t i ê u đô thiên đạo l ự c sĩ tôn thủ nhân trông thấy trần mặc tốc độ như thế trong lòng không khỏi âm thầm kinh ngạc lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được trần mặc hiện tại khí lực tuyệt không chỉ trước đây hai ngàn cân đương nhiên cụ thể là bao nhiêu hắn cũng không cách nào kỹ càng phán đoán cái này chỉ bằng nhãn lực nhìn không ra xem ra cái này thời gian hơn một tháng chính mình cái này nghĩa tử cũng không có nhàn rỗi thực lực lại có chỗ tăng lên bất quá cái này cũng bình thường dù sao hắn lần trước vào tay mấy bình đan dược lại thêm trên tay hắn còn có không ít còn lại t h ậ n linh đem những này đồ vật đều dùng hết thực lực của hắn có chỗ tăng trưởng đúng là bình thường mà còn lại sĩ tốt vô luận là cùng trần mạc quen biết cũng hoặc không quen biết chính người đều là một mặt vẻ kinh ngạc chỉ có mạc hổ thân sắc lạnh nhạt một mặt bình tĩnh hắn sớm tại lúc trước liền biết do trần mạc chân chính thực lực nhìn xem bên cạnh đồng bạn không biết chút nào một mặt vẻ mặt kinh ngạc mạc hổ không khỏi t o á t ra ngoại trừ nghĩa p ụ bên ngoài chỉ có chính mình sớm biết do thập tam đệ chân chính thực、lực. trần mạc giết chóc tốc độ rất nhanh một thương đâm chết hai tên l ư sĩ trường thương tại thuận thế quét qua lại chặn ngang đánh g nguyên bản đi tại nhất phía trước thanh niên trai tráng lúc này bỏ mạng chạy trốn nhưng mà so với hắn vẫn là quá chậm hơn ba tên l o ạ n quân cuối cùng chém đầu sáu trăm bảy mươi hai những người còn lại đều hàng vẹn vẹn c h â n mặc một người liền chém giết gần trăm người đây là hắn có chỗ lưu thủ lại phần lớn loạn quân đầu hàng tương đối nhanh tình hồ dưới không phải hắn giết người sẽ chỉ càng nhiều quét dọn xong chiến trường đoạt lại loạn quân binh khí đem nó chia nhỏ c ố giao cho bản địa quân ở đội vùng ven hoặc huyện nha tạm làm trong giữ giết hàng không rõ những n à y hàng binh mạnh lại muốn từ triều đình thống nhất xử trí đánh xong một trận đông đảo sĩ tốt hơi chút tu c h ì n h là mấy tên bất hạnh hy sinh đồng bạn thu liễm thi thể liền lần nữa lại lao tới chỗ tiếp theo chiến trường sau đó mười mấy ngày bên trong cách mỗi một hai ngày chính là một trận c h é m g i ế t tôn thủ nhân còn xuất quân thu phục một tòa thành trì trần mặc cái thứ nhất leo lên tường thành nhớ g i à n h chức chi công cuối cùng triều đình đại quân hội tụ ở đô thiên đạo môn động thiên phúc địa trước muốn triển khai tổng tiến công dãy núi chi chít khắp nơi vì vậy gọi tên trần mặc nhìn về nơi xa dãy núi cái này đã là bọn hắn vây khốn đô thiên đạo môn ngày thứ ba dãy núi h ỏ i không có bất luận cái gì động tĩnh t r u y ề n đến nếu như không phải thường có thể trông thấy khói bếp trần mặc thậm chí sẽ hoài nghi bên trong sớm đã không có người sống mà từ trên núi bậc thang điền hòa vất và xây dựng dẫn nước mương có thể khẳng định đô thiên đạo đối với cái này chỗ tất nhiên đã doanh hồi lâu sách tưởng tình trong đó càng là không biết có bao nhiêu tổ lương chớ nói chỉ vây ba ngày dù là lại vây một năm chỉ sợ cũng là cùng hiện tại đồng dạng thu thập trình tê một phen theo ta đi gặp người t ô ngay đoạn này thời gian tôn thủ nhân đối với trần mạc có trọng trong doanh trại đông đảo thân binh cũng nhìn ở trong mắt thậm chí liền liền tôn thủ nhân thân ngoại sinh cháu ruột cũng không từng có đãi n ộ như thế nhưng cũng không có người sinh ra lòng ghét tỵ bởi vì trần mạc thật rất mạnh thực lực của hắn tất cả mọi người nhìn ở trong mắt phần đãi ngộ này hắn vốn là nên có húng chi chiến trận chém giết đi theo người như hắn sau lưng công kích đều cảm giác càng an tâm chút theo nghĩa phụ đi vào trung quân đại trướng trong trướng đang ngồi lấy một vị dáng vóc thon d à i khuôn mặt tuân tú trung niên nam tử nhìn hắn thân mang l ệ c h màu đỏ thụy lân quan võ bảo cái này nên là một tên tổng tứ phần quan tôn thủ nhân lập tức k h ô người n g hành lễ miệng nói tổng sứ đại nhân trần mặc cũng là đi theo vị này chu đông chư tướng quân là tuần tiên vệ định châu tổng sứ chính là chúng ta châu bên trong ít có hậu thiên cảnh c ư n g giả cùng ta chính là cùng năm c h ú n g cử tôn thủ nhân nâng người lên thân lúc này mới cẩn thận hướng trần mặc giới thiệu người trước mắt ha ha bất quá là phó tổng làm thôi chu đông cười một tiếng bất quá nhìn hắn sắc mặt tựa hồ đối với cái này tổng sứ đại nhân xưng hô khá cao hứng ngươi chính là trần mặc đi ta nghe lão tôn đề cập qua ngươi chu đông thần sắc hài lòng hướng về trần mặc nhẹ nhàng gật đầu bất quá hắn cũng không nói thêm cái khác bởi vì nhạc nghiệp phủ trấn thủ cũng đã đi vào t r u n g quân đại trướng bên trong ngay sau đó an dương phủ cùng bảo ninh phủ trấn thủ cũng là cùng nhau mà tới mấy tên trân thủ lấy tuổi tác phân chia số ghế trần mặc thì làm thân binh đứng tôn thủ nhân sau lưng chúng ta đều là võ giả ta cũng không cùng chư vị túi cái gì vòng tròn chu đông trên mặt ý cười đảo mắt trong chướng đông đảo trấn thủ thinh la sơn d ã núi trung điệp đạo lộ hiểm trở dễ thủ khó câu càng đừng đề cập đô thiên đạo ở đây kinh doanh mấy chục năm đem nơi đây chế tạo như là thùng sắt theo ta được biết bọn hắn thậm chí c h ữ hàng đại lượng lôi mục đá lăn đại quân cường công tất nhiên tổn thất cực lớn lại không được hiệu quả gì hắn cái này thực sự nói thật đường núi hiểm trở chật hẹp đại quân tiến vào bên trong như đô thiên đạo b n g xuống đá lăn lôi mục bọn hắn tránh đều không có chỗ trốn nói được cái này hắn thật sâu nhìn an dương phủ c h ấ n thủ một chút đá lăn còn dễ nói lôi mục khả là quân giới trong phủ người đại lượng chứ hàng an dương phủ trấn thủ vậy mà không biết do việc này bản này chính là đại tội còn nếu là tiếp tục vây x ố n g ớ i dù là nhóm chúng ta lại vây một hai năm cũng tuyệt nhìn không ra bất luận cái gì thành quả cho nên ta có một kế còn xin chư vị yên l ặ n g nghe tiếng nói của hắn rơi xuống trung quân đại trướng vì đó yên tĩnh tiếp qua hai ngày giám tiên ti sẽ có hai vị trúc cơ đại tu đến đây trợ trận chư vị cùng ta cùng nhau thừa cơ giết vào tinh la sơn đem bên trong loạn quân đều bước ra còn lại binh sĩ chư vị thì sớm an bài tốt phụ trách vào đ â y t ậ n lực không muốn thả đi bất luận cái gì l o ạ n quân chu đông nói xong kế hoạch của mình liền không cần phải nhiều lời nữa kế này ngược lại là có chút không tệ nếu có thể thành dù cho không thể nhất cử công phá tỉnh la sơn cũng nhất định có thể kiến công tôn thủ nhân trước hết nhất đứng ra biểu thị ủng hộ một phương diện bởi vì chu đông cùng hắn là cùng năm hai người quan hệ còn có thể lại kế hoạch này xác thực có nhất định có thể thực hiện chỗ bọn hắn giết vào tỉnh la s ơ n dù là không thể đem trong đó loạn quân toàn bộ bức ra có thể đại khai sát giới một phen cũng có thể suy yếu loạn quân thực lực coi như thật gặp được nguy hiểm bọn hắn cùng lắm thì chạy bọn hắn có thể ra bên ngoài chạy tỉnh la sơn loạn quân cũng không dám ra bên ngoài chạy ngoại trừ hai điểm này bên ngoài chủ yếu nhất là coi như hắn tiến vào tỉnh la sơn trong doanh trại còn có trần mạc toạt t ấ n hắn không có quá nhiều nỗi lo về sau Đoạn này gian thời b các loại mã c có không phó xử đến chúng ta sẽ cùng nhau hành động đến lúc đó càng thêm an toàn chút nhạc nghiệp phủ trấn thủ mở miệng nói mã phó làm cũng là hậu tiên cảnh giới tồn tại nhiều nhiều một vị sau vô hạn đến đồng hành không được giám viên ti trúc cơ đại tu ra một lần không dễ dàng không có khả năng thời gian dài tại chúng ta cái này kéo dài thiết yếu sớm làm quyết đoán kia mã phó làm nếu là một tháng không đến chúng ta có thể chờ đến hai vị kia trúc cơ tu sĩ chờ đến sau chu đông chậm rãi lắc đầu đem lời bắt trở về kỳ thật không đợi mã phó làm hắn còn có một cái khác nguyên nhân đó chính là hiện tại làm chủ c h i vị t r o n g chỗ ai trước lập xuống công lao ai liền có cơ hội tiến thêm một bước các loại mã phó xử ra hai người cùng nhau tiếu phỉ đến lúc đó công lao tính thế nào không bằng chính mình thừa cơ trước tiên đem sự tình giải quyết đến chính thời điểm tám thành là có thể đem cái này phó sứ chức vị biến thành chính sứ kia hết thể liền nghe tổng sứ đại nhân phân phó nhạc nghiệp phủ c h ấ n thủ không tiếp tục làm phản bác theo hắn đáp ứng bảo ninh phủ c h ấ n thủ đồng dạng biết nghe l ợ i phải về p h â n an dương phủ c h ấ n thủ hắn không có nói ra ý kiến khác biệt quyền lợi hắn chỉ cần có nghĩ tạm hoãn tiến công ý nghĩ ở trong mắt người khác chính là cùng đô thiên đạo môn có chỗ cấu kết cho nên hắn nhất định phải chủ chiên lại muốn toàn lực ứng phó chỉ có đô thiên đạo môn triệt để bị diện hắn mới có thể rửa sạch tự thân không phải tiếp xuống coi như không có chứng cứ triều đình cũng tất nhiên sẽ đối với hắn minh thăng ám hàng nghĩ biện pháp đem hắn điều đi một cái không nắm giữ quân quyền chức quan nhàn tản bên trên tốt đã chư vị cũng không có ý kiến như vậy trở về liền sớm làm chuẩn bị hai ngày sau các loại giám thiên tỷ tu sĩ vừa đến chúng ta liền tập kích bất ngờ tỉnh la son chu đông khuôn mặt nghiêm cẩn trầm giọng ra lệnh mây tên chân thủ nhao n h a u l i n h mệnh chu đông thì phân phó người chuẩn bị liên hội khoản đại đám người trần mạc tự nhiên không có tư cách nhập chủ tịch cho nên được an bại cùng cái khác thân vệ ngồi chung không thể không nói chu tướng quân thủ hạ hòa đồng minh tay nghề xác thực không tệ một bàn hiến hội đặt mua ra dáng t hương vị cũng không thua bên trong thành quán rượu lớn sư phó hiến hội kết thúc đám người cũng r i ê n g phần mình trước khi đi đi an bài quân doanh sự vụ hai ngày sau ta theo chu tướng quân cùng nhau tập kích bất ngờ tinh la sơn ta không tại lúc trong doanh tất cả sự vật từ người định đoạt xử trí tôn thủ nhân từ đó quân đại doanh đi ra hướng v ề trần mặc bàn giao nói hắn lời nói này phân lượng không thể bảo là không nặng chính là trực tiếp đem dưới tay mình sĩ tốt chỉ huy quyền toàn bộ giao cho trần mặc trần mặc lần này nếu là làm không tệ như vậy về sau chỉ cần hắn không trong quân đội dưới tay hắn thân binh sĩ tốt đều sẽ từ trần mặc thay chấp trường đến lúc đó thậm chí không cần hắn nhiều lời thủ hạ sĩ、si、tốt tự sẽ nghe trần mặc chi mệnh ta đây đến có phải hay không không thích hợp còn có ngũ ca bọn hắn trần mặc ngữ khí hơi có vẻ trần trở không có trực tiếp đáp ứng việc này hắn bao nhiêu cân lượng chính hắn nhất rõ ràng chỉ huy không phải hắn chỗ am hiểu sự tình không ngươi đủ mạnh cho ngươi đi làm có thể phục chúng ngươi ngũ ca còn có đại bảo bọn hắn đều sẽ giúp ngươi ngươi không cần lo lắng những thứ này tôn thủ nhân trầm giọng mở miệng nói ra lý do so với chính mình sổ sách hạ cái khác nghĩa từ hoặc chất sinh trần mặc có một cái rõ ràng sở trường đó chính là hắn đủ mạnh t u y ể n người bên ngoài khó tránh khỏi có k h n g phục mà để trần mặc đến nếu á k h n g phục kia đánh một trận chính là mặt khác hắn sở dĩ để trần mặc đến cũng là từ đối với tín nhiệm của hắn cùng muốn tận lực bồi dưỡng hắn hai nhị minh m ạ c h trần mặc không người lính mệnh không còn cự tuyệt hai người một đường trở về doanh trướng tôn thủ nhân lập tức gọi tới đông đảo thân binh từng cái tuyên bố quân lệnh hai ngày thời gian trước mắt mà qua một ngày này vừa kết thúc cấm đi lại ban đêm tôn thủ nhân liền độc thân ly khai quân doanh trần mặc tiếp nhận hắn chỉ huy điều động thủ hạ sĩ tốt chấn giữ tây bắc sơn nói để phòng có loạn quân thoát đi thời gian từng phút từng giây trôi qua dãy núi bên trong vẫn là một mảnh yên tĩnh lại qua ước chừng hơn một canh giờ c h â n m ặ c mở ra n h i thức lúc này mới có thể nghe được dãy núi bên trong chuyển đến tiếng chém giết vô luận là chu đông hay là hai vị k i a t r i ề u đ ỉ n h phái tới trúc cơ đại tu phóng nhãn toàn bộ định châu đều là một đỉnh một cường giả vây quét một cái đô thiên đạo tự nhiên không đáng kể lại qua hai ba khắc đồng hồ dãy núi bên trong đã có thể trông thấy lao ra loạn quân đô thiên đạo ở chỗ này ở nút đều là tinh huệ y những n loạn quân này không chỉ có đều là nghiêm chỉnh huấn luyện thanh niên trai tráng ở giữa còn có không ít lực sĩ cùng luyện khí sĩ trỗ lẫn trần mạc hướng về mạc hồ gật giao tiếp xong chỉ huy công việc trần mặc dậm chân nhảy lên nhảy vào đường núi mặc dù người k h o á t trọng giáp có thể thực hiện động không chút nào không bị nghẹt mấy tên đạo nhân ngự sử cánh tay ngón tay hoặc đầu lưỡi mang theo vô biên kính phòng đâm thẳng trần m ặ c mặt không có cách khác địa phương đều có trọng giáp bao trùm bọn hắn muốn đánh cũng không phá được phòng trần mặc một cái quét ngang đẩy ra hai đầu cánh tay có thể vẫn có hai ngón tay thành cá l ọ lưới keng hai ngón tay đánh vào trên mặt lại phát ra kim thiết rào t h o a thanh â m áo xám đạo nhân thần sắc ngạc nhiên ngón tay của hắn trải qua hắn mấy năm tế luyện liền liền đá xanh đều có thể đánh xuyên、qua. nhưng bây giờ đối phương miễn cưỡng ăn hắn một cách làm sao cùng người không việc gì đồng dạng trần mặc đương nhiên sẽ không cho hắn quá nhiều suy nghĩ cơ hội trường thương c ó lại áo s á m đạo nhân trực tiếp bị rút thành hai đoạn đầy trời mưa máu trộn lẫn lấy nội tạng cùng treo lên kết ruột vẩy xuống toàn bộ chiến trường ngay sau đó lại có mấy đạo bay chỉ đánh tới đánh trên người trần mặc nhưng đều là không đau không nữa hắn nhục thân trải qua nhiều lần thuế biên bây giờ mặt ngoài xem ra so với người bình thường da thịt còn nhỏ hơn dính có thể hắn trình độ bền bỉ mặc dù không sánh bằng tốt nhất tinh cường nhưng cũng không thua theo tôi những n à y phổ thông luyện khí sĩ cái gọi là phi kiếm đ á người h ở trên n h ắ này nhiều nhất l đau, đâm u không có khả năng có x ê n hắn. ra của kim h ô n hắn g chỉ n tại ặ cương còn làm không làm c nội nội khí toàn má tay Người bất hoại mau trốn a chân mặc trầm giọng hết lớn những loạn quân này còn không có kịp phản ứng muốn chạy trốn hắn đương nhiên muốn cho những người này một cái cơ hội quả nhiên theo tiếng nói của hắn rơi xuống đông đảo loạn quân trong khoảnh khắc bắt đầu tán loạn liền liền những cái tia đạo nhân cùng lực sĩ đều đang tìm cơ hội trốn Trần một c cho cơ đương nhiên sẽ không cho bọn hắn những này h sẽ i phổ h thanh ô n niên trai tráng g trai c h ạ y t h o á tiếng còn thì t h ô n h n g ư vang thể đinh trúng sát, thái i n g c u c nhức góc từ nơi không xa chuyển ra như có người vung lên cự truy hãm điệp trần mặc ngưng tụ khí huyết chi nhãn nhìn lại chỉ gặp một người thân cao trí thước tướng mạo hung á c chạy mặt mũi tràn đầy râu ca nón áo giáp m ư ố m máu tay cầm hai thanh đầu người lớn nhỏ cự truy tốc độ cao nhất chạy vội mà tới cái này hai thanh cự truy nó i ít đến có gần hai trăm cân p h â n lượng có thể sử dụng như thế binh khí chém giết người này khí lực coi như không thể so với chính mình cũng sẽ không kém qua xa tới gần lại nhìn rất hiển nhiên có thể nhìn ra người này làn da t h ô giáp tuyệt đối tu hành qua khổ luyện công phu lại không dừng một môn càng quái dị hơn chính là sau lưng hắn còn đeo một tên áo vàng lao đạo kia lao đạo hiển nhiên là bản thân bị trọng thương giờ phút này sớm đã hôn mê ai dám ngăn cả ta ai dám ngăn cả ta phùng vũ hai mắt đỏ thấm toàn thân trên dưới rúng động như có như không điên cuồng khí tức nhìn trước mắt qua quân hắn lớn tiếng gào t h é t vê anh song truy toàn lực hướng phía dưới một đập núi đá văng khắp nơi bùi đất tung bay chân mặc thả người nhảy lên xông vào trong bụi mù lấy thực lực của đối phương chỉ có hắn tự thân lên mới được chương 92, thu được keng sắt thép dao nhau giống như cột lôi nổ vang đâm thẳng đến người hai lỗ hai phát dồn hai mắt mỏi nhừ trần mặc thương thép rung động đánh bay song truy đâm thẳng phùng vũ tim trải qua vừa mới một k í c h này hắn có thể kết luận cái này nhân khí lực còn không kịp chính mình lại nhìn đối phương hiện tại trạng thái tất nhiên là vận dụng bí pháp nào đó trong thời gian ngắn bay vụ thực lực loại trạng thái này hắn không chống được bao lâu phùng vũ gặp trần mặc có thể đón đỡ chính mình một k í c h trong mắt rõ ràng hiện lên một vẻ bối rối song truy bay tứ tung loạn vũ bảo vệ quân thân trần mặc trường thương liền đâm mấy cái hắn đã là tà hữu thiếu hụt thể nội khí huyết kịch liệt chấn động keng hắn lại lần nữa vung lên song truy muôn toàn lực một đập trần mặc cũng đã lấn người tiến lên một trưởng đập thẳng hắn giữa ngực tất cả nội khí trong nháy mắt bộc phát đem nó trước ngực thiết giáp chấn động đến vỡ nát một kích này dù chưa có thể tuyệt sát nhưng cũng khiến cho hắn thể nội khí huyết tán loạn người này vốn là dùng bí pháp cưỡng ép cất cao thực lực dưới một kích này huyết khí tán loạn toàn thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu trần mặc quay thân nhất chuyển một thương thẳng sâu hắn ngực liên đói lấy phía sau đạo nhân cho thọc cái xuyên đấu còn có ai trần mặc đề khí hét lớn thanh âm tựa như mánh hổ gào thét chấn rít gào núi rừng hắn dùng trường thương bốc lên thi thể nhìn về phía phía sau loại quân tại hắn cùng người này lúc giao thủ lại có hai cố loạn quân đến đây. muốn từ nơi này phá vây đại đa số loạn quân gặp này tình huống nội tâm sớm đã hoảng loạn lên nguyên bản không thành hình đội ngũ càng thêm tán loạn bọn hắn vốn là một đường kinh hoàng thoát đi đến tận đây hiện tại nhìn thấy trong giáo cường g i ả bị trần mặc tại chỗ giết chết mặc dù còn chưa giao thủ bọn hắn đã có tan tác dấu hiệu Y、thật còn có tương đương một bộ phận loại quân cũng không phải là bọn hắn giết chết mà là lẫn nhau dẫm đạp mà chết bất quá chỉ cần tìm được thủ cấp như vậy thì cũng coi như quân công của bọn hắn thu thập thủ cấp tức vũ khí phân hóa hàng b ì n h sự tỉnh tự có người đi làm trần mặc thì đi đến lúc trước bị chính mình vứt trước thi thể bắt đầu tra xét rõ ràng lao đạo thi thể cái này lao đạo có thể bị một vị cường giả cố ý vác tại sau lưng đủ để thấy hắn thân phận t u y ệ t không tầm thường cẩn thận tìm kiếm một trận lao đạo trong ngực quả nhiên có cái báo khỏa ngoài ra trên thân liền không có vật gì khác nữa liền cái phủ lục đều không có mà tại k i a phùng vũ trên thân trần mặc cũng lật ra tiến áp sát người gói nhỏ mang theo hai cái này b a o khỏa hắn thẳng đến sau trướng theo triều đình luật chiến đấu chỗ tịch thu được chiến lợi phẩm trần mặc bọn hắn chỉ có thể cầm năm thành nhưng cái này cũng điểm tình huống như loại này lâm trận chém giết vô luận thu được bao nhiêu đều thuộc về chém giết binh lính tất cả bởi vì triều đình không có cách nào đối với chuyện này thống kê chỉ có chờ đánh vào tinh la sơn bên trong kiểm kê đô thiên đạo môn tài sản trần mặc bọn hắn chỗ tịch thu được đồ vật mới muốn nộp lên cho một nửa cho triều đình trở lại trong trướng trần mặc mở ra báo khỏa lao đạo trong bao còn có không ít ph ngoài h ữ n này chính đồ vật không dùng đến, nhưng có thể cầm đi bán có cầm c thể h đồ đi vật cái khác luyện khí h luyện sĩ.、Hà、Tê、Quốc、một cốc nhóm qua đ t ra ê n t y hắn tự thân không tự còn á c cục có thích c h hợp xuất thủ nào dụng điện. Ngoài sử đồ vật, rốt xuất trì ra còn có hai viên nguyên chân thạch cùng một viên huyết nguyên thạch cùng ba khối bàn tay lớn nhỏ bộ dáng kỳ lạ phong linh toàn thân thuần màu trắng mềm mại sờ lên lạnh bớt thoải mái trượt cùng lão bình giấm bên trong giấm bảo phi thường giống nhau trần mạc sở dĩ có thể xác định đây là thợ linh là bởi vì hắn nếm thử một chút điểm xác định cái này không có vấn đề chính là thợ linh nội bộ ẩn chứa không ít khí huyết lực lượng một cái khác bao khóa liền lộ ra nghèo kết hủ lậu rất nhiều một chồng tiểu n g c h ngân phiếu một chút tán toái vàng bạc cùng hai khối huyết nguyên thạch bên ngoài liền không có vật gì khác nữa bất quá phần này thu hoạch cũng không ít trần mặc c ầ m lấy giống như dấm bảo thật linh ngửa đầu trước nuốt vào một khối cái này phong linh không có hương vị bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng cấp tốc hóa thành khí huyết lực lượng thuế phàm châu vận chuyển khoảnh khắc đem những lực lượng này chót mắt hấp thu không còn một mảnh trần mặc lại nuốt vào một khối thật linh tiếp theo cầm lấy một khối huyết nguyên thạch luyện hóa sung túc khí huyết tràn vào thể nội thuế phàm châu phi tốc hấp thu đem nó chứa đựng vào trong vì chính mình lần tiếp theo thuế biến làm chuẩn bị bất quá bất quá khi hạ tình huống bất ổn hắn không thể lập tức tiến hành thuế biến đem trong bao đồ vật hợp quy tắc một phen lại đem còn lại phòng linh cùng huyết nguyên thạch dùng cái sạch sẽ trần mạc mới đứng dậy đi ra doanh trướng thời gian đã gần kề gần giữa trưa dãy núi lại lại lần nữa yên lặng lại chỉ còn lại theo gió lưu chuyển mùi máu t a n h chứng minh nơi này từng có từng tràng c h é m giết phân phó các minh đệ trôn nổi nấu cơm tất cả mọi người thay phiên ăn cơm nghỉ ngơi trần mạc ra lệnh lập tức có được phân phó thân binh tiến đến truyền lại tin tức ẩm ẩm trong dãy núi truyền ra tiếng vang tựa như sóng lớn gào thét núi rừng ở、giữa. trần mặc vận chuyển khí huyết chi nhãn nhìn kỹ lại nơi đó đã t ó é lên vô biên b ụ i ngủ d ư ớ ta các ngươi cũng đừng nghĩ còn sống một đạo có thể xưng kinh khủng tà dị thanh âm chuyển đến thanh âm này cực kỳ mạnh m à hữu lực cho dù cách xa nhau không biết bao xa trần mặc vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng thoại âm rơi xuống hắn bỗng nhiên cảm giác dây núi đều đang chấn động cả tòa sơn mạch tại trước mắt hắn giống như sắp sống tới Hiu. Thanh âm chuyển ra chỗ, có một người hóa thành người một ra âm có lưu tốc độ của hắn cực nhanh lại toàn lực hướng ra phía ngoài chạy trốn bụi mù đ ầ y trời thật lâu không chịu tiêu tán cho dù là nghiêm trình huấn luyện đông đảo sĩ tốt trông thấy cảnh tượng này cũng không khỏi ngu ngơ lấy bọn hắn sức tưởng tượng thật sự là không dám nghĩ dây núi bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì đều thất thần làm gì tất cả đều nắm chặt nấu cơm đừng quản không quản lý trần mạc cất giọng mệnh lệnh để đám người lấy lại tinh thần trần mạc hổ n g từ đại bảo đưa mắt liếc ra ý qua một cái lại lần nữa đi vào sau trong trướng tinh la sơn bên trong nhất định ra biến hóa lớn hiện tại khẳng định tình huống không rõ ta muốn đi nhìn một chút chân mặc nhìn về phía hai người nghiêm mặt nói những người khác không quan trọng có thể chính mình nghĩa phụ còn tại bên trong chính mình nói cái gì đều phải đi xem một chút xác định hắn không có việc lớn hơn gì được ngươi ngàn vạn xem chừng trong doanh trại có hai chúng ta thực sự không được chúng ta trước hết tranh chiến mặc h ổ lúc này gật đầu đáp ứng chém giết đến tận đây bọn hắn có thể tính là chiến công nổi bật sau đó coi như tranh chiến cũng có đầy đủ nhiều công lao có thể lấy ra húng chi người sáng suốt cũng nhìn ra được lần này vây quét đã tới gần hồi c u i núi rừng từ bên trong rất khó lại trôi ra càng nhiều loại quân giao phó xong hai người trần mặc vội vàng hướng dậy núi bên trong tiến đến đường núi vốn lượn khúc chết chật hẹp khó đi bất quá cái này với hắn mà nói thì không phải vậy vấn đề dù là người mặc gần nặng hai trăm cân giáp tay cầm mấy chục cân binh khí hắn vẫn là như dẫm trên đất bằng không thấy có chút biến hóa trong núi vẫn có chút giải rác đô thiên đạo thanh niên trai tráng nhưng nhìn thấy trần mặc không có chỗ nào mà không phải là bỏ mạng ẩn nút chạy trốn không có người dám làm ngăn cản liên miên bất tuyệt dậy núi bên trong có một cái ngọn núi đã là chia năm xẻ bảy tựa như tao ngộ địa chấn triệt để sụp đổ x u ố dưới trần mặc thấy thế tăng tốc nước chân phi tốc hướng nơi đó dây núi sụp đổ lại tựa như dẫn động điện mạch mở ra một đầu sông ngầm dưới lòng đất khiến cho vô số nước sạch hướng lên dân g trào càng hợp đạt hơn mười triệu cao trần mạc vận chuyển thị lực không ngừng tìm kiếm lúc trước nơi này có rõ ràng giao chiến vết tích tôn ra sông ngầm dưới lòng đất trên còn nổi lơ lửng mười mấy bộ thi thể nhưng đều là đô thiên giáo m ô n nhân trông thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện trần mạc vội vã chạy vội đi qua nghĩa phụ ngài không có việc gì a tôn thủ nhân chính lúc này ngồi tại một chỗ trên tảng đá lớn thở hồn hện một đường chém rét đối với hắn khí lực cũng là không nhỏ tiêu hao gặp trần mạc đến đây thần s á c hắn hơi có vẻ kinh ngạc nơi này nguy hiểm như vậy ngươi làm sao lo lắng ngài xảy ra chuyện ta liền tranh thủ thời gian tới xem một chút chúng ta kia không có vấn đề gì đại đa số đô thiên đạo l ậ q u â n nên đều giết cái sạch sẽ trần mặc gặp hắn nói chuyện vẫn là trung khí mười phần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hướng hắn báo cáo ngoại giới tình huống ta không có việc lớn gì ngươi biết b ơ i à. mau đem áo giáp thoát đem thi thể này đều vớt ra đợi chút nữa ta lại cùng ngươi giảng nơi này tình huống ngươi trước tiên đem thi tờ giờ hờ hế kia vớt ra lại nói tôn thủ nhân ngược lại là không có quản ngoại giới tình huống mà là trước thúc g ụ c trần mặc c h ư ế c thoát áo giáp đi vớt thi thể a chân mặc xứng sở có chút nhớ nhung không minh bạch nước này bên trong thi thể cũng không phải t r i ề u đình quan viên làm gì gấp gáp như vậy vớt lên đến qua một thời gian ngắn lại vớt không phải cũng đồng dạng đừng lo lắng nhanh động những người này mới vừa cùng chúng ta giao thủ đều là đô thiên đạo trưởng lao hộ pháp vẫn muốn tìm cơ hội đi ra ngoài cho nên vàng bạc tế nhuyễn đan dược t h ậ n linh đều mang ở trên người người đi chớp vớt nhiều vớt chút ngược lại chúng ta liền đa phần chút tôn thủ nhân gặp hắn lên người vội vàng thúc giục nói hiện tại những thi thể này không cách nào cụ thể xác định ai đến tột cùng là ai dết tuân theo trong quân cũ quy ai trước lục soát hai cầm bốn thành lĩnh quân chủ tướng cầm bốn thành còn lại hai thành cho những người khác chia đ ề u cho nên hiện tại nhiều vớt một cỗ thi thể chính là nhiều một phần thu hoạch trần m ặ c phi tốc kịp phản ứng vội vàng khởi trên thân áo giáp lấy thực lực của hắn cũng không cần lo lắng sẽ tao nộ gỡ giáp gió áo giáp cũng không tốt thoát cho nên chỉ thoát mũ giáp cùng nặng nhất giáp n g ự c giáp chân trần m ặ c liền vội vàng nhảy vào tuân ra trong nước hắn biết bơi lại không coi là bao nhiêu t ì n h thông bất quá vấn đề này không lớn hắn khí lực đủ mạnh tố chất thân thể đủ cứng chỉ cần đạp nước dấm rất nhanh hắn liền cùng đi ở trên đất bằng không có quá lớn trên l ệ n h chính là cần nhiều bước mấy lần chân hắn vứt ra thi thể không cần sẽ chậm chậm trở về trên bò trực tiếp dùng sức ném đi tôn thủ nhân đứng tại chỗ cao sẽ trước tiên đem thi thể tiếp nhận chân mặc tốc độ cực nhanh ngắn ngoại bất quá một lượng k h ắ c đồng hồ đã mò lên trọn vẹn m ộ ư ơ i ba bộ thi thể tôn thủ nhân lúc này mới ngoắc để hắn lên bò cái này cũng liền ba bốn mươi bộ thi thể chúng ta v ứ t nhiều như vậy liền đủ không thể để bỏ cái gọi là có tiền mọi người kiếm hết thể cứ như vậy nhiều thi thể hắn nhiều vớt mấy cô vấn đề không lớn nhưng nếu là vớt quá nhiều những người khác khó tránh khỏi sinh lòng không nhanh bởi vậy kia hai tên trúc cơ cảnh đại tu chỉ có thể vội vàng thoát đi trên người bọn họ tuy có tránh cho bị kéo vào thận hải bí bảo nhưng cũng ngăn không được lúc trước chỗ giáng lâm thận hải lực lượng liên liên chúng ta cũng phải trước tạm thời rời xa chút tránh khỏi bị đẩy vào thận hải gặp trần mạc đi lên bờ tôn thủ nhân lúc này mới ung dung hướng hắn giải thích nói tu sĩ mang theo bí bảo s ắ c thực có thể trong thời gian ngắn hành tàu tại động tiên h phúc địa bên ngoài có thể bí bảo đối với thận hải lực lượng ngăn cản có hạn mức cao nhất một khi vượt qua cái này hạn mức cao nhất có bí bảo lại thân cũng vô dụng cho nên tại thận hải lực lượng giáng lâm một nháy mắt hai tên trúc cơ tu sĩ liền bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi đồng thời muốn đi phi thường xa mới có thể thoát khỏi ảnh hưởng mà giống tôn thủ nhân bực này quân nhân liền không cần đi q u á xa bọn hắn đối với thiên địa chi lực cảm thụ kém xa trúc cơ tu sĩ chỉ cần hơi chạy đi một chút cự li liền có thể miễn trừ ảnh hưởng bất quá để cái này đô thiên đạo chủ như thế giày vò Nói bổ sung. trong núi đại đa số loạn quân đã tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ nhưng vẫn là có rất nhiều người ẩn tàng lật nuốt núi cao lộ hiểm muốn tìm ra tất cả mọi người không có dễ dàng như vậy nếu là không tìm được bọn hắn vậy những người này đến ban đêm liền sẽ dẫn tới thận hải bọn hắn chết ngược lại không quan trọng coi như sợ ở chỗ này đưa tới một chỗ hợp thành phiến phòng biện giáng lâm vậy coi như khó làm cái này triều đình hẳn là có chỗ chuẩn bị chúng ta không cần nhiều qua lo lắng tôn thủ nhân cười nói triều đình làm việc luôn luôn là thà lạ vô thiếu loại này tình huống hắn là có chỗ chuẩn bị coi như không có cùng lắm thì điều động một vị cường giả nhanh đi tìm chút đồng la thủy t r ố n g vừa đi vừa về cũng không hao phí bao nhiêu thời gian ngươi trước cùng ta đem tê th hát thể này đều tìm kiếm trước nhìn lần này có thể có bao nhiêu thu hoạch tôn thủ nhân đang khi nói chuyện đã vào tay bắt đầu cẩn thận lục xoát lên t r ỉ thể vì chém giết cùng đào vong những người này trên người bao khỏa đều hệ rất chết mỗi người bao khỏa đều ở trên người hiện tại chính là nhìn những n à y trong bao đến tuột cùng có thể có cái gì thu hoạch bốn k h o ả cây du mạch đồ an t ắ c giả nói t r ư n g trước xuất hiện l ỡ bút phùng vũ sử dụng binh khí là hai trăm tri không phải hai ngàn cân đây là ta l ỡ bút rất xin lỗi ảnh hưởng mọi người